Chương 188, ta cái kia mê người lao tổ tông, doanh đế bảo giáp. Chương 188, ta cái kia mê người lao tổ tông, doanh đế bảo giáp. Đây là vương mộ, cũng liền là chân chính đế vương mộ, nhưng dáng dấp lại cùng nô lương trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nơi này càng giống là lao tù, liền là lao tù, phản phất là cầm tù lấy ai? Phía trước trên sân khấu hải cốt đã phát sáng, thậm chí gần triệt để hóa thành thổ nhưỡng, nhưng nó trên mình lại phủ lấy một kiện khải giáp. Thời gian qua đi vạn năm lại vẫn như cũ phát ra trong suốt bảo quang khải giáp, mà cái kia vô địch ý chí bắt đầu từ bộ áo giáp này bên trên phát ra ngoài. Nó ý chí vạn năm bất diệt, thật là khủng khiếp ý chí, đây chính là ta cái kia mê người lao tổ tông lưu lại bảo vật ư? Lăng Thanh Tuyết chủ động coi nhẹ mất gốc kia có chút khô héo tiểu thụ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này khai giáp. Đây là doanh đế bảo giáp. Lăng Thanh Tuyết lộ ra vẻ giật mình, đầy mắt không thể tin. Tiểu Tuyết Tuyết ngươi nhận thức? Lăng Thanh Tuyết nuốt một ngụm nước bọn, trong mắt vẻ sợ hãi thật lâu vô pháp tán đi. Tuyệt đối không sai, trên sử sách doanh đế còn tại Lam Tinh thời điểm chỉ có món này bảo giáp, nó bị tất cả người tôn xưng là doanh đế bảo giáp. Doanh đế bảo giáp đi theo doanh đế quỳ ẻt ngang trên trời dưới đất, hướng bắc phương Chứng kiến doanh đế hiểu ra vô địch trí trí, bản thân cũng mang tới thuộc về doanh đế vô địch trí trí. Nó lực phòng ngự kinh người, cho dù là vương gia cũng không cách nào triệt để phá vỡ nó phòng ngự. Cố hải cốt này xác suất lớn liền là doanh đế hậu nhân, chỉ là không biết hắn vì sao muốn đem chính mình cầm tù nơi này. Ngô lương hơi hơi trừng lớn hai mắt, tiểu tuyết tuyết, ngươi cũng cảm thấy đây là lao tù, mà không phải mộ táng. Lăng thanh tuyết gật đầu một cái, ở bên ngoài lúc ta cảm thấy đây là mộ táng, bởi vì dựa theo thiên tần triều truyền thống, đế hoàng mộ mới sẽ dùng cửa đồng phong hộ, nhưng sau khi đi vào bố cục của nơi này trọn vẹn liền là lao tù tiêu phối. Lại cỗ Hải cốt này phía dưới sân khấu chính là Phong Ma Đài, Phong chính là Ma. Phong Ma Đài chỉ Phong Ma. Cố Hải cốt này tại Phong Ma Đài bên trên, có thể cỗ Hải cốt này thế nào lại là ma? Ma như thế nào lại có tư cách mang vào nắm giữ vô địch ý chí doanh đế bảo giáp? Toàn này trong lao tù khắp nơi hiện lộ ra quỷ dị, cho dù là Lăng Thanh Tuyết vị này đế giả trọng sinh, cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được Lăng Thanh Tuyết lời nói, nô lương lập tức có chút không dám tới gần cỗ Hải cốt này. Như trong đó thật phong cấm một cái ma, vậy liền thảm. Nô lương nghiêng đầu nhìn về phía nơi này kiện vật phẩm thứ hai, gốc kia gần khô héo tiểu thụ. Trên nhánh cây còn có hai quả trái cây màu vàng rực, lộ ra mười phần mê người. Rất cổ quái, một cái bị phong cấm vạn năm trong lao tổ, thế nào sẽ có linh dược tồn tại? Tích dịch nhân thủ lĩnh có thể hay không liền là ăn cái này trái cây mới khai ngộ. Không sai, cái này gọi khai ngộ quả, cũng gọi tiểu ngộ đạo quả, đồng dạng mười phần chân quý, dùng ăn xóc nhưng để tối tâm sinh linh khai ngộ thu được trí tuệ, đồng thời tăng lên ngộ tính, ngươi như ăn một mai khai ngộ quả lập tức liền có thể nói chuyện. Lăng Thanh Tuyết giải thích nói. Nghe vậy, Lô Lương lập tức nhịn không được, bay đi lên liền đem một mai khai ngộ quả nuốt xuống. Đinh. Nuốt vương cấp cực phẩm khai ngộ quả nộ tính một nghìn, lính nộ miệng nói tiếng người, chỉ thêm nộ tính, nô lương có chút kỳ quái, nhưng cũng không giàu gì, miệng nói tiếng người mới là muốn a, Nộ lương kêu hai câu, âm thanh mang theo thu kịch, nhưng tốt xấu là có thể nói chuyện. ô, lão tử cuối cùng có thể nói chuyện, ngươi biết ta hơn nửa năm đó là làm sao qua được à, từng ngày chỉ có thể dùng tinh thần lực mượn khế đước chuyên âm, cỡ mờ mờ lại thêm tới mấy năm, hắn đều cảm thấy chính hắn thật không phải là người, đã từng là người, nhưng sau đó không phải người, loại cảm giác này hắn cực kỳ không thích. so với làm thú, hắn vẫn là muốn làm cá nhân, bất quá đánh nhau có thể dùng thủ khu. Nhanh, chờ lão tử đột phá vương giai, lão tử liền có thể hóa hình trưởng thành, cuộc sống tốt đẹp tại hướng ta vây tay. Lăng Thanh Tuyết lây xuống mặt khắc một mai khai ngộ quả nuốt vào, trong đầu lập tức một mảnh thanh minh, tư duy đều nhanh mấy phần. Ngộ tính cao có giúp tại lĩnh ngộ ý chí, lĩnh vực cùng phát tác, khai ngộ quả đối với nàng trọng yếu giống vậy. Chuyến này cho dù là chỉ có cái này khai ngộ quả đều đã là kiêm lớn. Toàn bộ Lam Tinh có lẽ cũng chỉ có hai quả này khai ngộ quả. Bởi vì, khai ngộ quả chính là vực ngoại chiến trường vật phẩm, tại vực ngoại chiến trường cũng cực kỳ trân quý, gốc khai ngộ quả thụ này sát suất lớn là đã từng doanh đế theo vực ngoại chiến trường mang về phần cấp tuy chỉ có vương cấp cực phẩm nhưng so hoàng cấp cực phẩm linh dược còn muốn chân quý, có thể gia tăng ngộ tính linh dược tổng cộng chỉ có như vậy mấy loại, khai ngộ quả mặc dù là trong đó hiệu quả tương đối một dạng, nhưng giá trị cực cao. cái này cây ăn quả vì sao có thể sinh tồn nhiều năm như vậy, hiện tại cũng còn không có triệt để chết khéo, tại nơi này nó liền ánh nắng đều chiếu không tới a. nô lương nghi hoặc nói, lang thanh tuyết cười cười, khai ngộ quả thụ chính là từ ngộ đạo quả thụ hạt giống diễn hóa mà tới, mà ngộ đạo quả thụ thế nhưng thần cấp nó nắm giữ vô tận tuổi thọ, chỉ cần hấp thu một điểm năng lượng liền có thể sinh tồn. Khai ngộ quả thụ không kịp nội đạo quả thụ, nhưng tuổi thọ cũng thật dài, có thể sinh tồn trên vạn năm. Cái này có thể không dài hư. Nô lương trên mặt lần nữa hiện lên mới nghi hoặc, khai ngộ quả tích dịch nhân thủ lĩnh cũng ăn, vậy nó biết rõ đây là đồ tốt, vì sao không ăn hết, lưu cho hai chúng ta khỏa làm cái gì? Dung tích dịch nhân thủ lĩnh loại kia tham lam tính cách, tuyệt không có khả năng vứt bỏ loại bảo vật này. Đồng thời hài cốt nó cũng chưa từng động tới, cái kia doanh đế bảo giáp tán phát bảo quang nó không có khả năng chú ý không đến, trừ phi nơi này có làm nó sợ hãi đồ vật để nó vội vàng ngăn khóa khai ngộ quả sau liền chạy, thậm chí đem đi vào cửa động đều cho lần nữa phong kín. Nô Lương càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia Phong Ma đài cùng doanh đế bảo giáp, đáy mắt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa. "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nói chúng ta đem doanh đế bảo giáp cho cầm sẽ như thế nào?" Lăng Thanh Tuyết vội vã đệ lại Nô Lương. "Đừng nóng độ, chúng ta còn có thời gian, nếu là Phong Ma đài thật phong một cái ma làm thế nào, một khi ảnh hưởng tới cân bằng, kết quả có lẽ không phải chúng ta có thể tiếp nhận." "Lão tổ, Phong Ma đại, doanh đế bảo giáp, mỗi một kiện vật phẩm đều để Lăng Thanh Tuyết cực kỳ bất an." Nơi này tuyệt đối có nguy hiểm, bằng không tích dịch nhân thủ lĩnh sẽ không trốn. Vị này doanh đế hậu nhân cũng sẽ không tự phong nơi này. Hắn có nỗi khổ tâm, hắn có khó khăn khó nói, hắn tuyệt đối có muốn nói cho hậu nhân. Lăng Thanh Tuyết ở chung quanh tìm kiếm, cuối cùng tại một khối trên vách tường tìm được đại lượng thiên tần văn. Cái này tựa hồ là một phần. Mộ trí. Có mộ trí, cái này có lẽ mang ý nghĩa cái này vẫn như cũng là một phương mộ táng. Ngươi nhìn hiểu những văn tự này ư? Nô Lương Hiếu kỳ hỏi. Ngược lại hắn là chưa từng đi học thao thiết. Tất nhiên, ta quen biết ngũ triệu văn tự, tiên tần triều liền tại trong đó. Đây chính là đi theo một cái học bá chỗ tốt. Lăng Thanh Tuyết đánh ra một đạo trưởng phong đem trên vách tường cho bụi toàn bộ quét sạch, hoàn chỉnh mộ trí liền hiện lộ ra. Số chữ cũng không nhiều, chỉ có khó khăn lắm mấy trăm chữ, thậm chí đều không phải trọn vẹn miêu tả mộ chủ của đời. Cái này, đây là mộ chủ chính mình viết. Lăng Thanh Tuyết đấy mắt hiện lên kinh ngạc, liền nàng đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mộ chủ chính mình cho chính mình viết mộ trí. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ mộ chủ còn chưa chết, liền bị nhốt vào cái này? Lão tổ. Chương 189, Diệu Ca xuất hiện. Thâm Ma, chương 189. Diệu ca xuất hiện. Thâm ma, chẳng lẽ mộ chủ còn chưa chết, liền bị nhốt vào cái này? Lão tổ, có thể cái này không khỏi quá mức ma huyễn một chút. Lăng Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đọc lên mộ chí bên trên nội dung. Chấm là Thiên tần năm thế tôn doanh vô tả, làm đế năm năm lại thua thủy hoàng cơ nghiệp, cũng làm lỡ thiên hạ, tội lỗi khó còn, cho nên tự phong tại hoàng thổ phía dưới, cùng ma tổng chịu chết. Thủy hoàng đánh xuống vạn vạn quảnh địa phương, lưu cho chấm lúc chỉ có khó khăn lắm 41, chấm cũng có hùng tầm khai cương thác thổ, nhưng lại sai tin ma đầu lời nói, khiến dân chúng lầm than, thủy hoàng cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma đầu muốn đoạt phòng chấm cướp đoạt thiên tần Giang Sơn, chấm không muốn thành tội nhân tiên cổ, dùng phong ma đài phong cấm ma đầu, cũng dùng thủy hoàng bạo giáp chấn áp. Người hậu thế nếu có thể hiểu ra vô địch ý chí có thể xuôi theo chỉ dẫn tới đây, mong rằng dùng vô địch ý chí chu ma, hộ ta thiên tần Giang Sơn không ngại, ngươi thơ tại cái này cảm ơn. Nô Lương nện tắc lưỡi, trong lòng có vạn phần rung động. Phong ma đài, phong thật là ma. Vạn năm, chẳng lẽ ma sẽ không chết ư? Tiểu Tuyết Tuyết, ma là cái gì a? Là một loại chủng tộc ư? Nô Lương hỏi. Lăng Thanh Tuyết mấp máy môi, doanh vô tà chỉ nói là ma đầu, có một chút yêu thú cũng có gần như tại ma ý tứ, đồng thời Phía trên chiến trường vượt ngoại cũng có ma tộc, đây là một phương cực kỳ cường đại chủng tộc. Lại ma tộc có nhục thân vô địch tồn tại, cũng có vô hình vô chất tồn tại, ta cũng không cách nào chọn vẹn xác định. Lam tinh là yêu thú cùng nhân loại thế giới, bình thường mà nói là không có chủng tộc khác tồn tại. Nhưng vô pháp trăm phần trăm bảo đảm, bởi vì một ít quỷ dị tồn tại là có thể vòng qua nhân loại nhận biết tiềm ẩn tại trong lam tinh. Như ma đầu kia thật là ma tộc, đây mới thực sự là khó có thể đối phó. Nếu là yêu thú, xác suất lớn khả năng đều đã chết đi, mà ma tộc tuổi thọ kéo dài, một ít vô hình vô chất ma tộc thậm chí có thể sống hơn mấy vạn năm. Nhân loại ở phương diện này căn bản không có ưu thế. Vậy bây giờ làm sao xử lý à? chúng ta cũng không thể trực tiếp đi thôi, cái này doanh đế bảo giáp ngươi không tiếp vùng tha. Đây chính là doanh đế bảo giáp, doanh đế lưu lại, mặc nó vào đủ để ngăn chặn Vương Giai trở xuống đại bộ phận công kích. Loại này biến thái lực phòng ngự đủ để tại Lam Tinh xưng nửa bước vô địch. Cuối cùng trên Lam Tinh trước mắt đẳng cấp cao nhất cũng liền là Vương Giai mà thôi. Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, mộ trí bên trên viết, vô địch ý chí có thể chu ma, hơn nữa doanh vô tả dùng doanh đế bảo giáp trấn áp ma đầu, cũng là mượn vô địch ý chí, chắc hẳn ma đầu kia là sợ vô địch ý chí kéo à, ta vô địch trí trí vừa vận đạt tới đỉnh phong, cường độ cực cao. ma đầu kia nếu quả như thật e ngại vô địch trí trí, vậy ta còn sợ cái gì? nói lấy, nô lương trên mình liền sáng lên màu vàng rực vô địch trí trí. theo lấy sợi này kim quang sáng lên, phong ma đài bên trên doanh đế bạo giáp cũng phát sáng lên, tựa như tại cùng nô lương hô ứng. mà cũng tại lúc này, phía dưới phong ma đài cũng là chấn động, tựa như sợ hãi cái này vô địch kim quang. gặp cái này, nô lương tâm tình xúc động, sợ là bình thường, ngươi không sợ sẽ cái kia ta sợ. nô lương còn muốn bạo phát càng mãnh liệt vô địch trí trí, sau lưng cũng là vang lên tiếng bước chân. có thể nơi này loại trừ lăng Thanh Tuyết cùng hắn đã không có người a Lăng Thanh Tuyết nháy mắt rút ra Thu Thủy Kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đạo thân ảnh kia Nô Lương cũng quay người trở lại trong mắt bạo phát một mảnh tinh mang thấy rõ người tới lúc cũng là ngây ngẩn cả người ngươi là Diệu Ca Diệu Ca cười cười ngươi nhận thức ta tất nhiên a phía trước ngươi không phải còn chủ trì qua ta cùng Huyền Thiên vấn vọn đó à ta đối với ngươi có ấn tượng bất quá ngươi không phải người tốt ta Diệu Ca mặt lộ cười khẽ ta cái gì cũng không làm làm sao lại không phải người tốt bởi vì người tốt là sẽ không lén lút, dựa theo bình thường cố sự phát triển, ngươi khẳng định là cố tình một đường đi theo chúng ta đi tới cái này, hiện tại xuất hiện có lẽ là muốn đánh lén chúng ta cướp đoạt doanh đế bảo giáp, không cần ngụy biện, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Nô lương nhàn nhạt nói, lời nói đều để ngươi nói, ta dường như không phải người xấu cũng không được. Nô lương nít mép cười một tiếng, ngươi quả nhiên là người xấu. Diệu ca, tựa như cảm giác được khí tức quen thuộc, phong ma đại bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Theo đó, một đạo nửa trong suốt đen kịt ma ảnh từ đó trôi ra. A Diệu, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đợi ngươi vạn năm lâu dài, nhanh cứu ta đi ra. Đạo kia đen kịt ma ảnh kích động nói, "Diệu ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngu xuẩn, ngươi nhìn ta có cơ hội không? Ngươi nhanh làm thịt bọn hắn a, ta không muốn lại chờ tại nơi quỷ quái này, một vạn năm, ngươi biết ta cái này một vạn năm là thế nào quá à, đều trách cái kia đáng chết doanh vô tà, rõ ràng dùng mạng của mình đem ta phong tại nơi này, ta nhất định cần muốn ra ngoài, ta muốn về nhà, ta muốn về ma tộc." Đen kịt ma ảnh điên cuồng gầm thét, nhưng doanh đế bảo giáp bên trên tán phát vô địch kim quang lại để hắn sợ hãi, chỉ có thể nuốt ở trong phong ma đài. Lăng Thanh Tuyết chớp chớp lông mày, cảm thấy đã hiểu rõ. Trong ma tộc tâm ma Chẳng trách có thể trốn qua ta nhân tộc Cha xét, thật bản lãnh. Nghe vậy, Diệu Ca cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi rõ ràng nhận ra chúng ta, ngươi Lăng Thanh Tuyết mới là chân chính không đơn giản. Vượt ngoại chiến trường chủng tộc vô số, một cái còn không đi ra làm tinh tứ giai võ giả, có thể nhận ra bọn hắn ma tộc, còn có thể biết rõ bọn hắn là tâm ma, thật sự là có chút quỷ dị. Lăng Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, tâm ma vô hình vô chất, tuổi thọ lâu đời, có thể kích phát sinh linh tâm ma từ đó để nó linh hồn hướng đi xa đoạ cuối cùng bị tâm ma chiếm cứ, các ngươi am hiểu nhất liền là mê hoặc nhân tâm, đoạt xá người khác, thực lực cũng không mạnh, lại E ngại nghiệp hỏa cùng vô địch kim quang loại này có thể chua ma lực lượng, Ngô Lương kinh hô một tiếng. Lão tử liền có nghiệp hỏa cùng vô địch ý chí, vậy Lão tử chẳng phải là ma tộc khắc tinh, cho ta chết đi? Đợi không được, một chút cũng đợi không được. Nguyên bản Ngô Lương còn nhớ lăng Thanh Tuyết nói qua ma tộc rất mạnh, hắn còn lo lắng tâm ma hắn đánh không được đây. Hiện tại nói cho hắn biết, hắn liền là tâm ma khắc tinh, vậy hắn còn sợ cọp Long A? Trực tiếp giết chết bọn chúng xong xuôi. Chờ một chút. Diệu Ca sắp mặt tối đen, lập tức đưa tay cắt ngang. Ngươi còn có gì ngôn gì, ta có thể cho ngươi nói xong gì nguồn cơ hội. Ngô Lương quét miệng nói. Diệu ca thở ra một hơi, giữa chúng ta cũng không thủ đoán, ngươi hạ tất giết ta, ta tới đây chỉ là vì cứu minh đệ của ta, lại bảo đảm chúng ta sẽ không cùng nhân loại làm địch, thêm một kẻ địch không bằng nhiều một cái bằng hưu. Trên mặt lăng thanh tuyết lộ ra mấy phần vẻ trang trọng. Mê hoặc, đây là tâm ma am hiểu nhất sự tình, đối phó tâm ma cần ghi nhớ một điểm, tâm ma lời nói đều là lời nói dối. Hơn nữa, các ngươi tiến vào làm tinh nhiệm vụ cũng không khó đoán, lúc trước doanh đế tại phía trên chiến trường vực ngoại giết vạn tộc không dám ngẩng đầu, nhân tộc cũng ngồi vững vạn tộc trước mười hàng ngũ, ngươi ma tộc khi đó cũng bị doanh đế chấn áp qua, cho nên các ngươi sợ. Sợ doanh đế hậu đại cũng như hắn một loại đáng sợ, cho nên các ngươi mới chịu diệt hắn căn cơ, diệt nó huyết mạch truyền thừa. Các ngươi mượn tâm ma thủ đoạn lẫn vào trong Lam tình, cũng dùng ma âm mê hoặc thiên tần triều lịch đại hoàng giả, làm thiên tần triều ngày càng suy yếu. Thằng đến doanh vô tả phát hiện các ngươi, cũng dùng chính hắn tính mạng phong cấm các ngươi một trong số đó. Ngươi chạy trốn, nhưng cũng đang tìm kiếm cứu ra một vị khát tâm ma biện pháp. Thằng đến mấy tháng trước, phương này lao tủ bị tích dịch nhân thủ lĩnh phá vỡ một phương cửa động, ngươi cũng bởi vậy cảm giác được một vị khát tâm ma khí tức lần theo hắn tới nơi này. Trùng hợp chúng ta cũng tới, ta nói đúng không? Trư một vạn linh chi hỏa lại đoạt xá chương 190, vạn linh chi hỏa lại đoạt xá ta nói đúng không diệu ca vô vô tay đáy mắt không cảm thấy hiện lên sợ hãi thản phục thật là nghĩ không ra lam tinh nhân loại thế hệ này bên trong sẽ xuất hiện ngươi dạng này thiên tài chỉ dựa vào đầu mối liền có thể đem chọn kiện sự tình nguyên trạng chấp vá đi ra đồng thời một chữ không kém diệu ca cùng một vị khác tâm ma mục đích liền như lăng thanh tuyết nói như vậy là làm diệt tận doanh đế huyết mạch bọn hắn không dám tùy ý giết chóc cũng làm không được tâm ma thực lực rất yếu duy nhất cường hạng liền là mây hỏa cùng một chút tinh thần công kích cùng đoạt xá thủ đoạn Lúc trước doanh đế vẫn còn, bọn hắn căn bản không dám đối doanh đế hậu đại giết chóc, cho nên chỉ có thể hướng dẫn, hướng dẫn thiên tần chiều hướng đi diệt vong, để thiên tần chiều đòn bệnh. Doanh đế lại mạnh cũng chỉ có một người, nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, doanh đế một cái chết, nhân loại rất nhanh liền sẽ hụi quạng. Cứ việc đến tiếp sau vẫn như cũ ra không ít đỉnh tiêm cường giả, nhưng không có người nào đạt tới qua doanh đế độ cao. Bây giờ nhân tộc sớm đã không phải lúc trước nhân tộc. Diệu ca cười cười, thời gian đã qua đi vào năm, nhiệm vụ của chúng ta cũng đều đã hoàn thành, cho nên ta nói chúng ta sẽ không cùng nhân loại làm địch ngược lại cũng không tính lời nói dối. Ta dùng nhân loại thân tại làm tinh sinh hoạt vạn năm lâu dài, đã sớm đem chính mình coi như nhân loại. Hơn nữa ta cũng có thể bảo đảm minh đệ của ta sẽ không làm ra có hại tại nhân loại sự tình. Nô lương chế nhạo một tiếng, làm phiền phái như vậy, để Lão tử dùng nghiệp hỏa cùng vô địch lý trí đánh chết các ngươi xong hết mọi chuyện. Ta quản ngươi là nói thật hay là lời nói dối. Một chữ, mãng. Muốn thao thiết động não, vậy ta không bằng nói chuyện tử. Toàn bộ luyện hóa, nô lương trên mình hồng liên nghiệp hỏa bốc cháy lên, hơi thở nóng bỏng tràn ngập toàn bộ mộ thất. Diệu ca trên trán hiện lên mùi hôi lạnh, đáy mắt cũng có vẻ sợ hãi. Vô địch kim quang đối với tâm ma có cực lớn áp chế tác dụng, Nô lương đã đạt đến đỉnh phong vô địch, ý chí thậm chí có thể trực tiếp chém giết bọn hắn. Mà cái này nghiệp hỏa đối với tinh thần thể thương tổn thì càng mạnh. Sau một khắc, Nô lương khống chế nghiệp hỏa hướng về Diệu ca tập kích bất ngờ mà đi, tựa như muốn trực tiếp tiêu chết hắn. Diệu ca vội vã hướng bên cạnh tránh đi. Nô lương một mực chiếm cứ chỗ lối ra, không cho bất kỳ người nào rời khỏi, đồng thời dùng nghiệp hỏa trực tiếp sắp xuất hiện miệng trò phong kín. Tiệt tiệt tiệt, hiện tại ngươi trốn không thoát. Diệu ca chán hiện lên mấy đầu hấp tuyến. Đến cùng ai là phản phái a? Ngươi thế nào so ta càng giống là phản phái? Nô Lương từng bước một hướng về hắn đi đến, đáy mắt có vẻ hưng phấn. "Ma tộc, Tâm Ma, ta còn chưa ăn qua đây là cái gì hương vị đây, để ta ăn một miếng thế nào?" Diệu Ca trong mắt thấm ra vẻ lạnh lùng, sau đó đột nhiên theo đạo này trong nhục thân chui ra, hướng về Lăng Thanh Tuyết phương hướng bay đi. Thấy thế, thế Lăng Thanh Tuyết lạnh giá cười một tiếng. "Ta biết Tâm Ma tất cả thủ đoạn, ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp đoạt xả ta." Năm loại nguyên tố chi linh cùng nhau sáng lên, một vòng ngũ sắc thần mang nộn nhạo lên, theo đó, đúng là giấy lên một cỗ ngũ sắc hòa diễm. Mới bay một nửa Diệu Ca lập tức chui trở về nguyên bản thân thể bên trong, đồng thời đáy mắt lại lần nữa hiện lên chấn kinh. Vạn Linh Chi hỏa, ngươi dám ăn trộm Vạn Linh Tộc công pháp, ngươi quả thực tự tìm cái chết ta. Vạn Linh Tộc, tại vực ngoại chiến trường 5 tháng rất dài đến nay vẫn luôn là trước 10 cường đại trung tộc, doanh đế thời điểm nhân tộc cũng chỉ có thể cùng Vạn Linh Tộc sóng vai mà thôi. Mà cái kia đế cấp công pháp Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết, đó là thuộc về Vạn Linh Tộc công pháp. Công pháp này chính xác cường đại, cũng là ở kiếp trước lăng Thanh Tuyết theo một tên Vạn Linh Tộc tộc nhân trong tay giành được. Thậm chí Vạn Linh Tộc trong tay còn có thần cấp bộ phận công pháp, Lang Thanh Tuyết lấy được chỉ có thể tu luyện tới đế cấp, đây cũng là lúc trước nàng đang thần thất bại một trong những nguyên nhân nếu có thể sớm tu luyện thần giai bộ phận công pháp, có lẽ có thể tăng lên đăng thần sát xuất thành công. chỉ bất quá ở kiếp trước Lăng thanh tuyết không có cơ hội đạt được thần giai bộ phận kia, một thế này có lẽ có thể thử xem. đoạn ta nhân tộc doanh đế huyết mạch, các ngươi nên chết. Lăng thanh tuyết âm thanh lạnh lùng nói. nô lương liếm liếm môi, đừng chống lại, các ngươi trốn không thoát, kém nhất cũng liền là ta hao chút khí lực đem nghiệp hỏa phủ kín toàn bộ mộ thất, các ngươi vẫn là đến chết, không bằng để ta ăn. nô lương liền sợ nghiệp hỏa sẽ đem tâm ma đốt lông đều không dư thừa, vậy hắn chẳng phải không có ăn. ma tộc tốt xấu là một loại mới chủng tộc, đối với hắn tuyệt đối có chỗ tốt. diệu ca thở dài đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin, làm người thật khó. vậy liền không làm người. hắn phi tốc lấy ra một mai màu đen đồ vật, phá phong chủ y, một loại đặc thù linh khí, có thể dùng tới đánh vỡ phong cấm, cũng là hắn những năm này đặc biệt làm cứu ra một vị khát tâm ma mà chuẩn bị đồ vật. Diệu ca đem đánh về phía phong ma đài, đồng thời khống chế nhục thân chi lực trực tiếp vọt tới doanh vô tà hải cốt, đem đánh vỡ phong ma đài bên trên. Doanh vô tà trên mình doanh đế bảo giáp đối với tâm ma có cực lớn thương tổn, cho dù là hắn đều không dám trực tiếp đụng chạm, cho nên chỉ có thể cho cùng rất dẩu. vành, phong ma đài vỡ ra. Tôn này tâm ma từ đó đi ra hắn miệng lớn hít thở mới mẹ không khí mặt mũi tràn đầy đều là giành lấy cuộc sống mới vui sướng a diệu vạn năm chọn vẹn vạn năm ta cuối cùng thoát huấn chúng ta cuối cùng có thể về ma tộc cái này một vạn năm hắn bị trấn áp tại dưới phong ma đài nghĩ hết hết thảy biện pháp thoát huấn nhưng không có chút nào tác dụng phong ma đài cùng doanh đế bảo giáp hấp chế gắt gao lấy hắn hôi cái dám các ngươi cái kia lên đường nô lương gửi lệnh nói ma tộc có thể có vật gì tốt sớm giết hết sớm xong xuôi kinh thiên nghiệp hỏa phun ra ngoài đem bốn phía chọn vẹn bao trùm tại bên trong nhiệt độ nóng bỏng đem không khí vặn mẹo Ngay tại lúc đó, Lăng Thanh Tuyết đem doanh đế bảo giáp nhặt lên, nguyên bản thuộc về doanh vô tà hải cốt sớm đã triệt để hóa thành cho bụi. Thời gian vài năm, Tuế Nguyên Sớm đã triệt để ăn mòn hắn hải cốt. Đem doanh đế bảo giáp mặc tại thân, lập tức một loại lực lượng vô địch cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng đây đều là tâm lý tác dụng thôi, nguồn gốc từ tại doanh đế cái kia thực lực vô địch, nhưng nó lực phòng ngự cũng là thực sự. Gặp cái này, Diệu Ca cùng cái kia tâm ma đều là lộ ra khó coi. Dỗn F không tha, ngươi thật cho là chúng ta e ngại nghiệp hỏa liên không có biện pháp ư? Cả hai liến nhau, theo đó bộc phát ra mênh mông lực lượng linh hồn. Hóa thành một đạo khói đen đột nhiên chui vào Ngô Lương thể nội. Đoạt xá, Ngô Lương là người, theo đó liền là nổi giận. Dương Vô Kỳ muốn đoạt xá hắn, hiện tại tâm ma cũng tới, lão tử thật sự là trưởng thành đến như muốn bị đoạt xá thao túng. Đều bắt lấy hắn một người bắt nạt đúng không? Trong thứ hải, Diệu Ca cùng cái kia tâm ma thân hình hiện lộ ra. Bọn hắn không còn cái khác, đoạt xá lăng thanh tuyết không hề có tác dụng, chỉ cần Ngô Lương nghiệp hỏa không thu hồi đi, bọn hắn đồng dạng muốn bị vây chết ở chỗ này. Lối ra duy nhất đã bị nghiệp hỏa phá hỏng, cho nên chỉ có đoạt xá Ngô Lương mới có đường ra. Diệu Ca biết Ngô Lương tinh thần lực không yếu lại có cực mạnh tinh thần thắng tính, nhưng bọn hắn là tâm ma đoạt xá không chỉ có dựa cường độ tinh thần lực. Mệnh hoặc nhân tâm mới là bọn hắn chân chính cường hạng, lần này bọn hắn vẫn là hai vị tâm ma. Chỉ cần là sinh linh, liền nhất định sẽ có nhược điểm, bắt được trên linh hồn nhược điểm liền có thể thoải mái đoạt xá. Lực lượng, quyền lực, kim tiền, mỹ sắc, sợ hãi, những cái này chính là sinh linh cơ bản nhất nhược điểm, cho dù là thân là doanh đế hậu đại cũng là như thế. Lỗ lương lại như thế nào có thể trốn qua những thứ này dụ hoặc. Chương 191, tâm ma thuần dưỡng bánh vẽ. Thức hại chúng ma, chương 191, tâm ma thuần dưỡng bánh vẽ. Thức hại chúng ma trong thất hải nô lương linh hồn thể cùng hai tôn tâm ma đứng đối mặt nhau gặp lấy nô lương trong thất hải cái kia một mảnh địa ngục giang dấp cả hai đều là làm chính mình lao vệ mồ hôi năm tháng rất dài dùng đến nay dám đoạt xá thao thiết ma tộc có lẽ cũng chỉ bọn hắn mà thôi à diệu ca trên mặt lộ ra một vòng gượng ép đủ cười nô lương ngươi thiên phú dị bẩm cho dù không có lăng thanh tuyết cũng có thể trở thành chúa tể một phương dựa vào thao thiết huyết mạch ngươi nhất định là tương lai thần thú hà tất cùng nàng hợp tác không bằng cùng ta ma tộc hợp tác ta ma tộc có thể so sánh nhân tộc cường đại hơn rất nhiều nô lương nứt miệng cái gì hợp tác Đó là nhân sủng của ta, bất quá các ngươi nếu như chịu để ta ăn, ta liền ngắn ngủi cùng các ngươi hợp tác một phút đồng hồ. Diệu ca mặt đều đen, màu đỏ thâm ma khu ngăn không được rung động. Ngươi cũng không phải là thuần huyết thao thiết, xa không có chân chính thao thiết tiềm lực, nhưng chúng ta ma tộc lại có biện pháp giúp ngươi trở thành chân chính thao thiết, tiếp tục đi theo nhân tộc, ngươi có lẽ liền đế cấp đều không đạt được. Nô Lương liếc mắt, ngu xuẩn ma tộc câu đầu đầu, vẫn không hiểu hạc cường đại chỗ tồn tại. Lô Lương mở to một đôi màu đỏ tươi hai mắt, đừng ngọ nguậy, ngươi càng dãy rủa ta càng phấn phấn, nhanh đến trong miệng ta tới. Trong tứ hải bắt đầu bốc cháy lên ngườa. Mên nông biển lửa nhất lên vạn trượng kim đảo Hai tôn tâm ma đều là lộ ra vẻ khó tin. Hắn đối Hồng Liên Nghiệp Hỏa khống chế đã đạt tới loại trình độ này, không ngờ trải qua có thể tùy tâm sử dụng. Có thể đạt tới loại tình trạng này chỉ có Nghiệp Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc mới đúng. Thao thiết thôn phệ đồng hóa năng lực biến thái như vậy. Diệu ca chán thấm đầy mồ hôi, lòng bàn tay cố lớn tinh thần lực tuôn ra, từng đạo bóng hình xinh đẹp du chuyển tại ngô lương trong thức hải. Trong đó có mỗi cái chủng tộc mỹ nữ thân ảnh, hoặc hồng tráng, hoặc điều điệu, hoặc vũ mị, hoặc tiên khí bừng bền, hoặc thanh thuần động lòng người. Nô lương miệng hơi cười, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Thế thế Diệu Ca nhẹ nhàng thở ra, theo đó cười lớn. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, trên thế giới này mỹ nữ vô số. Tam Ma tộc mỹ nữ tại trong vạn tộc cũng thuộc về hàng đầu. Ta có biện pháp dẫn ngươi đi vạn tộc chiến trường, mang ngươi thể nghiệm vạn tộc mỹ nữ. Nhân tộc bất quá một hạt cát mịn, cường giả mới có thể nắm giữ hết thảy. Nô lương rất là đồng ý gật đầu một cái. Vẫn được, bất quá chất lượng còn chưa đủ, còn nữa không, cho ta đổi một nhóm chất lượng tốt hơn. Cái này có thể so sánh nhị thứ nguyên chân thực nhiều. Tam Ma. Diệu Ca nụ cười nháy mắt cứng đờ. Ngươi còn thật tuyển chọn. Những cái này chỉ là huyễn hóa ra tới cũng không phải là chân thực, ngươi như cùng chúng ta đi vạn tộc chiến trường, nơi đó nắm chắc không hết mỹ nữ, ngươi muốn làm sao chọn đều có thể. Nô lương lông mày cao lại, các ngươi cũng xứng gọi tâm ma. Cái này thể nghiệm cảm giác quá kém à? Chỗ tốt gì cũng không cho, liền một cái miệng cứng rắn lưỡi à? Cái nào ngu xuẩn sẽ lên các ngươi làm? Ta nhìn lên rất ngu xuẩn. Cái này còn không bằng nhị thứ nguyên thể nghiệm hảo cảm đây. Nhân gia tốt xấu sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tâm ma thuần dựa bánh vẽ. Diệu ca lập tức gấp, có, nô lương có, chỉ cần người cùng chúng ta đi ma tộc, hết thảy cũng sẽ có. Ma tộc cường đại các ngươi không thể tưởng tượng. Cờn bánh vẽ không dứt, Nô Lương quét sạch ngập trời nghiệp hỏa hướng về hai tôn tâm ma rơi xuống, hơi thở nóng bỏng nháy mắt để ma khí cũng bắt đầu buốt hơi. Ngay tại lúc đó, một đạo mực nước hắc động xuất hiện tại nô Lương trong thức hải, thôn vệ lĩnh vực bày ra, hai tôn tâm ma bắt đầu bị xé rách, thể nội ma khí bị không ngừng thôn vệ. Diệu ca đôi mắt xích hồng, đáy mắt mang theo phẫn nộ, Nô Lương, nhân tộc sẽ có đại nạn, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ hối hận hôm nay hành động. Tại từng tiếng tiêu diên bên trong, hai tôn tâm ma triệt để bị thôn vệ, hóa thành một cỗ tinh thuần linh hồn năng lượng dung nhập Ngô Lương linh hồn thể. A có chút thoải mái a, Đinh. Thôn vệ bắt giai sơ kỳ tâm ma, tinh thần 3 vạn, tinh thần kháng tính 3 nghìn, điểm tiến hóa 2 vạn, thu được Thức Hải trùng ma. Đinh. Thôn vệ bắt giai sơ kỳ tâm ma, tinh thần 3 vạn, tinh thần kháng tính 3 nghìn, điểm tiến hóa 2 vạn. Thức Hải trùng ma, ma tộc tâm ma truyền thừa thiên phú, dùng lực lượng linh hồn cấu tạo ma chủng, cũng dùng tinh thần lực bồi dưỡng ma chủng, ma chủng phá sát sau có thể chấn thủ Thức Hải, tăng lên trên diện rộng bản thân tinh thần phòng hộ, lại có thể diệt trừ tiến vào bản thân Thức Hải dị đoàn. Tinh thần lực lại tăng lên nửa ngôi lương cả người nhất thời tinh thần vô cùng. Nguyên bản hắn cái khác thuộc tính thật không dễ dàng gần đuổi kịp tinh thần lực. Hiện tại bởi vì cái này hai đầu tâm ma duyên cớ, tinh thần lực lại lần nữa nhất kỵ tuyệt trần. Cái này thức hải trùng ma thiên phú cũng không tệ, có thể phòng hộ thức hải của ta cùng linh hồn, chỉ cần tinh thần lực của ta đủ cường đại, cái kia bồi dưỡng được ma trùng cũng liền càng mạnh. Nhiều nuốt mấy cái tâm ma tinh thần lực chẳng phải cường đại? Dù tâm ma tinh thần lực tới bồi dưỡng tâm ma ma trùng, cái kia có thể rất có ý tứ. Không đa nghi ma cụ có tinh thần lực là thật cường đại, thôn vệ sau rõ ràng có thể có hai vạn, hai tôn tâm ma chỉ là thất giai đỉnh phong mà thôi đẳng cấp cũng không tính cao, nhưng thôn phệ mà đến tinh thần lực nhưng lại xa xa vượt qua dự liệu của hắn, cho dù là thất giai đỉnh phong tâm hồn thú cũng tuyệt đối kém xa tâm ma. Nô lương mở hai mắt ra, liền gặp Lăng Thanh Tuyết đã tại tìm kiếm lý cản cùng rượu ca nhận chữ vật, trong tay còn nâng lấy một mai đoàn năng lượng màu tím đen, nhìn dáng dấp khá giống là nguyên tố chi linh. Giải quyết xong, Lăng Thanh Tuyết cười lấy hỏi, đúng thế, ta có nghiệp hỏa thêm vô địch trí trí, giải quyết hai đầu tâm ma đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải muốn nhìn một chút tâm ma đều là thế nào mê hoặc yên tâm, Nô lương còn có thể càng nhanh. Người đây cũng là nguyên tố chi linh. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, không sai, vẫn là một loại hiếm thấy Thiên Ma Chi Linh, chỉ có ma tộc mới có, lúc trước Diệu Ca bọn hắn chắc là mượn ngày này Ma Chi Linh tác dụng mới có thể nhanh như vậy đem Thiên Tần Triều mang hướng diệt vong, nếu là có thể dung luyện ngày này Ma Chi Linh, ta tuyệt đối có thể rất nhanh đột phá đến tứ giai đỉnh phong cấp độ. Cái kia còn chờ cái gì, trực tiếp tại cái này hấp thu nó, chờ ngươi hấp thu xong chúng ta lại rời đi nơi này. Không được, Thiên Ma Chi Linh có cường đại ô nhiễm tính, tinh thần ý chí của ta không đủ mạnh, linh hồn dễ dàng bị nó ô nhiễm, tại dung luyện trong quá trình rất dễ bị nó mang hóa, ta còn cần Quang Minh Hoa phụ trợ. Quang Minh Hoa một loại ẩn chứa quang minh chi lực linh dược, trong đó quang minh chi lực có thể chống cự ma hóa nguy hiểm, phòng ngừa ma khí ô nhiễm linh hồn của nàng. có thể quang minh hoa cũng ít khi thấy, loại trư ẩn chứa quang minh chi lực liền không còn tác dụng khác, nguyên nhân chính là như vậy cực ít người đối nó có nhu cầu. muốn mua được quang minh hoa cơ bản không có khả năng, muốn chỉ có thể chính mình đi gỡ. vậy chúng ta liền lại gỡ cái quang minh hoa lại về trường học a, đơn giản cực kỳ. nô lương không có vấn đề nói, ta biết rõ sinh trưởng ra quang minh hoa địa phương tên là quang minh sơn mạch, nơi đó tới gần a tam quốc cùng đại hạ biên cảnh, xác suất lớn sẽ có ma la giáo người. nô lương hừ lạnh một tiếng. Vậy thì thế nào, Ma La giáo đám phế vật kia cũng liền điểm này thực lực, chúng ta liền đi Quang Minh sơn mạch, chờ ngươi tìm tới Quang Minh Hoa, luyện hóa thiên ma chi linh, đẳng cấp đột phá tới tứ giai đỉnh phong, ta rất nhanh cũng có thể đột phá, đến lúc đó ta bắt giai cũng giảm đánh. Tích dịch nhân thủ lĩnh cái kia bắt giai không tính, đó chính là cái hư hóa, căn bản không có bắt giai thực lực, linh hồn chi lực bị Ma La giáo lục trưởng lao rút đi đại bộ phận, thực lực trên diện rộng trở xuống. Nô Lương chỉ cần có thể có đến gần lục giai đẳng cấp, tăng thêm huyết mạch thần khí ý lực, tuyệt đối có thể địch nổi bắt giai. Chương 192, đến Quang Minh sơn mạch. Quang Minh độc sát thú, chương 192 đến Quang Minh Sơn mạch, Quang Minh độc rất thú, Nô lương cùng Lăng Thanh Tuyết đào cái mộ phần đem Doanh Vô Tả thi cốt mai táng. Dù sao cũng là Doanh Đế hậu nhân, nếu là sau khi chết liền cái mộ phần đều không có vậy thì có điểm thảm. Huống hồ Thiên Tần triều hủy diện, cùng tâm ma có quan hệ, cái này nổi cũng không thể chọn vẹn để Doanh Vô Tả tới lưng. bọn hắn mang đi Doanh Đế bảo giáp, cho nên điểm ấy bận biệu vẫn là muốn rút, thuận tay mà thôi. Chỉ tiếc, bởi vì Doanh Đế bảo giáp tính đặc thù, Nô lương thực tế không muốn đem trực tiếp mướt, tới giúp chính mình tăng lên một chút xíu vô địch ý chí, cho nên cuối cùng liền giao cho Lang Thanh Tuyết đi luyện hóa nhận chủ. Có doanh đế bảo giáp phòng hộ, cho dù là vương giai công kích cũng cực kỳ khó làm thương tổn đến lăng thanh tuyết, lực phòng ngự có thể nói là kinh người. Nhưng có một điểm, doanh đế bảo giáp chỉ có thể ngăn trở công kích vật lý, lại không phải toàn thân phòng ngự, có doanh đế bảo giáp cũng không có nghĩa là có thể vương giai vô địch. Nô lương thân thể đột nhiên biến lớn, móng vuốt bên trên cuốn theo tam đại ý chí chi lực hung hàn đánh vào phía trên cung điện dưới lòng đất. Lập tức, đất đá sụp đổ, cả tòa địa cung lần nữa bị vùi ở nham thổ phía dưới. Làm xong tất cả những thứ này, nô lương vậy mới mang theo lăng thanh tuyết hướng về bầu trời bay đi. Còn không bay ra bao xa, một đầu hắc long hướng về bọn hắn bay lên mà tới. Khí tức tràn đầy không thôi. Hắc Long trên lưng đáp lấy một chi đội ngũ, trên mình mơ hồ có túc sát chi khí tràn ngập, một chút liền có thể nhìn ra là thiết huyết quân nhân. Tiểu đội đội trưởng Liễu Thiên chính dừng lại nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, đáy mắt không kềm nổi mang tới điểm nghi hoặc. Ngươi là Bắc Minh võ đại tân sinh Lăng Thanh Tuyết, ngươi thế nào sẽ đến nơi này? Tới nơi này lịch luyện? Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt đáp. Lăng Thanh Tuyết cũng nhận ra thân phận của những người này. Tuần tra ti, chuyên vị đại hạ an toàn mà thiết lập tổ chức, có tuần tra trách nhiệm, trong đó thân cây thành viên đại bộ phận đều là tam đại gia tộc người. Người này đi Hắc Long, khí tức đã đến trụ giai. Sát suất lớn là người Liêu gia. Liêu Thiên Chính có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười cười. Người tuổi này vẫn là tận lực dùng trường học bí cảnh lịch luyện a, bí cảnh bên trong yêu thú đại bộ phận đều là trường học chọn lựa tốt, cái này ngoại giới trong cánh đồng hoang vu yêu thú có thể so sánh bí cảnh yêu thú khó đối phó, hơn nữa nơi này có Ma La giáo thành viên dấu tích, nhớ sớm trở về trường học. Lô lương miệng, bất quá là mấy cái tiểu A Tam, đều đã bị ta đã ăn xong, có gì phải sợ. Nghe vậy, toàn bộ tuần tra tiểu đội lập tức ngây ngẩn cả người. Tốc Háo, ngũ gia yêu thú biết nói chuyện, yêu thú không phải cần sau khi biến hóa mới có thể nói lời nói ư? Đây là trọng điểm ư? trọng điểm là hắn nói nơi này ma la giáo thành viên đều bị hắn ăn, không phải nói nơi này có cái hộ pháp cấp nhân vật ư? Hộ pháp cấp năm cốt thấp nhất cũng là thất giai võ giả. Muốn giết một vị thất giai võ giả độ khó có thể nghĩ mà biết. Liêu Thiên chính thầm than một tiếng, phía trước Thao Thiết Liền đã đánh bại giai Ẩn, sớm đã có thất giai thực lực, giải quyết ma la giáo một vị hộ pháp ngược lại cũng tính toán bình thường, bất quá thực lực này tăng lên khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Nô lương không có lại phản ứng những người này, chấn động cánh phượng tiếp tục hướng về Quang Minh Sơn mạnh phương hướng bay đi. Một tên đội viên gãi gãi đầu, đội trưởng, cái phương hướng này dường như không phải về Bắc Minh võ đại phương hướng à? Nhìn tới nàng còn muốn tiếp tục lịch luyện, theo nàng đi à? Bắc Minh gia tộc dám để cho nàng một mình lịch luyện? Không, có khả năng không, có chuẩn bị, chúng ta trực tiếp trở về, cũng không cần lại đi cổ tần hoàng nguyên đi một chuyến." Dung thao thiết nổi tiếng, không thể là vì mặt mũi mà khôn lác, mà là giáo hộ pháp có thể khẳng định đã chết, vậy bọn hắn cũng không cần thiết đi một chuyến nữa. Quang Minh sân mạch, một nhóm võ giả ngay tại truy sát một loại sinh ra độc giác ngựa lớn, nhưng bọn hắn vẹn vẹn chặt xuống cái kia độc giác sau liền đem thi thể cho vứt bỏ. Những người này có đầu đội khăn che mặt, có cầm trong tay đao võ sĩ, theo dáng dấp bên trên liền có thể biết phân thuộc hai quốc gia lại tại đại hạ cảnh nội ăn trộm yêu thú, nô lương một đường bay lên, chính giữa còn dừng lại nghỉ ngơi mấy lần, vậy mới đến trong miệng Lăng Thanh Tuyết Quang Minh sơn mạch. Đây là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, trong không khí đều có nồng đậm quang minh khí tức, thực vật rất là tươi tốt, lại chỉnh thể phản phất biệt kín tầng một quang huy. Hơi thở này, cùng phía trước giởn quang minh ý chí ngược lại có chút tương tự. Lăng Thanh Tuyết cười cười, quang minh chi lực có làm sạch cùng hiệu quả trị liệu, lại đối với hắc ám loại lực lượng có cường đại loại bộ năng lực, giai ổn có thể làm được quang ám hợp nhất, chính xác là một không nội thiên tài. Lại mạnh cũng bị ta đánh bại, ta mới là tối cường. Nô lương đánh ra bốn phía một vòng, Không biết nên hướng bên nào đi. Tiểu Tuyết Tuyết, Quang Minh Sơn mạch tối cường yêu thú mạnh bao nhiêu? Chúng ta tại đây là cầu lấy điểm, vẫn là trực tiếp mãng. Nếu là có thể, hắn tự nhiên là khá là yêu thích mãng, nhưng nếu có vương gia yêu thú, cái kia cầu cũng không phải không được. Kẻ thức thời mới là tuân kết đi. Quang Minh Sơn mạch tối cường yêu thú là Quang Minh độc giác thú, là cựu gia yêu thú, nhưng Quang Minh độc giác thú tính cách có chút ôn hòa, chỉ cần chúng ta không phát đến tiến công, bọn chúng bình thường sẽ không chủ động công kích chúng ta. Chúng ta trực tiếp hướng đỉnh núi đi, quang minh như hoa đều sinh trưởng ở đỉnh núi loại này quang minh chi lực nồng nặc nhất chỗ. Cựu gia yêu thú Ngô Lương hiện tại còn không quá là đối thủ, nếu là bắt giai hắn liền mở mãng. Phía trước thôn vệ lý càn đám người thu được đại lượng điểm tiến hóa, hiện tại điểm tiến hóa đã có 9 vạn núc đúc, khoảng cách 18 vạn cái kém một nửa, tại nơi này có lẽ có cơ hội tập hợp lần sau tiến hóa điểm tiến hóa. Ngô Lương âm thầm suy nghĩ. Mỗi lần tiến hóa sau, cường độ đều sẽ tăng lên một đoạn, lại có khả năng thu được kỹ năng mới, đối với thực lực tăng lên có thể nghĩ mà biết. Như thôn vệ lĩnh vực liền đối Ngô Lương thực lực có cực lớn tác dụng. Đi, chúng ta bên cạnh tìm Quang Minh Hoa, bên cạnh tìm Ma La giáo người, bọn hắn tới đại hạ cũng đừng nghĩ trở về. Nô Lương mang theo Lăng Thanh Tuyết bay lên Quang Minh Sơn mạch bên trên, nồng đậm quang minh chi lực để người mỏi mệt đều quét sạch xanh xanh, hoàn cảnh nơi này vẫn là tương đối không tệ. Vừa dứt tại dưới đất, bốn phía liền có mấy đạo quang minh chi lực kích xạ mà tới. Nô Lương nhăn đầu lông mày, vung ra mấy đạo trảo quang đem trục diện. Vừa tới liền bị công kích, gan rất lớn a. Vài đầu tứ ngũ giai quang minh độc giác thú đi ra, thú đồng lạnh giá nhìn kỹ nô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết, đỉnh đầu độc giác không ngừng kích xạ ra quang minh chi lực hướng về cả hai và tới. "Tiểu Tuyết, Tuyết ngươi không phải nói quang minh độc giác thú sẽ không chủ động công kích à? Bọn chúng nơi nào ôn thuận?" Lăng Thanh Tuyết rút ra thu thủy kiếm, Dùng kiếm khí ngăn lại quang minh chi lực. Bình thường mà nói, quang minh độc giác thú cũng sẽ không chủ động phát động công kích, nhưng nếu bọn chúng cảm thấy nguy hiểm lúc, liền không thuộc về tình huống bình thường. Nay cũng đã nói lên có người quấy nhiễu qua quang minh độc giác thú, vậy mới sẽ để bọn chúng mười phần đề phòng người khác, thậm chí là chủ động phát động tiến công. Quang minh độc giác thú là quang minh sơn mạch tối cường yêu thú trùng tộc, có thể quấy nhiễu bọn chúng cũng chỉ có loài người, hoặc là nói là ma la giáo chúng. Thật phiền những người ma la giáo này, mỗi ngày đặt nghị đến làm như vậy việc xấu, tâm đều là đen. Nô lương lẩm bẩm vài câu. Đồng thời thôi động lực lượng chém giết hướng về bọn hắn phát động tiến công quang minh độc rất thú. Giờ phút này, tìm kiếm quang minh hoa trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể để Lăng Thanh Tuyết đi trước đột phá, Nô Lương liền chắc chắn cùng bắt giai một trận chiến. Chương 193, sách giết địa đội trưởng. Xong đầu dung nhang quyển, chương 193, sách giết địa đội trưởng. Xong đầu dung nhang quyển. Một tên anh hoa võ sĩ, cầm trong tay đao võ sĩ, lang lệ đao quang bắn ra. Ảnh phản đao tránh. Tên kia anh hoa võ sĩ đột nhiên xô ra, vung ra một đao sâu nhưng lại tốc độ vô cùng nhanh trở lại tại chỗ, tại nhìn bằng mắt thường tới phảng phất là hắn chưa bao giờ gì động qua đồng dạng chỉ là một chiêu phía trước một đầu thất giai quang minh độc giác thú liền bị một dao phong cổ họng lập tức có người đi cắt xuống độc giác cũng cẩn thận thu vào tất cả người tăng nhanh thu thập tốc độ đồng thời cũng thông chi cái kia đần độn bọn hắn nhanh lên một chút đại hạ rất nhanh liền sẽ phát giác thời gian của chúng ta không nhiều lắm Tuân mệnh sách tỷ lệ đội trưởng mọi người lại lần nữa thu hẹp trận hình đem phía trước quang minh độc giác thú ngăn ở trong một cái góc nhóm quang minh độc giác thú này đẳng cấp kẻ cao nhất cũng liền là thất giai hậu kỳ mà vị này sách tỷ đội trưởng cũng là thất giai đỉnh phong thêm nữa quang minh độc giác thú cũng không sợ trường chiến đấu chỉ có thủ đoạn công kích cũng chỉ là lợi dụng độc giác bắn ra quang minh chi rồi thôi đây đối với chi này anh hoa tiểu đội mà nói không có chút nào tính công kích sách lý lìa đội trưởng lại lần nữa nâng đao đi ra chuẩn bị một lần giải quyết tất cả độc giác thú với ảnh một đạo màu mực sừng rồng hư ảnh đột nhiên lao đến ngay cả xông phá 4-5 người thân thể sau đó hướng về sách lý lìa đội trưởng phần lưng phóng đi gặp cái này sách lý lìa đội trưởng đột nhiên chém ra một đạo lạnh giá dao khí đem ngăn cản xuống tới hắn nhìn về phía mình đao võ sĩ trên lưỡi dao đã xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ hổng một kích giết hắn bốn năm cái thủ hạng hơn nữa còn hư hại hắn đao võ sĩ quy lực này rất mạnh lan ra sĩ lìa đội trưởng giận dữ hét nô lương chậm chậm thu hồi hai cánh rơi trên mặt đất nhìn xem anh hoa quốc trước mặt đội ngũ đấy mắt mang theo vài phần nội ý cơn mơ nở ai cho phép các ngươi những cái này tiểu anh hoa tiến vào ta đại hạ cảnh nội muốn chết đúng không sĩ lìa đội trưởng chân mày níu chặt còn không hóa hình liền có thể miệng nói tiếng người sớm khai ngộ, ngũ giai yêu thú dáng dấp lại có chút quen thuộc lập tức có người nhận ra nô lương đáy mắt hiện lên một vòng chấn kinh đội trưởng Đó là đại hạ gần nhất xuất hiện thao thiết, trước đó vài ngày đánh bại anh đệ nhất thiên tài Gia Hẩn, bị tất cả người coi là thế hệ tuổi trẻ thiên phú tối cường. Sicilia đội trưởng hít thở chỉ trệ, thần sắc không khỏi nghiêm túc lên. Có thể đánh bại Gia Hẩn, sức chiến đấu tại thất giai bên trong cũng không hề yếu, chúng chi còn có thao thiết huyết mạch. Sicilia đội trưởng nắm chặt trường đao, màu mắt nén một chút. Nơi này là đại hạ biên cảnh, chúng ta chỉ là không có ý xâm vào, lịch luyện mấy ngày liền sẽ rời khỏi, phù này hợp quốc tế hiệp ước. Lô lương chế nhạo một tiếng, đừng cùng lão tử giảng đạo lý, lão tử không nghe đạo để ý, hơn nữa, lão tử đạo lý mới là đạo lý từ nhỏ anh hoa tự nhiên liền có thể thêm tầng một tăng thêm mở UFF, nô lương đã sớm nhịn không được muốn đậu thủ sau một khắc hắn liền đột nhiên bay ra quanh thân phát ra cường hành ý chí chi lực khủng bố kim quang lan tràn ra nháy mắt nghiền nát sách thi rìa đội trưởng đau ý gặp cái này sách thi rìa đội trưởng sắc mặt đại biến vô địch ý chí người vô địch ý chí đã mạnh như vậy lần đầu nghe được đại hạ một đầu thao thiết lĩnh ngộ vô địch ý chí hắn còn không tin nhưng chân chính nhìn thấy video hắn vẫn là tin có thể khi đó thao thiết vô địch ý chí nào có như vậy mạnh à đau ý của hắn thế nhưng đến tầng thứ bảy nô lương một chảo quay ra khung bố lực đạo nháy mắt đem đánh bay ra ngoài, xét đội trưởng thụt lùi mà ra, cánh tay ngăn không được run rẩy, cái kia lực đạo quá mạnh. đi giết lăng thanh tuyết, giết nàng thao thiết cũng sẽ chết. người khác lập tức đem lăng thanh tuyết vây quanh ở chính giữa, vô số công kích hướng về nàng rơi xuống. lăng thanh tuyết cầm trong tay thu thủy kiếm, dưới chân đạp kiếm bước, rơi vào trên người nàng đến công kích đều bị doanh đế bảo giáp ngăn lại, một trận thao tác, cuối cùng lại là không thương tổn. xét đội trưởng lập tức ngọng, không có khả năng, nàng mới bất quá tứ giai trung kỳ, làm sao có khả năng ngăn lại nhiều như vậy công kích? nhưng theo đó ngô lương công kích liền rơi xuống liên hỏa long chảo hướng về đầu của hắn trù xuống. Xét ý lìa đội trưởng thi triển thân pháp tránh thoát, nhưng góc cáo vẫn là bị đốt ra một cái độc lớn. lập tức, trán của hắn liền toát ra mồ hôi lạnh. quá biến thái. ngũ giai trung kỳ thao thiết liền có thể cùng hắn vị này thất giai đỉnh phong võ giảm một trận chiến, đồng thời thực lực không kém chút nào hắn, liền không hợp lý. toàn bộ anh hoa quốc cũng tìm không ra dạng này thiên tài. xét ý lìa đội trưởng triệu hồi ra chính mình bản mệnh yêu thú, một đầu. thất giai hậu kỳ song đầu dung nham khuyển. song đầu dung nham khuyển mới vừa xuất hiện, liền toát ra nóng dực dung nham khí tức, xung quanh đại địa đều bị đốt thành cháy đen sắc. Sách Di đội trưởng hít sâu một hơi, ta là anh Hoa quốc người, cũng không làm ra vi phạm quốc tế hiệp ước sự tình. Ngươi nếu là tiếp tục công kích ta, ta có quyền chém giết ngươi. Các người nhóm này tâm hắc tiểu anh Hoa cũng xứng nói lời này. Nô lương cười lạnh một tiếng, trên người hắn bắt đầu giấy lên nghiệp hỏa, nháy mắt để lại trở về. Chỉ là dung nham chi hỏa, làm sao có thể cùng nghiệp hỏa tướng nâng so sánh nhau? Sách Di đội trưởng liếc nhìn một bên thành thạo lăng thanh tuyết, lại nhìn một chút một thân khí thế khủng bố Nô lương, sắc mặt lập tức tối đen vô cùng. Rút lui, hô lớn một tiếng, cả chi anh Hoa tiểu đội lập tức bắt đầu chạy trốn. Nô lương thực lực quá mạnh, cho dù là Sách Y Lìa đội trưởng đều cầm không sùn hắn, chỉ có thể từ trung đoàn trưởng xuất thủ mới được, lại không đi, bọn hắn tiểu đội sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng. Chỉ là trong chốc lát, màn lớn không gian tỏa liệm rủ xuống, Sách Y Lìa đội trưởng bị định tại chỗ vô pháp động đậy. Bạch Hổ thất tinh bộ bước ra, liên tiếp 7 cái nô lương đồng thời hướng về Sách Y Lìa đội trưởng phát động công kích. Bành, Sách Y Lìa đội trưởng giận dữ tránh thoát xích, vung ra đao võ sĩ chém nát một đạo phân thân, phân thân ứng thanh chém thành hư vô, liên tiếp lại là vài đao, có thể tất cả đều là phân thân. Tại sao có thể như vậy? Phân thân khí tức cùng bản thể hoàn toàn tương tự. Thân phận này võ kỹ không khỏi quá biến thái. Anh móng vuốt đánh vào sau lưng của hắn, đồng thời một đạo màu mực sừng rồng theo phía sau lưng hắn đính vào, lại từ trước ngực địch ra. Mấy mắt máu tươi như tuôn ra, mảng lớn vết máu vẩy vào trên mặt đất. Cái kia song đầu rung nhang khuyển lập tức gấp, bắt đầu hướng về Ngô Lương điên cuồng tiến công, chân cùng răng đều xuất hiện, gắt gao ngăn trở hắn, làm Sách Diệp đội trưởng tranh thủ thời gian. Mặc yên Long kích đánh ra thương thế quá mức nghiêm trọng, không đứng khắc phục dụng dự tề. Sách đội trưởng căn bản vô lực cùng Ngô Lương một trận chiến. Hắn đột nhiên nhìn về phía những tiểu đội khác thành viên, đi tìm Chung đoàn trưởng, nói thao thiết tới để hắn tất sát thao thiết, Sách Di Lìa đội trưởng quát, hắn đã đi không được, tiểu đội người khác đi theo hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần đem tin tức đưa đi, Trung đoàn trưởng nhất định có thể chém giết Nô Lương. Nô Lương hướng về đám kia tiểu đội thành viên phương hướng đánh ra một đạo nghiệp hỏa, nhưng song đầu rung nham quyển đúng là dùng thân thể của mình ngăn cản, nháy mắt liền là bị đốt máu thịt bé bét, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Sách Di Lìa đội trưởng chút xuống một chi màu đỏ tươi dữ tỵ, sau đó trên thân thể bắt đầu có năng lượng màu đỏ ngổm tại du đầu, cuối cùng tạo thành từng đầu như run xấu xí hoa văn. Người đi chết đi! Sách Di đội trưởng toàn lực vung đao. Tất cả lực lượng toàn bộ buộc phát ra, đồng thời đáy mắt mang theo như là giã thú điên cuồng. Nô Lương cũng là nổi giận, thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm đánh ra, vô tận năng lượng đều bị nó thôn phệ. Xích Ly đội trưởng nâng lên trường đao ngăn cản, nhưng kỳ điểm uy lực có thể bằng sơn liệt thạch, trường đao ứng thanh màn nát, đồng thời kỳ điểm còn xuyên thấu trái tim của hắn. Ngươi, không phải người! Nào có ngũ giai liền nắm giữ lĩnh vực kỳ điểm a, chương 194, Quang Minh Thạch. Cửu giai Quang Minh độc dã thú, chương 194, Quang Minh Thạch. Cửu giai Quang Minh độc dã thú. Ngươi, không phải ngươi. Lô Lương chế nhạo một tiếng, lão tử vốn cũng không phải là ngươi. Cái này còn muốn ngươi nói. Silia đội trưởng triệt để tắt tử, đầu song đầu dung nham khuyễn kia cũng cùng nhau chết đi, cả hai song song ngã xuống đất không dậy nổi. Nô Lương Miệng lớn đem trên mặt đất thi thể toàn bộ thu vệ, đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn. Lại ăn hai cái thất dai, không biết rõ bọn hắn cái kia trung đoàn trưởng là đẳng cấp gì. Lăng Thanh Tuyết hơi suy tư, "Cự dai à, nhưng ta cảm giác hành vi của bọn hắn cực kỳ cổ quái." Nàng đem Silia đội trưởng đám người phòng chứa đồ bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra, kết quả phát hiện tất cả đều là quang minh độc giác thú sừng, đến phía dưới lại có vài trăm cái. Điều này nói rõ bọn hắn chọn vẹn chém giết mấy trăm đầu quang minh độc giác thú. Dã quái này không được Quang Minh độc giác thú đối với nhân loại như vậy cửu hận. Sa sa một nhóm Quang Minh độc giác thú nhích lại gần, thú đồng nhìn xem những cái kia độc giác, đáy mắt tràn ra nước mắt. Quang Minh độc giác thú bởi vì chủng quân nhân tố, số lượng cũng không nhiều, chỉ có tại Quang Minh chi lực dư giả địa phương mới có phân bố. Cái này Quang Minh sơn mạch liền là một trong số đó, chết nhiều như vậy tộc nhân, bọn chúng chủng tộc muốn phát triển thì càng khó khăn. Nếu là liền vua của bọn hắn cũng đã chết, cái kia Quang Minh độc giác thú thậm chí thủ không được cái này Quang Minh sơn mạch, mà bọn hắn kết quả có lẽ là diệt chủng. Quang Minh độc giác thú sở cực kỳ chân quý, hoặc là có cái gì đặc thù tác dụng ư? Nô Lương không hiểu hỏi. Quang Minh độc giác thú sừng là cả người Quang Minh chi lực là tập trung nhất bộ vị, vô pháp xem như tài nguyên tu luyện, độ cứng cũng không đủ vô pháp dùng tới chế tạo vũ khí, lớn nhất chỗ đặc thù có lẽ liền là độc giác có thể làm phá phong đồ vật tài liệu, hoặc là có thể dùng để áp chế tối tam loại thuộc tính lực lượng. Nhìn tới tiểu anh hoa quả nhiên là có mục đích riêng, bất quá tiểu anh hoa cũng ở nơi đây, bọn hắn không phải là cùng Ma La giáo cùng một bọn a. Quang Minh Sơn mạch tiếp giáp A Thánh quốc, Ma La giáo người tới nơi này cho dù là đại hạ cũng không cách nào chọn vẹn ngăn cản. Cuối cùng đại hạ cũng không có nhiều như vậy võ giả, một mực trông coi bên cạnh chỉ cần ma la giáo không làm ra ô sự tình, đại hạ liền sẽ không phải đại lượng nhân lực đi xua đổi, huống chi xua đổi cũng không có tác dụng quá lớn, ma la giáo là ngoại cảnh thế lực, căn bản là không có cách độ tận gốc. Một đầu quang minh độc giác thú hé miệng, phun ra một khối đá đặt ở Ngô Lương trước mặt, trong mắt mang theo khẩn cầu. "Ngươi muốn cho ta giúp các ngươi." Ngô Lương hỏi. Đầu quang minh độc giác thú kia gật đầu một cái, theo đó một nhóm quang minh độc giác thú toàn bộ hướng về Ngô Lương nhìn lại. Bọn chúng rất rõ ràng, Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết cùng một đám người khác không phải cùng một bọn. Hơn nữa Ngô Lương thực lực rất mạnh, có lẽ có thể giúp nó nhóm. Một khối đá liền muốn để ta giúp các ngươi, cái nào? Chúng ta giúp." Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói, nô lương hơi sững sờ, có chút không thể tin. Liền giúp. Đây là Lăng Thanh Tuyết ư?" Lăng Thanh Tuyết đem tảng đá kia cầm lên, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. "Đây là Quang Minh thạch, ẩn chứa to lớn quang minh chi lực, hơn triệu khối quang minh thạch có lẽ sẽ tồn tại một khối dựng dục ra quang minh chi linh quang minh thạch, mà khối quang minh thạch này liền là cái kia một phần một triệu. Có quang minh chi linh, ta liền không còn cần quang minh hoa, đồng thời luyện hóa thiên ma chi linh cùng quang minh chi linh nguy hiểm thấp hơn, lại mượn cái khác tài nguyên tu luyện." Ta chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đột phá ngũ giai sơ kỳ. Nô Lương hít sâu một hơi. Nguyên cái kia theo vạn linh tộc giành được công pháp như vậy mạnh ư? Chỉ cần có nguyên tố chi linh liền có thể phi tốc đột phá. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, vạn nguyên quý nhất quyết là vạn linh tộc tối cường công pháp, ban đầu ta cũng là giết một tôn vương tộc cường giả mới có được, nhưng ta chỉ có hấp thu khác biệt nguyên tố chi linh mới có loại hiệu quả này, giống nhau nguyên tố chi linh hiệu quả rất nhỏ. Không chỉ như vậy, nguyên tố chi linh rất thưa thớt, sinh ra xác suất cũng thấp, đồng dạng trong bảo vật cũng không phải nhất định tồn tại nguyên tố chi linh, liền như là cái này quang minh thạch đồng dạng. Nhưng không thể không nói Vạn Nguyên quy nhất quyết đối với tăng lên đẳng cấp, cùng võ giả sức chiến đấu mà nói, có cực cao giúp ích. Ngươi cần bao lâu thời gian tới luyện hóa?" Nô Lương hỏi. "Ba đến năm ngày, lại nhất định cần bảo đảm an toàn, cùng không bị làm phiền." Nô Lương nâng lên chân sờ lên cằm của mình, lộ ra vẻ suy tư. "Vậy chúng ta đi trước, chờ 3 năm ngày trở lại." Nghe vậy, một nhóm quang minh độc giác thú lập tức lo lắng lên. Giờ phút này đang có nhóm lớn anh hoa người cùng người ma la giáo tại vây quét bọn chúng nhất tộc, nhiều chờ một ngày liền sẽ chết vô số tộc nhân. Đầu kia thất giai quang minh độc giác thú cắn vào góc áo của Lăng Thánh Tuyết, muốn túm lấy nàng hướng một cái phương hướng đi. Ngươi muốn mang ta đi các người trong bộ tộc. Thật ra Quang Minh Độc Giác Thú gật đầu một cái, còn nhẹ kêu nhỏ hai tiếng. Quang Minh Độc Giác Thú tại Quang Minh Sơn Mạch cũng coi là tối cường yêu thú chủng tộc, trong bộ tộc giữ vững 3 năm ngày sẽ không có vấn đề. Gặp cái này, Nô Lương cùng lăng Thanh Tuyết liền đi theo Quang Minh Độc Giác Thú đi. Cầm đồ vật, tổng đến tin thủ chấp thuận. đương nhiên, đối lý cản không cần. Xuyên qua một đầu lối đi hẹp, Nô Lương đi vào một mảnh bình nguyên. Đây là bị tầng tầng Sơn Mạch vây bình nguyên, cũng là Quang Minh Độc Giác Thú bộ tộc nơi ở. Tươi tốt có nuôi súc vật, trong không khí ẩn chứa nồng đậm quang minh khí tức, liền xương sớm đều bị kim quang điểm xuyết, nhìn lên an tĩnh như thế an lành, bầu không khí như thế này phía dưới lại mang theo một loại vẻ đau thương. Nơi này có không ít quang minh độc giác thú đều bị thương, đỏ thấm máu tươi nhỏ xuống tại cỏ xanh bên trên. Bất quá quang minh độc giác thú quang minh chi lực có trị liệu năng lực, loại thương thế này cũng có thể rất nhanh khôi phục. Không bao lâu, một đầu to lớn quang minh độc giác thú đi ra, nó toàn thân lông thuần trắng, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn kỹ Ngô Lương cùng Lang Thanh Tuyết thời điểm mang theo vẻ băng lãnh. Nó liền là quang minh độc giác thú nhất tộc thủ lĩnh, cửu giai quang minh độc giác thú đầu kia thất giai quang minh độc giác thú lập tức lên trước kêu mấy tiếng, tựa như tại giải thích cái gì. vài phút phía sau độc giác thú thủ lĩnh đấy mắt lạnh giá mới tan đi, trực tiếp rời khỏi, cũng không có khu trục bọn hắn. chập chập, tiểu giai khí tức vẫn là rất mạnh, bất quá ngay cả cái này độc giác thú thủ lĩnh đều cứu không được tộc nhân của nó, có phải hay không mang ý nghĩa tiểu anh hoa cùng ma la giáo, phải tiểu giai võ giả tới. lăng thanh tuyết ánh mắt nén một chút, sát suất lớn đúng vậy, độc giác thú thủ lĩnh mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng có tiểu giai nội tình tại, bắt giai võ giả rất khó là đối thủ, chỉ có tiểu giai võ giả mới có thể để cho nó không có biện pháp cái tiêu ta tiếp việc này cực kỳ không sáng suốt à, mới một khỏa quang minh thạch liền muốn chúng ta cho chúng nó bán mạng, lớn bao nhiêu lực, ra bao nhiêu lực là được rồi. đối với vô pháp thay đổi sự tình chúng ta không cần thiết phí sức thương tâm, chờ ta bế quan luyện hóa thiên ma chi linh cùng quang minh chi linh, đẳng cấp của ngươi cũng có thể rất nhanh bừa phá, đến lúc đó liền có thể địch bắt giai. lăng thanh tuyết tìm vắng vẻ địa phương ngồi xuống, lập tức liền bắt đầu vận chuyển vạn nguyên quy nhất quyết. nô lương thì là thờ ơ nhìn khắp nơi phong cảnh, cái tiêu thất giai quang minh độc giác thú mang đến không ít tươi mới còn nuôi xúc vật đặt ở nô lương trước mặt, tựa như muốn cho hắn ăn. Nô Lương mở trừng hai mắt, lão tử ăn thịt, ngươi để lão tử ăn cỏ. Không nhãn lực độc đáo tiểu độc giác thú, chương 195, Thiên Diệp Võ Xuyên. Đột phá ngũ giai đỉnh phong, chương 195, Thiên Diệp Võ Xuyên. Đột phá ngũ giai đỉnh phong. Quang Minh sân mạch. Một nhóm cầm trong tay đao võ sĩ anh hoa quốc người ngay tại vây công một nhóm Quang Minh độc giác thú. Lúc này, mấy đạo hốt hoàng thân ảnh chạy tới, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. "Tổng, trung đoàn trưởng, Sĩ gia đội trưởng bị giết, giết hắn là thao thiết, đại hạ thao thiết." Trung đoàn trưởng Thiên Diệp Võ Xuyên, hai đầu lông mày tiêu tán ra một chút vẻ lạnh lùng, khí tức trên thân đã đến cựu giai chi cảnh. Thao Thiết, Đại Hạ thế nào sẽ để Thao Thiết tới nơi này? Đại Hạ tuần tra đã tới, những người kia tranh thủ thời gian lắc đầu, Đại Hạ tuần tra không có tới, chỉ có Lăng Thanh Tuyết cùng Thao Thiết tới, lại Thao Thiết thực lực cực mạnh, Sách Y Dìa đội trưởng không có chút lực phản kháng nào. Nghe vậy, Thiên Diệp võ xuyên nhíu lại mi tâm phảng phất có thể kẹp con rồi chết. Biểu sát Sách Y Dìa đội trưởng, loại thực lực này cơ hồ có thể xếp tại thất giai bên trong cao cấp nhất ta. Có thể Thao Thiết trước đó không lâu chiến thắng giai ẩn, biểu hiện ra sức chiến đấu cao nhất cũng liền bất quá thất giai hậu kỳ thôi. Vậy mới bao lâu? Không đến một tháng mà thôi. Bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Một giờ phía trước ở cách nơi này mấy ngàn thước bên ngoài, hiện tại không xác định còn ở đó hay không, bất quá, tiểu đội chúng ta lấy được độc giác đều bị mất. Thiên Diệp Võ xuyên mặt lạnh đem mấy người vỗ bay ra ngoài. Phế vật, vật trọng yếu như vậy đều có thể mất đi, nhanh chóng đem lục soát phạm vi khu trường, tìm tới Quang Minh độc giác thú điểm tập kết, nhất thiết phải bảo đảm trong một tuần chém giết tất cả Quang Minh độc giác thú, sau đó rời đi nơi này. Được, trung đoàn trưởng. Lưu lại tại Quang Minh sơn mạch thời gian quá dài lời nói, rất có thể đem lại hạ tuần tra hấp dẫn tới. Lúc này, một vị toàn thân đều là bắp thịt ma la đại hán đi tới. Võ xuyên Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Thiên Diệp Võ Xuyên liếc mắt nhìn hắn, "Nhanh, bất quá xảy ra chút tiểu nhiễu loạn, các ngươi Ma La giáo muốn giúp ta tìm tới đại hạ thao thiết, tiếp đó, giết chết hắn." Ma La đại hãn hơi sửng sở, lập tức cười lớn. "Cái này còn không đơn giản, cả tòa Quang Minh sơn mạch đều tại ta Ma La giáo giám sát phía dưới, lại ta đã tìm được Quang Minh độc giác thú điểm tập kết chỗ tồn tại đại khái vị trí, lần này tới liền là tìm ngươi một chỗ phát động tổng tiên công, nhanh chóng thu hoạch xong đồ vật liền rời đi, có tin tức nói đại hạ tuần tra đã chú ý tới chúng ta." Thiên Diệp Võ Xuyên nhàn nhạt gật đầu, "Biết, tìm tới vị trí cho ta biết, ta sẽ dẫn ngươi tới." Ma La đại hán liếm liếm môi, ánh mắt tại Thiên Diệp Võ Xuyên trên mình dò qua. Muốn hay không muốn đi ta cái kia chơi một chút, tư vị kia tuyệt đối để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Sắc mặt Thiên Diệp Võ Xuyên lập tức đen lại, trong ánh mắt hiện lên sát ý. Còn dám nhiều lời một chữ, ta để ngươi chết. Lời này cơ hồ là từng chữ từng chữ đọng tới, trong giọng nói tràn đầy lạnh giá. Ma La đại hán bất đắc dĩ cười cười, cười hưởng phí hết như vậy điều kiện tốt, chờ tin tức ta. Thiên Diệp Võ Xuyên trùng điệp phun ra hơi thở, thể nội lực lượng không ngừng bành cuồng. Một bên khác, thời gian đã qua đi 3 ngày, Lăng Thanh Tuyết còn tại Luyện Hóa Thiên Ma Chi Linh cùng Quang Minh Chi Linh nhưng cũng tiến nhanh vào cuối, lại đẳng cấp đã đột phá tứ giai đỉnh phong, đột phá ngũ giai sơ kỳ gần ngay trước mắt, nô lương phía trước thôn vệ đại lượng năng lượng, giờ phút này sớm đã có đột phá điều kiện, hắn hiện tại bất ngờ đã là ngũ giai đỉnh phong, tại cổ tần hoang nguyên thời điểm, nô lương thôn vệ lý cản, lục hộ pháp cùng nó bản mệnh yêu thú, thậm chí còn có bắt giai tích dịch nhân thủ lĩnh, đi tới quang minh sơn mạch sau lại thôn vệ không ít tiểu anh hoa, năng lượng nhiều đều nhanh tràn ra tới, cho nên đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông, nô lương nhận biết một thoáng chính mình thực lực trước mắt hiện tại ta dưới trạng thái bình thường có thể cùng Bát Gai sơ kỳ một trận chiến, mở ra huyết mạch thần kĩ sau còn có thể càng một chút, nhưng muốn cùng Cựu Gai một trận chiến vẫn là không thể nào. Cựu Gai võ giả là Vương Gai trở xuống tối cường, thể nội năng lượng 10% phần tràn đầy, đồng thời ngũ thân đồng dạng cường hình. Nô lương hiện hưu ưu thế hoàn toàn không đủ để để hắn cùng Cựu Gai một trận chiến. đáng tiếc hắn không thể mặc Doanh Đế Bảo Giáp, nếu là mang vào Doanh Đế Bảo Giáp, hắn cho dù là đánh không được Cựu Gai, cũng có thể cùng vật lộn hồi lâu. Đối phương đánh không dùng Doanh Đế Bảo Giáp phòng ngự, Nô lương cũng không tất sát đối phương biện pháp. Trong thoáng chốc, trong không khí không tên nhiều hơn mấy phần mùi máu tươi. Toàn bộ Quang Minh độc giác thú bộ tộc bắt đầu sao độc lên, đầu kiêu cũ giai độc giác thú thủ lĩnh chấn động hai cánh bay về phía bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phía trên dãy núi đứng đấy Thiên Diệp Võ Xuyên cùng Ma La đại hán. Nó đáy mắt mang theo lạnh giá hận ý, tựa như muốn giết chết đối phương. Ma La đại hán lạnh giọng cười cười, chỉ là phế vật độc giác thú, cũng dám phản kháng, ngoan ngoãn dâng ra các ngươi nhất tộc tất cả độc giác, ta có thể tha các ngươi một mạng. Quang Minh độc giác thú độc giác chính là mười phần trọng yếu bộ vị, thiếu mất căn này độc giác, thực lực của bọn nó sẽ chợt hạ xuống, đồng thời thể nội lực lượng cũng sẽ không ngừng trôi đi, căn bản sống không dài, dâng ra độc giác đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Độc giác thú thủ lĩnh gào thét một tiếng, độc giác bên trên kích xạ ra một đạo bảo tạc quang minh chi lực. Một đạo công kích liền đánh nát mạng lớn núi đá. Nô Lương nhìn hoảng sợ, cự giai lực lượng quả nhiên đáng sợ, ta bây giờ căn bản không có khả năng đánh qua cự giai. Cự giai trở xuống hắn liều mạng còn có thể làm thịt đối phương, có thể cự giai trở lên hắn lại thế nào bạo phát cũng không giết chết đối phương, khoảng cách quá lớn. Đáng tiếc hiện tại Lăng Thanh Tuyết còn tại luyện hóa nguyên tố chi linh bên trong, không thể bị cắt đứt, Lô Lương chỉ có thể ở cái này trông coi. Trên bầu trời, độc giác thú thủ lĩnh hướng về Ma La đại hàn phóng đi, hiện ra linh mang độc giác đâm vào lồng ngực của hắn, đỉnh ra một cái miệng máu. Ma La đại hán cắn răng, nhưng ngực huyết nhục lại tại mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Hắn là Ma La giáo bên trong cổ du giả sĩ, nhục thân trải qua hất phật ấn ký thay đổi, cùng thể tu đều có một chút khác biệt, có thể nhanh chóng khôi phục huyết nhục thương thế, được khen là máy móc chiến đấu. Độc giác thú thủ lĩnh căn bản không có triệt để chém giết hắn khả năng, nhưng làm bảo vệ bộ tộc, hắn căn bản không còn cách nào khác. Phía trên dãy núi Thiên Diệp võ xuyên cũng phát hiện Ngô Lương tung tích, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh mình một tiểu đội đội trưởng. Hạc Điền, ngươi đi giết Thao Thiết cùng Lang Thanh Tuyết, không thể sai sót. Tuân mệnh, trung đoàn trưởng. Hạc Điền theo phía trên dãy núi nhảy xuống. Hán bản mệnh yêu thú thiết chảo hổ ương cũng tại lúc này bay ra, mang theo hướng lấy Nô lương mà đi, tốc độ khủng khiếp đống nhiên bạo phát. Nhìn thấy có người hướng tới mình, Nô lương nhanh chóng làm xong tư thế chiến đấu, đáy mắt tiêu tán ra hàn mang. Thân thể đột nhiên biến lớn, đồng thời nghiệp hỏa phun ra ngoài, đem không khí đều đốt bắt đầu vẩn mèo. Bắt giai trung kỳ tiểu anh hoa, các ngươi còn thẳng để mắt ta. Nô lương bay ra ngoài, đồng thời một đạo mặc yên long kích ung hàn đánh ra, màu mực sừng rồng hư ảnh hướng về hạc điển độ tới. Nhưng thiết chảo hổ ương thân thể đội lệnh, tùy tiện liền đem tránh thoát. Thiết chảo hổ ương tốc độ cực nhanh, lại nhanh nhẹn cơ hồ điều đấy. Một đôi thiết trảo lực công kích đồng dạng kinh người, càng là thuộc về anh hoa quốc đặc hữu yêu thú chủng loại. Truyền văn vẫn là đặc biệt tạm giao đi ra, nhưng tụ loại hồ yêu thú lực lượng cùng ngưng loại yêu thú nhân nhẹn, tại anh hoa quốc bên trong mười phần được hoang nền. Đối phó loại này yêu thú, nô lương phi hành cũng không còn có ưu thế. Chẳng lẽ lão tử sẽ còn sợ ngươi, chỉ là tạm mau điều thôi, lĩnh vực kỳ điểm đồng dạng có cơ hội dây ngươi. Dây không được tiểu dai, chẳng lẽ còn dây không được ngươi một cái bắt giai. Chương 196, Tham Lam Bạo Quân. Lão tử liền bất hặc. Chương 196, Tham Lam Bạo Quân. Lão tử liền bất hặc. Trên non núi Tiểu Giang Quang Minh độc giác thú thủ lĩnh chính giữa lấy một địch bốn, đồng thời bị Thiên Diệp võ xuyên, Ma La đại hán cùng nó bản bệnh yêu thú vây công, cơ hồ là bị đánh liên tục bại lui. Nó duy nhất ưu thế liền là Quang Minh chi lực. Quang Minh sơn mạch Quang Minh chi lực vô cùng dồi dào, Quang Minh độc giác thú càng có thể khống chế nơi này Quang Minh chi lực, mượn Quang Minh chi lực trị liệu cùng tịnh hóa năng lực, miễn cưỡng ngăn cản cũng có thể làm đến. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Sắp thua. Đây là lao tổ tông chỗ tổng kết giá kinh nghiệm. Ngô Lương nhất định cần chờ Lang Thanh Tuyết hoàn thành luyện hóa mới có thể yên tâm một trận chiến. Thứ nhất sáng bị quấy giày hậu quả mười phần nghiêm trọng một đạo cuốn theo tam đại ý chí móng nuốt quay ra, khủng bố cự lực để bắt giai thiết chào hồ ưng đều không khỏi lui ra ngoài. Hạc Điền ánh mắt biến đổi, thật cường han thao thiết, không chỉ đã là ngũ giai đỉnh phòng, thực lực càng là cơ hồ đã tới. Bắt giai, loại này biến thái vượt cấp mà chiến năng lực, thật hợp lý ư? Hạc Điền hít sâu một hơi, ngươi tồn tại tất nhiên sẽ trở thành chúng ta ngăn cản, hôm nay tất sa ngươi. Trong tay hắn nắm chặt đao võ sĩ, cường hành đao ý buộc phát ra, đồng thời đao khí miễn cưỡng đem xung quanh hướng về quanh hắn công quang minh độc giác thú đều hất bay ra ngoài. Bí kíp, đoạn sơn một đao. Đao võ sĩ trên không chém xuống, lăng liệt đao khí hôn tạm đao ý bộc phát ra không thể tưởng tượng uy năng, đây mới là bắt giai, sa không phải tích dịch nhân thủ lĩnh loại kia gà mờ có thể so sánh được. Ngô Lương cười lạnh một tiếng, trên mình kim quang bỗng nhiên sáng lên, vô địch kim quang đem khí thế của hắn trèo tới đỉnh điểm. Cái kia đoạn sơn một đao bên trong đao ý từng khúc phá toái, uy năng đại giảm, theo đó càng bị Ngô Lương thôn vẹt lĩnh vực cực điểm nháy mắt thôn vẹt, cũng bạo phát càng cường hoành uy lực. Hạc Điền hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nghiền nát ý chí của hắn, còn nuốt hắn đỉnh phong một đao, cái này không khoa học. Ngươi vô địch trí trí thế nào sẽ mạnh như vậy, ngươi rõ ràng mới không lĩnh ngộ được bốn tháng mà thôi. Bốn tháng a? Chỉ là 4 tháng làm sao lại có loại này tốc độ tăng lên, cho dù là đánh bại dần cũng nên như vậy mới đúng." Ngô Lương giật giật khoe miệng, "Để ngươi Thiên Hoàng đại nhân đi cho ngươi giải thích à, có thời gian ta đi ngươi lão già đi một chuyến, vừa vận tích điểm công đức." Đến lúc đó vô địch kim thân, thêm công đức kim thân, hoàn mỹ a." Hạc Điên lập tức khí đến mức khói, đồng thời ánh mắt rơi vào Ngô Lương sau lưng đang lúc bế quan lăng thanh tuyết trên mình. Trên mặt hắn hiện lên một vòng nụ cười lạnh như băng. "Nguyên lai là vì trông coi nàng à, chỉ cần giết nàng, xem như khế ước thú ngươi lại mạnh cũng sẽ chết." Hạc Điên cười thông thiết chào hộ ứng để nó cuốn lấy nô lương, chính mình thì là hướng về Lăng Thanh Tuyết cầm đao đánh tới. Giết một cái chỉ là tứ giai đỉnh phong nhỏ yếu võ giả, hắn một đao liền có thể thành không danh máu. Gặp cái này, nô lương lập tức nổi giận. "Mẹ ngươi, hôm nay ngươi có thể còn sống đi ra nơi này, lao tử theo họ ngươi. Đánh không được đúng không? Tham lam cho ta. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Lv3 năm Lv50. Tích chữ 10 vạn điểm tiến hóa nguyên bản dự định giữ lại dùng tới tiến hóa, hiện tại không ép hắn trực tiếp dùng ổ tổ. Tham lam kỹ năng là trực tiếp nhất có thể tăng lên hắn thực lực kỹ năng, lực đột phá không thể tưởng tượng." cấp 50 tham lam có thể tăng lên gấp 5 lần toàn thuộc tính, mà gấp 5 lần toàn thuộc tính tăng lên cũng không đơn giản mang ý nghĩa tăng lên gấp 5 lần thực lực, mà là càng cao, cao đến để đối thủ tuyệt vọng. Lover 50 tham lam mở khóa năng lực. Tham Lam Bạo Quân. Tham Lam Bạo Quân, trăm phần trăm Bạo Quân cuồng bạo hóa, năng lượng tiêu hao tốc độ tăng lên trên diện rộng, để đổi lấy thực lực mạnh hơn cùng lực bộc phát, miễn dịch tất cả khống chế kỹ năng, làm chiến mà sinh, làm chiến mã cuồng, dùng bạo quân tư thế nghiền ép hết thảy. Hứng. Nội lượng thể nội lực lượng bắt đầu giống như nham tương quay cuồng, một vòng lại một vòng màu mực sóng cả như sóng biển tập kích bất ngờ ra đôi mắt xích hồng như thần ma, lục thân thần uy làm tứ hung. đây chính là tham lam bạo quân. gặp lấy dưới loại trạng thái này thao thiết, thiết chảo hổ ưng nháy mắt sinh ra vẻ sợ hãi. nó dĩ nhiên sợ một cái đẳng cấp kém xa đối thủ của mình. chỉ là một cái ý niệm, thiết chảo hổ ưng liền là quên đi hạc điển giao cho nhiệm vụ của nó, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. gặp cái này, hạc điển lập tức tức nổ tung. ngươi cái phế vật, ngươi dám trốn thử xem, ngươi đi giết lăng thanh tuyết, ta tới giết thao thiết. cất mơ liền cái ngũ giai đỉnh phong thao thiết đều không dám ngăn, đúng là mẹ nó phế vật. cuối cùng rõ ràng còn cần hận cái chủ nhân này tới. Hạ Điền điều chuyển phương hướng, dùng võ sĩ đao chém ra cường hành bạo khí. Nhưng lần này, Nô Lương chỉ dùng chân liền đem đập nát, cùng bạo thôn phệ chi lực quét sạch tây tứ phương. Bá đạo tuyệt luân tự chảo một kích đập xuống. Hạ Điền hai tay trùng điệp muốn ngăn, nhưng sau một khắc liền bị một kích đánh vào loạn thạch bên trong, lập tức máu tươi tuôn ra. Lực lượng, lực lượng kinh khủng để nó toàn thân không ngừng run rẩy. Cái này, điều đó không có khả năng, làm sao có khả năng đột nhiên bạo phát lực lượng cường đại như vậy? Ngươi bật hắc. Nô Lương chế nhạo một tiếng, lao tử liền bật hắc. Ngươi có thể làm gì ta? Một mai thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm ngưng tụ đi ra, theo đó buộc phát ra huy năng đúng là so lúc trước còn mạnh hơn gấp mấy lần. Hạc điên lập tức đạm phách đều mất, giống như điên hướng về Thiết Trảo Hồ Ưng phương hướng bỏ chạy. Đánh không được, tiếp tục đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đến tìm Thiên Diệp Võ xuyên cầu cứu, nơi này chỉ có cự giai mới có thể ổn áp nô lương. Hạc điên nhảy lên Thiết Trảo Hồ Ưng trên lưng, bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Nô lương khệ miệng kéo ra một vòng cười lạnh, rũa ra móng vớt. Không gian tỏa, chấu trời không gian tỏa liệm rủ xuống, đem cả hai gắt giao khóa tại giữa không trung. Hắc điên ánh mắt run rẩy, một cô đối tử vong sợ hãi cảm giác tràn ngập cả quả tim hắn hướng về Thiên Diệp võ xuyên phương hướng nhìn tới trung đoàn trưởng cứu ta Thiên Diệp võ xuyên nâng lên đao võ sĩ treo ở không trung quay đầu lại lúc liền gặp được một màn này một nhóm phế vật chút chuyện nhỏ này đều làm không xong hắn điều chuyển thân hình hướng về Hạc Điền chỗ tồn tại vào tới độc giác thú thủ lĩnh giao cho Ma La đại hán cũng có thể đối phó nhưng vô pháp nhanh chóng đem chém sát có thể làm cứu Hạc Điền hắn chỉ có thể như vậy thuẫn nhau cư hợp một vòng hư hào đao ý lĩnh vực hình thức ban đầu nở rộ mà ra khủng bố đao ý so Hạc Điền đao ý còn cường đại hơn gấp mười lần có thừa Tiên Diệp võ xuyên là cựu giai, đã ngộ ra đao ý lĩnh vực, cũng đã ngưng kết lĩnh vực hình thức ban đầu. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, hắn nhất định có thể đột phá vương giai. Loại thực lực này, muốn so bình thường cựu giai còn cường đại hơn. Nhưng Ngô Lương cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hôm nay tất sát hạt điện. Thuôn về lĩnh vực kỳ điểm cùng mặc yên long kích cơ hồ trong cùng một lúc đánh ra, mục tiêu nhắm thẳng vào hạt điện. Gặp một màn này, hạt điện cũng là lộ ra một vòng tươi lạnh. Ha ha ha, ngươi coi như bạo phát cực hạn mạnh hơn ta lại như thế nào? Chúng ta trung đoàn trưởng tại đây chính là vô địch, công kích của ngươi không có khả năng có trung đoàn trưởng công kích cường đại, ngươi giết không được ta. Hắn gửi đến tùy ý, cho dù là bị không gian tỏa vậy ở không trung cũng là như thế. Chỉ vì hắn đối Thiên Diệp Võ Xuyên có mười phần tự tin. Đối phương thế nhưng Thiên Diệp gia tộc người a, anh hoa quốc lớn nhất đao đạo thế gia. Phải không? Vậy ta liền để ngươi nhìn một chút như thế nào. Mịch chuyển Đại Cục. Chương 197, Hạc Điệt chết. Thiên Diệp Mục Long, chương 197, Hạc Điệt chết. Thiên Diệp Mục Long. Phải không? Vậy ta liền để ngươi nhìn một chút như thế nào. Mịch chuyển Đại Cục. Hoàn thành. Lô Lương có thể cảm giác được Lăng Thanh Tuyết đã luyện hóa hai loại nguyên tố chi linh, đẳng cấp đột phá ngũ giai sơ kỳ. Mà Ngô Lương Thể Nội tích xúc năng lượng giờ khắc này phảng phất cũng tìm được chỗ phát tiết, đẳng cấp nháy mắt đột phá tới. Lục Gai sơ kỳ. Cùng lúc đó, trên mặt đất một vệt kim quang hướng về bầu trời kích xạ mà tới. Khi nhìn rõ đối phương lúc, liền gặp Lăng Thanh Tuyết ngự kiếm bay lên không trung, lại hướng về Thiên Diệp võ xuyên cái kia thuấn nha cư hợp đào kỵ phóng đi. Hạc Điền nháy mắt nộ, ngươi điên rồi, cái này một đao cửu Gai sơ kỳ cũng phải trọng thương, ngươi làm giết ta không tiếp chịu chết. Hắn có trọng yếu như vậy sao? Hạc Điền bắt đầu điên cuồng dãy rủa, đôi mắt tràn ngập máu đỏ thô. Lăng Thanh Tuyết dùng bản thân ngăn cản thuấn Nha cư hợp, theo đó bay ngược mà ra, mà thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm cùng Mặc Yên long kích hung hãn đánh trúng hạt điển cùng Tiết Trà hồ ưng. Một kích, song sát. Cả hai cùng nhau từ không trung rơi xuống, theo đó bị Ngô Lương một cái nuốt vào. Hai cái bắt dai, mặc dù không kịp hắn vừa mới dùng hết điểm tiến hóa nhiều, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vừa mới hắn làm đem tham lam làm kỹ năng lên tới cấp 50, trực tiếp dùng hết hơn 4 vạn điểm tiến hóa. Bắt dai điểm tiến hóa đại khái tại 1 vạn 5 tả hữu, coi như không tệ. "Tiểu Tuyết Tuyết ngươi không sao chứ?" Ngô Lương hỏi. Lăng Thanh Tuyết theo trong hố sâu đứng lên, trên mình cũng không rõ ràng thương thế. Vết thương nhẹ, doanh đế bảo giáp cơ hồ ngăn lại toàn bộ công kích, ta chịu đến chỉ có chút ít trùng kích thương tổn, nhưng nhục thể của ta dung luyện bảy loại nguyên tố chi linh, hoàn toàn có thể gánh vác. Lô Lương lập tức lộ ra nét mừng. Cái kia có thể quá tốt rồi, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta hợp lực có thể đánh tử giai? Lăng Thanh Tuyết lướt mắt, ngươi cho ta làm phu dụng. Người kia? Hiện tại coi trọng nam nữ bình đẳng, không thể đều là ta xuất lực a. Có thể, nhưng ta bảo đảm không được đem thiên diệp võ xuyên mỗi một kích đều ngăn trở, lời như vậy ngươi có lẽ sẽ bị thương. Lăng Thanh Tuyết đáp: "Thực lực của nàng không đủ, mỗi chịu một kích đều bị sẽ đẩy lùi thật xa, căn bản không có khả năng đem công kích toàn bộ ngăn lại." Nô Lương cũng là cười: "Ai, chuẩn khẳng định đến có người không chế a, ta cảm thấy ta có thể." Lăng Thanh Tuyết hít sâu một hơi. "Đây là thật cầm nàng làm tấm tuấn dùng a?" Nô Lương giỗi ra chân đem Lăng Thanh Tuyết tóm lấy. "Yên tâm đi, ta còn có thể để ngươi chết ta, ta làm việc đáng tin." Tay trái phòng ngự, tay phải tiến công. Chậc chậc, quả thực hoàn mỹ. Có doanh đế bảo giáp cái này hiện tại vô địch phòng ngự tại, Lô Lương liền cựu giai cũng dám đi lên cho mấy bàn tay. Thiên Diệp Võ Xuyên đứng ở trên tán cây, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch. Chịu hắn một kích thuần nha cư hợp, lại lông tóc không thương. Bắc Minh Võ Đại Quả Nhiên đối nó mười phần coi trọng, rõ ràng đem có thể hoàn mỹ ngăn trở cựu Giai công kích linh khí giao cho Lăng Thanh Tuyết, chẳng lẽ nàng tới nơi này cũng là Bắc Minh Võ Đại ý tứ? Là làm lịch luyện nàng, hoặc là hành vi của bọn hắn đã sớm bị quan trắc đến. Thiên Diệp Võ Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua bị vây công quang minh độc giác thú thủ lĩnh. Vô luận như thế nào, theo thiết phải chết. Hắn lại lần nữa cầm đao xuống ra, vô số đao cương như rồng quyện chúc xuống. Lôi lương không chút nào hư. Đem Lăng Thanh Tuyết ném ra ngoài ngăn trở những cái này lao cương, gặp nó bị đao cương đẩy lùi lúc lại dùng chân đem nó té được. Chậc chậc, Tiểu Tuyết Tuyết, liền chúng ta cái này phối hợp, quả thực hoàn mỹ à, cái này nếu là song đứng hàng phân, chỉ định cặc cặm nhanh. Lăng Thanh Tuyết cắn chặt hàm răng. Nàng có phối hợp. Nàng tinh khiết bị Ngô Lương xem như thuần đang dùng. Vốn cho rằng nắm giữ doanh đế bảo giáp, tại Lam Tinh chắc chắn thuận buồn xuôi gió, không có nghĩ rằng mới không hai ngày liền thành bộ dạng như vậy. Thiên Diệp võ xuyên ánh mắt lạnh giá lại lần nữa chém ra một đao. Thiên Diệp Mộc Long. Đao khí hóa thành một đầu Mộc Long bay lên mà ra, khủng bố uy thế viễn siêu bất giai. Đây là Thiên Diệp gia tộc tam đại tối cường đao ký một trọng, không muốn đón đỡ. Lăng Thanh Tuyết nhắc nhở. Thiên Diệp mục Long có cường đại ám kình, bộ phận đao khí sẽ thông qua mục Long lực chấn động xuyên thấu qua phòng ngự thương tổn nội tạng, đồng thời dùng mục Long lực lượng ký sinh trên người đối thủ. Tốt nhất sách lược ứng đối liền là dùng thân pháp tránh né, hoặc là dùng ngang hàng hỏa thuật tính võ ký đối địch. Bạch hổ thất tinh bộ đưa ra, nô lương chia ra làm bảy. Mục Long xung phá thứ ba, mà các bốn đạo phân thân thì là tiếp tục hướng về Thiên Diệp võ xuyên đánh tới. Thuôn vệ lĩnh vực kỳ điểm, Ma Viên long kích, cùng Hồng Liên Nghiệp hỏa đều xuất hiện. Thiên Diệp võ xuyên chân mày nhiễu chặt, trong tay lại lần nữa xuất hiện một cái đao võ sĩ, song đao lưu, song đao Dan Sen, hướng về tứ phương vung ra dày không thông gió đao khí, đồng thời thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn trong nháy mắt đứng ở trên mặt đất, đồng thời cũng chém nát Ngô Lương mặt khác mấy đạo phân thân. Thế, gia hỏa này sẽ còn tuấn gì? Nô Lương hơi hơi trừng lớn hai mắt. Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, đây không phải thuần gì, chân chính thuần gì chỉ có mượn không gian chi lực mới được, đây chỉ là tốc độ của hắn nhanh đến siêu việt lực cảm giác của ngươi, cho nên mới sẽ như cái này. Tốc độ nhanh đến siêu việt lực cảm giác, khủng bố a! Ngô Lương đều không thể không thận trọng lên. Cửu giai thực lực quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, trong đó tuy có Thiên Diệp Võ Xuyên vốn là cường đại nguyên nhân tại bên trong, nhưng không thể nghi ngờ chính là Cửu giai cùng Bát giai ở giữa khoảng cách là thật sự lớn. Ngô Lương cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Bát giai có tư cách trở thành hộ pháp, Cửu giai lại có tư cách làm trưởng lão. Thực lực liền là lớn nhất khoảng cách. Thiên Diệp Võ Xuyên huy động Trường Đao, lại là một đầu Thiên Diệp Mộc Long ngưng kết mà ra. Lần này, Thiên Diệp Võ Xuyên trực tiếp chân đạp Mộc Long hướng về Ngô Lương và tới, hắn bản mệnh yêu thú chính là một đầu màu đỏ tươi ba đầu cự mãng, tên là Liệt Hỏa Tam Đầu Mãng, không có năng lực phi hành đồng thời cũng tại tham dự tiến công quang minh độc rất thú. có cái này một lòng, nô lương phi hành ưu thế cũng mất đi. vô số đao cương lại lần nữa bắn ra, nô lương ngăn cản một bộ phận, nhưng đánh không được đều là tránh khỏi. trên mặt của hắn hiện lên vẻ giận dữ. lao giả, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi có biết nơi này là chỗ nào? thiên diệp võ xuyên hiếp đi mắt, đại hạ cường đại đem thành lịch sử, thời đại này vóng ánh là thuộc về ta anh hoa quốc. tuổi mẹ nó như bức, ngươi anh hoa khu khu nơi chật hẹp nhỏ bé, đồ vật đều dựa vào trộn, không bằng lấy tên thổ quốc. nô lương cười nhạo nói, lớn mật, nhục ta anh hoa quốc, ngươi tất chết. Thiên Diệp Võ Xuyên bắt đầu toàn lực bạo phát, khủng bố Dao ý lĩnh vực hình thức ban đầu toát ra siêu việt lúc trước uy thế. Nô lương đồng dạng cực điểm bạo phát, Tam Đại ý chí treo cao thiên khung. thôn vệ lĩnh vực hóa một phương thiên địa, vô địch ý chí như trên đầu lơ lửng mặt trời, sát phạt ý chí như chạm thiên đại đao. Nô lương lại lần nữa kích phát tham lam bạo quân, đáy mắt hiện lên một chút treo tức. Ta đại hạ tuần tra đã đến, Thiên Diệp Võ Xuyên ngươi nhất định phải chết. Nghe vậy, sắc mặt Thiên Diệp Võ Xuyên biến đổi, quay đầu nhìn tới không gặp một người, lập tức phát giác chính mình bị lừa. Sau một khắc, Tam Đại ý chí cuốn theo Hồng Liên nghiệp hỏa đối lồng lực của hắn hung hãn đánh ra. Hơi thở nóng bỏng liền đao khí của hắn đều đốt diệt không ít. Thiên Diệp Võ xuyên tại dưới đất kéo đi ra một đạo khe rãnh, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ. Người dám đắc ta. Chương 198, vô cớ xông vào ta đại hạ cảnh nội, ta đại hạ tuần tra bàn các ngươi. Từ hình, chương 198, vô cớ xông vào ta đại hạ cảnh nội, ta đại hạ tuần tra bàn các ngươi. Từ hình. người dám đắc ta. Thiên Diệp Võ xuyên khí đến nổi trận Lôi đỉnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn chân chính không thể nào tiếp tu được không phải lựa gạn, mà là Ngô Lương Châu có được lực bổ phác. Chỉ là lục giai sơ kỳ yếu thú rõ ràng có thể nháy mắt buộc phát ra đủ để kích thương lực lượng của hắn. Nơi ngực của hắn lưu lại một cái sâu đủ thấy xương lỗ máu. Đối với hắn không có lo lắng tính mạng, nhưng chân chính đánh bị thương hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nô lương giật giật khoe miệng, ngu xuẩn, ta nói cái gì ngươi cũng tin, ngươi cùng một đầu heo khác nhau ở chỗ nào? A, thiên diệp võ xuyên điên cùng giống giận, thể nội lực lượng kinh khủng không ngừng tiết ra. Đao võ sĩ nâng lên, trên lưới đao đao cương tại bắn ra. Đao nâng hướng thiên, định vung chém mà ra. Đại hạ tuần tra tới, lần này bảo đảm thật, tin ta. Nô lương hô, thiên diệp võ xuyên cắn chặt hàm răng đi chết đi! Mảnh liệt đao cương vung ra, chém vào ra một đạo dài trăm trượng trắng loá đao mang. Cũng tại lúc này, một cây trường thương từ không trung kích xạ xuống tới. Thiên Diệp võ xuyên cho dù phát hiện cũng đã chậm, chỉ có thể toàn lực độ lệnh thân thể tránh đi bộ phận quan trọng. Vâng anh, trường thương đâm vào bả vai của Thiên Diệp võ xuyên, cơ hồ là trực tiếp đụng gãy hắn cả một đầu cánh tay. Nô lương dùng không gian chi lực ra chỉ tốc độ đơn giản dễ dàng tránh đi đạo đao mang kia, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ hài hước. Ngươi liền heo cũng không bằng, không nên tin thời điểm ngươi tin, cái kia tin thời điểm ngươi lại không tin, bình thường không thiếu ăn vụng heo thức ăn ra xuất à? Trên bầu trời một đầu hắc long mang theo một chi tuần tra tiểu đội rơi xuống, người đến chính là Ngô lương rời khỏi cổ tần hoang nguyên lúc gặp phải Liêu Thiên chính. Sớm tại biết nơi này sẽ có cựu giai võ giả lúc, Lang Thanh Tuyết liền đem việc này hướng đại hạ ban ngành liên quan tố giác, biến chứng đưa một chút tranh ảnh tài liệu. Lúc ấy tuần tra ti đưa ra thời gian liền là 3 ngày, nói là trong 3 ngày liền sẽ có tuần tra tiểu đội đi qua. Hiện tại quả nhiên tới, vẫn là Liêu Thiên chính vị này cựu giai võ giả. Nhìn thấy đầu này hắc long, Thiên Diệp võ xuyên thần sắp biến. Ngươi Liêu gia, các ngươi thế nào lại đột nhiên tới đây? Đại Hạ Tam Đại gia tộc liễu gia, cho dù là Thiên Diệp gia tộc cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Liêu Thiên Chính một tay cầm thương, ánh mắt đảo qua ngô Lương cùng lăng Thanh Tuyết sau, rơi vào Thiên Diệp võ xuyên trên mình. Vô cớ xông vào ta Đại Hạ cảnh nội, ta Đại Hạ tuần tra bàn các ngươi. Tử hình. Một câu rơi xuống, Thiên Diệp võ xuyên thân thể nhịn không được run. Một câu liền phán quyết tử hình. Nếu là không chiếm được Anh Hoa quốc che chở, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, ta chỉ là xông lầm, ta là Thiên Diệp gia tộc tộc nhân, ngươi không thể giết ta. Liêu Thiên Chính vô vụ, vụ hắc long, cái kia hắc long lập tức hướng về cái kia ma la đại hán giết tới. Vô luận là ai, đều không thể vi phạm đại hạ luật pháp. Ta đại hạ sẽ dùng vấn đề này trách tại thiên diệp gia tộc. Ngươi tử vô cớ bước vào đại hạ cảnh nội bắt đầu, liền phạm, tội chết. Liêu thiên chính cầm thương tiến mạnh, khủng bố thương ý thấu thể mà ra. Thiên diệp võ xuyên nháy mắt đạm phách đều mất, còn sót lại cánh tay phải vội vã nắm chặt đao võ sĩ ngăn cản. Vô một thương hàn mang chưa đến, thương ý trước tiên dâng chào mà ra. Chỉ nghe đinh một tiếng, nắm lấy đao võ sĩ thiên diệp võ xuyên bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy cái cửa muộn. Đối mặt liêu thiên chính, hắn tròn nên ngay cả sức phản kháng đều không có. Thiên Diệp Võ Xuyên chỉ là cựu giai sơ kỳ, ngưng tụ đạo ý lĩnh vực hình thức ban đầu. Mà Liêu Thiên chính thế nhưng cựu giai đỉnh phong, quanh thân thương ý lĩnh vực ngưng thực vô cùng, hiện nhiên đã là triệt để ngưng tụ lĩnh vực, chỉ kém một bước bước vào vương giai đẳng cấp. Hắn kém bất quá là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, mà một bước này đồng dạng đã cách trở không biết bao nhiêu thiên tài. Đối mặt Liêu Thiên chính hắn cơ hội vô pháp phản kháng. Gặp một màn này, Ma La đại hãn không do dự chút nào liền mang theo một nhóm Ma La giáo chúng bắt đầu trốn. Nhưng Quan Minh độc giác thú thủ lĩnh trực tiếp đuổi theo, vừa mới vây công nó, hiện tại cũng đến nó đánh chó mùi đường. Thiên Diệp võ xuyên chọc lấy đao võ sĩ đứng lên, bước chân phủ phiếm, khoe miệng mang theo một vòng vết máu. Đao kỹ, quỷ thần trung mặt chạm. Thiên Diệp võ xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân toàn bộ ngưng ở một đao kia bên trong. Cái này đồng dạng là Thiên Diệp gia tộc trí cường tam môn đao kỹ một trong, chính là Thiên Diệp võ xuyên trí cường một đao. Một tôn quỷ thần hư ảnh nô lên, trong tay hắn nắm lấy một thanh đao võ sĩ, theo đó liền là chém ra cuối cùng một kích. Thiên địa đống nhiên thất sắc, bốn phía quang minh chi lực đều nhộn nhịp tránh lui ra. Liêu Thiên chính giật giật khoe miệng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Rát rưởi tay hắn nắm trường thương, quanh thân thương ý lĩnh vực toàn lực bạo phát, vung vậy ở giữa như có tiếng long ngâm vang lên. Cựu thiên long ngâm phá, đâm ra một thương, quét sạch ra một đầu bá đạo hất long thương ảnh, hất long gào thét ở giữa chấn động thiên địa, đụng nát cái kia quỷ thần trung mặt chạm sau trực tiếp hướng về thiên diệp võ xuyên phóng đi. Nô lương lộ ra vẻ kinh bị, đây chính là ngàn diệp thế gia tam đại trí cường đào kỹ một tròng, quả thực yếu bạo, rõ ràng liền một giây đều không ngăn được. Không, hắn không phải là muốn tiến công, hắn là muốn chạy. Lang thanh tuyết mở miệng nói, ánh mắt của nàng vô cùng sắc bén. Xem như kiếp trước tiếp xúc qua Thiên Diệp gia tộc người, quỷ thần trung mặt chạm không có khả năng chỉ có loại uy lực này. Coi như Thiên Diệp võ xuyên đẳng cấp hơi thấp, còn bị thương, cũng không nên như vậy. Liên chứng minh Thiên Diệp võ xuyên tiến công chỉ là nguy trang, mục đích thực sự là trốn. Chỉ thấy Hắc Long hư ảnh đánh trúng Thiên Diệp võ xuyên, theo đó phát sinh bạo tạc, tại chỗ nổ ra một cái hố sâu. Trong hố lại không Thiên Diệp võ xuyên thi thể, mà tại ngoài ngàn mét, Thiên Diệp võ xuyên thân ảnh hiện lộ ra, trong tay nắm lấy một mai phá không châu. Muối thù hôm nay ngày sau tát báo, Thiên Diệp võ xuyên cắn chặt hàm răng, theo đó bóp nát phá không châu. Hư không nổi lên một sóng, theo đó liền muốn đem Thiên Diệp Võ Xuyên nuốt vào trong hư không. Sắc mặt Liễu Thiên chính tối đen, hắn đều đích thân tới chỗ này, nếu là để Thiên Diệp Võ Xuyên trốn thoát, hắn mặt mũi này để nơi nào? Hắn cùng Hắc Long cùng nhau hướng về Thiên Diệp Võ Xuyên đánh tới. Thiên Diệp Võ Xuyên lộ ra một vòng cười lạnh, "Vô dụng, các ngươi lại nhanh còn có thể nhanh hơn không gian chi lực ư? Đáng tiếc tới không phải Bắc Minh ra người, ngươi chưa từng nắm giữ không gian chi lực." Lôi Lương hơi sững sợ, "Nguyên lai không gian chi lực có thể ảnh hưởng ngươi a, sớm nói a." Hắn không gian chi lực khống chế chính xác không được, nhưng hắn cũng nắm trong tay không gian chi lực. A. Nô lương móng nuốt bên trên ngưng ra một đạo không gian chi nhận, cơ hồ ngưng tụ trong cơ thể hắn tất cả không gian chi lực, theo đó mạnh mẽ chém ở cái kia ba động trên hư không. Nguyên bản gần nuốt vào hư không thiên diệp võ xuyên rơi ra hư không, cái kia sóng hư không khắc cũng bay về tại yên lặng. Thiên diệp võ xuyên triệt để sụp đổ. Không, vì sao lại dạng này? Thao thiết thế nào sẽ nắm giữ không gian chi lực? Cái này không hợp lý a? Liêu thiên chính một thương đâm thủng trái tim của hắn, triệt để đem thiên diệp võ xuyên cho chém giết. Cũng trong cùng một lúc, thiên diệp võ xuyên bản mệnh yêu thú tam đầu liệt hỏa mãng cũng không còn hít thở ngã vào trên đất. Những cái kia anh hoa võ giả toàn bộ đều đang chạy trối chết, nhưng Liêu Thiên Chính tuần tra tiểu đội cũng tại đội bắt bọn hắn. Đáng tiếc nhất là để Ma La đại hán trốn thoát, nếu là có thể đệm cũng chém giết nơi này mới chân chính hoàn mỹ. Liêu Thiên Chính thu thương mà đứng, trên mặt mang theo nụ cười. Thật là nghĩ không ra, các người có thể làm đến bước này, liền vịu giai võ giả công kích đều có thể tiếp được mấy chiêu, không thẹn với đệ nhất thiên, kêu danh tiếng. Chương 199, chỉ có máu mới có thể trả nợ. Đấm máu hung viên, chương 199, chỉ có máu mới có thể trả nợ. Đấm máu hung viên Nô lương bay qua đem tiên diệp võ xuyên cùng tam đầu liệt hỏa mãng đều nuốt vào trong bụng. Đây chính là hai cái cửu giai, tiêu hóa hạng điển cùng bọn hắn, nếu có thể đem cái kia ma la đại hán cũng cùng nhau thôn phệ, tuyệt đối đủ hắn tiến hành xuống một lần tiến hóa. Hắn có lẽ lại sẽ có kỹ năng mới. Liêu đội trường, tốc độ của ngươi không khỏi quá chậm, ma la giáo người đều chạy, ngươi thế nào không đuổi theo? Nô lương nhếch miệng. Liêu thiên chính cảm thấy lung túng, theo đó cười cười. đã tại tốc độ cao nhất chạy tới, nhưng nơi này là biên cảnh khoảng cách ta xa rồi, bất quá ma la giáo người chạy không thoát, ngươi có biện pháp đuổi tới? Nô lương hiếu kỳ hỏi nếu có thể lại đem Ma La Đại Hán giết đi, vậy thì càng hoàn mỹ. Lưu Thiên Chính đồng dạng lấy ra một mai phá không châu, phá không châu bị bóc nát, theo sau hắn liền nhảy vào sóng hư không khắc bên trong, Nô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết cũng là theo sát phía sau. Sau một khắc, mấy người liền đã xuất hiện tại Hắc Long trên lưng. Phía trước thì là ngay tại chạy trốn Ma La giáo, cái kia Ma La Đại Hán cũng tại trong đó. Nô Lương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ước thảo, cái đồ chơi này thật là lợi hại a, rõ ràng cũng có thể làm đến xuyên qua hư không. Lợi hại là lợi hại, bất quá giá thành gắt đỏ, một khỏa phá không châu liền có thể so một kiện vương cấp linh khí. Liêu Thiên Chính mặt lộ vẻ đau lòng, nếu không phải Ma La Giáo cùng Thiên Diệp võ xuyên hành vi quỷ dị, hắn cũng luyến tiếp dùng thứ này. Người bình thường muốn cầm tới thứ này, căn bản không thể nào. Liêu đội trưởng, các ngươi có biết hay không bọn hắn thu thập quang minh độc giác thú độc giác có mục đích gì? Liêu Thiên Chính hơi hơi lắc đầu, thần sắc bất đắc dĩ. căn cứ Đại Hạ vũ trụ vệ tinh giám sát, bọn hắn là tại nửa tháng trước đi tới nơi này giết chóc quang minh độc giác thú, động cơ trước mắt Đại Hạ có người đặc biệt tại điều tra, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bên cạnh đó, gần nhất Anh Hoa Quốc Ma La Giáo. Thậm chí mỹ lệ quốc đều có võ giả tại đại hạ, thậm chí các nơi trên thế giới có kỳ quái hành vi. Có tại Nam Cực bắt giết cực địa băng hùng, có tại Hỏa Diễm Cấm Khư bắt giết dung nham giao long, thậm chí còn có tại Thâm Hải bắt giết đáy biển yêu thú, một loạt hành vi để người khó có thể lý giải được. Cho nên ta đề nghị các ngươi mau chóng trở về trường học, hiện tại đại hạ tuần tra đã toàn bộ phát động, chỉ có trường học có thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái, "Hảo, chúng ta sẽ trở về Bắc Minh võ đại." Dưới chân Hắc Long đột nhiên gia tốc, hướng về phía trước Ma La giáo mọi người đổi theo. Những người kia hai chân chạy trốn, làm sao có khả năng có Hắc Long bay nhanh? Bất quá vài phút liền đã bị đuổi kịp. Không chỉ như vậy, cái kia cửu giai quang minh độc giác thú thủ lĩnh, cho dù là bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ ánh mắt hung lệ hướng về Ma La Đại Hán đánh tới. Ma La giáo giết nó quá nhiều tộc nhân, thu này chỉ có máu mới có thể trả nợ. Hắc Long phun ra một cái long tức, nháy mắt tiêu chết mấy người. Đồng thời Liêu Thiên Chính trường thương cũng hướng Ma La Đại Hán kích xạ ra ngoài. Vành. Trường thương rơi xuống nháy mắt ngăn lại đường đi của đối phương. Liêu Thiên Chính nhảy xuống tới, ánh mắt lạnh giá đứng ở trước mặt đối phương. Ma La giáo thất trưởng lão, ngươi nên đi chết đối với ma la giáo thành viên đại hạ một mực tuân theo chém giết hầu như không còn nhận thức chung bất luận cái gì dám bước vào đại hạ cảnh nội ma la giáo thành viên hết thảy chém giết không có bất kỳ tình cảm đáng nói chỉ vì ma la giáo tại đại hạ phạm phải qua vài lần huyết án tàn sát đến hàng vạn mà tính đại hạ dân chúng loại này tội ác cái kia giết thất trưởng lao gắt gao trừng lấy liêu thiên chính không bối nhục thân chi lực bạo phát mẹ nó ép lao tử lao tử cũng có thể để ngươi liêu thiên chính thoát tầng ra thật coi lao tử dễ khi dễ sao hắn móc ra một cái đại truy đồng thời bên cạnh xuất hiện một đầu toàn thân huyết sắc hung viên đấm máu hung viên thật ác độc thủ đoạn. Lăng Thanh Tuyết lạnh lùng nói, trong mắt hiện lộ ra một vòng sát ý. Nô lương trên mặt mang theo nghi hoặc, cũng không quá rõ. Lăng Thanh Tuyết cũng lập tức bắt đầu giải thích. Đấm máu hung viên cũng không phải là tự nhiên tồn tại yêu thú, mà là người làm hướng dẫn mà thành. Đầu tiên cần đem một nhóm hung viên giam chung một chỗ, để bọn chúng chém giết, giết tới chỉ còn cuối cùng một đầu. Hấp thu toàn bộ hung viên bộ tộc sát khí cùng huyết đục tinh hoa, nhưng loại này hung viên khó mà khống chế, hết sức dễ dàng bị chủ. Cho nên cần thay thế linh hồn, vì để cho nó nắm giữ cao đẳng trí tuệ, một loại tuyển chọn chính là nhân loại linh hồn dùng bí thuật bóc ra linh hồn người truyền vào hung viên thể nội thay thế, cũng để nó trở thành chân chính huyết nục khôi lỗi. Đây cũng là chân chính đống máu hung viên, không có chút nào nhân tính đang nói. Nô lương đấy mắt hiện lên căm ghét. Ma La giáo thật không đổ vào ta, A Tam quốc rõ ràng khoan nhượng loại này, ta giáo tồn tại ở trong nước, quả thực là căn đều nát. Cũng không phải khoan lượng, mà là toàn bộ quốc gia đều bị Ma La giáo cho không chế, Ma La giáo thực lực tổng hợp tại trên Lam Tinh đã đến gần đại hạ tam đại gia tộc, A Tam quốc người quản lý không có cách nào phản kháng Ma La giáo, cho nên chỉ có thể mặc cho nó phát triển, một khi phản kháng A Tam quốc đem đổi tên là Ma La nước. Đại Hạ Tam Đại gia tộc thực lực hoàn toàn là cấp thứ nhất tồn tại, cho dù là Anh Hoa Quốc đệ nhất gia tộc Thiên Diệp gia tộc cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Nhưng Ma La Giáo lại có thể, cái này đủ để nhìn ra hắn thực lực cường đại. Nguyên nhân chính là như vậy, Ma La Giáo chính là một cái mười phần khó mà trừ bỏ Ta Giáo, cho dù là Đại Hạ trước mắt cũng không có quá nhiều nhân lực đi diệt trừ Ma La Giáo. Mấu chốt nhất một điểm, Ma La Giáo giáo chủ hất phật quá mức thần bí, tới bây giờ không người rõ ràng nó thân phận chân thật, chỉ biết nó hất phật đại hảo. Mà toàn bộ Ma La Giáo có một giáo chủ, Ba Pha, cựu trưởng lão, mười hộ pháp, lại giáo chúng số lượng còn tại từng năm tăng nhiều. Có quá nhiều người không chịu được dụ hoặc, hoặc là bị hắc pháp tấn ký không chế. Lao tử nhịn không được, ta cũng muốn bên trên, đánh chết kia là cái gì thất trưởng lão. Nô Lương chấn động cánh vượng, hướng về thất trưởng lão bay đi, đồng thời nghiệp hỏa cùng mạo mực sừng rồng đồng thời đánh ra. Chính giữa cùng Liễu Thiên chính đại chiến, nó trưởng lão nơi nào muốn lấy được Nô Lương sẽ đánh lên hắn, lập tức thương tổn đánh đẩy, sau lưng đấm máu một mạnh. Chính xác, Nô Lương vẫn không giết được Cửu Gai cường giả, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn nhiều loại thủ đoạn cương hành. Bỏ qua phòng ngự Mạc Yên long kích có thể đốt diệt thiên khung hồng liên nghiệp hỏa cùng cái kia không gì không phá thôn vẻ lĩnh vực kỳ điểm. Thất trưởng lão kêu lên một tiếng, đại truy đuổi Ngô Lương liền đổ xuống. "Nên chết sâu kiến, ngươi lại dám đánh lén bản trưởng lão?" Hắn đôi mắt xích hồng, đại náo trọn vẹn bị phẫn nộ xâm chiếm, trên mu bàn tay hắc Phật ấn ký đồng dạng phát ra tối tăm hạ quang. Ngô Lương bước ra trở lui, đồng thời còn đánh ra một đạo không gian tỏa cứ việc không có vây khốn hắn bao lâu, nhưng Liễu Thiên chính trưởng thương sau một khắc liền xuyên thủng thân thể của hắn. Trái tim pha toái, mảng lớn máu đỏ tươi phun ra ngoài, nhưng quỷ dị chính là, thất trưởng lão lại không trước tiên chết đi. Võ giả tại không có đột phá vương giai, thực hiện tính mạng chuyển tiếp phía trước. Trái tim cùng đại não vẫn như cũng là trọng yếu nhất bộ phận, hắn thế nào sẽ không chết. Nô Lương đều kinh ngạc, trên mặt hiện lên nốc lăng. Hắn cũng chỉ có mượn dụng hỏa trùng sinh mới có thể gánh vác loại thương thế này, mà la giáo cổ du giả sĩ quá mức quỷ dị. Bọn hắn thật còn là người sao? Chương 200, bất tử chi thân. Chém giết Thất trưởng lão, chương 200, bất tử chi thân. Chém giết Thất trưởng lão. Liêu thiên chính hít sâu một hơi, rút ra trường thương theo đó lập tức lại lần nữa đâm về Thất trưởng lão đầu. Nhưng Thất trưởng lão cũng không ngốc, lập tức liền dùng đại truy ngăn cản, đồng thời lùi xa chút. Ngươi dĩ nhiên dị hóa trái tim, cũng coi là vận khí tốt. Liêu Thiên Chính lạnh như băng nói: Ma La giáo cổ du giả sĩ có đem thân thể bộ phận dị hóa năng lực, lại dị hóa trọn vẹn không thể không chế, có hảo cũng có phá, không quy luật đang nói. Có người dị hóa cánh tay, có thể để cho cánh tay cứng rắn như sắt, không dị không phá. Có người dị hóa hai chân, có thể bước đi như bay, thu được cực tốc. Thất trưởng lão dị hóa chính là trái tim, để nhu thể của hắn nắm giữ 10 phần khủng bố chữa trị năng lực, cho dù là trái tim cùng đại não bị xuyên thủng cũng có thể phi tốc chữa trị, cơ hồ xem như bất tử chi thân. Trên thực tế cơ hồ tất cả cổ du giả sĩ nhục thân tốc độ khôi phục đều rất nhanh, nhưng Thất trưởng lão là người khác mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Thất trưởng lão mặt lộ đắc ý, lực vết thương mấy hơi thở liền đã triệt để khôi phục. Thật cho là bản trưởng lão là phế vật à? Bản trưởng lão nắm giữ bất tử chi thân, các ngươi không giết chết được ta, để ta rời khỏi bằng không các ngươi cũng đến chết ở chỗ này." Thất trưởng lão trầm giọng nói. Liêu Thiên chính chống lên trường thường, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười lạnh như băng. "Ngươi đã là tội chết, đại hạ liền là ngươi mai cốt chi địa." Thương ý lĩnh vực dỗng nhiên nở rộng, một cây cự thương hư ảnh bị hắn ngưng kết mà ra, sau đó từ chân trời hạ xuống. Thất trưởng lão lập tức huy động đại truy ngăn cản, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tốc độ của hắn không phải ưu thế, căn bản trốn không thoát cái này cửu thương. Nô lương ngưng ra một mai thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm, hướng về thất trưởng lão chán ném đi. Huyết quang bắn ra bốn phía, thất trưởng lão trên trán xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, lại thật không chết được. Ngươi bất quá là cửu giai, thể nội lại có thể có bao nhiêu năng lượng đây? Nhìn là ngươi năng lượng nhiều, vẫn là ta có thể hút. Thuôn vệ lĩnh vực đem thất trưởng lão bao trùm, vô tận thôn vệ chi lực bắt đầu bạo phát, điên cuồng thôn vệ thất trưởng lão năng lượng trong cơ thể. Thất trưởng lão cũng lập tức nổi giận, nên chết sâu kiến, ngươi tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Hắn thật muốn điên rồi, phía trước liền đại chiến một tràng, hắn tiêu hao không nhỏ, bây giờ bị Liêu Thiên Chính áp chế, còn muốn bị Ngô Lương thôn phệ năng lượng. Trong cơ thể hắn năng lượng đã không đủ bốn thành, một khi năng lượng hao hết, bất tử chi thân cũng liền không còn hiệu quả. Liêu Thiên Chính đưa tay ép xuống, cự thương lại lần nữa bạo phát khủng bố phong mang. Thất trưởng lão quỳ một chân trên đất, bắp thịt toàn thân kéo căng, gân xanh nô lên, nói: các ngươi thu hoạch quang minh độc giác thú mục đích là cái gì? Liêu Thiên Chính chất vấn. Thất trưởng lão gắt gao cắn răng, không nói một lời. Lôi Lương cười lạnh một tiếng, ném ra một đoàn hồng liên nghiệp hỏa ra ngoài thiêu đốt linh hồn của hắn. Thất trưởng lão lập tức phát ra từng trận tiêu diên, thân thể ngăn không được run rẩy. Liêu đội trưởng, thử một chút xem chém cánh tay của hắn có thể hay không để hắc phật ấn ký không còn khống chế hắn. Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói. Liêu Thiên Chính khẽ gật đầu, dùng trưởng làm đao đem thất trưởng lão cánh tay phải chặt đứt, nhưng nó còn tại không ngừng mọc ra. Liêu Thiên Chính cũng rất có kiên nhẫn không ngừng đem tân sinh cánh tay chém xuống, cho đến thất trưởng lão thể nội năng lượng hao hết, thất trưởng lão giống như chó chết nằm trên mặt đất, đáy mắt tràn ngập nồng đậm hận ý, cù tay không ngừng tuôn ra máu tươi đỏ tươi. Mùi thương chống tại trên đầu của hắn. Nói ra mục đích của các ngươi, bằng không ta lập tức giết ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Thất trưởng lão cười lớn, đáy mắt tràn đầy trêu tức, không có chút nào đối gần sợ hãi tử vong. Đừng hòng biết giáo ta bí mật, giáo chủ bản sự há lại các ngươi những phàm nhân này có thể minh bạch, ấn ký bất quá là bên ngoài hiển hóa, chém cánh tay của ta cũng vô dụng, Hắc Phật sẽ để ta vĩnh sinh. Thất trưởng lão toàn thân bốc lên khói đen, cuối cùng bị lạc cấn tại trên linh hồn Hắc Phật ấn ký triệt để ma diệt linh hồn. Thất trưởng lão, tốt. Lôi lương gãy gãy đầu, cái này tà giáo người đều không sợ chết ta, từ đâu tới chân chính vĩnh sinh? vô luận là chủng tộc gì đều sẽ có tuổi thọ." Liêu Thiên chính thở dài, "Ma la giáo đã sớm bị hát Phật tẩy não, bọn hắn cho rằng tử vong liền là tân sinh, hát Phật có thể để cho linh hồn của bọn hắn thu được vĩnh sinh, bất quá cái này chỉ định là giả." Lăng Thanh Tuyết câu lên khóe môi, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. "Linh hồn vĩnh sinh tuy chỉ tồn tại ở lý luận, nhưng không phải không khả năng, nhục thân nhất định sẽ mục nát cũng không tuyệt đối, lực lượng mới là duy nhất tín điều, lực lượng đánh vỡ quy tắc thời điểm, hết thảy đều có thể thực hiện. Nhục thân tu luyện tới cực hạn, hóa thành thần khu, đem vĩnh viễn không mục nát. Linh hồn hóa thành thần hồn, đem không nhận thời gian ma diện." đây cũng là vĩnh sinh, toàn bộ sinh linh tu luyện mạnh lên, mục tiêu cuối cùng nhất có lẽ đều là vĩnh sinh hai chữ thôi. cho dù là lúc trước doanh đế cũng là chết tại truy cầu vĩnh sinh trên đường, liêu thiên chính từ chối cho ý kiến, vĩnh sinh không phải tùy tiện có thể theo đuổi được, hướng đi diệt vong mới là đa số người trạng thái bình thường, hắn tất nhiên cũng là một thành viên trong đó. đối với vô pháp thay đổi sự tình, hắn cũng ưa thích đi hối hận. nội lương nhanh chóng đem thất trưởng lão cùng đấm máu hung viên thôn phệ. lần này hắn nuốt bùn cái tiểu giai kiếm lợi một đám lớn điểm tiến hóa, không cần đủ hắn tiến hóa một lần, còn có thể hơi lại để thăng một chút kỹ năng đẳng cấp. rất nhanh thực lực của hắn lại đem tăng vọt một đợt. Quang Minh độc giác thú thủ lĩnh đối Liêu Thiên chính cùng nô lương đám người nhẹ giọng kêu to mấy tiếng, ngỏ ý cảm ơn. Theo đó liền quay trở về Quang Minh Sơn mạch bên trong. Tuần tra tiểu đội đội viên toàn bộ trở về, cũng mang theo những cái kia thu thập được nhận chữ vật. Đội trưởng, Anh Hoa Quốc cùng Ma La giáo võ giả đã toàn bộ chém giết hầu như không còn, những này là thu thập được nhận chữ vật, trong đó ít nhất có mấy ngàn cây độc giác thú độc giác, thật không hiểu rõ bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Một cái rừng Quang Minh chi lực có lẽ không nhiều, nhưng mấy ngàn cây cũng không ít, thậm chí còn có rất nhiều Quang Minh độc giác thú còn sống. Loại hành vi này Thực tế để người không hiểu, Liêu Thiên Chính đem toàn bộ thu vào, ta sẽ mang về Đại Hạ sở nghiên cứu, nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra đồ vật gì. Hắn nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết cùng Nô Lương, lần này đa tạ các ngươi kịp thời báo cáo, nhớ mau chóng trở về Bắc Minh võ đại, chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân lập tức liền muốn rời khỏi. Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt gật đầu, chúng ta lập tức trở về. Liêu đội trưởng tiếp tục bận rộn, ngồi lên Nô Lương lưng, cả hai nhanh chóng hướng về bầu trời bay đi. Liêu Thiên Chính nhìn về phía Lang Thanh Tuyết mặc trên người khải giáp, đáy mắt bước lên tinh quang, nếu là ta đoán không sai, đó là Doanh Đế bảo giáp chỉ có doanh đế bảo giáp mới có thể làm đến để chỉ là cũ giai võ giả gánh vác cựu giai võ giả công kích mà không bị mảy may thương thế chỉ sợ bọn họ đi cổ tần hoang nguyên chính là vì doanh đế bảo giáp nghe vậy mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ quả thực không thể tin được chính mình nghe được đội trưởng ngươi xác định ngươi không nhìn lầm doanh đế bảo giáp thế nhưng thất lạc gần vạn năm theo thiên tần triều hủy diệt sau liền theo lấy doanh đế hậu nhân biến mất có truyền ngôn là xem như trôn cất phẩm mai táng thế nhưng ta nghe nói là doanh đế hậu đại an mặc doanh đế bảo giáp lên bực ngoại chiến trường là trên chiến trường thất lạc chân chính doanh đế bảo giáp thế nhưng có thể chọn vẹn ngăn trở vương giai công phạt Liêu Thiên Chính cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nô Lương biến mất tại chân trời. Không sai được, bọn hắn cả hai tuyệt đối là làm tinh đương thời đệ nhất thiên tiêu, Thiên Phú có lẽ đủ để cùng Doanh Đế đánh đồng. Doanh Đế tại lục giai thời điểm, nhưng không cách nào cùng Kiệu giai so chia a. Chương 201, lần thứ sáu tiến hóa. Không gian chi linh, chương 201, lần thứ sáu tiến hóa. Không gian chi linh. Tiêu mấy ngày thời gian, Nô Lương cùng lăng Thanh Tuyết mới trở lại Bắc Minh võ đại. Trước khi đi, Nô Lương ngũ giai sơ kỳ đẳng cấp, chỉ là một tháng thời gian cũng đã là lục giai sơ kỳ. Loại này tốc độ tăng lên có thể nói khủng bố. Tiểu Tuyết Tuyết, chúng ta hiện tại đã coi như là toàn trường thứ nhất. Phía sau toàn quốc võ đạo giải thi đấu quán quân khẳng định cũng là chúng ta. Ngươi nhanh đi tìm Bắc Minh Phong đội ban thường à? Trực tiếp đổi thành ngươi cần nguyên tố chi linh, cứ như vậy đẳng cấp của ngươi liền có thể rất nhanh tăng lên. Lúc trước Ngô Lương còn đối thần thú máu cực kỳ tâm động, nhưng bây giờ hắn sớm đã minh bạch, phổ thông thần thú máu đối với hắn tăng lên cũng không có bao nhiêu. Tựa như Thiên Giác Mặc Long dạng này trung vị thần thú máu, có thể cung cấp kỹ năng cũng chỉ có thể nói là không tệ mà thôi. Vô pháp mang đến cho hắn bay vọt về chất, điểm ấy tăng lên kém xa hắn đẳng cấp tăng lên mang tới tăng lên. Chỉ cần Lăng Thanh Tuyết đẳng cấp tiếp tục đột phá, dùng thao thiết huyết mạch thôn vệ năng lực, hắn trong thời gian ngắn liền có thể đột phá. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, "Được, ta liền đi tìm Phong đạo sư đổi nguyên tố chi linh. Vậy ta về biệt thự tiến hóa huyết mạch đi." Nô Lương một giọng nói, liền hướng về biệt thự bay đi. Hắn tiêu hóa xong thiên diệp võ xuyên, cùng ma la giáo thất trưởng lao các loại, tăng thêm phía trước còn lại điểm tiến hóa, giờ phút này điểm tiến hóa đạt tới kinh người 20 vạn. Tròn vẹn đầy đủ hắn bắt đầu lần thứ 6 tiến hóa. Một bên khác, Lăng Thanh Tuyết đi vào Bắc Minh phòng văn phòng nhìn thấy người tới Bắc Minh Phong Vệ mới ngẩng đầu, đồng thời trong văn phòng còn có Bắc Minh Nguyên cũng tại bên trong. Doanh Đế Bảo Giáp biến mất vào năm, lại để ngươi cho tìm được. Trên mặt Bắc Minh Nguyên đều không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, Thao Thiết vô địch trí trí cùng Doanh Đế Bảo Giáp xuất hiện của mình, cho nên ta mới có thể tìm được. bọn hắn đồng dạng biết một điểm này. Doanh Đế Bảo Giáp đi theo Doanh Đế Diệt Sáu nước, Nhất thống thiên hạ cũng dùng tài liệu chân quý chế tạo thành, tại Vương Gai Linh khí bên trong đều thuộc về tuyệt đối tinh phẩm, cơ hồ là có thể đỡ Vương Gai chín thành công kích, nói một câu hoàn mỹ phòng ngự không quá đáng chút nào chỉ cần người mặc nhục thân đầy đủ mạnh, chọn vẹn có thể làm đến hoành hành vương giai. Lịch đại thiên tần triều đế vương đều là dựa vào doanh đế bảo giáp uy hiếp thiên hạ. Hôm nay tới là chuẩn bị muốn thương a. Bác Minh Nguyên cười lấy hỏi, sắc mặt lăng thanh tuyết tiếng lặng, cũng là trực tiếp mở miệng. đúng, nhưng ta muốn đem thần thú huyết mạch đổi thành nguyên tố chi linh, có cao đẳng nguyên tố chi linh càng tốt hơn. Công pháp của ngươi chính xác rất kỳ quái, hẳn là đến từ ngoại tộc, nhưng ta nhân tộc vốn là sẽ học tập ngoại tộc công pháp, có thể tìm tới thích hợp bản thân cũng là khí vận. nhưng ngươi cũng nên biết, trên lam tinh nguyên tố chi linh cũng không tính nhiều, ngươi đã hấp thu mấy loại. Đồng thời nguyên tố chi linh loại bảo vật này có thể sử dụng người không nhiều, thêm nữa khó mà bảo tồn, ta Bác Minh Võ đại cũng chỉ có mấy loại mà thôi." Bác Minh Nguyên giải thích nói. Lăng Thanh Tuyết nâng lên con mắt, "Xin hỏi hiệu trưởng còn có cái nào mấy loại?" Bác Minh Nguyên phất tay, trên bàn theo đó xuất hiện ba kiện vật phẩm. Một mai phát ra không gian chi lực không thần tình, một khỏa băng thủy, cùng một tấm vải đầy gai nhọn huyền thiết. Ẩn chứa trong đó theo thứ tự là không gian chi linh, hàn băng chi linh, cùng cành kim chi linh. Ba loại nguyên tố chi linh chỉ có không gian chi linh là cao đẳng, hai loại khác đều là đế đẳng. Mà cái này ba loại nguyên tố chi linh giá trị thậm chí còn muốn mơ hồ vượt qua ba phần thần thú máu. Đều cấm đi đi, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, nếu là có thể lại thu thập được ta sẽ phái người giao cho ngươi." Lăng Thanh Tuyết lộ ra nụ cười, đa tạ hiệu trưởng. "Nói thật, ngươi cùng thao thiết thực lực tốc độ tăng lên 10 phần khiến ta kinh ngạc, giờ phút này không ngờ trải qua có thể cùng bắt dai chậm giết, chờ ngươi hấp thu xong những nguyên tố này chi linh, thao thiết sợ là đã có thể cùng cự gai sơ kỳ một trận chiến. Ngoài ra ta tiếp vào vực ngoại chiến trường tin tức, nửa năm sau không gian thông đạo sẽ mở ra, nhưng ta suy đoán ngươi có lẽ sẽ muốn đi vực ngoại chiến trường." Nhìn xem trên mặt Bắc Minh Nguyên ý cờ nhạt, Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái. "Đúng, nửa năm sau cấp bậc của ta tuyệt đối có thể đạt tới thất giai trở lên, chọn vẹn có tư cách tiến vào vực ngoại chiến trường." Tiến vào vực ngoại chiến trường thông đạo cũng không phải là thời khắc mở ra, bình thường mà nói là hai năm mở ra một lần. Nửa năm sau liền là hai năm kỳ hạn, cũng là nguyên bản Lăng Thanh Tuyết kế hoạch tiến vào vực ngoại chiến trường thời gian. Đến lúc đó, nàng cùng nô Lương thực lực tuyệt đối có tư cách này. "Liên nhi ngươi, ngươi chỉ cần phù hợp yêu cầu ta sẽ không ngăn cản, nhưng không tốt nghiệp muốn đi vào vực ngoại chiến trường đều cần tiến hành một cái thí luyện." dùng cho chứng minh thực lực của mình, chờ thêm đoạn thời gian ngươi còn không thay đổi chủ ý lời nói, ta lại cùng quân chủ thảo luận một chút ngươi nhiệm vụ tập luyện. Tốt, hiệu trưởng kia ta đi trước. Lăng Thanh Tuyết mang theo nguyên tố chi linh đi ra văn phòng. Ngồi trên ghế Bắc Minh phòng cũng là thở dài. Cha, Mã La giáo, Anh Hoa quốc, thậm chí Mỹ Lệ quốc, lần này tuyệt đối có hành động lớn, có thể là làm tại vực ngoại thông đạo mở ra phía trước suy yếu ta đại hạ lực lượng. Chúng ta dạng này ôm cây đợi thỏ, không bằng chủ động xuất kích, mang binh tiêu diệt Mã lại uy hiếp một phen Anh Hoa quốc cùng Mỹ Lệ quốc, dùng ta đại hạ tam đại gia tộc thực lực tổng hợp, hẳn là không có vấn đề gì cả. Bắc Minh Nguyên lắc đầu, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Không được, nhân tộc trước mắt tâm không đủ. Một khi ta đại hạ vi phạm quốc tế hiệp ước, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến vực ngoại nhân tộc. Một khi vực ngoại nhân tộc dùng việc này làm lý do đầu, ta đại hạ cũng không có lý do chính đáng. Không chỉ như vậy, ta cùng Liễu gia, một gia mấy lao già đều muốn trông coi hoàng cấp bí cảnh, căn bản không có cách nào rời khỏi Tam võ đại. Một khi đem đại lượng binh lực cầm lấy đi uy hiếp Anh Hoa cùng Vây Quét Ma có lẽ chính là những cái kia nhìn chằm chằm thế hệ muốn nhìn thấy. Chuyện này chỉ có thể giao cho quân chủ tới quyết định. Trong đại hạ một khi chống rỗng, cũng liền cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Cái này tạo thành hậu quả, đại hạ đảm đương không nổi. Nhưng đại hạ đồng dạng không phải mặc người bắt chẹn, bất luận cái gì dám tổn hại đại hạ lợi ích, đều phải trả giá thật lớn. Trong biệt thự, Lô Lương nhìn xem trên bảng hệ thống cái kia 6 chữ số điểm tiến hóa, đáy mắt đầy vẻ không uấn. Tích chữ hơn mấy tháng, kết quả một lần liền toàn bộ sai hết, thậm chí ta cảm giác lần này tiến hóa không cách nào làm cho huyết mạch của ta đang cấp trực tiếp tăng lên tới hoàn cấp. Lô Lương hiện tại huyết mạch cấp bậc là vương cấp nhất tinh, muốn một lần trực tiếp tiến hóa đến hoàn cấp, sợ là không có khả năng lắm. Nhưng có thể tiến hóa đến vương cấp ngũ tinh cũng không tệ. Nô lương dưới đáy lòng lẩm nhẩm tiến hóa. Đinh. Khấu trừ 18 vạn điểm tiến hóa, lần thứ 6 tiến hóa bắt đầu. Cái này lần thứ 6 tiến hóa thanh thế rõ ràng muốn so phía trước 5 lần còn lớn hơn, khủng bố hung thú uy lực nháy mắt liền bao gồm xung quanh mấy km. Tiến vào cái phạm vi này sinh linh, đáy lòng nhịn không được sinh sôi sợ hãi, cùng đủ loại tàn hiệp, loại cảm giác này để người không rét mà run. Không chỉ như vậy, nô lương thôn phệ chi lực cùng sát phạt chi lực ngay tại không ngừng trèo lên, nguyên bản lạc hậu sát phạt ý chí giờ phút này cũng tại huyết mạch tăng lên bên trong bắt đầu tăng vọt, thậm chí một lần đạt tới cùng vô địch ý chí ngang hàng độ cao. Lăng Thanh Tuyết nhìn xem một màn này, màu mắt nén một chút. Hắn càng ngày càng cường đại, ta cũng không thể lạc hậu. Tu luyện, chương 202, cửa quyển thú. Sát phạt lĩnh vực, chương 202, cửa quyển thú. Sát phạt lĩnh vực. Sơ sơ 10 ngày, nô lương lần thứ 6 huyết mạch tiến hóa, kéo dài suốt 10 ngày thời gian. Kèm thêm lấy nô lương chỗ tồn tại biệt thự xung quanh ngàn mét phạm vi đều trở thành tuyệt đối cấm khu. Thao thiết huyết mạch là cái gì treo hả? Thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tiến hóa? Ta nghe nói thao thiết một năm này dường như đã tiến hóa qua năm lần, vẫn là 6 lần. Ta mẹ nó, ngươi cái nào nghe được tin tức ẩm? Một năm tiến hóa 5-6 lần, đây là cái gì treo? Để ta cũng mở một thoáng thôi. Yêu thú huyết mạch tiến hóa vốn là gian nan, tiến hóa tài liệu là một mặt, tiến hóa phương án thì là một phương diện khác. Việc này miễn cưỡng liền là tại khắp mệnh a. Vô hình, hung thú uy lực bắt đầu thu hẹp, theo sau toàn bộ thu về Ngô Lương thể nội, màu đỏ tươi ken lớn cũng phá vỡ từng đạo vết nước. Ngô Lương từ đó đi ra, vẫn như cũng là cái kia màu mực đông. Nhưng thay đổi lớn nhất là đỉnh đầu sinh ra sừng, khá giống là sừng dê, uốn lượn bộ dáng, mơ hồ mang theo một loại kiên cố vận bị. Đồng thời, thao thiết trên mình hung thú uy lực càng cường hành, đứng ở nô lương bên cạnh cũng có thể cảm giác được một loại huyết mạch uy áp. Ký chủ, nô lương. Yêu thú, tư biến thú, tiếp một hình thái, thôn thiên thú, cần phải tiến hóa giá trị 100 vạn. Cấp bậc, lục giai sơ kỳ. Thiên phú, vạn vật thôn vệ, 100%. Huyết mạch, vương cấp ngũ tinh. Công kích, 27 vạn. Phòng ngự, 32 vạn. Tốc độ, 23 vạn. Tinh thần, 30 vạn. Điểm tiến hóa 360. Kỹ năng: thao thiết thí yến, huyết mạch thần kỹ, thao thiết bao tử lở vờ 45, tham lam lở vờ 50, giảm thương lở vờ 40, đại tiểu như ý lở vờ 25, siêu phàm khíu giác lở vờ 25, thôn phệ ấn ký lở vờ 25, thôn phệ lĩnh vực lở vờ 50, sát phạt lĩnh vực lở vờ 1. Đặc thù, mặc yên long kích, không gian tỏa, hồng liên niệm hỏa, bạch hổ tất tinh bộ, thức hải trùng ma. Sát phạt lĩnh vực lở vờ 1, lĩnh vực kỹ năng, mở ra sau có thể bày ra sát phạt lĩnh vực, bao trùm xung quanh cơ thể mạng lớn phạm vi. Sát phạt trong lĩnh vực hết thảy đều sẽ bị sát phạt chi lực không ngừng ăn mòn, tăng lên kỹ năng đẳng cấp có thể tăng lên lĩnh vực uy năng cùng đối lĩnh vực không chế. Vương cấp ngũ tinh huyết mạch, tứ duy thuộc tính toàn bộ siêu 20 vạn. Loại này khủng bố chỉ số, trong chất tham lam kỹ năng bạo phát, nô lương đánh bắt dài sơ kỳ liền cùng đánh tôn tử đồng dạng. Không chỉ như vậy, hắn lại thêm một cái lĩnh vực, sát phạt lĩnh vực. Xứng đáng là đồng thời không chế thôn vệ cùng sát phạt hung thú thao thiết, chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể thoải mái nắm giữ hai đại lĩnh vực. Bây giờ hai đại lĩnh vực chồng chất phía dưới, uy năng cơ hồ là đường thẳng trèo lên. Chỉ tiết sát phạt lĩnh vực đẳng cấp quá thấp, phía trước hắn đã đem còn lại điểm tiến hóa dùng tới thăng mấy cấp thao thiết bao tử. Bất quá bây giờ hắn có thể đi soát bí cảnh, thôn vệ bí cảnh bên trong yêu thú thu hoạch điểm tiến hóa, kỹ năng đẳng cấp rất nhanh liền có thể bày cao lên tới. Lăng Thanh Tuyết mở hai mắt ra, tại cảm giác được Ngô Lương thời khắc này uy thế sau không khỏi âm thầm gật đầu. "Tiểu Tuyết, tuyết ngươi thế nào không dung luyện nguyên tố chi linh đây?" Ngô Lương không hiểu hỏi. Hắn tiến hóa trong vòng 10 ngày, hầu như đều đủ Lăng Thanh Tuyết đem ba loại nguyên tố chi linh toàn bộ dung luyện a. Lăng Thanh Tuyết có chút bất đắc dĩ, ngươi tiến hóa âm hưởng quá lớn, khả năng sẽ dẫn đến ta dung luyện nguyên tố chi linh. Cho nên ta chỉ có thể trông coi ngươi để ngươi trước vào hóa, tiếp đó ta lại bắt đầu dung luyện nguyên tố chi linh. Được thôi, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt gật đầu, ngươi hỏi. Liên là ta vô địch ý trí ta cảm giác đã tới đỉnh phong, võ đạo tháp tầng 9 ta cũng toàn bộ xông qua, vì sao vô địch ý trí vẫn là không có lộ sắc thành lĩnh vực cảm giác? Lăng Thanh Tuyết cười cười, ngươi đem võ đạo tháp nghĩ quá mạnh, võ đạo tháp lúc trước thậm chí ngay cả vô địch ý trí đều không tồn tại, đồng thời nó cũng không phải tuyệt đối Nó chỉ có thể là thô sơ giản lược dự đoán ý chí cường độ, cho nên song qua tầng 9 chỉ có thể nói là ý chí của ngươi mạnh, mà không thể nói ý chí của ngươi đã đạt đến đỉnh phong. Không chỉ như vậy, vô địch ý chí rất đặc thù, cực hạn của nó không chỉ ngươi hiện tại như vậy, cho dù là doanh đế cũng không phải dựa vào vô địch ý chí tại làm tinh đột phá vừng dai, mà là tại phía trên chiến trường vừng ngoại, tại trong chiến đấu đem vô địch ý chí lột sắc thành lĩnh vực. Một điểm này cực kỳ khó, cũng không gấp được. Ngươi hiện tại đã có hai loại lĩnh vực, có lẽ quan tâm chính là hai loại lĩnh vực khống chế cùng trồng chất uy năng. Nô lương bất đắc dĩ tiếp nhận một điểm này. Hắn lúc trước còn nghi hoặc, vì sao hắn mới lĩnh ngộ vô địch ý chí, liền một hơi xông lên tầng 5. Cảm tình là bởi vì vô địch ý chí quá mạnh, mới lĩnh ngộ liền có thể cùng tầng 5 ý chí đánh đồng, mà bây giờ hắn cũng chưa từng chân chính đạt tới tầng 9, chỉ là mạnh hơn bình thường đã đến tầng 9 ý chí mà thôi. Võ đạo tháp thích hợp nhất vẫn là những cái kia đệ cấp cùng trung cấp ý chí, mà cao cấp ý chí võ đạo tháp liền đã cực kỳ khó dự đoán no ý chí cường độ. Nguyên nhân liền ở chỗ cao cấp ý chí cường đại, cơ hội bất luận một loại nào cao cấp ý chí, đều có thể nghiền ép đệ cấp ý chí, cả hai tạo thành lĩnh vực đồng dạng là khác nhau một trời một vực. Ngoài ra còn có một việc phải nói cho ngươi. Quang Minh độc gián thú, bị diệt tộc. Lăng Thanh Tuyết trong mắt mang theo lạnh giá. Nghe vậy, nô lương đều ngây ngẩn cả người. Thế nào biết, chúng ta không phải đem Ma La giáo cùng Anh Hoa người đều chém giết ư? Bọn hắn làm sao có khả năng mất trí đến lại lần nữa phái ra đại lượng võ giả đi giết Quang Minh độc gián thú? Quang Minh Sơn mạch là đại hạ cảnh nội, một loại là không người dám nên ngang tiến vào, chỉ có thể lên lút. Đồng thời, sát suất lớn có nội ứng, bằng không dùng đại hạ bố trí vệ tinh cùng trận pháp chính xác, không có khả năng không có chút nào phát giác. Lúc trước Ma La giáo thất trưởng lão cùng Thiên Diệp võ xuyên đã là như thế. Nhưng hôm nay đại hạ đã chú ý tới bọn hắn, thậm chí xuất động đại hạ tuần tra đem bọn hắn chém giết, bọn hắn rõ ràng còn giết cái hồi mã thương, đem còn thừa tất cả quang minh độc giác thú tàn sát hầu như không còn. Lăng Thanh Tuyết mở ra điện thoại, đem đưa tới Ngô Lương trước mặt. Phía trên liền là liên quan tới quang minh độc giác thú tin tức. Đại khái tại 5 ngày trước, một chi ma la giáo đội ngũ không quan tâm đại hạ tuần tra, trực tiếp xông vào đại hạ quang minh sơn mạch, đem có quang minh độc giác thú toàn bộ tàn sát. Chi tiểu đội này đẳng cấp toàn bộ đều tại thất giai trở lên, hơn nữa là hoàn toàn do trưởng lão cùng hộ pháp tạo thành tiểu đội. Vương giai trưởng lão làm đội trưởng. Dùng Lôi Đình Thủ Đoạn làm xong tất cả những thứ này, tổng cộng chỉ tốn chỉ là một buổi tối thời gian. Quá điên cuồng, cái này Ma La giáo rốt cuộc muốn dùng Quang Minh độc rắc thú độc rắc làm cái gì? Nô Lương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Một điểm này, cho dù là Lăng Thanh Tuyết cũng không rõ ràng. Ở kiếp trước trong ký ức cũng không có phát sinh những chuyện này, hẳn là bọn hắn vùng dậy, đưa đến những biến hóa này. Còn mặt kia, nô Lương cùng nàng thay đổi càng nhiều là đại hạ cảnh nội phát sinh sự tình, bên ngoài đại hạ chuyện xảy ra trên lý luận cùng ở kiếp trước sẽ không có khác nhau quá nhiều mới đúng. Nhưng hôm nay đại hạ đồng dạng phát sinh biến hóa lớn như vậy, vậy nói rõ, đại hạ bên trong có biến số. Tạm thời đừng quản những cái này, chúng ta tăng thực lực lên là được. Nửa năm sau chúng ta liền có thể tiến vào vươn ngoại chiến trường, đại hạ bên trong sự tình giao cho tam đại gia tộc. Vươn ngoại chiến trường, vô số trùng tộc, đó mới là nô lương thực lực phi tốc tăng lên địa phương. Đợi, sắp 50 vạn chữ muốn thư chắc, đến tồn điểm bản thảo, tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ có mấy ngày chỉ có canh 3, Nếu như tồn cào đầy đủ lời nói ta vẫn là sẽ kiên trì bút canh. Đại khái một vòng sẽ có 3 ngày tả hữu canh 3, chờ mở ra thư chắc sau sẽ bảo trì ổn định bút canh. Cuối cùng câu cái khen ngợi cùng miễn phí lấy vật. Chương hai chém giết bắt giai băng lần giao. Vạn Linh Chi Thể, chương 203, chém giết Bát Gia bằng lần dao. Vạn Linh Chi Thể. nô Lương lần nữa bắt đầu vui vẻ soát bí cảnh phân đoạn. Chỉ cần có thể nhanh chóng đem sát phạt lĩnh vực kỹ năng đẳng cấp tăng lên, sức chiến đấu rất nhanh liền có thể như tiểu mẫu lưu đi máy bay đồng dạng như bước đặt tới. Mà theo cấp 1, thăng cấp đến cấp 50, nô Lương đơn giản tính phần qua, đại khái cần 8 vạn điểm tiến hóa. 8 vạn à, giết một đầu Bát Gia yêu thú không sai biệt lắm cũng liền là hơn 1 vạn, nói cách khác ta muốn giết ít nhất 6 đầu Bát Gia yêu thú. Dùng Lôi Lương thực lực bây giờ, giết Bát Gia yêu thú không khó, khó khăn là tìm Bát Gia yêu thú. Cao cấp trong bí cảnh tồn tại bát giai yêu thú cũng không nhiều, cuối cùng không phải tất cả bí cảnh giống như tâm hồn bí cảnh dạng kia. Lăng Thanh Tuyết đã tại bắt đầu dung luyện nguyên tố chi linh, lập tức đẳng cấp lại có thể tăng vọt. Dựa vào không gian chi linh năng lượng khủng lồ, nàng không hẳn không có thăng cấp lục giai khả năng. Này cũng mang ý nghĩa, nô lương có cơ hội đột phá thật giai. Nô lương cái thứ nhất tìm tới liền là cái kia Hàn Đông bí cảnh bên trong bát giai băng lần dao. Trước mắt hắn biết vị trí cụ thể bắt giai yêu thú chỉ có cái này một đầu, không tìm nó tìm ai đây. Cánh phượng đột nhiên chấn động, nô lương bộc phát ra tốc độ cực hạn trên diện rộng siêu việt tiến hóa phía trước. Huyết mạch tiến hóa tăng lên không chỉ là tiềm lực của hắn, càng có tứ duy thuộc tính. Mới bắt đầu tiến hóa mấy lần thuộc tính tăng lên chính xác không lớn, nhưng theo lấy đằng sau mỗi một lần tiến hóa, tăng lên quả thực lớn đến kinh người, càng làm cho Nô Lương nắm giữ vô cùng dư thừa sinh mệnh lực, như là một tòa sinh mệnh lò luyện. Bay vào trung tâm Hàn Đông bí cảnh, đầu kia bắt dai băng lân dao nháy mắt mở ra thú đồng, trong mắt bắn ra một cỗ hung sát chi khí. Thấy là Nô Lương, băng lân dao phát ra một tiếng đinh thai nhức gót gầm é. Hửng, Nô Lương cười nhạt một tiếng, không phát một lời liền bắt đầu động thủ. To lớn móng đốt từ không trung nhân xuống tới, như vẫn thạch rơi xuống đồng dạng. Băng lân dao quay ra đuôi dao. Không bố nhục thân chi lực đem vô số băng tuyết đánh bay ra ngoài, kèm thêm lấy đem mạng lớn băng hà đều đánh nứt ra tới. Vành, móng vuốt cùng đôi dao đụng vào nhau, băng lân dao cũng là nháy mắt bị đánh bay, ngã vào băng hà bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. So đấu nhục thân, Nô lương bại hoàn toàn nó. Vẹn vẹn mấy tháng thời gian mà thôi, Nô lương liền bị nó đuổi theo chạy, tăng lên tới nghìn ép nó. Nô lương giật giật khoe miệng, còn tưởng rằng lao tử là mấy tháng trước à, bắt dai trung kỳ võ giả ta thế nhưng dứt khoát, nguyên cái khu khu bắt dai sơ kỳ đây tính toán là cái gì? Cả hai chiến đấu cũng bị người khác trông thấy, trong đó có Thẩm Quân Sơn cùng Sở Trung Thiên mấy người bọn hắn là tới Hàn Đông bí cảnh lịch luyện, kết quả là nhìn thấy cái này Ngô Lương cùng băng lân giao đại chiến, quá, cái này thao thiết không khỏi quá mạnh à, trước học kỳ hắn còn chỉ có thể cùng thất giai giai còn đánh, hiện tại liền bắt giai sơ kỳ băng lân giao đều có thể trực tiếp nghiền ép. Ha ha, vào tuần lễ trước nhân gia vừa mới nhập học đây, nhập học người đương thời nhà mới tứ giai sơ kỳ, hiện tại cũng lục giai sơ kỳ, ta cờ mở nở cảm thấy tiếp qua một cái học kỳ thao thiết đều có thể cùng vương giai đánh. Ngươi đừng nói, ngươi thật đừng nói, ta rõ ràng tìm không thấy lý do phản bác, ngươi dám tin một đầu lục giai yêu thú nắm giữ hai loại lĩnh vực, cái này cờ mở nở không phải treo ta ăn ba cân. Giờ phút này, Ngô Lương quanh thân vây quanh hai đại lĩnh vực, mực nước thôn phệ lĩnh vực, tràn ngập lạnh giá tốc sát chi khí sát phạt lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực trồng chất lên nhau, mơ hồ tiêu tán xuất lực lượng cũng có thể làm cho bọn hắn vì đó sợ hãi. Đây là như thế nào thiên phú, quả thực không thể tưởng tượng. Băng Lân giao theo băng hà bên trong bay ra, sau đó một chao chụp về phía Ngô Lương Lực. Nhưng sau một khắc, trên mặt Băng Lân giao hiện ra vẻ không thể tin, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Ngô Lương một bước đã lui, biểu tình trêu tức. Ngực không có chút nào thương thế, tham lam kỹ năng mở ra sau, Khổng Lô phòng Ngự Trị số liền bắt giai sơ kỳ yêu thú đều không thể phá phòng, không hợp tối thường tụ cùng. Nếu là kích phát tham lam bạo quân cái này, trị số chỉ sẽ càng biến thái. Nô Lương nhấp chảo bắt được băng lân giao thân thể, sau đó như roi da đồng dạng không ngừng hướng trên mặt đất đập, liền xương cốt đều ngã gãy mấy cây. Sau đó một kích Mặc Yên Long kích triệt để đem chạm sát. Theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng chỉ dùng không đến 3 phút. Không đến 3 phút giết một đầu bắt giai sơ kỳ yêu thú, loại thực lực này để người khác hít thở đều nặng lên. Vậy liền coi là là đã từng Phong đạo sư cũng làm không được a, hắn nhưng là được khen là Bắc Minh gia tộc 500 năm tới thiên phú cao nhất người. Mẹ nó, đừng nói là phong đạo sư, coi như là doanh đế cũng không được à, cái này còn nhảy lượng giai đây, cùng giai ta còn có thể lý giải. Trên Lam tinh yêu thú kém xa trên chiến trường vực ngoại yêu thú tới cường đại, huyết mạch cường độ càng là khác nhau một trời một vực. Nếu là nồng độ huyết thống cao thần thú huyết mạch lời nói, nô lương cũng không dám nói vượt qua lượng giai đem đánh bại. Đặc biệt là cự giai cùng vương giai ở giữa khoảng cách. Vương giai không chỉ khống chế lĩnh vực, càng sẽ phát sinh một lần cấp độ sinh mệnh thủy biến. Đơn giản phá hoại nhục thân đã vô pháp tùy tiện giết chết vương giai võ giả. Vương giai cường giả sinh mệnh lực cực mạnh, nhục thân thương thế tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ là không kịp ma la giáo thất trưởng lão bất tử chi thân mà thôi. Một ít vương giai cường giả thậm chí chặt xuống đầu chỉ cần kịp thời đón đi vẫn có thể sống, quả thực liền là siêu nhân. Cường giả loại này mới thật sự là di sơn ngạo hải. Nuốt xong bát dai băng lân dao, nô lương lại đổi cái bí cảnh tiếp tục nuốt, mà lại là nhìn thấy yêu thú liên nuốt, nhanh chóng thu hoạch điểm tiến hóa cùng điểm thổ tính. Một tháng thời gian trôi qua, lang thanh tuyết chọn vẹn luyện hóa không gian chi linh, băng tuyết chi linh cùng cành kim chi linh, đẳng cấp trực tiếp trèo lên tới lục giai sơ kỳ, một thân thực lực chọn vẹn có thể cùng thất giai đình phòng. Thậm chí bắt dài sơ kỳ đánh động, nàng đã dung luyện sơ sơ 10 loại nguyên tố bên trong, trong đó thậm chí bao gồm thiên ma chi linh cùng không gian chi linh cao cấp như thế nguyên tố chi linh, lục thân chi lực siêu việt cùng thời kỳ tất cả nhân loại, cơ hồ là hướng về vạn linh tộc thân thể chuyển hóa. Mà đây cũng là mục tiêu của nàng, tu luyện ra vạn linh chi thể. Vạn linh chi thể ân cần cùng tất cả nguyên tố thuộc tính là nguyên tố sủng nhi, không chỉ tốc độ tu luyện nhanh, càng có hơn siêu cường nguyên tố lực khống chế. Vạn linh hợp nhất, uy năng không kém chút nào bất luận kẻ nào. Vạn linh tộc bên trong đỉnh cao cường giả đã là như thế. Ở kiếp trước nàng cầm tới vạn nguyên quý nhất quyết thời gian quá muộn, chính là tại đột phá đế cấp phía sau mới cầm tới, không có cơ hội luyện thành cái này vạn linh chi thể, một thế này lại có rất lớn cơ hội. Thể tu đẳng cấp đột phá lục giai sơ kỳ, thần sư đẳng cấp đạt tới ngũ giai hậu kỳ, tốc độ đột phá rất nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh. Lăng Thanh Tuyết dù gì nói, nàng đi ra vương cấp phòng tụ linh, khí tức bắt đầu nổi liễm. Bác Minh võ đại không ít người trước khi đi vội vàng, trên mặt mang theo các bác. Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy Mã Nhân Đông, lập tức hướng về hắn đi đến qua. Tháng gần nhất, xảy ra chuyện gì ư? Mã Nhân Đông nhíu chặt lông mày, đáy mắt có phẫn hận. Gần nhất có đại sự phát sinh, kinh đô xuất hiện đại lượng thú hóa nhân, hư hư thực thực thú vương giáo làm, nhưng thú vương giáo hiện tại chỉ còn một vị giáo chủ một vị trưởng lão, bình thường mà nói không làm được đến mức này mới đúng. Hiện tại trường học tuyên bố nhiệm vụ, tất cả ngũ giai trở lên võ giả đều cần đi chém giết thú hóa nhân, chúng ta sinh viên năm nhất phù hợp yêu cầu cũng muốn đi. Chương 204, xông vào lý gia. Lý chiếu Hoa, chương 204, xông vào lý gia. Lý chiếu Hoa. Nghe được Mã Nhân Đông lời nói, sắc mặt lăng thanh tuyết lạnh xuống. Lại là thú hóa nhân, lại là thu hoa dược tề đưa đến thú hóa nhân. Mã Nhân Đông gãi gãi đầu gần đại lão, ta tuy là không đến ngũ giai nhưng cũng muốn xuất lực, bây giờ chuẩn bị đi giết thú hóa nhân, ngươi còn có muốn hỏi sao? không có, ngươi đi đi. được rồi. mã nhân đông rất nhanh đi ra bắc minh võ đại tiến đến chém giết thú hóa nhân, hiện nhiên nhiệm vụ này cũng là có ban thưởng. Lăng thanh tuyết lập tức lợi dụng khế ước đem nô lương theo trong bí cảnh hô lên. không qua bao lâu, một đạo thân ảnh màu đen từ phương xa bay tới. đương nhiên đó là nô lương. lục giai đỉnh phong đẳng cấp, ngươi hiện tại sợ là có thể cùng đại bộ phận bát giai đỉnh phong trở xuống yêu thú đánh một trận. lam thanh tuyết cười nói. Nô lương đến miệng, không có cách nào, ta đã toàn lực thôn phệ, nhưng lục giai đến thất giai cần năng lượng quá nhiều, ta còn cần thôn phệ không ít yêu thú thi thể mới có thể đột phá. Thất giai đã coi như là cao giai võ giả, cùng lục giai so sánh tăng lên rất lớn, cho nên đột phá cũng cần đại lượng năng lượng. Mà ngô lương là thao thiết, cần năng lượng chỉ sẽ so võ giả tầm thường nhiều nên nhiều. Đây là thế nào, đột nhiên gọi ta đi ra làm gì? Nô lương hiếu kỳ hỏi. Hai con người lăng thanh tuyết nhắm lại, sắc mặt không phải rất tốt. Thú hóa nhân xuất hiện tại kinh đô, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, lần này tuyệt đối là so nam xuyên tỉnh nghiêm trọng hơn thú hóa nhân sự kiện nô lương hít sâu một hơi, kinh đô thế nhưng đại hạ thủ đô, cường giả vô số, càng có đại lượng thế gia ở đây. tại cái này thả xuống thu hóa dược tề, quả thực là không muốn mệnh. mẹ nó, cái kia lý nguyên điên rồi, điên cuồng như vậy sự tình hắn cũng làm được, chẳng lẽ hắn không phải đại hạ người sao? không đi làm những cái kia tiểu anh hoa, chuyên làm người trong nhà, quả thực không xứng là người. sự tình thật không đơn giản, gần nhất phát sinh đại sự quá nhiều, trong đó không hẳn không có liên hệ, có dám hay không cùng ta đi lý ra đi một chuyến? nô lương cười lạnh, liền không có tiểu gia không dám làm sự tình, dùng phía trước ghi âm. Cũng tại cổ tần hoa nguyên ngươi không phải cũng ghi chép lý cản công kích chúng ta video nha chúng ta đánh đến tận cửa có lý có cứ ta ngược lại muốn nhìn một chút lý nguyên đến cùng muốn làm gì Lăng thanh tuyết ngồi lên nô lương cóng sau đó vô cánh bay ra bắc minh võ đại hướng về lý gia phương hướng bay đi trên đường gặp được thú hóa nhân nô lương cũng sẽ dừng lại đem chạm sát thôn vệ sau lại rời khỏi phía dưới có một đầu thất giai thú hóa nhân cùng một chi thú hóa nhân tiểu đội thực lực rất cường sát bọn chúng lại đi thôi Lăng thanh tuyết mở miệng nói không có vấn đề nô lương hướng về phía dưới bay xuống lại thấy hứa vân thanh tông nôn đám người đang cùng chi này thú hóa nhân tiểu đội chiến đấu Lạnh lẽo tiếng gào thét theo thú hóa nhân trong miệng phát ra, đỏ tươi đôi mắt tràn ngập nồng đậm thú tính. Đầu kia thất giai thú hóa nhân quay ra một trảo, Hứa Vân Thanh cùng Tâu Nôn nháy mắt nhanh lùi lại mà ra, tại dưới đất cài ra hai cái rãnh sâu hoắm. Thất giai thú hóa nhân thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, nhanh liên hệ thẩm học trưởng hoặc là trường học lão sư. Thú hóa nhân nhảy lên một cái, lại lần nữa hướng về bọn hắn giết tới, mêng ngông thú uy nở rộ mà ra, để người khó mà tiếp nhận. Sắc mặt Hứa Vân Thanh đại biến, phi tốc hướng phía sau rút lui. Mau lui lại. Những cái này thú hóa nhân nắm giữ cường hóa năng lực, cường hóa một loại có thể nháy mắt tăng thực lực lên kỹ năng, nhưng năng lượng tiêu hao tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Thất giai thú hóa nhân thêm cùng hóa, bọn hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Một đạo chảo quang kích xạ mà tới, Hứa Vân Thanh người đều động, tốc độ quá nhanh hắn trọn vẹn không có cách nào né tránh. Vô Một đôi màu mực sừng rồng bay vụt mà tới, nháy mắt liền đem cái kia thất giai thú hóa nhân cho chém giết. Nô lương rơi trên mặt đất, mở ra miệng lớn đem thú hóa nhân thu phệ, nhìn cũng chưa từng nhìn Hứa Vân Thanh một chút liền bay lên bầu trời. Mọi người đều là xứng sở tại chỗ. Uất háo, gần đại lão cùng thao thiết hiện tại cũng mạnh như vậy à? Thất giai một chiêu liền cho rơi phía trước đánh thẩm học trưởng cung ạt xùa gia tộc gia ẩn thời điểm không phải mất rất lớn tình sao hiện tại mới đi qua bao lâu baoloa mama hí mắt chúng ta rõ ràng cùng loại này biến thái cùng thuộc sinh viên năm nhất cổ họng hứa vân thanh hơi khô chát nửa ngày cũng nói không ra một câu tại như vậy lớn khoảng cách phía dưới bọn hắn những cái này đồng dạng được sưng thiên tài người lộ ra như vậy ảm đạm vô quang một đạo tàn ảnh bay lên trên bầu trời cuối cùng vững vàng rơi vào lý gia bên ngoài tiểu tuyết tuyết lý gia không có vương gia a nô lương hỏi lang thanh tuyết niết miệng ngươi sợ sợ cọp lông vương gia thì thế nào nơi này chính là kinh đô hắn còn dám giết ta sao nghĩ đến cái này, nô lương một chân đẩy ra lý gia đại môn, hai phiến cao mấy mét đại môn nháy mắt chia năm xẻ bảy ngã vào trên đất, lý gia người nháy mắt một bước, giữa ban ngày đến cửa cướp bóc, nơi này chính là lý gia, đại hạ tam đại gia tộc phía dưới cường đại nhất thế gia một trong, thực lực tổng hợp thậm chí so triệu gia cùng vương gia còn mạnh hơn mấy phần, tới cấp lý gia, nao hỏng rồi, thủ vệ lập tức xuống tới, từng cái mặt lộ vẻ lạnh lùng, lớn mật, các ngươi làm sao dám mạnh mẽ xông vào lý gia, muốn chết sao? nô lương giật giật khoẹt miệng, mặt lộ trêu tức, ta chính là muốn chết, ngươi đánh chết ta, A. theo đó liền là mấy chân gỗ ra vô hình vô từng cái thủ vệ theo chân bóng như lan trên mặt đất ra ngoài. Nô lương trực tiếp căng ra hai đại lĩnh vực, tại lý gia trắng trợn phá hoại, không cố kỵ chút nào. Hán tại tìm tìm lý nguyên tung tích. Lúc trước tại trong cổ tần hoa nguyên, trong tay lý cản thú hóa dược tề tuyệt đối là lý nguyên cho. giờ phút này kinh đô thú hóa nhân cũng có thể là lý nguyên dở trò quỷ. không chỉ như vậy, lần này thú hóa nhân rõ ràng trí tuệ càng cao, lại nắm giữ quần hóa kỹ năng, so tại nam xuyên tình lúc thú hóa dược tề dược tính rõ ràng mạnh hơn. vô đại lượng bạch nói, thủy tinh bị thôn vệ, lý gia nháy mắt biến đến hoàn toàn thay đổi. Lý Viêm nhìn thấy một màn này thời điểm người kém chút nổi điên. Lăng Thanh Tuyết, ngươi không đi giết thú hóa nhân, lại chạy tới ta Lý gia quậy rối, thật coi ta Lý gia dễ khi dễ sao? Thanh Diễm Tất Phương bay ra bản mệnh không gian, cùng Lý Viêm một chỗ hướng về Ngô Lương giết tới. Hỏa Diễm cùng núi thương tung bay, uy thế cũng là yếu đáng thương. Ngô Lương nhìn đều lười đến nhìn hắn một chút, một bàn tay cho hắn hô ra ngoài. Lý Viêm cùng Thanh Diễm Tất Phương đập xuống tại tường gạch bên trong, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt tròn vẹn bị chấn kinh tràn ngập. Ngươi, ngươi thế nào sẽ như vậy mạnh? Khoảng cách lần trước đại chiến mới đi qua bao lâu? 2 tháng, hoặc là 3 tháng một vị trung niên đi tới đem Lý Viêm nhấc lên, trên mặt mang theo vẻ bằng lãnh. hắn nhìn về phía lăng Thanh Tuyết, Tiểu Bối, tới ta Lý Gia tìm phiền toái, ngươi đừng tưởng rằng có Bắc Minh gia che chở liền có thể làm sáng làm bậy. Lý Gia không phải ngươi có thể nhục nhã. Nháy mắt, bắt Gia đỉnh phong khí thế nở rộ. Lý Viêm lau đi máu trên quẹt miệng, trong mắt mang theo phẫn hận. Cha, vội vàng đem bọn hắn bắt lại. Còn chưa bao giờ có người dám trực tiếp đánh lên ta Lý Gia, cái này khiến ta Lý Gia mặt để nơi nào? Lý Chiếu Hoa hí hí mắt, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Tiểu Bối, hiện tại hướng ta Lý Gia nói xin lỗi, cũng bồi thường tổn thất. Ta xem ở Bắc Minh ra mặt mũi có thể tha ngươi lần này, nếu không, ngươi tất chết. Chương 205, dưới đất phòng nghiên cứu. Cựu trại đỉnh Phong Viêm Ma, chương 205, dưới đất phòng nghiên cứu. Cựu trại đỉnh Phong Viêm Ma. Tiểu Bối, hiện tại hướng ta Lý Gia nói xin lỗi, cũng bồi thường tổn thất, ta xem ở Bắc Minh ra mặt mũi có thể tha ngươi lần này. Nghe vậy, Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, đem Lý Càn ám sát nàng đoạn video kia thả đi ra. Thả ta." Các ngươi Lý Gia lý càn đầu tiên là uy ta, để ta tại vô địch lộ cho hắn đổ nước, tính toán ta không được trực tiếp thừa dịp ta lịch luyện đánh lên ta ta hôm nay liền là tới muốn một lời giải thích, các ngươi lý gia cho không ra giải thích ta liền phá hủy toàn bộ lý gia. nô lương cũng đúng lúc gào thét một tiếng, nợ dộ khủng bố hung huy, cho lão tử một lời giải thích, bằng không phá hủy lý gia. gặp cái này, sắc mặt lý chiếu hoa lập tức đen lại, cắn chặt hàm răng. đây là lý càn một người làm, cùng ta lý gia không có quan hệ, ngươi muốn giải thích tìm lý càn đi, ta lý gia chưa bao giờ tham dự trong đó. nô lương chớp chớp lông mày, đánh rắm, ngươi nói lão tử không tin. sau một khắc, thôn vệ lĩnh vực cùng sát phạt lĩnh vực đều mở, hai loại lực lượng như là nhám tương nọ dộ, bạo tàn lực lượng lập tức đem mảng lớn kiến trúc tan vỡ. Lý Chiếu Hoa thậm chí đều đầy mắt không thể tin lui ra ngoài. Hai loại lĩnh vực, ngươi mới lục giai đỉnh phong, làm sao có khả năng ngưng kết hai loại lĩnh vực? Toàn bộ Lam tinh trong lịch sử cũng không xuất hiện qua loại này biến thái a. A, ngươi cho rằng ta là ngươi lý ra phế vật sao? Lôi lương đột nhiên hướng về hắn bọn tới, tham lam kỹ năng mở ra, chỉ số lập tức liền bạo gấp 5 lần. Hơn triệu tứ duy thổ tính, để khí tức của hắn bạo ngược lên. Một đạo móng nuốt nháy mắt quay ra, Lý Chiếu Hoa cầm đao phòng thủ, nhưng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng ngã một mặt tường mới miễn cưỡng dừng lại. Lý Chiếu Hoa tay cầm đao đang run rẩy, đáy mắt càng là sợ hãi không thôi lực lượng quá mạnh, lục thân chi lực trọn vẹn không tại một cái cấp độ bên trên. Lý Chiếu Hoa lập tức vận chuyển thể nội năng lượng, hỏa diễm bay lên không, bạo phát một trận đao mang, liệt dương phá trận đao, đao mang phá không, như là liệt dương nóng dực, lại mang theo phá diệt lực lượng. Nô lương chế nhạo một tiếng, bạch hổ thất tinh bộ bước ra, bảy đạo phân thân phân tán tại các nơi, chân thân liền tại trong đó. Lý Chiếu Hoa cắn răng, lại lần nữa bạo phát mấy đạo liệt dương phá trận đao, muốn đem có phân thân chản phá, nhưng tất cả đao mang lại đều là rơi vào khoảng không, chờ hắn hoàn hồn thời khắc, Nô lương đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một bàn tay đem hắn lại lần nữa đập vào trong phía tích. Lý Viêm Phi tốc chạy qua đi đem Lý Chiếu Hoa đỡ lên, sắc mặt đỏ lên. "Lăng Thanh Tuyết, ta muốn ngươi chết." Hắn lấy ra một cái đạn tín hiệu, theo đó liền bắn ra ngoài. Lập tức, Lý Gia Hậu Phương mấy cố khí tức mạnh mẽ hiển lộ mà ra, đồng thời tại bên ngoài người Lý Gia cũng bắt đầu hướng Lý Gia đuổi. "Mau tìm Lý Nguyên, hắn tuyệt đối tại Lý Gia lưu lại qua tung tích." Lăng Thanh Tuyết truyền âm nói. Nô Lương khẽ gật đầu, theo đó lập tức mở ra đại tiểu như ý cùng tham Lam Bạo Quân. Hung hãn khí tức theo Ngô Lương trên mình tỏa ra, thôn vệ lĩnh vực hóa thành kỳ điểm bị hắn ngưng ở lòng bàn tay, mà Bạo Quân tư thế hắn mới thật sự là hung thú dáng dấp. Ngô Lương bay lên trời, Sau đó hướng xuống đất mạnh mẽ đập xuống, một trận đất rung núi chuyển phía dưới, hơn phân nửa lý gia đều sụp đổ xuống tới, vết nứt như mạng nện một loại hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Lý chiếu Hoa quả là nhanh muốn điên rồi, đôi mắt xích hồng vô cùng. Ngươi tranh thủ thời gian dừng lại cho ta, bằng không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ngừng mẹ nó. Nô Lương mang câu, theo đó càng ác hơn. Hồng liên nghiệp hỏa cháy hung hực, nhuộm đỏ nửa bên thiên cung. Theo lấy nóng dục nghiệp hỏa rơi vào lý gia bên trong, toàn bộ lý gia đều hóa thành biển lửa. Nhà lâu bị đốt thành hư vô, mặt đất đều bị đốt ra một cái cháy đen đại địa hiện lộ ra một gian dưới đất phòng nghiên cứu, chỉ bất quá trong đó sớm đã không có mự ai. Ngươi giúp ta ngăn trở bọn hắn, ta vào xem một chút có cái gì đồ vật." Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói, "Tiến tâm đi, cựu giai ta cũng có thể ngăn trở." Nô Lương ngẩng đầu đứng ở nơi đó, trọn vẹn không sợ gần tới người lý ra. Hắn giờ phút này đã là lục giai đỉnh phong, sắp phạt lĩnh vực tại hắn tháng này cố gắng xuống đã thăng cấp đến lờ Lv40, cứ việc khoảng cách cấp 50 còn kém không ít, nhưng uy lực đồng dạng không kém. Tam đại ý chí ra thân phía dưới, Lôi Lương hoàn toàn có thể cùng cựu giai giao thủ, mà không còn như lúc trước dạng kia không có sức chống cự. Bất quá mấy cái hít thở đi qua, mấy tôn kiệu giai cường giả rơi vào bên cạnh Lý Chiếu Hoa. chuyện gì xảy ra? Lý gia thế nào lại đột nhiên biến thành dạng này? Lý Chiếu Hoa phẫn hận nhìn kỹ Ngô Lương, răng đều kém chút cắn nát. đều là Bắc Minh võ đại lăng thanh tuyết cùng bản bệ yêu thú thao thiết làm, bọn hắn cầm lấy cái video nói Lý Cản như hại bọn hắn, theo đó liền ra tay đánh nhau, thậm chí đem Lý gia hủy thành bộ dáng này. rất nhiều Lý gia người lập tức cùng nhau nhìn về phía Ngô Lương, trong mắt đều là vẻ băng lãnh. hôm nay cho dù là Bắc Minh gia người tới, ngươi cũng đừng hoang bình yên vô sự đi ra ngoài. mười mấy đạo thân ảnh nhất cùng hướng về Ngô Lương giết tới, bắt giai cùng kiệu giai đều có. Người mạnh nhất trưởng cửu giai trung kỳ, có thể ngô lương thế nào sẽ sợ? Hai đại lĩnh vực uy áp nở rộ, đem bước lui. Người Lý Gia hừ lạnh một tiếng, đại lượng ý chí chi lực, thậm chí là lĩnh vực hình thức ban đầu vẫn tính có mấy cái lĩnh vực trải rộng ra, đủ loại năng lượng đan xen vào nhau, tiếng va chạm bên thay không dứt. Anh, vô tận Kim Quang theo ngô lương trên mình tản ra, rõ ràng là vô địch ý chí, như đế vương vô địch ý chí hiển hóa, tất cả ý chí toàn bộ phá thoái, cho dù là lĩnh vực cũng bị áp chỉ có thể tránh lui. Như vậy yếu đối lĩnh vực cũng có thể gọi lĩnh vực, người Lý Gia liền yếu như vậy, dám đến ám sát Lão Tử. Lão tử liền diệt ngươi lý ra. Nô Lương Quác, Nghiệp hòa khuyên Thiên, thôn vệ cùng sát phạt hai đại lĩnh vực lăng không bày ra, miễn cưỡng bức lui tất cả người. Người lý ra trong lúc nhất thời trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này sao có thể? Hai đại lĩnh vực, hơn nữa đều đã ngưng kết đến hoàn mỹ, thôn vệ lĩnh vực càng là đạt tới hoàng cấp thu phóng tự nhiên cấp độ, còn có vô địch ý trí gia trì. Không chỉ như vậy, trạng thái của hắn bây giờ quá cuồng bạo, lục thân chi lực có thể so cửu giai yêu thú, ngọn lửa trên người nóng rực vô cùng, liền linh hồn đều có thể thiêu đốt. Lý ra mặt mũi không thể nếm, cho ta kết viêm ngục đại trận. Ngay vậy, mọi người nhất thời thu hồi vũ khí, trong tay ấn pháp không ngừng biến ảo, theo đó cùng nhau đem năng lượng hướng về bầu trời vọt tới. một phương viêm ngục đại trận ngưng kết đi ra, đồng thời trận pháp năng lượng hóa thành một tôn khí thế khủng bố viêm ma. đẳng cấp cao tới, cựu giai đỉnh phong, loại này đẳng cấp không phải nô lương có thể đối phó. nhưng ta cần gì tránh nó phong mang? nghiệp hỏa cháy hương hực, khủng bố nhiệt độ cao đem không khí đều đốt bắt đầu vạt mèo. một đám người lý ra đều là đầu đầy mồ hôi, nô lương một thân khí thế đạt tới đỉnh phong, hồng liên nghiệp hỏa hướng về viêm ma phun ra mà đi. hồng liên nghiệp hỏa vốn là trong lửa quân vương, làm sao lại sợ viêm ma? đốt hết hết thảy mới là nó chuyện nên làm. Viêm ma toàn thân từ lưu động nham tương tạo thành khí tức cường đại đối nghiệp hỏa liền là một quyền. Vô hình một đạo âm bạo thanh vang lên, nghiệp hỏa cùng viêm ma quyền đụng vào nhau. Nghiệp hỏa như giỏi trong xương cuốn quanh ở viêm ma trên nắm tay, theo đó bắt đầu trải rộng viêm ma toàn thân. Đại địa tại búc cháy, gạch đá tại búc cháy, tính cả viêm ngục đại trận cùng viêm ma, toàn bộ đều tại búc cháy. Dung lửa cắt lửa, đây mới là hồng liên nghiệp hỏa cực hạn mơ mộng chỗ tồn tại. Chương hai Lý Kiến Sơn đột kích. Đại hạ phản đồ cái kia giết. Chương hai Lý Kiến Sơn đột kích. Đại Hạ phản đồ, cái kia giết. Viêm Ma ngửa mặt lên trời gào thét, cho dù là bị nghiệp hỏa thiêu đốt cũng vẫn là không sợ chết hướng về Ngô Lương đánh tới. Không bố quyền mang nện xuống trên mặt đất đập ra một cái hố to, hiện lộ ra càng nhiều phòng thí nghiệm dưới đất cảnh tượng. Ngô Lương lo lắng ảnh hưởng đến phía dưới lăng thanh tuyết, sở dĩ chủ động đem chiến trường hướng Lý gia chỗ sâu xê dịch. Với anh, Bạch Hổ thất tinh bộ chợt lóe lên, sắp phạt chi lực lăng không kích động. Ngô Lương cũng không cùng Viêm Ma liều mạng, thực lực đối phương đã đến cựu giai đỉnh phong cấp độ, hắn tham lam bạo quân trạng thái đều không phải nó đối thủ. Hôm nay vốn là không phải tới diệt Lý gia, nơi nào cần liều mạng? cuốn lấy tất cả người cho lăng thanh tuyết tranh thủ thời gian là đủ rồi lý chiếu hoa ánh mắt rơi vào cái kia phòng thí nghiệm dưới đất bên trên đáy mắt hiện lên lạnh lẽo toàn lực xuất thủ nhất định cần đem bọn hắn chém giết ở đây một khi phía dưới đồ vật lộ ra chúng ta nhất định phải chết lý nguyên là người lý ra sự tình một khi lan truyền ra ngoài toàn bộ lý gia đều sẽ bị gắn lên thú vương giáo dương nghiệt tinh thối cho dù lý gia gia đại nghiệp đại cũng khó thoát tam đại gia tộc thẩm phán sau một lát một đám người lý gia toàn bộ bắt đầu phát lực đồng thời trở về người của lý gia cũng càng ngày càng nhiều nô lương càng khó nhọc lên bước chân không ngừng lùi lại tiểu tuyết tuyết ngươi bên kia thế nào Ta có chút không chịu nổi, lại chống một hồi, ta bên này có phát hiện." Lăng Thanh Tuyết trả lời. Nô Lương hít sâu một hơi, quả quyết mở ra thao thiết thịnh yến. Từng vòng từng vòng màu mực năng lượng độn nhão lên, sát phạt cùng tôn phệ chi lực nháy mắt tăng gọn, theo đó liền là hai tôn đỉnh tiên lập địa thao thiết hư ảnh đi ra, hung han tiếng gào thét chấn tiên động địa. Đối mặt loại hung thú này đi lực, một đám người lý ra lập tức chán phủ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt khẽ run. Sau một khắc, Lô Lương uy thế đúng là lại tăng lên một đoạn. "Đinh! Chúc mừng ký chủ đẳng cấp đột phá thất giai sơ kỳ. Thời khắc mấu chốt đột phá!" hơn nữa còn là cấp bậc lớn đột phá, nô lương lập tức cười lớn, ha ha ha, trời a, thật coi láo tử sợ các ngươi. một tôn thao thiết hư ảnh phụ trách cuốn lấy với mà, một vị khác thao thiết hư ảnh thì là hướng về người lý gia tiến công, nô lương bản thân dùng lực thân uy lực điên cuồng phá hoại lý gia. người lý gia lập tức gấp, dừng lại cho ta, ngươi tranh thủ thời gian dừng lại cho ta a. lý chiếu hoa phẫn nộ hét, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ lý gia đều phải bị hủy. bây giờ lý gia vương gia không tại, nô lương thực lực bọn hắn trọn vẹn không để ép ga. ngươi gọi ta ngừng ta liền ngừng, vậy ta nhiều thật mất mặt. nô lương mặt lộ chế nhạo. Thôn vệ lĩnh vực đem từng tòa phong ốc thôn vệ, liền một cục gạch cũng không cho Lý gia lưu. Tại hắn trắng trận phá hoại thời khắc, một đạo hám thiên uy áp từ đỉnh đầu rơi xuống, nô lương bốn cái chân trực tiếp rơi vào đất xi si mang bên trong, trên mình như là gánh vác một tòa trọng nhạc, khó mà di chuyển một bước. Đây là Vương gia uy áp, tới từ cấp độ sinh mệnh, cùng đẳng cấp bên trên áp bách. Một vị lao giả chậm chậm rơi xuống, khi nhìn đến Lý gia tàn tạ dáng dấp phía sau lập tức giận tím mặt. Hắn chính là Lý gia gia chủ Lý Kiến Sơn, Vương gia hậu kỳ cựu giả. Thao thiết, khá lắm hung thú thao thiết, dám ngang nhiên tại ta Lý gia đại khai sát dưới, ta lưu ngươi không được. Lý Kiến Sơn giơ bàn tay lên trùng điệp để ép, lập tức như có mênh mang trọng lực rơi xuống, đại địa cũng bắt đầu sổ đổ. Hắn mục đích làm như vậy không chỉ có là muốn ép vỡ nô lương, đồng thời còn có bước ra Lăng Thanh Tuyết. Gặp cái này, Lăng Thanh Tuyết không thể không theo phòng thí nghiệm dưới đất đi ra, trong tay còn cầm lấy mấy chi thú hóa dược thể, cùng dụng cụ thí nghiệm. Một đạo không gian chi lực đánh tới, nô lương trên mình trọng áp biến mất không thấy gì nữa, theo đó hắn lập tức bay tới bên cạnh Lăng Thanh Tuyết. Bác Minh Phong theo trong hư không đi ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. "Lee Quinson, những vật này ngươi lý ra giải thích thế nào?" Sắc mặt Lee Quinson ngâm trầm, trên mình vương giai võ giả khí tức tại không ngừng quay cuồng, tựa như muốn xuất thủ, không có gì hảo giải thích, cái này phòng thí nghiệm dưới đất ta lý gia sớm đã bỏ hoang nhiều năm, về phần trong đó đồ vật cũng đều không phải ta lý gia đồ vật, ta cảm thấy cái kia giải thích là ngươi Bắc Minh võ đại lăng thanh tuyết hủy ta lý gia trang viên, còn dùng thú hóa dược tề mưu hại ta lý gia trong sạch, việc này ngươi không cho lão phu một câu trả lời, lão phu tất truyền tin cho ta lý gia lão tổ. Bắc Minh phong cười lạnh một tiếng, lý truyền trung một cái chưa từng xuất chiến gần chết người, việc này nếu là cũng coi hắn y tứ, vậy ta Bắc Minh gia đế giả sẽ chém hắn. Lý kiến sơn lập tức hai mắt trừng lớn lộ ra một bộ vẻ không thể tin. Bác Minh Phong, ngươi bất quá một tên ma đầu tiểu tử, ngươi tin một cái học sinh, không tin làm đại hạ trả gián nửa đời ta. Bác Minh Phong lạnh quan sát nhìn hắn, trên mình hiện lên tốc sát chi khí. Tin ngươi, đại hạ cho ngươi lý ra bao nhiêu đặc quyền, liên vệ tinh quyền hạn đều giao cho các ngươi lý ra, nhưng ngươi lý ra làm cái gì? Mặc kệ Mỹ Lệ quốc, Anh Hoa quốc, thậm chí ma la giáo võ giả tiến vào ta đại hạ, biết chuyện không báo là làm tội lớn, bây giờ lại cùng thú vương giáo tam trưởng lão Lý Nguyên cấu kết, ngươi để ta thế nào tin? Bác Minh Phong bước xuống một chương từ cao tầng đại hạ mở ra tí lệ phía trên bất ngờ viết muốn bắt lý gia tất cả tộc nhân, tra rõ tất cả mọi chuyện. Từ giờ trở đi, người lý gia hệ có một người phản kháng, giết không xá. Bác Minh phong âm thanh lạnh giá giải đầy toàn bộ lý gia. Vô tận không gian chi lực sóng cả tiết ra, ngay tại lúc đó liệt phòng côn bằng xoay quanh tại lý gia trên không, thời khắc chuẩn bị đột thủ. Lý Kiến Sơn nhìn xem trương kia tín lệnh, tâm lập tức lạnh một nửa. Hắn màu mắt từng bước trở tối, theo đó bạo khởi xuất thủ, một đầu vương giái hậu kỳ đại nhật tất phương bay ra. Lý gia tất cả người, đi. Lý Kiến Sơn nắm chặt nắm đấm. Đại Nhật thần quyền hướng về Bắc Minh Phong đánh tới, khủng bố Đại Nhật uy lực đem không gian đều xé rách ra. Mà ngay tại lúc đó, người Lý Gia tự biết khó thoát xử phạt lập tức mở ra phòng thí nghiệm dưới đất một cái công tắc, cũng hướng về Lý Gia bên ngoài bỏ chạy. Đại địa bắt đầu chấn động, mấy chục con thân thể vật mèo như là bị người xếp gỗ chắp vá lên yêu thú leo ra mặt đất, hai mắt vô thần như khôi lỗi đồng dạng. Trong đó tuy không vương giai cấp độ, nhưng mỗi một vị đều là thất giai trở lên, khủng bố thú uy quét sạch mảng lớn phạm vi. Lúc đó Bắc Minh Phong còn tại cùng Lý Kiến Sơn đại chiến, liệt phong quân bằng cũng tại cùng Đại Nhật tất phương chiến đấu đối mặt lấy cái chết liều mạng Lý Kiến Sơn Bắc Minh Phong cũng không cách nào thuần sát hắn một khi Lý Kiến Sơn không muốn mệnh tự bạo Kinh đô sẽ có đại lượng võ giả tử vong hắn không gian lĩnh bực quyết tán mà ra tạo thành một phương tiên cố không gian kết giới bao phủ toàn bộ Lý gia nhưng vẫn là nắm chắc đầu yêu thú trốn ra Lý gia Thanh Tuyết ngươi mang theo thao thiết đi chém giết cái kia vài đầu yêu thú giết hết bọn chúng phía sau đi thanh sơn võ đại tiếp viện nơi này ta sẽ giải quyết Bắc Minh mở miệng nói Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu theo đó liền cùng nô lương hướng về cái kia vài đầu yêu thú đuổi theo nguyên cớ Bắc Minh Phong vô cùng coi trọng những cái kia dáng dấp cổ gái yêu thú. Đó là bởi vì thú hóa dược tề. Những yêu thú kia trên người có đại lượng thú hóa dược tề năng lượng, một khi để nó khuyết tán tới toàn bộ kinh đô, thất giai trở xuống tất cả võ giả đều khó thoát bị thú hóa, cho dù là thất giai trở lên võ giả cũng không nhỏ sát suất bị thú hóa. Bác Minh Phong cầm trong tay một thanh trường kiếm, phong chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực cùng nhau nợ rộ. Đại hạ phản đồ, cái kia giết. Chương 207, yêu thú tự bạo. Ma La giáo trưởng lão hiện thân, chương 207, yêu thú tự bảo. Ma La giáo trưởng lão hiện thân. Lô Lương đình chỉ thôi động thao thiết thịnh yến đồng thời phát động dục hỏa trùng sinh cho chính mình đổi mới trạng thái. Mỗi lần sử dụng xong huyết mạch thần kĩ, thể năng đều sẽ trên diện rộng hạ xuống. Không nhanh chóng sử dụng dục hỏa trùng sinh lời nói e rằng khó mà đem co yêu thú đều kịp thời chém giết. Nô lương đột nhiên bay ra, thân thể hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh xẹt qua chân trời. Tại đuổi kịp một đầu thất giai yêu thú sau, một chảo quay ra trực tiếp đem nó chúc chết. thôn về khả năng lượng bổ sung tiêu hao sau lại lại lần nữa hướng về những yêu thú khác đuổi theo. Tiểu Tuyết Tuyết, những yêu thú này còn sống không? Tại sao ta cảm giác bọn chúng trạng thái thật quỷ dị a? Hai mắt vô thần, trọn vẹn không giống như là vật sống. Lang Thanh Tuyết ánh mắt nhìn kỹ phía trước nhất đầu kia cựu giai yêu thú trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh là vật sống nhưng linh hồn bị giam cầm tất cả hành vi đều là bị thúc giục bọn chúng mỗi cái bộ vị đều là hợp lại mà thành tới từ vô số những yêu thú khác chủng tộc, thể nội bị tiêm vào đại lượng thú hóa dược tề mục đích đúng là làm truyền bá thú hóa dược tề ô nhiễm Lý Nguyên đã không chỉ là tại nghiên cứu thú hóa dược tề càng là đã trải qua bắt đầu nghiên cứu yêu thú tứ chi cấy ghép nhìn tình huống là đã đạt được không nhỏ tiến triển không cùng loại yêu thú ở giữa rõ ràng có thể cấy ghép tứ chi đồng thời còn có thể bảo đảm yêu thú sinh tồn không thể không nói cái này một thành liền cũng coi là kinh thế hai thủ cái này Lý Nguyên cũng là thiên tài có năng lực này vì sao không gia nhập đại hạ sở nghiên cứu dựa vào thành tiệu cầm cái viện sĩ đều được ra lăng thanh tuyết cười nhạt một tiếng người dục vọng là không có tật cùng lý nguyên bây giờ muốn nghiên cứu yêu thú tái ghép sau đó liền sẽ muốn nghiên cứu nhân loại cùng yêu thú tứ chi tái ghép cử động lần này không bị đại hạ tiếp nhận hắn hiểu được một điểm này cho nên không có khả năng đứng ở đại hạ một phương này làm một mình hoặc là gia nhập tà giáo liền là lựa chọn duy nhất của hắn đầu tiên là thú vương giáo phía sau lại cùng ma la giáo hợp tác nói lý nguyên là gia nô ba họ cũng không đủ với anh nô lương hướng về một đầu bát gia yêu thú vung chảo đầu kia bắt giai yêu thú rõ ràng mượn cấy ghép mai rùa gánh vác một kích. cấy ghép sau tứ chi còn có lấy nguyên chủ đại bộ phận uy năng, cái này càng để Ngô Lương chấn kinh, dùng mặc yên long kích đem nó chém giết thôn vệ, cuối cùng hướng về đầu kia duy nhất cựu giai yêu thú đổi tới, con yêu thú kia sinh ra đầu sói, trên lưng mang theo thuộc về ương loại yêu thú hai cánh, chân cũng là hổ trảo, thân thể bị cao thấp không đều ngạc ngư lân giáp bao trùm, lực phòng ngự không tầm thường, toàn bộ liền là cái tứ bất tượng a, Ngô Lương bạo phát tốc độ cực hạn bay đến trước người của nó, quay ra móng nuốt đem nó ngăn lại, thôn vệ lĩnh vực bạo phát, đem nó tản ra thu hóa dưỡng tính cho cưỡng ép thôn vệ phòng ngừa ô nhiễm phía dưới dân chúng. Không. tứ bất tượng phát ra một tiếng chói hai tiếng sói chu tương dược chấn động ở giữa mang theo một trận côn phong. sói là tuyết nguyên băng lang, ưng là sa mạc hoàng lừng, hổ là liệt dương bá hổ, ngạc là nham lân thiết giấc ngạc. một đầu yêu thú tề tụ bốn loại thuộc tính lực lượng, mặc dù vận hành không hoàn mỹ lắm, nhưng chính xác là làm đến, hơn nữa còn là còn sống. nhất định cần giết lý nguyên, bằng không tiếp tục để hắn nghiên cứu một chút đi, toàn bộ lam tinh đều sẽ lộn xộn. nô lương trầm ngâm nói, chúng ta một chỗ chém giết yêu thú này, tiếp đó đi thanh sơn võ đại trợ giúp. cả hai bắt đầu hợp lực xuất thủ, nô lương thân thể như núi. Dùng lục thân chi lực đối yêu thú kia áp đi. To lớn móng vuốt bạo phát huynh thiên cự lực, một chảo đem từ phía chân trời đập xuống. Lăng Thanh Tuyết quanh thân kiếm ý, đại địa ý chí bạo phát, theo đó lại là một loại sát lục ý chí bay lên không. Thời gian qua đi mấy tháng, nàng lại lại lần nữa lĩnh ngộ sát lục ý chí, lạnh giá lăng lệ kiếm mang cuốn quanh 10 loại nguyên tố chi linh lực lượng, phát tiết ra khó nói lên lời kiếm khí uy áp. Vạn linh trảm. Năng lượng sen lẫn ra một mảnh 10 loại màu sắc tạo thành kiếm quang, nháy mắt chém xuống tại yêu thú kia trên mình, mảng lớn huyết thủy dâng lên. Yêu thú kia tê minh một tiếng, thân thể bắt đầu run rẩy. Công kích nó tứ chi cầy ghép bộ vị, bộ phận kia phòng ngự yếu nhất. Lăng Thanh Tuyết nhắc nhở. Ngô Lương hừ nhẹ một tiếng, mở ra bạo quân tư thế, đối yêu thú thân thể liền làm một hồi công đệm, quan hắn nơi nào phòng ngự thấp, chỉ cần lực lượng đầy đủ mạnh, nơi nào đều có thể là nhược điểm chỗ tồn tại. Đối mặt Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết cùng phong bạo vũ công kích, yêu thú bắt đầu điên cuồng gầm thét, thể nội bạo ngược lực lượng bắn ra, bước lui cả hai phía sau hướng về bầu trời kích xạ mà đi, đồng thời khí tức cuồng bạo phảng phất gần bạo tác đồng dạng. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyết biến đổi, mau ngăn cản nó, nó muốn tự bạo, đem thú hóa dược tiềm năng lượng giải đẩy kinh độ nghe vậy, nô lương cũng không còn dám tinh thị, lập tức hướng về nó đánh ra đến một chút đạo không gian tỏa. Cùng lúc đó, thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm cuốn theo mặt khác hai đại ý chí hướng về yêu thú kia đầu bắn ra ngoài. Vô một tiếng bạo hưởng truyền ra, cái kia đầu sói nháy mắt bị đánh nát, yêu thú sinh mệnh khí tức bắt đầu tiêu tán, cũng hướng xuống đất rơi xuống. xa xa một người trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, lập tức lấy mu bàn tay hất phật ấn ký tính cả yêu thú, đem dẫn bạo. yêu thú thân thể như là bom một loại nổ nát vụn, tạo thành một vòng to lớn sóng xung kích, liền xa tại lý ra những cái kia bị vậy ở không gian trong kết giới yêu thú cũng là cùng nhau bạo tạc. vì thế mạnh. Hơn phân nửa kinh đô đều có thể nhìn thấy. Nô lương một khắc không dám dừng lại ngừng, đem thôn phệ lĩnh vực huyết tán tới lớn nhất, trực tiếp bao quát xung quanh mấy km. Điên cuồng thôn phệ tất cả thú hóa năng lượng, nhưng đã có bộ phận thú hóa dược tề xuôi theo sóng xung kích huyết tán ra ngoài. Song đợi, có người trong bóng tối thúc giục yêu thú, hiện tại dược tính huyết tán ra. Nô lương ảo nào nao nói. Lăng Thanh Tuyết cụp một chút con mắt, không có việc gì, huyết tán ra không nhiều. Kinh đô vốn là đã có thú hóa dược tề tại truyền bá, một điểm này không ảnh hưởng được bao nhiêu. Chúng ta đi đem cái kia khống chế yêu thú người chém giết. Ngươi biết hắn ở đâu? Muốn nguyền hắc phật tấn ký dẫn bạo yêu thú khoảng cách không thể qua xa, giờ phút này hắn ngay tại chúng ta cùng lý ra xung quanh 10 km trong phạm vi, dùng tinh thần lực của ta, đủ để ngược truy tung đến hắn. Lăng Thanh Tuyết đầu ngón tay ngưng ra một tia tinh thần lực, ấn pháp liên tiếp biến hóa, theo đó một cỗ như mạng nhện một dạng lực cảm giác khuyết tán mà ra. Xoay theo đạo kia nhàn nhạt hấp Phật khí tức, Lăng Thanh Tuyết cùng Nô Lương đột nhiên hướng về một phương hướng đối tới. Làm xong hết thảy, người kia mới chuẩn bị chạy trốn, lại thấy một đạo lưu quang cuốn theo không gian chi lực phi tốc kích xạ mà tới. Lô Lương có thể lợi dụng không gian chi lực gia trì tốc độ, mà Lăng Thanh Tuyết dung luyện không gian chi linh đồng dạng nắm trong tay không gian chi lực, cả hai trồng chất phía dưới, tốc độ vượt quá tưởng tượng, nháy mắt liền đã bay qua gần 10 km khoảng cách. Ma yên long kích biến thành màu mực sừng rồng bay ra, thấy thế người kia nhanh lùi lại mà ra, lập tức liền muốn trốn. Nhưng bị Lăng Thanh Tuyết chém xuống vạn linh trảm ngăn cản một cái chớp mắt. Không biết mùi vị, ta thế nhưng cựu giai trung kỳ võ giả. Hắn gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn cũng vung ra một quyền, nhìn lên như là một cái cự nhân, ma yên long kích xuyên thấu năm đấm của hắn, máu tuôn ra mà ra, nhưng rất nhanh liền bắt đầu khép lại. Ma la giáo người, vẫn là cái trường lão, hắn sao có thể tiến vào đại hạ? Chương 208 Chém giết ma la giáo ngũ trưởng lão. Trợ giúp Thanh Sơn Võ Đại, chương 208, chém giết ma la giáo ngũ trưởng lão. Trợ giúp Thanh Sơn Võ Đại. Ma la giáo người, vẫn là cái trưởng lão, hắn sao có thể tiến vào đại hạ? Nô Lương lộ ra vẻ không hiểu. Lăng Thanh Tuyết thở dài. Nguyên bản lý ra phụ trách quản khống đại hạ ca mê gia vệ tinh hệ thống cùng bộ phận đại hạ biên cảnh giám sát linh trận, chủ nhân hắn muốn tác dụng liền là phòng ngừa ngoại cảnh võ giả xâm lấn đại hạ, có thể lý ra làm phản, Cam mê gia vệ tinh hệ thống cùng biên cảnh linh trận hiện tại như là không có tác dụng. Không còn cái này Cam mê gia vệ tinh hệ thống, mặc dù có ngoại cảnh võ giả tiến vào đại hạ cảnh nội, Đại Hạ tuần tra tổ chức cũng không cách nào lập tức biết được Ma La giáo chúng tiến vào Đại Hạ tin tức. Không chỉ như vậy, Ma La giáo chúng có thể tiến vào Đại Hạ, cái kia Anh Hoa Quốc, Mỹ lệ quốc người đồng dạng có thể. Ma La giáo ngũ trưởng lão lộ ra vẻ trâm trọng, đáy mắt tràn đầy trêu tức. Các ngươi tìm tới ta cũng vô dụng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cho dù là chết, Hắc Phật cũng sẽ giúp ta vĩnh sinh. Các ngươi Đại Hạ lần này xong, ha ha ha. Nô lương một chân liền vùng ra ngoài, nhưng ngũ trưởng lao yêu thú huyền minh thái quy leo ra, dùng mai rùa ngăn trở một cái này. Mẹ nó, các ngươi Ma La giáo nhai con thật là không sợ chết ta chờ ta nắm giữ vương giai thực lực nhất định phải chém chết tất cả các ngươi nô lương tức giận nói không biết mùi vị ngươi là thao thiết lại như thế nào cái thế giới này dùng thực lực vi tôn chúng ta ma la giáo mới là cái thế giới này chủ nhân ngũ trưởng lão thân thể cao lớn bước ra theo đó thiết quyền đặt xuống toàn bộ đại địa đều tại chấn động ngũ trưởng lão dị hóa bộ vị là toàn bộ thân thể nó nắm giữ lớn nhỏ biến hóa năng lực cùng nô lương đại tiểu như ý kỹ năng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sau một khắc nô lương thân thể cũng bắt đầu biến lớn cuối cùng hóa thành một toà núi lớn cử thú Ngũ trưởng lão hình thể rõ ràng còn không bằng Ngô Lương lớn. Ngũ trưởng lão hai mắt trừng lớn, ngươi sao có thể biến lớn như vậy? Còn là lần đầu tiên có đối thủ có thể về mặt hình thể siêu việt hắn. Hắn lập tức lấy ra một trôi đại đao, bắt đầu cùng Ngô Lương đại chiến, cường hành đao ý hướng về Ngô Lương áp đi. Vô địch chí chi giống như mặt trời bay lên không, chiếu sáng tứ phương, đồng thời đem đao ý nghiền nát. Ngô Lương nhụn kiệt vàng, khủng bố móng vuốt nhọn hoắt phiến dưới ra, mở ra bạo quân tư thế hắn, nhục thân chi lực đạt tới một tầng thứ mới, cho dù là Ngũ trưởng lão đều lông tơ đứng thẳng lên. Huyền Minh Thái Quy cho tàng ngăn trở. Huyền Minh Thái quy trùng điệp chụp về phía mặt đất, theo đó mượn lực phản chấn bay lên, dùng mai rùa cứ thế mà gánh vác Nô Lương chân. Gặp cái này, Nô Lương lập tức nổi giận. Một cái tiểu ô quy cũng dám một mực ngăn ta, ai cho ngươi lá gan? Thuôn vệ lĩnh vực kỳ điểm cùng Mạc yên long kích hướng về nó mai rùa vào tới, lập tức đem xuyên thủng, máu tươi chảy đầy đất, khí tức chợt hạ xuống. Ngũ trưởng lao hít thở trì trệ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lĩnh vực kỳ điểm, ngươi chỉ là thất giai yêu thú rõ ràng nắm giữ linh vực kỳ điểm. Đây con mẹ nó còn như thế đánh, thất giai có thể cùng hắn đánh ngang tài cũng không tệ rồi, rõ ràng còn nắm giữ linh vực kỳ điểm. Lĩnh vực kỳ điểm cho dù là thất giai phát ra, uy năng đồng dạng không cách nào tưởng tượng a. Ngũ trưởng lão lập tức đem Huyền Minh Thái Quy Thu về bản mệnh không gian, theo đó bắt đầu chạy trốn. Trải qua một loạt thăm dò, rất rõ ràng hắn tuyệt đối không phải Ngô Lương cùng Lăng Thanh tuyết đối thủ, trốn là biện pháp duy nhất. Ngũ trưởng lão thôi động Hắc Phật ấn ký ra chỉ bản thân, bắt đầu băng băng. Nhưng chạy, làm sao có khả năng nhanh hơn được bay. Ngô Lương chấn động cánh phượng, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời ngăn tại trước mặt hắn. Muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy khả năng ư? Thuôn vệ lĩnh vực bạo phát, diễn sinh ra phạm vi lớn chân không giấy. Ngũ Trưởng lão lập tức cảm giác không khí bị rút ra, trọng lực phản phất đều biến mất không gặp, hành động nghiêm trọng bị ngăn trở. Lăng Thanh Tuyết xem thời cơ huy kiếm chém ra vạn linh chi lực, Lăng Liệt kiếm quang chém xuống tại Ngũ Trưởng lão trên mình. Đồng thời Hồng Liên Nghiệp Hỏa bắt đầu cháy hung hực, đem mảng lớn phạm vi bao quát lên, căn bản không cho Ngũ Trưởng lão cơ hội đảo tẩu. Linh vực kỳ điểm cùng Mạc Yên long kích liên tiếp đánh ra, buộc phát ra một trận dày đặc tiếng ầm mình. Ngũ Trưởng lão nằm tại trong hố sâu bản thân bị trọng thương, khí tức bị bại. Hắn dãy rủa lấy bò lên, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Khụ khụ, các ngươi giết ta không dùng được, đại hạ lần này tuyệt khó tự vệ, gia nhập ta Ma La giáo. Hát Phật sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh. Nô lương đột nhiên tiến mạnh, nâng lên chân đem hắn đè xuống đất, nói ra mục đích của các ngươi. Bằng không ta để ngươi sống không bằng chết. Ngũ trưởng lão cũng là điên cuồng cười lớn. Ngươi cảm thấy ta sợ ư? Ma La giáo tất cả mọi người kết cục đều là vĩnh sinh, chúng ta sẽ cùng tiền cùng tồn tại, tử vong bất quá là khởi đầu mới. Hát Phật không gì làm không được, chúng ta đem thống trị toàn bộ thế giới. Nô lương giận dữ đánh ra lĩnh vực kỳ điểm đánh nát đầu của hắn, theo đó mới đưa ngũ trưởng lão cùng Huyền Minh Thái quy thi thể thuôn vệ. Làm xong tất cả những thứ này, Nô lương khí tức mới khôi phục yên lặng. Tiểu Tuyết Tuyết, hiện tại chúng ta làm thế nào? Những người này thật có loại thực lực này ư? Lăng Thanh Tuyết hơi suy tư, theo đó hơi hơi lắc đầu. Đại hạ có không thể giao động nội tình tại tay, bọn hắn tại đại hạ địa bàn còn không làm được giao động đại hạ căn cơ, nhưng là cũng có thể trọng thương đại hạ. Nếu chỉ là ma la giáo một cái thế lực xuất động, cái kia đại hạ tam đại gia tộc tùy tiện liền có thể chấn áp. Cho dù là thú hóa nhân nguy cơ, kinh đô thế, nhưng đại hạ cường giả nơi tụ tập, tam đại gia tộc cường giả hao chút thời gian cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Anh Hoa quốc cùng Mỹ Lệ quốc hai người này không rõ ràng có thể hay không xuất thủ cả hai thực lực cũng đều không yếu, nếu là tam đại thế lực phân biệt đi ngăn chặn tam đại gia tộc, cái kia đại hạ lần này cần trả ra đại giới liền lớn lớn. rầm rầm rầm liên tiếp giày đặc tiếng nổ mạnh theo kinh đô tứ phương vang lên, gây nên bạo loạn thế lực hiển nhiên vô cùng to lớn. mỹ lệ quốc cùng anh hoa quốc sát suất lớn cũng tham dự trong đó, nhưng đại hạ định cũng có chuẩn bị, tam đại gia tộc chỉ cần lấy ra hoàng cấp linh khí liền có thể đem ngăn trở về. chúng ta trước dựa theo phong đạo sư an bài đi thanh sơn võ đại tiếp viện à. nô lương gật đầu một cái, mang theo nàng bay hướng thanh sơn võ đại. thanh sơn võ đại không phải cũng là trước mười võ đại à? thế nào còn cần chúng ta đi tiếp viện? Bởi vì Thanh Sơn Võ Đại vị trí càng tới gần khu dân cư, xung quanh xuất hiện thú hóa nhân số lượng đối lập càng nhiều, lại Thanh Sơn Võ Đại tại trước 10 võ đại bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất, nếu là không người trợ giúp khả năng vô pháp phòng thủ thú hóa nhân tiến công. Lăng Thanh Tuyết giải thích nói: "Thanh Sơn Võ Đại." Lít nha lít nhít giống như thủy triều thú hóa nhân hướng về Thanh Sơn Võ Đại cửa trường học vào tới. Cửa ra vào vây đầy học sinh, cùng một chút thực lực coi như không tệ học sinh, nhưng tất cả vương giai cơ hồ đều đã chuyển đi cùng Ma La giáo, Anh Hoa quốc, Mỹ Lệ quốc chờ thế lực đại chiến. Lưu lại trong trường học học sinh, đẳng cấp cao nhất thậm chí chỉ có lục giai đỉnh phong. Mà lao sư cũng chỉ có mấy vị cửu giai mà thôi. Tất cả người đừng hoảng hốt, hiệu trưởng vừa mới phát tin tức, cái khác võ đại học sinh đã tại chạy đến trên đường tiếp viện, chúng ta giữ vững mấy giờ liền có thể. Trương Tuần nhìn phía ngoài bán thú nhân, sắc mặt lập tức trắng bệch. Có thể dựa vào chúng ta những người này, thật thủ được nhiều như vậy thú hóa nhân ư? Trong đó còn có ma la giáo một vị trưởng lão tại, cấp bậc của hắn thế nhưng, cửu giai đỉnh phong a. Chương 209, thao thiết bao tử lợi vở 50. Đại chiến ma la giáo tứ trưởng lão, chương 209, thao thiết bao tử lợi vở 50. Đại chiến ma la giáo tứ trưởng lão Vô số thú hóa nhân trong miệng phát ra tiếng gào thét, trên mình lóng lánh khiếp người huyết sắc hầm mang. Đây là cuồng hóa mở ra biểu hiện. Thú hóa nhân có cùng yêu thú đồng dạng thích giết chóc đặc tính, nhìn thấy địch nhân liền sẽ điên cuồng tiến công. Thanh sơn võ đại mặc dù có trận pháp phòng thủ cũng không phải kế lâu dài, trong trường cũng không dự trữ đầy đủ nguồn năng lượng, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người dám ngang nhiên tiến công trường học. Trận pháp dựa vào học sinh năng lượng bổ sung càng là kiên trì không lâu dài. Ma la giáo tứ trưởng lão đứng ở bên ngoài thanh sơn võ đại, dưới chân là một đầu ca bốn, năm mét cao lớn cử viên, kỳ danh là đại lực viên, lực lớn vô cùng nắm giữ dời núi khả năng. Tứ trưởng lao phất phất tay, cho ta toàn lực tiến công, nhất thiết phải tại 2 giờ bên trong công phá trận pháp, ta muốn đạp phá Thanh Sơn Võ Đại. Tuân mệnh. Vô số thú hóa nhân bắt đầu không sợ chết tiến công, thậm chí có chút trực tiếp tự bạo để thương tổn tối đại hóa. Tứ trưởng lão cười nhạt một tiếng, cái này Lý Nguyên nghiên cứu ra được thú hóa dược tể cũng thật là không tệ, hiện tại rõ ràng còn có thể thúc dục, nếu là có thể để bán thú nhân có chi khôn thì càng hoàn mỹ. Hắn nhảy xuống đại lực cường biên trên vai, để nó toàn lực tiến công trận pháp của Thanh Sơn Võ Đại. Lấy cựu giai nhục thân yêu thú, Thanh Sơn Võ Đại đám học sinh này căn bản ngăn không được bao lâu. Vâng. Đại lực cuồng viên nắm đấm đột nhiên nện ở trận pháp trên hỗn thuẫn, nổ rung trời chuyển ra, trận pháp nổi lên kịch liệt sóng cả. Mẹ nó, trận pháp này không có vương gia chủ trì, chúng ta những người này căn bản không phát huy ra trăm phần trăm lực phòng ngự. Cùng bọn hắn liều, chúng ta thủ không được. Đang lúc tất cả người dự định buông tha thời điểm, một đạo chảo quang từ phương xa đánh tới đem đại lực cuồng viên đẩy lùi. Sau đó từ trời rơi xuống vương vàng đứng ở thanh sơn võ đại trước cửa trường. Nghiệp hỏa phi tốc chạy rộng ra, hơi thở nóng bỏng quét sạch tứ phương. Người đến, chính là Ngô Lương cùng Lang Thanh Tuyết. Tư trưởng lão lộ ra vẻ kinh nghi, dương mắt nhìn lên lại thấy người đến cao nhất bất quá là chỉ là thất giai chỉ là thất giai sơ kỳ thao thiết cũng dám ngăn ta vừa vận tiết kiệm giáo ta đặc biệt đi tìm ngươi bởi vì Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết Ma La Giáo chết một vị hộ pháp cùng một vị trưởng lão bất quá vừa mới lại giết một vị trưởng lão Liên hướng lấy một điểm này Ma La Giáo liền tất sát cả hai hơn nữa Thiên Phú của bọn hắn cũng để cho Ma La Giáo lo lắng không diệt trừ hai người Ma La Giáo muốn trở thành làm tinh chi chủ liền có ngăn cản Ngô Lương chế nhạo một tiếng ngươi Ma La Giáo tổng cộng bao nhiêu người cũng dám cùng ta đại hạ làm địch thật là không biết mùi vị sau hôm nay ta đại hạ liền muốn diệt ngươi Ma La Giáo lớn mật Ma La Giáo mới là làm tinh chi chủ Tứ trưởng lão đưa tay một chiêu, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây xích hồng trường đường, to lớn thương chi lĩnh vực trải rộng ra, xung quanh không khí đều trầm trọng. Gặp cái này, Nô lương cũng là không cam lòng lạc hậu, thôn vệ cùng sát phạt hai đại lĩnh vực nở rộ, cùng địa vị năng nhau. Hai cỗ khí thế đụng vào nhau, gặp nạn cũng là những cái kia thú hóa nhân. Thân ở trong lĩnh vực thú hóa nhân ngay tại bị không khác biệt công kích, trong lúc nhất thời máu tươi chảy đầy đất, khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Nô lương nhẹ nhàng ngẩng xuống, không tiên cảm thấy mười phần hưởng thụ, giết chóc cảm giác, hình như có kiểu khác hứng thú. Đừng chọn vẹn bị giết chóc chủ đạo bằng không tư tưởng của ngươi sẽ bị giết chóc tan mọn, biến thành chỉ sẽ giết chóc người điên." Lăng Thanh Tuyết nhắc nhở. Nô Lương cười nhạt một tiếng, "Ta mới là lực lượng chủ nhân, giết chóc cũng muốn phụng ta làm chủ." Nhìn xem cái này không giới hạn thú hóa nhân, nô Lương đem còn lại tất cả điểm tiến hóa đều điểm thao thiết bao tử kỹ năng, kỹ năng này nguyên bản liền đến gần cấp 50. Mà bây giờ cũng là trước sát phạt lĩnh vực một bước lên tới cấp 50. Thao thiết bao tử lv vợ 50, mở khóa năng lực. Quá tải tiêu hóa. Quá tải tiêu hóa, có thể tiêu hao năng lượng tăng lên thao thiết trong dạ dày vật phẩm tiêu hóa tốc độ, tiêu hao năng lượng càng nhiều tiêu hóa tốc độ càng nhanh thực hiện vô thượng hạn quá tải tiêu hóa. Ta quả nhiên đoán đúng, thao thiết bao tử lên tới cấp 50 sau liền là tăng lên tiêu hóa tốc độ, để ta có thể nhanh chóng tiêu hóa thu hoạch năng lượng cùng điểm tiến hóa. Cứ việc còn không làm được chốc lát luyện hóa, nhưng nơi này có nhiều như vậy bán thú nhân cũng có thể xem như nửa cái chốc lát luyện hóa. Nô lương trực tiếp đem quá tải tiêu hóa kích hoạt, đồng thời thôn phệ lĩnh vực thôi động đến cực hạn, đem đại lượng bán thú nhân bao quát tại trong đó. Trong lúc nhất thời, tiêu diên nổi lên bốn phía, năng lượng cuồn cuộn dòng thác cùng nhau tràn vào nô lương thể nội. Thanh sơn võ đại một đám học sinh cùng giáo sư đều nhìn lên người. Cái này cờ mở nở là thất giai sơ kỳ. Ngươi nói hắn là cựu giai ta đều tin à, nào có khủng bố như vậy thất giai sơ kỳ, đây con mẹ nó vẫn là cái tân sinh yêu thú. Ai Chương Truyền, phía trước ngươi không phải cùng thao thiết đánh qua à, hiện tại ta phát hiện ngươi hàm kim lượng tại tăng lên a, phía trước ngươi rõ ràng có thể cùng thao thiết đánh gần 20 phút, quả thực như bừa. Chương Truyền. Lúc trước thua, không có nghĩ rằng vẫn là chính mình quang huy sự tích. Ra ngoài cùng ngươi nói hắn đã từng cùng thao thiết đại chiến 20 phút, cuối cùng tiếp bại kết thúc, quả thực khốc bạo. Tứ trưởng lão hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng. Giả thân dạ quỷ, trang diện lớn hơn nữa ngươi cũng chỉ là thất giai thôi thật tưởng rằng thiên tài liền có thể dùng thất giai đánh cửu giai hắn cầm thương vọt mạnh mà ra liền hỏa thương y cuốn theo che trời biển lửa rơi xuống mang theo bành trướng khí lãng nô lương giật giật khoe miệng bạo quân tư thế mở ra móng vuốt cùng trường thương va chạm phản phất giống như hai tòa trọng nhạc nổ vang to lớn cả hai đều là nhanh lùi lại mà ra thất bay vô số ngay tại tiến công thú hóa nhân nô lương cơ cơ chính mình móng vuốt trên đuốt vết máu trong nháy mắt liền đã khôi phục ngươi là ta gặp qua yếu nhất cửu giai đỉnh phong lĩnh vực cũng tàn khuyết không đầy đủ đợi này sợ là không có cơ hội đột phá cửu giai Tứ trưởng lao khi đến sắc mặt tối đen, đánh rắm, bản trưởng lao rất nhanh liền có thể đột phá vương giai. Ồ, nếu ta hôm nay làm thịt ngươi đây, xin hỏi ngươi ứng đối ra sao? Nô lương cười lớn, trực tiếp mở ra huyết mạch thần kĩ đối địch, chọn vẹn mặc kệ năng lượng tiêu hao. Có hồng liên nghiệp hỏa đổi mới hồi chiêu, tổn thất một điểm sinh mệnh lực cũng không sao, lại thôn vệ trở về là được. Những người học này liền là tốt nhất nguồn năng lượng suối, thôn vệ lĩnh vực ngay tại phi tốc hấp thu năng lượng, địa tiến hóa cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tiếp tục đánh xuống, hắn nói không chắc rất nhanh liền có thể đem sát phạt lĩnh vực cũng tăng lên tới cấp năm Lăng Thanh Tuyết cầm kiếm ngăn tại đại lực cường viên trước mặt, trên mình doanh đế bảo giáp phát ra màu vàng rực rỡ bảo quang, như có thần uy. Đại lực cường viên công kích rơi vào trên người hắn, nhưng đều không ngoại lệ đều bị bảo giáp ngăn trở. Nàng đánh không được đại lực cường viên, nhưng có thể giúp nô lương ngăn chặn nó. Một bên khác, nô lương cùng tứ trưởng lão ở giữa chiến đấu hừng hực khí thế. Uy danh càng to lớn, xung quanh cảnh vật đều không ngoại lệ đều bị chiến đấu dư ba đánh nứt to ra. Nô lương trên mình hai đại ngoại lĩnh vực thêm vô địch ý chí hướng về tứ trưởng lão nghiến ép, đem nó vừa mới ngưng tụ ra thương chi lĩnh vực cấp vô pháp tiến thêm. So đấu lĩnh vực uy năng cùng cường độ Người thua thế mà còn là hắn, đẳng cấp cao người là hắn, chiến lược mạnh hơn cũng là hắn, nhưng tại Ngô Lương không tính toán năng lượng tiêu hao điên của phía dưới, những cái này khoảng cách rõ ràng cũng đều bị san bằng, không hợp tối thường, quả thực cách đại phổ, nên chết, Lý Nguyên ngươi cho ta cũng đi ra, tiến đánh Thanh Sơn võ đại thế nhưng ý tứ của ngươi. Chương 210, Lý Nguyên hiển thân, huyết hỏa đục linh chi, chương 210, Lý Nguyên hiển thân, huyết hỏa đục linh chi, nên chết, Lý Nguyên ngươi cho ta cũng đi ra, tiến đánh Thanh Sơn võ đại thế nhưng ý tứ của ngươi. Tư trưởng láo gầm thét lên tiếng, sắc mặt khó coi không thôi. Không bao lâu, Lý Nguyên thân ảnh xuất hiện tại một nhóm thú hóa nhân bên trong, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt thì là mới lạ nhìn xem thao thiết. Lăng Thanh Tuyết, đã lâu không gặp, ngắn ngủi nửa năm thời gian, các ngươi rõ ràng đã phát triển đến loại trình độ này. Đại lực cường viên lui trở về, Lăng Thanh Tuyết cũng liền thu hồi trường kiếm. Nàng ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Lý Nguyên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Nguyên giật giật khóe miệng, hoàn thành một loại thần tích, hoàn toàn thay đổi cái thế giới này, để toàn thế giới đều vì ta mà kinh ngạc, để tất cả người nhìn thấy kiến thức lực lượng. Mẹ nó, có thể hay không nói tiếng người, lão tử đều ngệ không hiểu. Ngô Lương chửi bậy nói: Lý Nguyên cười nhạt một tiếng, yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể hiểu, ta đối với ngươi thân thể có thể cực kỳ ưa thích, Thao Thiết huyết mạch tẩn chứa bí mật xa không chỉ nơi này. Dứt lời, hắn lại lần nữa nhìn hướng tứ trưởng lão, ta sẽ không liên thủ với ngươi đối phó Thao Thiết, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ngăn bọn hắn lại cho ta, bằng không chính ngươi đi chết đi. Tứ trưởng lão lập tức nổi giận lên, Lý Nguyên ngươi bất quá cũng là cửu giai, ngươi cũng dám ra lệnh cho ta, thật cho là ngươi gặp quá Hắc Phật đại nhân, liền có thể đối ta vây mặt hất hàm sai khiến ư? Lý Nguyên ánh mắt khinh miệt, mở bàn tay, lòng bàn tay lơ lửng một đạo Hắc Phật tân ký tạo ý tứ liền là hắc Phật ý tứ, ngươi như không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Tứ trưởng lão nhìn xem cái kia hắc Phật ấn ký, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn là thất đầu. Cái này hắc Phật ấn ký là hắc Phật đồ vật, chỉ có hắc Phật mới có thể ban cho, địa vị thậm chí tại trưởng lão cùng tam tướng bên trên. Sau một khắc, hắc Phật ấn ký lơ lửng mà lên, bộc phát ra một mảnh hắc mang. Một cỗ hư hào nhưng lại khủng bố vương giai uy áp hiển lộ mà ra, theo đó ấn ký trực tiếp hóa thành một đạo cường huyễn công kích mạnh mẽ giáng tại Thanh Sơn Vọi Đại phòng ngự trên hộ thuẫn. Hộ thuẫn đứng thanh phát toái, tất cả thời trò khí tức chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lý Nguyên cứ như vậy đường Hoàng đi vào Thanh Sơn võ đại, Nô Lương muốn đi làm chết hắn, nhưng bị tứ trưởng lão ngăn cản. Thanh Sơn võ đại bên trong đến cùng có cái gì là có giá trị Lý Nguyên coi trọng, hắn rõ ràng không cùng tứ trưởng lão liên thủ đối phó ta. Nô Lương khó hiểu nói, tứ trưởng lão muốn nhanh chóng bắt lại Nô Lương căn bản không thể nào, nơi này có vô tận thú hóa nhân làm Nô Lương cung cấp năng lượng. Thêm nữa Nô Lương nhiều ưu thế, hắn trọn vẹn không sợ vương gia trở xuống bất luận kẻ nào, nhưng cũng chỉ là không sợ, muốn giết đối vương cũng cực kỳ phiền toái. Lăng Thanh Tuyết không ngừng suy tư, nhưng nàng đối Thanh Sơn Võ Đại cũng không hiểu, trong lúc nhất thời cũng không biết Lý Nguyên mục đích là cái gì. Nàng quay đầu nhìn về Trương Truyền đám người. Thanh Sơn Võ Đại bên trong nhưng có đã từng bị Thanh Sơn Võ Đế phong ấn nào đó yêu thú hoặc là vực ngoại chủng tộc. Nghe vậy, Thanh Sơn Võ Đại một đám thầy trò đều là mặt lộ vẻ mở mịt. Nhưng một vị trên mặt lão sư lại lộ ra hoảng sợ. Có, có một loại. Thanh Sơn tổ sư sáng tạo Thanh Sơn Võ Đại sau, từng tại Lam Tinh gặp được một loại đặc thú yêu thú, cho dù là khi đó đã vương gai Thanh Sơn tổ sư cũng không có biện pháp triệt để giết chết đối phương cuối cùng chỉ có thể dùng phong ấn đem nó triệt để phong cấm tại trong Thanh Sơn Võ Đại. Loại kia yêu thú tên là Huyết hỏa Nục Linh Chi. Huyết hỏa Nục Linh Chi, còn có một cái tên khác, Huyết hỏa Thái Tuế. Huyết hỏa Thái Tuế nắm giữ vô tận tuệ thọ, cơ hội là không chết yêu thú, lại cực độ ưa thích huyết dịch, có thể hấp thu lực lượng huyết dịch tăng lên thực lực bản thân, sinh mệnh lực cường đại, toàn thân không có bất kỳ nhược điểm, cơ hội vô pháp bị chém giết. Ngày trước đã vương gai Thanh Sơn Võ Đế, một thân thực lực đã đến Lam Tinh đỉnh phòng, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp triệt để chém giết Huyết Họa Thái Tuế, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem phong cấm mà không năng lượng huyết hỏa thái tuế căn bản không cần đặc biệt quan tâm cũng chỉ có thể bị vĩnh viễn bị phong cấm nhưng điều kiện tiên quyết là không cho nó hút máu chỉ cần hấp thu đại lượng máu tươi huyết hỏa thái tuế thực lực khủng bố tuyệt cùng nô lương hít sâu một hơi đáy mắt có vẻ lo lắng lý nguyên sẽ không muốn thả ra huyết hỏa thái tuế à bây giờ kinh đô khắp nơi là giết chóc vô số bán thú nhân có thể vì nó cung cấp máu tươi chỉ cần huyết hỏa thái tuế khôi phục tới đỉnh phong ai có thể đánh thắng được có khả năng này toàn lực chém giết tứ trưởng lão ta tới gánh thương liều lính giết hắn lang thanh tuyết lạnh giọng mở miệng đồng thời trực tiếp phát động tiến công không giết tứ trưởng lão Bọn hắn không có cách nào đi ngăn cản Lý Nguyên, Thanh Sơn võ đại nhóm này thời cho không còn vòng bảo hộ, thực lực cũng căn bản không đủ dùng ngăn lại Lý Nguyên. Huyết Hoa Thái Tuế đối Đại Hạ uy hiếp quá lớn, định không thể để cho nó đi ra phong cấm. Với anh, Nô Lương bắt đầu toàn lực bạo phát, tất cả kỹ năng điên cùng mở ra, tam đại ý chí chi lực cùng lĩnh vực kỳ điểm dung hợp, hướng về tứ trưởng lão công tới. Gặp cái này, tứ trưởng lão ngược lại không đội. Mục đích của hắn biến thành ngăn chặn Nô Lương, mà không còn là tiến công Thanh Sơn võ đại. Như vậy, hắn cũng sẽ không nốc đến cùng thời khắc này Nô Lương cứng đuôi cứng. Tứ trưởng lão dùng thân pháp đối địch, trường thương vừa nhanh vừa mạnh, trong đó xen lẫn thuộc về đại lực cuồng viên cuồng bạo lực lượng. Đại lực cuồng viên không ngừng nện gõ ngực, mấy chục lần trọng lực rơi xuống, lập tức để Ngô Lương thế công ngưng trệ một cái chớp mắt. Đây là trọng lực ý chí phá Ngô Lương quanh thân kim quang tràn ngập, dùng vô địch ý chí cưỡng ép chấn vỡ trọng lực ý chí, cũng dùng mạc yên long kích hung hãn đánh vào trên ngực đại lực cuồng viên. Tứ trưởng lão lạnh xuống mặt tới, trường thương bắn ra, mũi thương phong mang chi khí đối Ngô Lương đầu đâm tới. Lăng Thanh Tuyết dùng thân là thuận làm Ngô Lương cả lại, đồng thời biến trưởng thành quyền, mười linh lực lượng ngưng ở đỉnh quyền bên trên, vạn linh quyền nắm tay trắng non như đạn pháo đánh ra, đập âm ầm tại tứ trưởng lão trên mình, đúng là đem hắn đẩy lùi ra ngoài. Tứ trưởng lão cả khuôn mặt thượng đô là viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nô lương một cái thất giai có thể đem hắn đẩy lùi còn chưa tính, người lăng thanh tuyết chỉ là lục giai làm sao làm được? Đều cơm mờ nờ bật hực đúng không? Nhưng lăng thanh tuyết lại đối với lực này cũng không vừa ý. Nàng giờ phút này thế nhưng sơ sơ dung luyện 10 loại nguyên tố chi linh, cũng liền là đẳng cấp quá thấp, bằng không dùng vạn linh quyền uy lực, đủ để nháy mắt vỡ nát tứ trưởng lão ngực. Cái này nếu là để tứ trưởng lão biết, sợ là sẽ phải trực tiếp tức chết. Đại lực quân viên phẫn nộ. Rút lên một cái bốn năm người ôm hết to cự một liền hướng về Ngô Lương mạnh mẽ đập tới. Như vậy băng thiên một kích Ngô Lương đã lui nửa bước thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm cùng va chạm nhau. Nháy mắt đem đệ thôn phệ cũng liên tiếp tại đại lực cuồn viên trên mình lưu lại mấy cái lô máu, máu tươi như như nước suối dâng lên. Đại lực cuồn viên không ngừng thở hổn hển, thể nội thôn vệ chi hấn cũng bị Ngô Lương toàn bộ dứt bạo, đại lượng năng lượng rút ra thân thể để nó bước chân nhịn không được phát run. Tứ trưởng lão lập tức nổi giận, Xuân Hầu tử, cho ta lấy mạng liều, bằng không Hát Phật đại nhân sẽ không tha ngươi. Đại lực cuồn viên mệt mỏi hai mắt hiện lên vẻ ngoa lệ theo đó đôi mắt biến đến xích hồng vô cùng, lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều phát tiết. Cuồng vượn kim cương, kích phát cuồng vượn kim cương trạng thái, nhục thân chi lực phi tốc trèo lên, đồng thời lực phản ứng cùng lực công kích tăng lên mấy cái cấp độ, so lúc trước mạnh hơn nhiều. Nô lương vung ra đại lượng không gian tỏa liệm đem vây ở tại chỗ, thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm lại lần nữa đánh ra. Chương 211, từ trời rơi xuống một trường thiên cơ thú. Chương 211, từ trời rơi xuống một trường thiên cơ thú. Thuôn vệ lĩnh vực kỳ điểm giống như ưu quang, dùng lưu quang tư thế xẹt qua không gian, hướng về đại lực cuồng biên kích xạ mà đi. Tứ trưởng lão đột nhiên xông lên trước, dùng bản thân nhục thân chi lực đem nó lại, hai tay xương cốt toàn bộ giãn nức, bị thôn phệ lĩnh vực kỳ điểm ăn mòn ra hai cái lỗ máu. Vẻ thống khổ tràn ngập tứ trưởng lão cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy đối Ngô Lương căm hận. Giáp hỏa này còn thật dụng a, rõ ràng dùng thân thể ngăn lĩnh vực của ta kỳ điểm. Kỳ thực tứ trưởng lão cũng là không có cách nào. Đại lực cường viên giờ phút này bị không gian tỏa vây khốn, chỉ có thể đón đỡ lĩnh vực kỳ điểm uy lực. Nếu là bị đánh trúng đầu, cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết vô cùng có khả năng liên thủ tiến công đại lực cường viên, cho đến đem chạm sát Mà bởi vì thần ngự khế ước nguyên nhân tứ trưởng lão cũng sẽ thân chết vì thế hắn cũng chỉ có thể như vậy đổi lấy nhỏ nhất thương tổn Lăng thanh tuyết ngưng ngưng mắt dùng thôn vệ lĩnh vực rút khô xung quanh năng lượng đừng để bọn hắn hấp thu năng lượng năng lượng của bọn hắn dự trữ kém sang nô lương chỉ cần không còn năng lượng thực lực lại mạnh cũng không phát huy ra được thôn vệ lĩnh vực nở độ đem tứ trưởng lão cùng đại lực cuồng viên xung quanh ngàn mét phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó năng lượng thiên địa bị thôn vệ hầu như không còn phảng phất một mảnh tuyệt địa gặp cái này tứ trưởng lão lập tức khí đến giận sôi máu nên chết nên chết a thao thiết năng lượng thế nào kỳ dị như vậy so đấu cạnh thực lực, thao thiết cùng lăng Thanh Tuyết căn bản không phải hắn cùng đại lực của nguyên đối thủ, có thể hiện thực liền là như vậy khó khăn. Có xung quanh vô số thú hóa nhân xem như năng lượng cuồng nướng, Ngô Lương cơ hồ có thể làm đến không hạn chế sử dụng tất cả kỹ năng, quá tải tiêu hóa đặc tính càng là tới 10 phần kịp thời, để Ngô Lương có thể dựa vào tiêu hao đại lượng năng lượng tới gấp 10 lần, gấp trăm lần gia tốc thao thiết bao tử tiêu hóa. Kết hợp lại, thời khắc này Ngô Lương liền là một đài vô hạn nhiên liệu máy móc chiến đấu. Sau một khắc, Lang Thanh Tuyết trên mình phát ra trong suốt bảo quang, đỉnh quyền bên trên cuốn quanh vạn linh chi lực, dãy như mưa rơi vạn linh quyền hướng về tứ trưởng lao đánh ra dầm dầm dầm tứ trưởng lão dựa vào thể nội năng lượng chữa trị hai tay thương thế đồng thời dùng trường thương ngăn cản cũng thương chặt đứt không gian tỏa liệm để đại lực cuồn viên ngăn cản được Ngô Lương tiến công chỉ cần Lý Nguyên thả ra huyết hỏa thái thuế toàn bộ đại hạ liền xong ta có thời gian các ngươi lại không có thời gian tứ trưởng lão cắn răng nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết Ngô Lương đối hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng sau đó hướng về bầu trời đột nhiên phi nhanh ra ngoài hắn bay càng ngày càng cao cho đến bay đến mấy vạn mét trên không trung nơi này nhiệt độ cực thấp thậm chí dưỡng khí cũng cực độ mỏng manh nhìn thấy Ngô Lương động tác này tứ trưởng lão cười lớn. Ha ha ha, đây chính là Thao Thiết, liền này cũng xứng đáng làm hung thú, Lâm trận bỏ chạy, Thao Thiết liền là cái dẫz rửi. Hắn cùng đại lực cường viên một chỗ hướng về Lăng Thanh Tuyết vây công, đáy mắt tràn ngập vẻ trăn trọc. "Ngươi, quá đẻ cao chính mình, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng chúng ta lùi bước." Lăng Thanh Tuyết lạnh như băng nói. Doanh Đế bảo giáp nở rộ bảo quang, vì nàng ngăn cản xuống tất cả công kích. Sau một lát, bầu trời hiện lên một mảnh dáng đỏ kinh tượng. Thanh sơn võ đại trên không trọn vẹn bị khủng bố hỏa diễm bao trùm, tầng mây đều bị đốt cháy thành hư vô. Lôi lương từ trời rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi không chỉ như vậy hắn còn tại chấn động hai cánh gia tốc thêm nữa trên mình đốt hỏa diễm hắn giờ phút này nhìn lên uy thế cơ hội có thể so sánh vương giai chó chết tiếp ta một chiêu vẫn thạch đụng lam tinh nô lương mở ra chân đem mảng lớn nghiệp hỏa quanh quần tại trên ruột đồng thời tam đại ý chí chi lực toàn bộ chút xuống tại trong đó tăng thêm cực hạn lao xuống tốc độ một kích này có thể nói khủng bố tứ trưởng lão tâm thần chấn động trong mắt mang theo không thể tin đây cũng là chiêu thứ gì thao thiết còn có một chiêu này trên sách không phải như vậy vi ta tứ trưởng lão mơ hồ đánh hơi được khí tức tử vong thế là cùng đại lực cuồng viên bắt đầu toàn lực phòng ngự thể nội tất cả lực lượng toàn bộ truyền vào một khối màu đen thuẫn bên trong móng nuốt đập xuống toàn bộ đại địa vì đó chìm xuống một kích này đánh mặt đất đều sụp đổ xuống tới trung tâm càng là xuất hiện một cái mấy chục mét hố sâu trong hố sâu tứ trưởng lão trong tay thuẫn phá thoải thân thể cơ hồ thành bánh thịt huyết thủy chảy đầy đất sớm đã không còn hít thở nô lương cũng theo nham thổ bên trong leo đi ra hai cái chân trước cơ hồ ra nước thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt đau nô lương nhẹ răng trợn mắt thật đau a nếu không phải không có thời gian ta mới không dạng này liều mạng đại lượng nghiệp hỏa hội tụ ở chân trước bên trên huyết đục bắt đầu núp đít rất nhanh liền nhìn không ra thương thế quá nặng nhưng dạn nước xương cốt còn cần một chút thời gian tới khôi phục. Nô lương đem tứ trưởng lão cùng đại lực cồn viên thôn phệ, bổ sung bản thân tiêu hao, thương thế vẫn tốt chứ? Lăng Thanh tuyệt hỏi. Nô lương nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì, nhanh đi tìm Lý Nguyên. Lần này nhất định cần làm thì hắn. Nô lương chấn động vây cánh hướng về Thanh Sơn võ đại bên trong tiến đến. Thanh Sơn võ đại bên trong, Lý Nguyên đi bộ nhàn nhã hướng phía trước đi đến, trước mặt là một đám Thanh Sơn võ đại thầy trò. Lý Nguyên ngươi cũng là đại hạ người, ngươi làm như vậy nhưng đối với đến đến trên người ngươi lưu máu. Một tên Thanh Sơn võ đại lao sư giận giận chất vấn. Nghe vậy. Lý Nguyên cũng là cười nhạt một tiếng. Khoa học nghiên cứu trên đường đều là phải đổ máu, dùng đại hạ đổi lấy một lần khoa học trong lịch sử cách mạng, cực kỳ tính ra. Hắn hướng phía trước quay ra một trường, dùng tinh thần lực hỗn tạp khí huyết chi lực trường quang lập tức đánh bay mấy chục người. Lý Nguyên cho tới bây giờ không yếu, đồng thời dung hợp một loại đặc thù yêu thú huyết mạch, tinh thần lực cùng khí huyết chi lực đều viễn siêu bình thường cửu giai. Một tôn sinh ra tám đôi mắt, toàn thân trải rộng xúc tu yêu thú hư ảnh từ sau lưng hắn đứng lên, bên mông tinh thần lực cuộn cuộn tiết ra. Mọi người chỉ cảm thấy đầu bị đại truy đánh trúng, ý thức hỗn loạn. Cái này, đây là thiên cơ thú, nó không phải diệt tuyệt hư. Một vị thanh sơn võ đại lão sư hoàng sợ nói: Thiên cơ thú, một loại cực kỳ cổ lão yêu thú, lam tinh cuối cùng một đầu thiên cơ thú đã bị doanh đế chém giết, hôm nay đã sớm không có thiên cơ thú tồn tại, liền thi cốt đều sớm đã không tồn tại ở thế gian. Mà thiên cơ thú nguyên cớ như vậy nổi danh, vẫn là bởi vì nó tính đặc thù. Thiên cơ thú chủ tu tinh thần lực, chính là nhiều yêu thú bên trong tinh thần lực cực kỳ xuất chúng tồn tại, so cửu vĩ hoặc thiên hồ còn cường đại hơn. Có thể đó cũng không phải nó để nhân tộc sợ hãi địa phương, thiên cơ thú để cho nhất người hoảng sợ là trí tuệ của nó. Sớm đại vạn năm trước, thiên cơ thú dĩ nhiên có thể tay xoắn vũ khí phát triển ra cao đẳng sinh vật có trí khôn văn minh, đây mới thực là văn minh. Lam tinh gần như chỉ ở nhân tộc phía dưới văn minh. Hơn nữa năng lực học tập của thiên cơ thú cực mạnh, có thể đem học tập đến đồ vật tổng kết lại, cũng thôi diễn ra càng trước vào sự vật. Nó tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân loại an toàn, doanh đế liền mang binh diệt toàn bộ thiên cơ thu tộc. trên mặt lý nguyên mang theo một vòng ý cười, trong mắt hiện ra một vòng huyết mang. đây là thiên cơ thú, nhưng không đủ hả mỹ? chỉ là ta mượn ẩn chứa thiên cơ thú huyết mạch yêu thú chảy qua nhiều tầng tinh luyện có được, chính là bởi vì có nó, ta mới có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, mang cho cái thế giới này một điểm kỳ tích. Chương 212, dung hợp huyết họa thái tuế. Huyết họa chi thần, chương 212, dung hợp huyết họa thái tuế. Huyết họa chi thần. Cuộn cuộn như biện tinh thần lực tuôn ra, Thanh Sơn võ đại một đám thầy trò bắt đầu giống như là khôi lỗi cho Lý Nguyên nhường đường. Đây chính là cường đại thần sư lực lượng, chỉ dựa vào tinh thần lực liền có thể khống chế nhỏ yếu người. Lý Nguyên đứng ở một tòa phong cấm trước đài trong lòng bàn tay khắc Phật ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Thanh Sơn võ đại bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn, theo đó tứ trưởng lão khí tức liền bắt đầu tiêu tán. Gặp cái này, sắc mặt Lý Nguyên lạnh xuống. Thật là một cái phế vật, điểm ấy thời gian đều không chịu được, bất quá Không có người có thể ngăn cản ta." Lý Nguyên mặt lộ vẻ hưng phấn, dùng Hắc Phật ấn kỳ đánh nát đã từng thanh sơn võ đế lưu lại phong cấm. Thanh Sơn Võ Đế sớm đã chết đi nhiều năm, cái này phong cấm chỉ cần là vương giai cường giả tối đỉnh đều chắc chắn đánh nát, Hắc Phật tự nhiên cũng có thể. Huyết Họa Thái Tuế chính là chúa tể huyết dịch đế vương, nếu không phải còn không trưởng thành liền bị Thanh Sơn Võ Đế cho trấn áp, hôm nay đã sớm là một phương hầu cường. Cái nào về phần bây giờ như một đám thịt nhão đồng dạng bị phong cấm ở đây, liên đẳng cấp đều rơi xuống đến vương giai trở xuống. Huyết Họa Thái Tuế thực lực chủ yếu liền ở chỗ nó hấp thu huyết dịch, lượng càng lớn, huyết dịch chất lượng càng cao sức lực của nó liền căng mạnh. Kinh đô giờ phút này thê ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chính là huyết họa thái tuế xuất thế thời điểm. Hắc Phật ấn ký bạo phát thần mang đem phong cầm đánh vỡ, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập tứ phương. Xung quanh một đám thầy trò như gặp đại địch, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Song, huyết họa thái tuế không có cách nào giết chết, bây giờ Mỹ Lệ quốc, Anh Hoa quốc cùng Ma La giáo đánh lén đại hạ, căn bản không có người có thể ngăn cản huyết họa thái tuế. Thao thiết cũng không được ạ, vừa mới thao thiết không phải còn có thể cùng cựu giai đỉnh phong Ma La giáo tứ trưởng lão đánh ngang tài. Vô dụng, huyết họa thái tuế không thể giết, toàn thân không có tự môn đồng thời hút máu liền có thể phi tốc khôi phục thực lực, nơi này có quá nhiều thú hóa nhân cung cấp nó hút máu, Lý Nguyên gây nên thú hóa nhân bạo loạn chỉ sợ cũng là sớm cho huyết hỏa thái tuế chuẩn bị. trong lúc nhất thời, lòng người băng hoàng, huyết hỏa thái tuế cứ việc giờ phút này đẳng cấp rơi xuống vương giai trở xuống, nhưng muốn khôi phục cũng là vài phút sự tỉnh, không có vương giai bên trong đỉnh tiêm cường giả căn bản không thể nào lần nữa đem phong ấn. Lý Nguyên đứng ở trước người huyết hỏa thái tuế, đáy mắt bạo phát một mảnh tinh mang, tựa như tại thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật, cơ hồ hoàn mỹ tạo vật, khuyết điểm duy nhất liền là trí tuệ không đủ hắn lấy ra một chi dược tề ăn vào, đồng thời đem quang minh độc giác thú độc giác mài mà thành phấn vẩy vào huyết hỏa thái tuế trên mình. chỉ một thoáng, huyết hỏa thái tuế thân thể bắt đầu run rẩy, thậm chí toát ra cuồn cuộn huyết vụ. nó tại tiêu diên cái này, lý nguyên không phải muốn thả ra huyết hỏa thái tuế à? thế nào thấy giống như là muốn suy yếu nó. huyết hỏa thái tuế là ám thuộc tính cùng huyết thuộc tính yêu thú, tương đối e ngại quang minh thuộc tính. nguyên nhân chính là như vậy lúc trước thanh sơn võ đế phong cấm nó lúc cũng dùng quang minh thuộc tính bảo vật. nô lương cùng lăng thanh tuyết giờ phút này bay đi vào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng lý nguyên. nhìn thấy người tới, lý nguyên cũng là thong thả trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tới thật đúng lúc, vừa vặn cùng ta cùng nhau chứng kiến một chàng. kỳ tích phủ xuống. Chỉ thấy, huyết nục của hắn bắt đầu hòa tan, cùng huyết hỏa thái tuế khô héo huyết nục hỗn tạp tại một chỗ, như là một bãi thi thối. Huyết nục bắt đầu nhúc nhích, sau đó chậm chậm trưởng thành một đạo nhân hình, trên mình trải rộng huyết sắc hoa văn, dáng dấp cũng là cùng Lý Nguyên không khác chút nào. Lý Nguyên vặn vẹo thân thể khâm nối, mặt mang nụ cười. Còn thật thích hợp, hiện tại ta có cái tên mới, ta xưng chính mình làm. Huyết họa chi thần. Vứt bỏ nhân loại thân, thành tựu huyết họa chi thần. Đây mới là Lý Nguyên chân chính của ta thả ra huyết hỏa thái tuế đối với hắn có thể có chỗ tốt gì hủy đi toàn bộ thế giới cực kỳ khó ư dùng trí tuệ của hắn hắn có thể nghĩ đến vô số loại biện pháp hủy đi thế giới có thể chuyện này với hắn không có chút ý nghĩa nào để thế giới chứng kiến trận này kỳ tích mới là hắn mưu đồ nhiều năm như vậy mục đích chỗ tồn tại nô lương mắt đều trừng lớn cờ mờ nở hắn còn là người sao ta chỉ muốn biết hắn đến cùng làm sao làm được Lăng thanh tuyết lông mày nhíu chặt trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng hắn ngay từ đầu dung hợp thiên cơ thú huyết mạch đem trí tuệ khai phá đến cực hạn nhưng cũng hẳn là phát hiện thú vương giáo cách làm này khuyết điểm cho nên mới nghĩ biện pháp bổ cứu Lý Nguyên miết miệng, chậm chậm đi ra phong cấm này. Ngươi đoán không sai, mới đầu ta cũng là đối yêu thú huyết mạch trầm mê, ta không am hiểu chiến đấu cho nên tỉ mỉ bồi dưỡng ra thiên cơ thú huyết mạch dung hợp. Nhưng yêu thú huyết mạch thủy trung vô pháp cùng nhân loại hoàn mỹ dung hợp, tinh thần của ta lại không ngừng bị thú tính ăn ngoãn. Một ngày nào đó ta sẽ biến thành một đầu thiên cơ thú, mà không còn là ta Lý Nguyên. Nhưng ta theo dương vô kỳ trên mình tìm được linh cảm, nhân loại vô pháp hoàn mỹ cùng yêu thú huyết mạch dung hợp, yêu thú lại có thể. Vì thế ta lật xem đại lượng điện tịch, cuối cùng tìm được đây cơ hồ hoàn mỹ huyết hỏa thái tuế. Huyết hỏa thái tuế trí tuệ không đủ, nhưng thiên phú dị bẩm. Thiên Cơ Thú trời sinh trí tuệ siêu quần, nhưng chiến lực yếu đuối, thiên địa sẽ không tạo ra hoàn mỹ tạo vật. Vậy ta Lý Nguyên liền muốn đem tạo ra tới, cùng huyết hỏa thái tuế nhục thân dung hợp, từ đó thực hiện hoàn mỹ chúa tể thiên cơ thú huyết mạch, chiến lực cùng trí tuệ dung hợp, đây mới là trong lòng hắn hoàn mỹ tạo vật. Như vậy, huyết hỏa thái tuế cùng thiên cơ thú đều thành hắn Lý Nguyên trợ lực, hắn dùng ngoại vật tạo ra được tiềm lực vô hạn, thân nhân loại, cho dù là yêu thú cũng sẽ có bài xích, huyết hỏa thái tuế cũng không cách nào hoàn mỹ chúa thể thiên cơ thú huyết mạch, ngươi không có khả năng đánh vỡ quy tắc này. Lang Thanh Tuyết lạnh như băng nói, tối thiểu hiện tại không có khả năng. Trừ phi có pháp tắc chi lực, Lam Tinh không tồn tại đế giả, cũng không cách nào gánh chịu pháp tắc chi lực, chỉ có cao đẳng thế giới mới có thể gánh chịu pháp tắc chi lực. Vương ngoại chiến trường liền là một mảnh cao đẳng thế giới, Lam Tinh chỉ là một cái đê đẳng thế giới thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Lam Tinh liền hoàng giả đều không thể tồn tại, Vương Giai trở lên nhất định cần tiến vào phía trên chiến trường vương ngoại, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến Lam Tinh vận chuyển bình thường. Nhưng có một điểm, Lam Tinh đã trải qua bắt đầu xuất hiện hoàng cấp bí cảnh, này cũng mang ý nghĩa Lam Tinh đang theo lấy trung đẳng thế giới nhảy vọt, chờ Lam Tinh thành tựu trung đẳng thế giới, cái kêu hoàng cấp cũng liền có thể tồn tại trên Lam Tinh. Lý Nguyên cười lớn, ánh mắt thì là rơi vào Ngô Lương trên mình. Người đối với cái thế giới này, nhận thức rõ ràng có thể đạt tới tình trạng như thế, chính xác là thiên tài, ta không có pháp tắc chi lực không làm được hoàn mỹ dung hợp, nhưng thao thiết lại có thể. Thao thiết huyết mạch có thôn phệ đồng hóa hiệu quả, hắn thôn phệ thần thú huyết mạch cho mình dùng liền là dựa vào cái này, trong đó liền là mơ hồ cất giấu một loại gần như pháp tắc huyền bí. Ban đầu ta để mắt tới thao thiết chính là muốn huyết mạch của hắn a. Cuối cùng ta cũng thành công, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất tân nhân loại, ta cũng đem thay đổi toàn bộ thế giới. Ngô Lương đại não không ngừng hồi tưởng, cuối cùng vẫn là nhớ tới Lý Viêm. Cái kia tại hắn đi vô địch lộ phía trước khiêu chiến hắn người lý Gia, dùng trường thương bên trong giấu một cái kim cương sử đánh vỡ phòng ngự của hắn, trộn máu của hắn. Mẹ nó, ngươi dám ám toán lao tử, tự tìm cái chết. Chương 213, Bác Minh nghiền đến. Huyết họa chi linh, chương 213, Bác Minh nghiền đến. Huyết họa chi linh. Mẹ nó, ngươi dám ám toán lao tử, tự tìm cái chết. Nô Lương đột nhiên hướng hắn phóng đi, móng vuốt bên trên mang theo cuồng bạo nhục thân chi lực. Lý Nguyên cũng là cười nhạt một tiếng không có chút nào khiếp đảm, hắn giơ ra một tay, huyết nhục phun trào ở giữa hóa thành một khối huyết sắc đại thuần. Nô lương công kích rơi vào đại tuấn bên trên, nhưng trọn bẹn không đủ dùng đem đánh vỡ. Thật mạnh phòng ngự. Nô lương ánh mắt biến đổi. Lăng Thanh Tuyết lập tức giải thích, huyết hỏa thái tuế nắm giữ hoàn mỹ không chế huyết nhục năng lực, thêm nữa nó nguyên bản thuộc về vương giai nhục thân nội tình, cho dù giờ phút này đẳng cấp rơi xuống, nhục thân cũng miễn siêu bình thường, biểu giai võ giả. Nàng hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ ma la giáo tại sao muốn thu thập quang minh độc giác thú độc giác. Quang minh độc giác thú độc giác cần chứa hoạt tính quang minh chi lực, đối với huyết hỏa thái tuế linh hồn có làm sạch hiệu quả. Lý Nguyên liền là dùng quang minh độc giác thú lực lượng áp chế huyết hỏa thái tuế linh hồn lại dùng bản thân linh hồn cùng huyết nhục dung hợp nó nhục thân thực hiện một loại loại khác đoá giá từ đó hoàn thành tất cả những thứ này hoàn thành trận này đủ để xưng là thần tích kỳ tích cho dù là đã từng đã đến đế giả lăng thanh tuyết đều không thể không trở nên kinh sợ lý nguyên nhẹ nhàng hít thở không khí chung quanh bên trong huyết khí liền nộn nhịp hướng về hắn hội tụ mà đi khí tức của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên hắn mở hai mắt ra nhìn về phía lăng thanh tuyết cùng nô lương cuối cùng cho các ngươi một cơ hội gia nhập ta bộ hạ cùng ta một chỗ trở thành tân nhân loại cùng ta một chỗ hoàn toàn thay đổi cái thế giới này nô lương gửi lệnh một tiếng Dùng thôn phệ lĩnh vực chế tạo chân không giới, ngăn cách ngoại giới huyết khí. Ngươi là cái thá gì, cũng muốn ta thần phục, ngươi hút máu liền có thể mạnh lên lại có thể thế nào? Ta đem máu đều cho hút sạch, nhìn ngươi hút cái gì? Lý Nguyên cười nhạt một tiếng, vô dụng, huyết họa thái tuế vĩnh sinh bất tử, đạt được bộ thân thể này ta chính là không chết tồn tại, cho dù không có huyết dịch cung ứng các ngươi cũng giết không được ta, mà ta một khi đi ra nơi này, về sau ta chính là các ngươi tất cả mọi người ác độc. Dùng huyết họa thái tuế siêu phàm năng lực, tăng thêm thiên cơ thú khủng bố trí tuệ, hắn nhất định có thể dung ngoạn làm tinh đỉnh phong. Cho dù là tam đại gia tộc cũng không cách nào đem hắn che giấu. Lô Lương cắn răng, Tiểu Tuyết Tuyết, Huyết Hoạ Thái Tuế thật hoàn toàn không cách nào chém giết ư? Chẳng lẽ ta dùng thôn Vệ chi lực cũng không cách nào đem hắn trọn vẹn thôn Vệ? Huyết Hoạ Thái Tuế tuổi thọ chính xác gần như vô hạn, nhục thân có thể không ngừng sinh trưởng, hơn nữa cùng bình thường sinh linh không giống nhau, bọn hắn không có lý luận trên ý nghĩa tử môn, vô luận như thế nào công kích cũng sẽ không chết. Nếu ngươi có thể đem toàn bộ nuốt vào, ngược lại cũng có thể giết hắn. Thao Thiết Bao Tử có thể tiêu hóa hết thảy, Huyết Hoạ Thái Tuế cũng có thể tiêu hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là Nô Lương có thể chấn áp lý nguyên, có thể trước mắt khó liền khó tại. Huyết Hoạ Thái Tuế đã từng là vừa dài. Cho dù không hút máu nhục thân chi lực cũng cường hành vô cùng, Nô lương có chút không tin tà, nhưng tụ ra một đạo thôn vệ lĩnh vực kỳ điểm hướng về Lý Nguyên đánh tới. Bành, lĩnh vực kỳ điểm trực tiếp tại Lý Nguyên trên mình lưu lại một cái lô máu, nhưng lô máu trong nháy mắt liền phục hồi thậm chí một điểm thương thế đều không có. Lý Nguyên lơ đến cười cười, dây dùa không có chút ý nghĩa nào, hôm nay các ngươi ngăn không được ta, lần sau gặp mặt có lẽ chính là tử kỳ của các ngươi. Một đầu chết thao thiết, đồng dạng nắm giữ giá trị nghiên cứu. Cuối cùng Lý Nguyên còn muốn mượn dùng thao thiết huyết mạch đồng hóa hiệu quả, dung hợp càng nhiều yêu thú, chứa thể toàn bộ lam tinh. Sau một khắc, Lý Nguyên liền muốn rời khỏi. Bất quá mới đi mấy bước, xung quanh không gian liền ngưng kết xuống tới, một cỗ to lớn trọng áp rơi xuống. Hư không rung động, một đầu che trời côn bằng phi ra, nó trên lưng người chính là Bác Minh Yến. "Thanh Tuyết, ta tới chuẩn hay không lúc?" Trên mặt Lăng Thanh Tuyết lộ ra một vòng nụ cười, "Đúng giờ, hiện tại đến ngươi xuất thủ." Bác Minh Yến câu lên khẽ môi, quanh thân phát ra thất giai hậu kỳ khí tức. Tiến vào côn bằng bí cảnh mấy tháng lâu dài, xuất quan cũng đã là khủng bố thất giai hậu kỳ. Bất quá Lăng Thanh Tuyết lại biết vì sao. Bắc Minh Yến theo trong côn bằng bí cảnh đạt được côn bằng tổ huyết, không chỉ để Bắc Minh côn bằng huyết mạch đẳng cấp tiến hóa tới hoàng cấp, cả hai đối với không gian chi lực không chế càng là đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Hơn nữa bởi vì côn bằng tổ huyết tồn tại, Bắc Minh Yến đẳng cấp tiếp xuống một đoạn thời gian vẫn như cũ sẽ ở vào phi tốc đột phá thời điểm. Bắc Minh Yến nhảy xuống Bắc Minh côn bằng, một vòng không gian lĩnh vực hình thức ban đầu bẻ ra, xung quanh không gian nháy mắt đông kết. Gặp cái này, Lý Nguyên co mẩy, đáy mắt tạm đậm sâu. Ngược lại tính sai ngươi vị này Bắc Minh gia đại tiểu thư, thế nhưng ngươi thất giai hậu kỳ đẳng cấp lại có thể đem không gian giam cầm bao lâu đây, ngươi ngăn không được ta. Lăng Thanh Tuyết chế nhạo một tiếng, quanh thân giấy lên Vạn Linh Chi hỏa. Lý Nguyên, dạ tâm của ngươi rất lớn, càng có kinh thế chi tài, nhưng ngươi quá tự phụ. Ngươi cho rằng hết thảy đều bị ngươi tính toán tại bên trong, nhưng ngươi xem thường người trong thiên hạ, càng coi thường hơn chúng ta. Huyết hỏa thái tuế chính xác không thể giết, nhưng nó nguyên cớ có thể khống chế huyết nhục cùng hấp thu máu tươi lực lượng, đó là bởi vì huyết hỏa chi linh tác dụng. Cũng chính là huyết hỏa chi linh tồn tại, mới có huyết hỏa thái tuế cái tên này. Vạn Nguyên Vĩ quy Nhất Quyết môn công pháp này, liền là tất cả nguyên tố chi linh khát tỉnh. Vạn Linh Chi hỏa bốc cháy lên, mười loại nguyên tố chi linh cùng nhau tồn ra, phân tán bốn phía tại xung quanh mỗi một góc. Sau một khắc vạn nguyên quý nhất quyết vận chuyển, một tôn lò luyện hư ảnh từ Lăng Thanh Tuyết thể nội bay ra đem Lý Nguyên đè ở trong đó. Tại vạn linh chi hỏa thiêu đốt phía dưới, Lý Nguyên thân thể đúng là bắt đầu không cảm thấy run rẩy, phảng phất có đồ vật gì tại rút ra. Gặp cái này, trong mắt Lý Nguyên hiện lên vẻ sợ hãi. Tại sao có thể như vậy, ngươi đây rốt cuộc là công pháp gì, vì sao có thể hấp thu huyết hỏa thái tuế bản nguyên chi linh, ngươi dừng lại cho ta. Lực lượng lục thể của Lý Nguyên tôn ra, điên cuồng cùng giam cầm không gian đối kháng. Bác Minh Nghiên bất quá giữ vững được một hồi, sắc mặt liền bắt đầu tái nhợt xuống tới, hiển nhiên cho dù là không gian lĩnh vực hình thức ban đầu cũng không kiên trì được quá lâu. Thanh Tuyết, ngươi còn cần bao nhiêu thời gian? Ít nhất 5 phút. Lăng Thanh Tuyết trả lời. Nô lương tại một bên không ngừng sử dụng không gian tỏa phụ trợ, đồng thời dùng thôn phệ lĩnh vực chân áp Lý Nguyên. Trên bầu trời Bắc Minh côn bằng hót vang một tiếng, hư không dung động hiện lên từng đạo vết nước. Một tôn côn bằng hư ảnh bay ra, theo đó liền là vô tận không gian chi lực hướng về nơi đây chân áp xuống. Lý Nguyên trực tiếp bị áp quỳ dưới đất, trên ngực thân xuất hiện khô nước vết máu. Hoàng cấp huyết mạch, hoàng cấp huyết mạch côn bằng. Lý Nguyên bắt đầu luống cuống. Như Bắc Minh côn bằng vẫn là vương cấp huyết mạch, cho dù đối phương đã đến thất gia yêu thú đẳng cấp, cũng không cách nào thời gian dài giam cầm như vậy một mảng lớn không gian cho lăng Thanh Tuyết rút giá huyết họa chi linh thời gian. Có thể hoàng cấp huyết mạch so vương cấp huyết mạch cường đại quá nhiều, đối với thực lực gia chỉ lớn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn nói không chắc thật sẽ chết. Cảm thấy hung ác, Lý Nguyên trực tiếp chấn vỡ thể nội Hát Phật tân Ký. Xung quanh lập tức xương đen nổi lên bốn phía, đại lượng xương mù màu đen ngưng tụ ra một tôn Phật đả hư ảnh. Đối phương mở hai mắt ra, nhìn mọi người, trong mắt đều là vẻ băng lãnh. Hát Phật cứu ta. Chương hai trăm Phật phiên. Nhân Hoàng Phiên, chương 214, Hắc Phật Phiên. Nhân Hoàng Phiên. Hắc Phật cứu ta. Lý Nguyên cấp bách la lên. Hắc Phật trên thân thể nở rộ tràn đầy tinh thần uy áp, khí tức mạnh để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhân gian là địa ngục, ta độ thế gian người. Vào ta Hắc Phật Phiên. Trong tay của hắn xuất hiện một cây đen như mực cờ phướng. Theo lấy cờ phướng lung lay, vô số tà hồn phi ra, toàn bộ bầu trời đều bị hắc khí nhuộm dần. Tà hồn bắt đầu đối lăng thanh tuyết đám người tiến công, điên cuồng công kích mọi người ý thức bình thường. Nhưng Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến giờ phút này đều là thời khắc mấu chốt, vô pháp hao tốn sức lực, nỗi lương theo đó bay lên không trung. "Để ta chặn lại hắn, các ngươi làm nhanh lên một chút." Dứt lời, hắn liền mở ra miệng to như chậu máu bắt đầu thôn phệ tà hồn. Bắc Minh Yến khẽ miệng giật một cái, ăn yêu thú coi như cái này tà hồn cũng có thể ăn. Lăng Thanh Tuyết không nói một lời, Vạn Nguyên Quy nhất quyết vận chuyển tới đỉnh phong. Huyết hỏa thái tuế là vật sống, có thể khống chế bản thân huyết hỏa chi linh, đến mức Vạn Nguyên Quy nhất quyết cho dù là có thể dung luyện huyết họa chi linh cũng không dễ dàng như vậy. Lý Nguyên còn tại không ngừng phản kháng, nhưng bị không gian giam cầm chân đạp chỉ có thể chờ mong tại Hát Phật có thể cứu hắn. Hát Phật phiên bên trong ít nhất có mấy trăm vạn tà hồn, thao thiết căn bản là không có cách một mình ngắn trở tiếp tục thôn phệ tà hồn, ý thức của hắn cũng sẽ bị tà hồn ăn mòn, cuối cùng ý thức biến mất hóa thành diệt thế hung thú. Các ngươi làm hết thể đều không có ý nghĩa. Lăng Thanh Tuyết liếc hắn một chút, ta nói, ngươi xem thường người trong thiên hạ. Trên bầu trời Ngô Lương giờ phút này cao hứng bay lên, những cái này tà hồn nội tủy chứa tinh thần lực quả thực liền là hắn bồi dưỡng ma trùng tốt nhất chất dinh dưỡng. Có thức hải trùng ma năng lực này tại tay, hắn căn bản không cần lo lắng linh hồn bị tà hồn ăn mòn. Một cái thôn phệ vòi ròng xuất hiện tại đỉnh đầu, lít nha lít nhít, tà hồn bị ngô lương thôn phệ, trong thức hải ma trùng càng cường đại, cũng sau đó một khắc trực tiếp phá loại ma ra. Nó dáng dấp cùng ngô lương không khác chút nào, lại toàn thân tràn ngập ma khí, mới vừa xuất hiện hắn liền giỗi ra chân bắt được tà hồn hướng trong miệng nhét. Ăn càng nhiều, ma trùng khí tức liền càng mạnh, ngô lương thức hải cũng liền càng củng cố. Một cỗ thôn tính lực lượng đánh tới, hắc Phật Phiên đúng là cũng bắt đầu hướng về ngô lương phương hướng lướt tới, vẫn là hắc Phật hư ảnh lắt gạo bắt được mới không rời tay. Cổ quái yêu thú, Lý Nguyên toàn bộ người đều động, hoàn toàn không cách nào lý giải, mặc dù có thiên cơ thú huyết mạch tại thân, hắn cũng suy tính không ra đến cùng vì sao sẽ như cái này không không nên như vậy linh hồn của ngươi không có khả năng chống chịu được lấy tà hồn an mọn, hắc phật cứu ta lý nguyên giận dữ hét hắc phật thợ ơ đồng thời đem hắc phật phiên thu vào ánh mắt của hắn nhìn về trong kinh đô phương hướng chỉ thấy nơi đó xuất hiện một chuôi màu vàng rực lá cờ toàn thân tràn ngập bảo quang bên mông lực lượng phóng lên tận trời đem bầu trời đều chiếu sáng từng tôn hư ảnh theo màu vàng kim lá cờ bên trong đi ra bọn hắn hoặc là đầu đội mũ miệng hoặc là cầm trong tay chuông đường hoặc là gánh vác cung tên thương thất tuấn mã đạp lên chỉnh tề nhị bước Như vậy rộng lớn khí thế, để tất cả mọi người hít thở đều trầm trọng. Cái đó là Thủy Hoàng Phiên, quân chủ khởi động Thủy Hoàng Phiên. Bác Minh Yến lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thủy Hoàng Phiên còn có một cái tên khác, đó chính là Nhân Hoàng Phiên. Trong đó nắm giữ đại hạ trong lịch sử vô số đế hoàng cùng danh tướng anh linh, bọn hắn trước khi chết đem lực lượng toàn bộ lưu tại trong Nhân Hoàng Phiên, chỉ vì đại hạ gặp được nguy cơ thời điểm có thể hiện thân trừ sát ngoại địch. Lần này tam đại thế lực liên thủ tiến công đại hạ kinh đô, Thủy Hoàng Phiên cuối cùng bắt đầu phát lực. Từng tôn hư ảnh theo Nhân Hoàng Phiên bên trong xuất ra, sau đó hướng về tứ phương quân giặc đánh tới, thế cục nháy mắt đảo ngược. Hắc Phật hư ảnh gặp một màn này, cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn Hắc Phật Phiên liền là tham khảo Nhân Hoàng Phiên chế tạo mà tới, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Nhân Hoàng Phiên so sánh. Nhân Hoàng Phiên vừa ra, đại hạ tất có thể không ngại. Hắc Phật ngươi đừng đi." Lý Nguyên giận dữ hét. Hắc Phật vừa đi, không người có thể cứu hắn. Hắn trung quy là không có tại Nhân Hoàng Phiên mở ra phía trước giải quyết tất cả người. Tính kế vô số người, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi đầy bàn đều vua. Hắn không phản kháng nữa, huyết họa chi linh cũng bị nháy mắt rút ra, tiếp đó bị vạn linh chi hỏa dung luyện thành tinh khiết nguyên tố chi linh chạy vào lăng thanh tuyết thể nội cấp bậc của nàng cũng nháy mắt tăng lên một cấp, đạt tới lục giai trung kỳ. đỉnh đầu không gian giảm cầm biến mất không thấy gì nữa. bác minh yến rơi xuống, trên trán phủ đầy mồ hôi mịn. cuối cùng xong việc, chưa xong chuyện nữa ta liền không kiên trì nổi. lý nguyên nằm trên mặt đất, nhục thân như là khô nước nham thổ, sớm đã không còn vừa mới hăng hái. ta thua, nhưng ta chân chính nghiên cứu gia tân nhân loại, ta lý nguyên thực hiện. kỳ tích. mới nói xong, lý nguyên liền tự tuyệt mà chết. hắn điên cuồng để đại hạ không ổn định, không tự tuyệt nơi này cũng sẽ nhận toàn bộ đại hạ thẩm phán. nô lương đi qua đem hắn thôn vệ. Huyết Họa Thái Tuế năng lực coi như không tệ, nếu là có thể đạt được nào đó năng lực thì càng tốt. Lý Nguyên một cái chết, toàn bộ Thanh Sơn Võ Đại đều phần chấn. "Thắng, chúng ta thắng, chúng ta giải quyết triệt để Huyết Họa Thái Tuế, còn giết thú vương Giáo Dương Nguyệt Tam trưởng lao Lý Nguyên. Không còn Lý Nguyên thú hóa dược tể cũng liền chắc đứt, sau đó đều sẽ không còn có thú hóa nhân nguy cơ, ta đại hạ lớn nhất thú ác tính hết rồi. Đi các huynh đệ, đi hỗ trợ dọn dẹp kinh đô thú hóa nhân, là thời điểm thổi lên phản kích kẻ lệnh." Một đám thầy chó bắt đầu xông ra Thanh Sơn Võ Đại cửa trường, tiến đến dọn dẹp thú hóa nhân. Lăng Thanh Tuyết đem thể nội Huyết Họa chi linh năng lượng toàn bộ luyện hóa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi tới phía trước Lý gia thế nào? Lăng Thanh Tuyết hướng về Bắc Minh Yến hỏi. Bắc Minh Yến cười cười, Cà ta thực lực ngươi còn không biết rõ à? Lý gia tối cường Lý Kiến Sơn cũng bất quá là vương giai hậu kỳ thực lực, toàn bộ Lý gia hiện tại đã bị Cà ta bắt lại, chờ giải quyết xong Mỹ Lệ Quốc, Anh Hoa Quốc cùng Ma La giáo xâm lấn võ giả, liền là thẩm phán bọn hắn thời điểm. Lần này tam đại gia tộc bị tam đại thế lực liên thủ tiến công, thêm nữa kinh đô thú hóa nhân nguy cơ, áp lực không thể bảo là không lớn. Đại Hạ thân chết người càng là vô số kể, chờ khôi phục Đại Hạ trật tự, đến lúc đó liền là Đại Hạ hướng ra phía ngoài khấu thanh toán thời điểm. Bởi vì Nhân Hoàng Phiên xuất hiện, Mỹ Lệ Quốc, Anh Hoa Quốc cùng Ma La Giáo Võ Giả nhộn nhịp bắt đầu chạy trốn. Ai cũng không biết Nhân Hoàng Phiên bên trong hồn thể đến cùng có bao nhiêu, tiếp tục đánh xuống bọn hắn cần phải bị lưu tại đại hạ bên trong không thể. Đi Thanh Tuyết, chúng ta đi lưu lại mấy người, không thể để cho bọn hắn những cái này quân giặc dễ dàng như thế rời khỏi đại hạ, ta đại hạ con dân máu không thể chạy vô ích. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đồng dạng muốn đi truy sát những người kia. Như không phải bọn họ cùng Lý Nguyên cấu kết, thế nào sẽ để kinh đô ngàn vạn người biến thành thú hóa nhân, thế nào sẽ để đại hạ con dân máu chạy thành sông. Lôi Lương thôi động năng lượng quá tải tiêu hóa lấy Lý Nguyên thi thể đồng thời chấn động vây cánh hướng về bầu trời bay đi. Cuối cùng đã tới phản kích thời điểm, lần này đại hạ tuyệt đối sẽ xuất binh báo thủ, đến lúc đó ta cũng muốn đi, ta muốn ăn sạch bọn hắn, vừa báo thủ này. Chương 215 Đại Hạ quân chủ Long Thương huyết mạch cộng hưởng. Chương 215 Đại Hạ quân chủ Long Thương huyết mạch cộng hưởng. Trong kinh đô, nhân hoàng phiên phía dưới, hai đạo thân ảnh cùng nhau hướng về nó và tới. Một người tóc vàng thân hình cao lớn cầm trong tay một cái đại đao, một người khác thì là nắm lấy một thanh đao võ sĩ. Hai người này theo thứ tự là mỹ lệ quốc gia tộc en cùng anh hoa quốc thiên diệp nam hùng. Chuyên văn nhân Hoàng Phiên là đại hạ tối cường hoàng cấp linh khí, nếu có thể mang về Mỹ Lệ quốc, ta Mỹ Lệ quốc đem sưng bá toàn bộ Lâm tinh. Ken kích động nói. Hắn hướng Nhân Hoàng Phiên lộ ra tay, lại thấy Nhân Hoàng Phiên bên trong đi ra một tôn cầm trong tay đại kích võ tướng. Đại kích đột nhiên vung ra, nền ở người Ken, lập tức như là bị vạn cân trọng nhạc đập trúng đầu dạng. Cái này võ tướng thực lực cơ hồ đã tới. Vương Giái Hậu Kỳ, Ken phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Võ tướng liếc mắt nhìn hắn, phương nào giặc ngoại xâm, cũng dám nhục ta đại hạ. Liêu Khinh Cùng, Bắc Minh Phong cùng Mục Băng Ly ba người rất nhanh chạy tới nhìn thấy võ tướng thời điểm lập tức không mình hành lễ gặp qua tướng quân võ tướng nhàn nhạt gật đầu theo đó huy động đại kích hướng về ken đánh tới khủng bố uy thế để ken lại không nửa phần tham niệm một kiện nhân hoàng phiên bên trong rõ ràng giấu vô số quân đội trong đó thậm chí có không ít vương gia hậu kỳ trở lên cường giả cái này ẩn nó thực lực nháy mắt kinh sợ ken cùng thiên diệp nam hùng phía trước bọn hắn chỉ biết là đại hạ có món bảo vật này nhưng hôm nay chân chính đối mặt nó lúc mới biết được nó khủng bố đến mức nào gặp cái này thiên diệp nam hùng rút lập tức ngưng ra một đầu thiên diệp một lòng cũng ngồi nó chạy trốn lần này đánh lén đã thất bại tiếp tục lưu lại tới bọn hắn đều phải chết ở đây. Bác Minh phong mặt lộ vẻ lạnh lùng, lòng bàn tay tuôn ra mảng lớn không gian lực lượng đem xung quanh không gian giam cầm ở. mà sau đó một khắc, Liêu Kinh cùng Trường Thương liền kích xạ mà tới, thương ảnh như là một đầu du long, mạnh mẽ xuyên qua đầu của hắn, long tức ở trong cơ thể hắn bạo tạc, một điểm huyết nhục đều không cho hắn lưu lại. một bên khác Ken Đồng dạng bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng bị tôn này võ tướng chém giết. làm xong tất cả những thứ này, võ tướng liền về tới trong Nhân Hoàng Phiên, đồng thời cái khác từ Nhân Hoàng Phiên triệu hồi ra hư ảnh cũng đều quay trở về Nhân Hoàng Phiên. một vị lão giả đi ra đưa tay vẫy một cái nhân hoàng Phiên liền trở lại trong tay lão giả. quân chủ, liêu khinh quần cùng, cùng nhau cung kính nói, vị lão giả này liền là đại hạ quân chủ long thương. cơ hồ tất cả mọi người không biết, trong đại hạ còn có một cái long gia. long gia lịch đại chấp trưởng nhân hoàng Phiên, nhiều lần cứu đại hạ tại trong nước lửa, vị đại hạ đem nghiêng. liêu, một cung bắc minh ba nhà đều là đại hạ chân thủ giả, cũng thủ hộ long gia nhất mạch. chỉ vì long gia có bộ phận thủy hoàng huyết mạch, chỉ có người long gia mới có thể khống chế nhân hoàng phiền, triệu hồi ra anh linh trợ trận. lần này nếu không có long thương khu động nhân hoàng phiền. Tam đại gia tộc muốn chấn áp giặc ngoại xâm e rằng còn phải bỏ ra không nhỏ khí lực. Nhanh chóng khu trục giặc ngoại xâm, dọn dẹp xong thú hóa nhân sau đều tới quân chủ phủ, ta có việc muốn các ngươi đi làm." Long Thương mở miệng nói. "Tuân lệnh." Ba người khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về Mỹ Lệ quốc cùng Anh Hoa quốc võ giả đánh tới. Chiến đấu trọn vẹn đánh một ngày có thừa, theo ban ngày đánh tới buổi tối, lại từ buổi tối đánh tới ban ngày. Tử thương người vô số kể, nhưng vẫn có một số người trốn ra đại hạ. Đại hạ quân đội bắt đầu dọn dẹp bán thú nhân thi thể, đồng thời khôi phục kinh đô trật tự. Ba ngày thời gian liền để kinh đô triệt để an định lại nô lương cùng lăng thanh tuyết đám người đều về tới trong bắc minh võ đại. bắc minh yến lộ ra vẻ hưng phấn. lần này chúng ta rõ ràng giết cựu giai võ giả, hơn nữa còn để lý nguyên kế hoạch phá diện. ta xuất quan còn thật kịp thời, bất quá cũng là thật mệnh. ta về nghỉ ngơi, ngủ trước hắn hai ngày. lên tiếng chào, bắc minh yến liền trở lại chính mình trong biệt thự nghỉ ngơi. ba ngày này đại hạ trong kinh đô võ giả cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ, chỉ vì đem những mỹ lệ quốc kia, anh hoa quốc cùng ma la giáo tặc tử chém giết. mà một cái khác mục đích quan trọng nhất liền là thanh trừ thú hóa nhân. thú hóa nhân dược tề có tính truyền nhiễm, một khi truyền bá ra ngoài, sẽ có đại lượng người bị nhiễm trùng tử thương chỉ sẽ lớn hơn. Trước mắt còn không thể đem thú hóa nghịch chuyển phương pháp, một khi bị thú hóa liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Thương cố ý hạ lệnh để đại hạ viện nghiên cứu thành lập đặc biệt tiểu tổ, nghiên cứu thú hóa dược tề, cũng phối trí giải dược, phòng ngừa loại chuyện này lần nữa phát sinh. Đại hạ không chịu nổi dạng này nhiều lần dung chuyện. Lam Tinh là vực ngoại chiến trường căn, mà võ giả càng là vực ngoại chiến trường chủ lực. Một khi Lam Tinh bị nạn, trên chiến trường ngược ngoại nhân tộc thực lực tổng hợp cũng sẽ chậm rãi chừa xuống, tiếp đó bị tộc khác ức hiếp. Trở lại biệt tự, nô lương vừa vận tiêu hóa xong lý nguyên thi thể, hoặc là nói là huyết họa thải tuế thi thể, lấy được điểm tiến hóa Nô lương đem sát phạt lĩnh vực trực tiếp điểm tới cấp 50, lần này có thể đồng thời khống chế hai loại lĩnh vực kỳ điểm, trên uy năng tăng thêm một đoạn dài. Đồng thời kỹ năng khác cũng bắt đầu thăng cấp, Nô lương vẫn là rất chờ mong giảm thường kỹ năng cấp 50 hiệu quả. Bên cạnh đó, Nô lương còn theo huyết hỏa thái tuế trong thi thể dung hợp một loại năng lực, huyết mạch cộng hưởng. Huyết mạch cộng hưởng, huyết hỏa thái tuế chuyển thừa năng lực, có thể đem bản thân huyết mạch thiên phú cộng hưởng cho nào đó một cái đối tượng, để có thể nắm giữ bản thân huyết mạch thiên phú. Ước kháo, có huyết mạch cộng hưởng kỹ năng, ta chẳng phải có thể đem bản vật thôn vệ thiên phú cộng hưởng cho Tiểu Tuyết Tuyết? cứ như vậy, lăng thanh tuyết tốc độ đột phá sẽ phi tốc tăng lên, cho dù không có nguyên tố chi linh cũng có thể thôn vệ cái khác tài nguyên dùng thực hiện nhanh chóng tăng lên. tiểu tuyết tuyết, ngươi hậu kỳ phát lực thời điểm đến, ta lập tức liền cho ngươi mật thuật. nô lương kích động nói, nghe vậy, lăng thanh tuyết có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng sau một khắc, nàng cũng cảm giác chính mình trong cơ thể mình nhiều hơn chút gì, là thôn vệ chi lực. nàng nắm giữ thôn vệ chi lực. Lăng thanh tuyết đột nhiên nhìn về phía nô lương, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi làm cái gì? vì sao ta hình như có thể sử dụng ngươi một bộ phận thiên phú? nô lương lộ ra vẻ đắc ý. Ta đây là ta thôn vệ dung hợp huyết hỏa thái tuế sau lấy được năng lực gọi huyết mạch cộng hưởng, có thể đem huyết mạch của ta thiên phú cộng hưởng cho ngươi. Sau đó ngươi liền có thể lợi dụng ta thôn vệ chi lực tu luyện, từ đó thực hiện nhanh chóng đột phá đẳng cấp. Lăng Thanh Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức lập tức móc ra mấy cái đan dược dự định thử một lần. Long bàn tay tuôn ra một cỗ thôn vệ chi lực, đan dược bên trong năng lượng nháy mắt liền bị thôn vệ không còn, đây cơ hội là nàng phía trước luyện hóa tốc độ gấp mấy chục lần. Nô lương quan sát một phen, hơi có chút bất mãn. Ngươi cái này thôn vệ chi lực hơi yếu à? Thuôn vệ tốc độ cũng kém xa ta, vì sao rõ ràng đều là vạn vật thuôn vệ, nhưng dường như so ta kém nhiều như vậy chứ? Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, tuy là đều là người huyết mạch thiên phú, nhưng ngươi đối nó no không chế muốn càng mạnh, đồng thời ta chỉ là mượn dùng, còn không đạt được ngươi cấp độ, bất qua có loại trình độ này cũng đầy đủ, ta dùng loại này thuôn vệ tốc độ cũng có thể rất nhanh đột phá. Nàng trong nhẫn trữ vật có đầy đủ tài nguyên tu luyện, dùng Ngô Lương huyết mạch thiên phú thuôn vệ, e rằng rất nhanh liền có thể đột phá cấp bậc. Chỉ tiếc nàng vô pháp như Ngô Lương dạng kia dung hợp thần thú huyết mạch, bằng không nàng nếu có thể khống chế hổng liên nghiệp hỏa loại này biến thái kỹ năng, sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ tăng lên. Từ giờ trở đi, cũng cuối cùng đến tóc của nàng lực thời điểm, chương 216, lý gia diệt tộc. Lấy máu trả máu, chương 216, lý gia diệt tộc. Lấy máu trả máu. Quân chủ phủ. Trong phòng họp chủ vị ngồi long thương, phía dưới còn có 6 người. Liễu Kình, một Thiên Hoa, Bác Minh Nguyên, Liễu Khinh Cuồng, một Băng Ly, Bác Minh Phong. Sắc mặt mọi người đều rất nặng, đáy mắt tràn ngập vẻ băng lãnh. "Quân chủ, người lý gia ngươi dự định xử trí như thế nào?" Bác Minh Nguyên mở miệng hỏi. Long thương cụp một chút con mắt, "Ta đại hạ từ xưa đối đại phản đồ thủ đoạn, đều là diệt tộc." Một câu liền có thể dò xét lý gia nhất mạch. Đại hạ không được phản bội, phản bội người đại hạ đều muốn trả giá bằng máu. Cho nên, Lý gia nhất định cần toàn bộ làm chết đi người tùy táng. Mục Thiên Hoa nhăn đầu lông mày, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Quân chủ, diệt tộc sự tình chúng ta cũng cảm thấy nên như vậy, nhưng Long Thương nhìn hướng hắn, ngươi là lo lắng trên chiến trường vực ngoại lý truyền trung sẽ nổi giận a? Mục Thiên Hoa bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đúng, Lý truyền trung là đế giả, cho dù phong bình không tốt, nhưng nếu là hắn nổi giận, đến lúc đó sợ là sẽ phải làm lớn chuyện. Liêu Kình hừ lạnh một tiếng, Lý truyền trung tính là thứ gì? một cái không xuất lực lão bất tử mà thôi, hắn nếu là dám có dị nghị, nhà ta lão tổ trực tiếp làm thịt hắn, hơn nữa Lý gia làm phản, hắn có thể trong sạch, lòng thương vô vu bản, không cần phải để ý đến phía trên chiến trường vực ngoại nhân tộc, chúng ta đã sớm xác lập tốt phạm vi quản hạn, trong lam tinh tất cả mọi chuyện đều từ chính chúng ta xoay sở, vực ngoại chiến trường không quản được chúng ta, Lý truyền trung không phục cũng có ba cấp người nhà đế giả để ép, Lý gia nhất định cần diệt tộc, tất cả người Lý gia toàn bộ tiêu diệt, không lưu một người, ta đại hạ trải qua cái này một nạn, võ giả bị chết cao tới mấy vạn, trong đó có bao nhiêu thiên tài, trong đó có bao nhiêu đại hạ tương lai trụ cột. Lý do phạm tội, chỉ có chết mới có thể lắng lại nhiều người tức giận. Ba người gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Long Thương gặp cái này cũng tiếp tục bắt đầu nói tiếp. Trong đại hạ sự tình nói xong, tiếp xuống liền là phục thủ. ta đại hạ không thể ăn cái này ngậm bồ hòn, cho nên ta đại hạ lần này muốn xuất binh. Thứ nhất, Bình Ma La giáo. Ma La giáo chính là lần này chủ mưu, nếu không phải cố kỵ quốc tế tình thế lúc trước không tốt xuống tay với nó, ta sớm có diệt trừ ý nghĩ của nó, lần này vừa vặn đánh lại, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Thứ hai, Mỹ Lệ quốc cùng Anh Hoa quốc lần này cũng tham dự trong đó, bọn hắn dám tiến công chúng ta, chúng ta cũng có thể tiến công bọn hắn, bọn hắn dám giết đại hạ người, vậy chúng ta cũng dám giết bọn hắn người, nhất định cần lấy máu trả máu. Thứ ba, ta nghe lần này mấy đại thiên tài bên trong, Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến muốn sớm tiến vào vực ngoại chiến trường, liên quan tới các nàng nhiệm vụ tập luyện cũng nên chuẩn bị một chút. Long Thương nhìn hướng Liễu Kinh Quân ba người, lần này để bọn hắn tới chính là vì mục đích này. Ba người các ngươi có dám đi hoàn thành nhiệm vụ lần này? Liễu Kinh Quân nheo mép cười một tiếng, đây là tự nhiên, ta đã sớm chờ lấy cái này này, ba người chúng ta liền có thể hoàn thành những nhiệm vụ này. Long Thương cười cười, lấy ra một trang giấy cùng một cái hoàng kim đại kiếm. Trên mũi kiếm tràn ngập khủng bố kiếm khí. Đây là hoàng cấp linh khí. Đây là phẩm theo lúc trước thủy hoàng đế binh nhân hoàng kiếm chế tạo hàng ngái, chính là hoàng cấp linh khí, mang theo nó tin tưởng có thể ứng đối đại bộ phận tình huống, nhớ kỳ muốn để giặc ngoại xâm minh bạch ta đại hạ cường đại, đồng thời muốn để bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng, phía sau các ngươi đứng đấy chính là ta mênh mông đại hạ. Mặt khác, lần này các ngươi mang lên lăng thanh tuyết cùng Bắc Minh Yến, liên quan tới các nàng nhiệm vụ tập luyện ngay tại trên giấy, chỉ cần các nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ ta liền đồng ý để các nàng sớm tiến vào vực ngoại chiến trường. Liêu Khinh cuồng mở ra tờ giấy nhìn một chút, không khỏi chép miệng tắt lưỡi. Tuân quân chủ khiến, chúng ta nhất định sẽ báo đại hạ mối thù. Bên ngoài khâu máu tế điện ta đại hạ chiến sĩ đã chết. Đại hạ không chủ động tiến công, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đại hạ sẽ mặc người chém giết. Làm đại hạ đầu này hùng sư đứng lên thời điểm, toàn bộ thế giới đều muốn vì đó rung dậy. Long thương nguyên cơ yên tâm liễu kinh quần ba người đi làm chuyện này, hoàn toàn là tín nhiệm ba người thực lực. Liễu kinh quần cùng, cùng bắc minh phong đều là vương giai đỉnh phong thực lực, chính là hoàng cấp trở xuống cấp cao nhất chiến lực. Một băng ly so hai người hơi kém một đường, nhưng cũng có vương giai hậu kỳ. Ba người hợp lực có thể tùy tiện áp một nước. Thêm nữa có nhân hoàng kiếm hàng nhái tại thân. Ba người có thể nói là không ai cả nổi. Đồng thời có vương giai quân bằng, bọn hắn tiến lùi tự nhiên, thậm chí có thể vô hại hoàn thành nhiệm vụ. Để ba người này xuất thủ, đủ để có thể thấy được Long Thương thời khắc này phẫn nộ. Hội nghị kết thúc, Long Thương nhìn tận mắt một đám người Lý gia bị chém giết hầu như không còn, trong mắt không có nửa phần vẻ thương hại, bởi vì bọn hắn không đáng đến đồng tình. Rơi khỏi quân chủ phụ trên đường, Liêu Kinh cùng nắm lấy hàng nhái nhân hoàng kiếm, đáy mắt mang theo ý cười. Nhiệm vụ lần này ta làm đội trưởng, các ngươi đều nghe ta. Lần này ta muốn giết ba cái kia tiểu ma cả bông bị đất cầu xin tha thứ. Bắc Minh Phong ngươi ngày mai nhớ mang lăng thanh tuyết ngươi cùng mọi mọi ngươi tới hội hợp. Ta nhìn quân chủ cho các nàng nhiệm vụ tập luyện thật không đơn giản. Trên mặt một băng ly hiện lên một vòng vẻ tò mò. Đem tờ giấy kia cho ta xem một chút. Quân chủ hẳn là cũng sẽ không cho quá khó nhiệm vụ à? Bình thường có thể có bát giai chiến lược trọn vẹn có thể thượng vực ngoại chiến trận. Liêu Kinh cuồng cười cười, đem tờ giấy đưa ra ngoài. Tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, một băng ly cùng trên mặt Bắc Minh Phong đều là kinh ngạc không thôi. Nếu là bình thường thiên tài, một loại có thể dùng bản thân lực lượng chém giết một đầu bát giai yêu thú liền coi như là quá quan nhưng lăng thanh tuyết cùng bắc minh yến lúc trước thế nhưng hợp lực chém giết cửu giai đỉnh phong lý nguyên nô lương càng là giết hai vị ma la giáo trưởng lao độ khó là dáng không được một điểm chuyến này mang lên các nàng vốn là cũng là thí luyện một bộ phận vốn cho là chúng ta còn muốn mấy năm mới có thể tiến nhập vực ngoại chiến trường không nghĩ tới mấy tháng sau liền muốn đi bắc minh phong cười cười liêu kinh cuồng liếc mắt nhìn hắn ngươi sợ chỉ có tiến vào vực ngoại chiến trường mới có đột phá hoàng cấp khả năng mới có thể hướng về cấp bậc cao hơn xuất phát ta đã sớm muốn đi vượt ngoại chiến trường cùng vạn tộc một trận chiến bắc minh phong ngươi không được a không phải sợ mà là tiến vào vực ngoại chiến trường sợ là không có lại về Lam Tinh khả năng, có chút nhớ lại thôi. Nghe vậy, một băng Ly cũng là khẽ thở dài một cái. Dung tư chất của bọn hắn, đột phá hoàng cấp khẳng định là không có vấn đề, đột phá đế cấp độ khó liền lớn, năm tháng rất dài đến nay đế cấp đều là nắm chắc. Chỉ có kinh tài tuyệt diễm nhân tài có như thế mấy phần hy vọng. Mà một khi đột phá hoàng cấp, liền vô pháp lại về Lam Tinh, Lam Tinh vô pháp gánh chịu hoàng cấp trở lên võ giả. Ra Lam Tinh, liền cũng không còn cách nào trở về. Trừ phi Lam Tinh có thể quá độ tới trung đẳng thế giới, thậm chí cao đẳng thế giới, bọn hắn mới có thông qua vực ngoại thông đạo trở về khả năng. Nhưng thế giới nhảy vọt nhân lực vô pháp làm đến, trừ phi trong truyền thuyết thần giai mới được. Lam Tinh năm tháng rất dài cũng không có chọn vẹn bước vào trung đẳng thế giới, cái này quá độ quá trình cực kỳ dài lâu, khả năng là mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Bọn hắn là nhìn không tới Lam Tinh thành công nhảy vọt ngày đó. Tiến vào vượt ngoại chiến trường, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn vì nhân tộc sinh tồn mà huy sinh nhiệt huyết. Chương 217, Tây Trinh Ma La. Gặp Mù Đở. Chương 217, Tây Trinh Ma La. Gặp Mù Đở. Sáng sớm hôm sau, Bác Minh Phong liền mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng Bác Minh Yến đứng ở cửa trường học. Bác Minh Yến Liễu Dũ đứng ở một bên. Không ngừng hỏi chính mình nhiệm vụ tập luyện là cái gì. Người gấp cái gì? Hai người các ngươi thí luyện tại Mỹ Lệ quốc, lần này tiến đánh Ma La giáo các ngươi chỉ là tham dự một thoáng, sớm thể nghiệm một thoáng chiến tranh chân diện mục." Bác Minh phong giải thích nói. "Hành bá, lần này ta muốn mạnh mẽ giết trở về, để những người kia biết ta đại hạ thủ đoạn thiết huyết." Lăng Thanh Tuyết cùng Bác Minh Yến phối hợp bản thân bản mệnh yêu thú thực lực, đều đến gần Cựu Giai, mỗi lương càng là một mình liền có thể cùng Cựu Giai đỉnh phong một trận chiến. Đi theo bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ ngược lại cũng không tính từ. Không bao lâu, Liễu Khinh cùng cùng Mục Băng Ly cũng một chỗ chạy tới. Hai người đều là chờ xuất phát. Trên mình còn mơ hồ mang theo vài ngày trước giết chóc lưu lại sát khí. Liêu Kinh quầng ánh mắt đảo qua mấy người, lần hành động này ta là đội trưởng, mỗi người đều phải nghe theo chỉ huy, cụ thể cái kia làm, cái nào quân chủ đều đã thông báo ta, mà chúng ta cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là báo thủ. Từ giờ phút này bắt đầu, nhiệm vụ liền là chân chính bắt đầu, tất cả người không thể như xe bị tụ xích, hiện tại xuất phát. Thánh Hà Thành. Liệt Phong Côn bằng bay ra, mang theo mọi người bay về phía bầu trời. Thánh Hà Thành là A Tam quốc thủ đô, tới gần A Tam quốc hàng thủy hà, vì vậy mà gọi tên. Nguyên cơ trước tiên đi nơi này, Tự nhiên là làm ý hiếp một thoáng người khác. Liệt phong côn bằng tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá hơn một giờ liền vượt qua đại hạ biên cảnh tiến vào A Tam quốc địa giới. Trên tầng mây vụ vụ rung động, vô số chiến cơ theo bốn phương tám hướng bay ra. Nô lương khinh thường cười một tiếng, chiến cơ. Cái đồ chơi này đối chúng ta dạng này võ giả nào có nửa phần tác dụng? A Tam quốc thật là hết biện pháp. Võ giả theo lấy không ngừng tăng lên, nhục thân cùng sinh mệnh lực đều tại cường hóa. Đến thất giai như vậy cao giai võ giả sau, nhục thân liền đủ để tiếp nhận bình thường vũ khí nóng công kích chúng chi võ giả lực cảm giác một loại rất mạnh đạn cùng đạn đạo loại vũ khí này muốn đánh chúng cao dài võ giả cực kỳ khó khăn cái thế giới này là thế giới của võ giả vũ khí nóng sớm đã không phát huy ra quá lớn hiệu quả cảnh cáo nơi này là a tam quốc biên cảnh mời lập tức rút khỏi bảng không chúng ta đem phát động tiến công cảnh cáo nơi này là a tam quốc biên cảnh mời lập tức rút khỏi bảng không chúng ta đem phát động tiến công trên chiến đấu cơ không ngừng lặp lại thông báo nhưng không có một chút tác dụng nào bắc minh phong rút ra trường kiếm quấn quanh không gian chi lực cường cường hành lưỡi kiếm của kiếm y bên trên kích xả ra vô số kiếm khí Tại cùng bố kiếm khí tẩy lễ phía dưới, mảng lớn chiến cơ bạo tạc, đồng thời rơi xuống. Sau một khắc, tất cả chiến cơ cùng nhau hướng về Liệt Phong côn bằng phóng ra đạn tháo, lít nha lít nhít hỏa lực phủ kín toàn bộ bầu trời. Hỏa lực toàn bộ rơi vào tầng một không gian trên vòng bảo hộ, không nổi lên được nửa phần bọn sóng. Đây chính là đỉnh tiêm cường giả thực lực, dùng A Tam quốc trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản không đả thương được mọi người mảy may. may. Phái ra chiến cơ công kích mọi người, đây là A Tam quốc nhất không sáng suốt lựa chọn. Biến sai không thay đổi, một con đường đi đến. A Tam quốc không tin bình thường thói quen dùng lý phục người đại hạ, thật sẽ lây máu trả máu. Nô Lương nhìn tâm đùa nổi lên bốn phía, thôn phệ lĩnh vực đống nhiên nợ rộ, mấy km phạm vi đều bị màu mực bao phủ. Cường hành thôn phệ chi lực bạo phát, chiến cơ linh bộ kiện bị thôn phệ, theo đó như phía dưới sủi cảo đồng dạng hướng xuống đất rơi xuống. Chậc chậc, loại vũ khí này quá rất rủi, phòng trường lại là cái nào mua được đồ rất rủi. Liêu Kinh cuồng khép cười một tiếng. Tiếp tục đi tới, không cần đối A Tam quốc người quá khách khí, hệ có ngăn cản người giết hết, hết thể hậu quả quân chủ sẽ phụ trách. Lô Lương chép miệng tắc lưỡi, nếu A Tam quốc tổng thống ngủ đở không cầu xin đây. Liêu Khinh cuồng khệ miệng tràn ra vẻ lạnh lùng, vậy chúng ta liền cho A Tam quốc đội một cái tổng thống. Chỉ vì đại hạ nắm giữ loại thực lực này, làm hòa bình, tổng phải trả ra một chút đền bù. Thánh hạ Thành, Mù đờ sắc mặt tối đen, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình chính giữa hướng về nơi này bay tới ngô lương một đoàn người. Bên cạnh một đám thân mang cùng một phục sức người mặt lộ vẻ khó xử. Tổng thống đại nhân, chúng ta lùi à, mấy người kia đều là đại hạ cao cấp nhất cấp độ vương cấp cường giả, chúng ta nơi này chỉ có dị mộ tướng quân có thể cùng một trận chiến. Chúng ta chỉ cần rời đi nơi này liền sẽ không có việc, đại hạ người mục đích là Ma La giáo, mà không phải chúng ta a. Mù Đở mạnh mẽ đập nát mặt bàn, mặt đất hiện lên từng đầu vết nứt. Nếu là chúng ta đi, làm tinh quốc gia khác nên làm gì nhìn ta a Tam quốc, ta a Tam quốc thế nhưng làm tinh bài giành trước 6 cường đại quốc gia, sẽ sợ còn con này năm người." Hắn hít sâu một hơi, trong mắt thấm ra tia máu. "Đem món đồ kia cho ta dọn ra, ta muốn đem những người này chém giết, dùng tăng lên ta a Tam quốc quốc tế địa vị, đồng thời cũng để cho đại hạ nhìn một chút ta a Tam quốc thực lực chân thật." Người khác nhíu chặt lông mày. "Tổng thống đại nhân, nhưng dạng này làm chẳng phải bạo lộ chúng ta cùng Mỹ lệ quốc quan hệ, có thể hay không không quá sáng suốt?" Ngô Đa lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. "Hiện tại còn quản đến cái này ư?" không sử dụng vật kia, đại hạ người liền muốn đạp mặt của chúng ta, a tam quốc tuyệt không nói hòa, càng sẽ không cong lưng, đây là danh giới cuối cùng. gặp cái này, mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị. cũng liền tại mũ đở tiếp tục quản chế ngô lương đám người lúc liệt phong côn bằng trực tiếp chui vào trong hư không. sau một khắc, thánh hà ngoài thành côn phong gào thét, khí áp đều trầm thấp xuống. vô số người ngẩng đầu nhìn về cái kia che lấp thiên không to lớn côn bằng, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. trực tiếp xông vào phủ tổng thống, đừng cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, để mũ đờ làm ta đại hạ người đã chết bồi tội, để làm tinh tất cả quốc gia biết khi nhục ta đại hạ kết quả. Liêu Kinh Quân trầm giọng nói. Bác Minh Phong khẽ gật đầu. Theo đó, Liệt Phong Côn bằng liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thánh Hà trong thành phủ Tổng thống bay đi. Không bố quân phong đem chọn tòa thành trì thổi liệm xìa, vô số người bắt đầu chạy trốn, không còn dám lưu tại nơi này. Cuối cùng, Liệt Phong Côn bằng đứng tại một tòa mấy chục mét cao kiến trúc trước mặt. Trên nóc nhà, Ngụ Đạo yên tĩnh đứng ở nơi đó, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ tiêu hận. Đại Hạ không phải chú ý dùng lý phục người hư. Các ngươi không phải nói sẽ không chủ động tiến công nước khác hư? Các ngươi ngang nhiên sẽ bỏ hòa bình hiệp bước, là muốn cùng toàn bộ thế giới làm để hư? Ngụ Đạo tức giận quát lên. Liêu Kinh cuồng tay cầm hàng nhái nhân hoàng kiếm, quanh thân phát ra lang lệ khí thế, trên thân kiếm bay ra một đầu màu vàng kim long ảnh, xoay quanh tại trên trời cao. Đại Hạ không lớn nhỏ yếu, không nghỉ lại mạnh, nhưng phạm ta đại hạ người, shadow cũng giết. Mù Đờ, ngươi dung túng Ma La giáo thế lực phát triển, mặc kệ xâm chiếm ta đại hạ, ta phụng quân chủ mệnh lệnh tới đây, muốn ngươi hướng ta đại hạ vì Ma La giáo mà thân chết người bồi tội. Mù Đờ căng chặt hàm răng, sắc mặt tối đen không thôi. Mơ tưởng, việc này ta A Tam quốc cũng không tham dự trong đó, chính là Ma La giáo làm, các ngươi không đi tiến công Ma La giáo lại tới chạy hướng ta hưng sư vấn tội thật coi ta a tam quốc dễ khi dễ sao Liêu kinh quân lạnh giá cười một tiếng liên kinh ngươi ngươi lại có thể thế nào chương 218, bắt giặc trước bắt vua bị mộ tướng quân chết chương 218, bắt giặc trước bắt vua bị mộ tướng quân chết liên kinh ngươi ngươi lại có thể thế nào ngưu đở khí đến phát run trong mắt tràn đầy oán động. vậy liên khai chiến ta a tam quốc muốn cùng đại hạ triệt để khai chiến trước hết bắt các ngươi chứng minh ta a tam quốc thực lực đại điệu chấn động phụ tổng thống ra ngoài hiện vô số với nước tiếp đó từng cái tĩnh mịch lỗ thủng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người tiếng ầm ầm bên thai không dứt, đại lượng hiện ra kim loại sáng bóng người máy chiến đấu đi ra. trong đó hạch là siêu cường hợp kim, độ cứng có thể so linh khí. nó vũ khí đại bộ phận là yêu thú chân cùng xương cốt các loại vật phẩm, còn rất có thị giác tính trùng kích. nô lương dội ra chân sờ lên cầm của mình, cái này tựa hồ là mỹ lệ quốc tạo nên a, a tam quốc từ đâu tới như vậy đỉnh tiêm kỹ thuật. liêu kinh cuồng kinh thường cười một tiếng. nguyên lai like là cùng mỹ lệ quốc hợp tác, nhưng vẹn vẹn bằng những cái này đồng nát sát vụ, thối giữa hải cốt liền muốn cùng đại hạ khai chiến, buồn cười. đồng loạt ra tay, a tam quốc cùng đại hạ khai chiến, đã là địch nhân vậy liền. hết thảy chui sát. Liêu Kinh Vương, bác Minh Phong cùng một băng ly đều là trong cùng một lúc nở rộ bản thân vương gia khí tức, năng lượng kinh khủng uy áp tràn lan ra, đem không khí đều áp phân tán bốn phía. Mụ Đờ lấy ra một cái máy tính bảng, điểm kích mở ra nút bấm, đem người máy chiến đấu toàn bộ kích hoạt. Khoa kỹ chính xác không bằng võ giả cường đại, nhưng Mỹ Lệ Quốc những người máy này vũ khí là mới nhất khoa kỹ, tối cường đủ để cùng vương gia giao thủ. Ta không tin các ngươi thể lực có thể mạnh hơn người máy. Người máy cần nguồn năng lượng, nhưng khu động cần chính là điện lực. Mụ Đờ sớm đã tại dưới đất chôn xong vô tuyến nạp điện thiết bị, người máy trọn vẹn có thể làm đến vô hạn chiến đấu. Vương Giai cường giả cũng có thể bị tươi sống mai chết. Trên bầu trời ba đầu yêu thú nở rộ hung uy, một đầu hỏa diễm cự lòng, một đầu che trời côn bằng, một đầu hàn băng vượng hoàng, đủ loại năng lượng kích sạng, bốn phía cảnh vật lập tức bị quét dọn trống không. Liên Muu đỡ chỗ tồn tại phủ tổng thống cũng bị dư ba đánh bể tan cảnh. Địch Mộ, ngươi cho ta xuất thủ ngăn lại một người, mặt khác phái gia binh sĩ đi cho ta giết cái kia hai cái tiểu nha đầu, ta muốn đại hạ trả giá thật lớn. Muu đỡ nghiêm nghị nói, đứng ở phía sau Địch Mộ tướng quân lập tức xuất thủ, hắn đứng ở một đầu lăn ra thuần trắng to lớn loại châu yêu thú trên lưng, Vương Giai đỉnh phong khí tức tàn ra. Đây là bạch hống mang liêu, là a tam quốc bên trong đặc thù yêu thú, lực lớn vô cùng, sừng châu nắm giữ uy lực cường đại, đồng thời có một chút thần thú bạch hống huyết mạch. Đị mộ tướng quân nắm lấy đại phủ mạnh mẽ bổ về phía liêu kinh quảng, một đạo trắng loá năng lượng bay ra. Thế thế, liêu kinh quảng trực tiếp thu hồi hàng nhái nhân hoàng kiếm, đem trường thương của mình lấy ra. Bạch tướng thương ý bạo phát, theo đó đồng dạng là tam đại lĩnh vực hành áp mà xuống, lực lượng mạnh mẽ để đi mộ tướng quân tràn thấm ra mồ hôi lạnh. Liêu kinh quảng thực lực tổng hợp so bắc minh phong cũng mạnh hơn mấy phần, hắn khí huyết yêu thú chính là dung nham cự long, có ngọn lửa cuồn bão công kích, đồng thời lực lớn vô cùng. Loại giống yêu thú thế nhưng lực một trong đạo vương giả, chiến đấu nháy mắt khai hỏa, A Tam quốc vương giai cường giả toàn bộ hướng về Bắc Minh phong cùng một băng ly vọt tới. Còn có một đoàn binh sĩ hướng về Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh yến trùng sát. Thanh Tuyết, chúng ta cũng tới, để cái kia mù đờ nhìn một chút ta đại hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bắc Minh yến hử lạnh nói, dứt lời nàng liền cưỡi Bắc Minh côn bằng bay ra. Nô lương cũng sau đó một khắc nháy mắt biến lớn, thân thể cao lớn so phụ tổng thống còn muốn cao. Tiểu Tuyết Tuyết thừa dịp cái cơ hội tốt này, tranh thủ thời gian dùng ta huyết mạch cộng hưởng cho ngươi thôn vệ Thiên Phú hấp thu năng lượng chỉ cần ngươi có thể đột phá thất giai, ta nhất định có thể vô địch tại vương giai phía dưới. Lăng Thanh Tuyết trước mắt lục giai trung kỳ, khoảng cách thất giai cũng không tính xa. Mượn thôn vệ thiên phú, nàng không cần một tháng liền có thể bước vào thất giai, mà bắt giai nô lương có 10 phần tự tin có thể hoành áp vương giai trở xuống cơ hồ tất cả người. càng nhiều người hắn càng cao hứng, nói đến đánh nhau hắn liền có vô số sạc dự phòng. Thôn vệ lĩnh vực bạo phát, đem vô số người máy cùng bình sĩ bao phủ ở bên trong, đẳng cấp thấp hít thở ở giữa liền bị hắn thôn vệ. Từ nhỏ A hắn là một chút tâm lý cảm giác tội lỗi cũng sẽ không có, cái kia có thể quá sung sướng hơn nữa hắn vừa vặn thừa cơ hội này thôn vệ đầy đủ năng lượng đột phá thất giai trung kỳ với anh nô lương một trào đập nát mấy cái người máy đủ loại linh kiện bút ra đồng thời còn phát sinh bạo tạc cái này a tam điên rồi à người máy bên trong còn an bài bom bất đắc dĩ thời điểm dẫn bạo tất cả người máy uy lực cũng không nhỏ đặc biệt là thực lực đạt tới vương giai cái kia mấy máy người nếu là tự bạo sợ là hắn đều có thể sẽ chịu thương thế không nhẹ vương nghĩ đến đây nô lương bay thẳng vào phủ tổng thống bên trong bắt giặc trước bắt vua bắt được mu để hắn quỳ dưới đất cầu xin tha thứ nô lương nâng lên chân mạnh mẽ đánh vào phủ tổng thống trên vách tường muốn trực tiếp mở ra một con đường tới một kích đánh ra cường hành chấn cảm đánh tới vách tường xuất hiện vết nước hiện lộ ra trong đó cường độ cao hợp kim ngu đỡ cơi lạnh, đây chính là tổng thống của ta phủ ngươi một đầu chỉ là thất giai thao thiết cũng dám tiến công ngu xuẩn. mẹ nó xem thường lao tử đúng không chờ chút lao tử để ngươi quỷ lấy ca chinh phục nô lương trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ đồng thời hai đại lĩnh vực đều mở hai cái lĩnh vực kỳ điểm hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn kinh người lực lượng bộc phát ra nhìn xem một màn này phụ tổng thống bên trong người đều ngọng bá hắn sao có thể ngưng kết hai loại lĩnh vực kỳ điểm đây con mẹ nó chính là thất gia yêu thú, tranh thủ thời gian để người máy tự bạo đem hắn đuổi đi ra, không thể để cho hắn phá hoại hợp kim vết tường, thao thiết đỉnh phong thực lực thế nhưng tới gần cựu gia đỉnh phong, mù đờ vội vã móc ra đồ điều khiển, không ngừng để Ngô Lương trước mặt người máy tự bạo muốn đem hắn bứt lui, liên tiếp bạo tạc văng lên, phụ tổng thống ra ngoài hiện vô số hố sâu, Bùi mù tán đi, một thân bạo quân tư thế Ngô Lương đứng tại chỗ, hắn hung hăng đem lĩnh vực kỳ điểm đánh ra, lập tức cả tòa phụ tổng thống đều tại chấn động, cường độ cao hợp kim ứng thanh phá toái, làm mặt vách tường đều trọn vẹn bị vang phá, tiểu A Tam. Loại cường độ này bạo tạc có thể đả thương không đến ta, ngươi đây là tiền không đủ chỉ mua mấy đại vương cấp người máy à. Ngô Lương Khôi hài nói. Hắn không ngừng vung ra chân, đem vách tường trước mặt đẩy ngã, từng bước một đi vào phủ tổng thống bên trong. Mù Đở nuốt một ngụm nước bọt, đặt mạnh binh lính trung quanh. "Tranh thủ thời gian cho ta đi ngăn lại hắn, ta muốn hắn chết." Mù Đở điên cuồng quát trầm lên. Một nhóm binh sĩ lập tức xông tới ra ngoài, nhưng bọn hắn thực lực căn bản không đủ dùng cùng Ngô Lương đánh động. A Tam Quốc một mực bị Ma giáo hút máu, căn bản không có thực lực rất mạnh, chỉ là bọn hắn một mực bản thân cảm giác tốt lành mà thôi. Thằng đến hôm nay bị đánh đến tận cửa vẫn như cũ tự nhận làm chính mình nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hết ngồi đại giếng, vô cớ tự đại. Trên bầu trời liễu khinh cuồn một thương ném ra, không gian đều bởi vậy xé rách, trường thương hóa thành một đầu hỏa long hư ảnh, đột nhiên xuyên qua đi mộ tướng quân lực, đem hắn đính tại phụ tổng thống trên vách tường. Cũng mang theo đem phụ tổng thống vách tường đều hành phá không ít. Hỏa long nổ tung lên, ngáy mắt đem đi mộ tướng quân thân thể nổ thành mảnh vụn. Chương 219, hắc phạt thân phận. Ma la giáo tổng bộ, chương 219, hắc phạt thân phận. Ma la giáo tổng bộ. Chết. A tam quốc tất cả binh sĩ trong mắt chiến thần đi mộ tướng quân, chết bị Liêu Kinh Quần một thương liền đánh phá nhục thân mà chết. Cung là Vương Giai Đỉnh Phong, nhưng Liêu Kinh Quần so bị Mộ Tướng Quân Cường Đại quá nhiều. Vô số binh sĩ đều dừng lại, trong mắt lại không chiến ý. Toàn bộ A Tam quốc người mạnh nhất đều đã chết, ai còn có thể ngăn cản Liêu Kinh Quần đám người? Càng kinh khủng chính là Liêu Kinh Quần liền hàng nhái nhân Hoàng Kiếm cũng còn không có sử dụng a. Nô lương cũng tại lúc này xông phá binh sĩ ngăn cản, gần đánh tới trước mặt Mù Đờ. Gặp cái này, Mù Đờ cũng là lộ ra một loại vẻ điên cuồng. Hắn móc ra không chế khí, đột nhiên đè xuống một cái nút màu đỏ. Chết hết cho ta a! Phía dưới tất cả người máy tổ hợp lại với nhau tạo thành một tôn vô cùng to lớn người máy nó cũng không phát động công kích mà là muốn tự bạo đem có người đều cho mang đi Liêu kinh cuồng đứng ở đỉnh đầu dung nham cự long trong tay nắm lấy hàng nhái nhân hoàn kiếm thể nội lực lượng toàn bộ hướng về trường kiếm dũng manh lao tới bên ngông khí lang tung bay màu vàng kim long ảnh từ trên trời giáng xuống cuốn theo kiếm khí một kiếm liền đem người máy kia chém thành hai nửa đồng thời cỗ này dư vi còn đem phụ tổng thống trả phá cái này uy lực kinh khủng cơ hội đến gần vô hạn hoang cấp tại lam tinh đây chính là lực lượng vô địch không chỉ không phá lực lượng ngưu đờ phảng phất bị rút khô khí lực hai chân mềm nhũn liền ngồi liệt dưới đất Cho dù là Nô Lương hướng về hắn giết tới, hắn lại cũng không trốn. Với một đôi màu mực sừng rồng bay ra, đem phía trước binh sĩ toàn bộ xuyên thủng, dọn sạch tất cả trở ngại. Nô Lương đến mù đờ trước mặt lúc, Bắc Minh Phong mấy người cũng rơi xuống, trên mình mồm máu, nhưng toàn bộ đều là A Tam. Nô Lương nít mép cười một tiếng, tiểu A Tam, ngươi thế nào không cùng, Ta vẫn là ưa thích ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuân bộ dáng. Mù đờ thân thể run rẩy, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng giết ta, giết ta các ngươi liền là tại vi phạm quốc tế hòa bình hiệp ước, đây chính là tại cùng cả nhân tộc làm địch. Các ngươi tha ta một mạng, ta bảo đảm rằng buộc A Tam có người tuyệt đối sẽ không tiếp tục bài yếu nhiễu đại hạ. Liêu Kinh cuồng hai tay chọc lấy Nhân Hoàng Kiếm, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi không phải không không lư lư. Mù Đở nuốt nước miếng một cái, "Ta, ta có thể mang các ngươi đi tìm Hắc Phật, là Hắc Phật giữ Mưu Diệt trừ các ngươi lại hạ, cái này không liên quan gì đến ta à. Liêu Kinh cuồng đưa tay đem hắn tóm lấy, "Hắc Phật chưa từng dùng chân thân gặp người, ngươi gặp qua hắn?" "Không có, nhưng ta biết Ma La giáo hang ổ ở đâu, Hắc Phật nhất định tại nơi đó." Mù Đở căng thẳng trả lời, "Cho nên ngươi cũng biết Hắc Phật thân phận chân thật, đúng không?" Lô Lương mặt mang trêu tức, Ngưu Đờ ánh mắt lơ lửng, suy tư thật lâu. Ta biết cực kỳ tạ mổ dội dẻ bí mật, chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể đem ta biết đều nói cho ngươi. Liêu khinh Quyền hai mắt nhắm lại, bóp lấy cổ hắn tay hơi hơi dùng sức. Ngươi không tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện, không nói. Vậy liền đi chết. Ngưu Đờ cắn chặt hàm răng, chết cũng không nói. Đây là hắn cuối cùng có thể dùng tới giao dịch đồ vật, nếu là nói, hắn không có đường sống. Nói ra, chỉ cần ngươi nói đại hạ có thể thả ngươi. Lang Thanh Tuyết nhàn nhạt nói. Ngưu Đờ nhìn chăm chăm nàng, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta muốn Liêu Kinh Quyền cho ta bảo đảm. Liêu Kinh Quyền có chút không kiên nhẫn, tùy ý, ý gật đầu một cái. Nàng liên là ta, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hắn buông tay đem mù đở vứt trên mặt đất, chờ đợi đối phương nói tiếp. Mù đở chậm chậm từ dưới đất đứng lên, một bộ chó nhà có tang dáng dấp. Kỳ thực, Hát Phật không phải người, hắn là yêu thú hóa hình, bản thể chính là một đầu hắc cám na giả vương. Tại vài ngàn năm trước đi theo ta A Tam quốc một vị đắc đạo cao tăng, mà tại cao tăng viên tịch phía sau, hắn trở về bộ tộc. Lúc sau sáng lập Ma La giáo, phân chia A Tam quốc gần năm thành tại nguyên phát triển Ma La giáo, lịch đại A Tam quốc đối nó cũng không thể tránh được. Không chỉ như vậy. Hát Phật tọa Hạ có tám tướng, bị Hát Phật đặt tên là Phạm Thiên, Thấp Nô cùng Sĩ Vệ, ba 3 cái đều là Hát Gám Na giả nhất tộc, thực lực đến ngang cấp cùng tại Vương Gai hậu kỳ. Các người mấy người kia đi tiến đánh Ma La Giáo cũng không sáng suốt, Hát Phật Hát Phật phiên bên trong năm chắc trăm vạn tà hồn, thậm chí Ma La Giáo còn có một chi to lớn bán thú nhân đại quân, các người đánh không được Hát Phật. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối cái này cũng là mười phần kinh ngạc, hung danh nổi tiếng Lam Tinh Hát Phật là yêu thú, Vương Gai có thể hóa hình một chuyện võ giả đều biết, nhưng chiến đấu lúc bên trên đại bộ phận yêu thú cũng sẽ không lựa chọn hóa hình bởi vì yêu thú thân thể có lẽ mới là thích hợp bọn hắn nhất chiến đấu, lại tại trong bộ tộc hóa hình sẽ lộ ra không hợp nhau, cũng không phát huy ra bọn chúng thực lực mạnh nhất. Chỉ có bị nhân loại khép ước yêu thú sẽ càng muốn hơn hóa hình, dùng dung nhập nhân loại thế giới, thời điểm chiến đấu lại hóa thành thú khu là được rồi. Ngươi xác định không lừa chúng ta? Hát Phật thế nào lại là yêu thú? Hắn sáng tạo Ma La giáo mục đích lại là cái gì? Liêu Kinh cuồng chất vấn. Cái này ta đây nào biết được? Ma La giáo tồn tại thời gian so ta nhậm chức thời gian đều dài, theo ta sinh ra nó liền tồn tại, không người nào biết Hát Phật đến cùng là vì sao muốn sáng tạo Ma La giáo. Ma La giáo là tà giáo. Làm ra qua rất nhiều huyết tinh sự tình, nhưng không bằng thú Vương giáo dạng kia ý đồ rõ ràng. Nó hành sự càng để cho người khó mà suy nghĩ, bất quá A Tam quốc cũng là tầm lớn, mặc cho dạng này một cái to lớn tà giáo tồn tại. Ngưu Đơ nhìn một chút mọi người, ta biết ta mới nói, hiện tại có thể thả ta sao? Mẹ nó, ngươi liền Ma La giáo tổng bộ ở đâu đều không nói đây." Nô Lương lạnh như băng nói. "Ma La giáo tổng bộ tại Bí Hạ, nghe nói bên kia có một gốc bổ đề thụ, cũng là vị kia đắc đạo cao tăng viện tịch địa phương, Hắc Phật liền là tại nơi đó khai sáng Ma La giáo. Ma La giáo tổng bộ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào." Cho dù là mù đờ đều chỉ là nghe nói mà thôi. Đồng thời vị kia cái gọi là đắc đạo cao tăng cũng không nhất định tồn tại. Đây đều là A Tam Quốc bên trong truyền ngôn, không người có thể chứng minh nó thật giả. Nhưng làm cứu mạng của mình, mù đờ cũng coi là đem biết đến mới nói. Có thể, có thể thả ta sao? Ta bảo đảm A Tam quốc sẽ không tiếp tục cùng đại hạ làm địch. Mù đờ bảo đảm nói. Nô lương nâng lên chân liền hướng hắn vỗ xuống đi. Một chảo này, cơ hồ phủi phủi hắn nửa cái mạng. Mù đờ đột nhiên phun ra ngụm máu lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Các ngươi không giữ chữ tín, các ngươi sau đó điệp ngục. Nô lương chế nhạo một tiếng chúng ta vừa mới nói là đại hạ có thể thả ngươi, nhưng ta cũng không phải đại hạ người ta cở nở thậm chí không phải người ngươi cùng ta một cái yêu thú coi trọng chưa tín mù đời ôm hận chết đi cuối cùng bị Ngô Lương nuốt chửng lấy hắn cũng dám cùng đại hạ khai chiến làm sao có khả năng còn có đường sống theo hắn nói ra muốn cùng đại hạ triệt để khai chiến lúc hắn cũng chỉ có một con đường chết mọi người ngồi lên liệt phong côn bằng hướng về trong miệng mù đời bị hạ bay đi tại A Tam quốc trong ghi chép bị hạ nơi đó sinh trưởng một gốc bùa để thụ chính là trong truyền thuyết thần thụ có đại lượng thần thoại ghi chép có thể tất cả mọi người biết đó là giả Trên Lam tinh cao nhất cũng chỉ có vương giai cường giả, cho dù là bảo vật cũng cũng chỉ có tại mấy cái kia hoàng cấp trong bí cảnh mới có thể xuất hiện hoàng cấp bảo vật, đâu có thể nào thật có thần. Chương 220, Thanh linh thụ, Kim giáp chiến trang, chương 220, Thanh linh thụ, Kim giáp chiến trang. Không đến một giờ, liệt phong quân bằng liền đã đến bị hạ trên không. Từ không trung nhìn xuống đi, đây là một tòa tự miếu, tự miếu vây quanh một cây đại thụ kiến tạo, diện tích cũng không lớn, lại cực kỳ một mạc. Ngược lại cực kỳ không phù hợp hắc Phật đặc điểm. Xem như Lam tinh đỉnh tiêm cường giả, đẳng cấp cao tới vương giai đỉnh phong, thế mà lại đem ma la giáo tổng bộ chọn tại nơi này. Gốc kia cây đổ là không tệ, có nồng đậm sinh mệnh khí tức, xem xét cũng không phải là phản phẩm, phẩm." Một Băng Ly phê bình nói. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt rơi vào gốc kia trên cây. Thanh linh thụ, tinh thần cùng sinh mệnh hệ linh thực, có thể ẩn dưỡng linh hồn cung cấp sinh cơ, là rất ít gặp một loại linh thực. Mấy người đều là mười phần kinh ngạc nhìn xem nàng. Bọn hắn những người này đều không nhận ra cái này thanh linh thụ, Lăng Thanh Tuyết lại có thể một chút nhận ra. Trên sách viết, ta vừa vận thấy qua, thời cổ bởi vì thanh linh thụ có an ủi tinh thần, làm sạch tâm linh hiệu quả, cho nên đem danh xưng làm bổ đế thụ. Lăng Thanh Tuyết giải thích nói. Liêu Khinh cùng sở lên cằm cái này hắc phật ngược lại có chút cổ gái yêu thú thân có thể sống mấy ngàn năm lâu dài hơn nữa còn chưa từng hiện thân hơn nữa cái kia hắc phật phiên vẫn là căn cứ nhân hoàng phiên chế tạo thành tà hồn ngược lại không tốt lắm xử lý nô lương cười nhạt một tiếng tà hồn để ta giải quyết lần trước ta liền ăn hắc phật không ít tà hồn Liêu kinh cuồng chớp chớp lông mày ngươi cái này thao thiết còn có năng lực này cái kia tà hồn giải quyết cho ngươi ta phụ trách chém giết hắc phật cái kia tam tướng liền từ bắc minh phong cùng một băng ly các ngươi giải quyết không có vấn đề một băng ly cùng bắc minh phong hai người một cái vương giai đình phòng một cái vương giai hậu kỳ tăng thêm hai đầu yêu thú cường đại, giải quyết tam tướng cũng không khó. cuối cùng dựa theo mũ đờ thuyết pháp, hắc phật cùng tam tướng đều là hắc ám na giả, bọn hắn cũng không có bản mệnh yêu thú, còn lại mấy cái vương giai sơ kỳ trưởng lão cũng liền không đủ gây sợ. thương định hảo phép tấn công hắn, liêu khinh cùng lấy ra hàng nhái nhân hoàng kiếm, không bố kiếm khí tại trên lưới kiếm kích động, sau đó hướng về phía dưới chém ra kinh thiên nhất kiếm. một kiếm này trực tiếp ngăn tầng mây, đánh ra một đầu sâu đạt mấy chục mấy thước khe rãnh, cơ hồ là toàn bộ ma la giáo tổng bộ đều bị một kiếm chém thành hai khúc. uy lực kinh khủng như thế, để ma la giáo mọi người tâm hoảng sợ, từng cái hoảng sợ nhìn về trên bầu trời cơ hồ là cùng một thời gian ba đầu thân thể màu đen nhánh hắc ám na giả rắn bò mà ra tại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm chậm chậm hóa thành nhân loại hình thái đây cũng là ma la giáo tam tướng hắc ám na giả thần vương giai hậu kỳ đẳng cấp tại toàn bộ lam tinh cũng là cường giả hạng nhất ngang nhiên tiến công ta ma la giáo các ngươi sợ là chán sống rồi hả liêu kinh quân khép cười một tiếng hôm nay liền là ma la giáo hủy diệt thời điểm hắn nắm lấy trường thương quanh thân liệt hỏa cuộn cuộn trực tiếp đẩy ra tam tướng xông vào ma la giáo trong toàn bộ đồng thời dung nhang cự long cũng không đi theo hắn đi vào mà là lưu tại bên ngoài cùng bắc minh phong bọn hắn đối phó tam tướng đem bán thú nhân đại quân cùng tam tướng giải quyết xong, đến lúc đó bọn hắn sẽ cùng nhau hợp lực chém giết hắc phật, đó chính là dễ như trở bàn tay. với bác minh phong bày ra tam đại lĩnh vực cùng tam tướng manh sát tại một chỗ, nô lương cũng rơi trên mặt đất, bắt đầu dùng thôn vệ lĩnh vực thôn tính bán thú nhân. vừa mới tại thánh hà thành còn không có nuốt đủ đây, vừa vặn lại có bán thú nhân cho ta thôn vệ, mà hắn lập tức liền có thể đột phá tới thất giai trung kỳ. lăng thanh tuyết dùng vạn linh chạm bổ ra bán thú nhân đại quân, trực tiếp hướng đi cái kia thanh linh thụ, trên mặt của nàng chậm chậm lộ ra một vòng nụ cười, sau đó liền chuẩn bị đưa tay dán tại thanh linh thụ trên cành cây. Tiểu Tuyết Tuyết, đây là vật gì tựa, ngươi thế nào cao hứng như vậy? Lăng Thanh Tuyết miết miệng, thanh linh thụ có tinh thần thuộc tính cùng sinh mệnh thuộc tính, hấp thu năng lượng của nó có thể trợ ta nhanh chóng tăng lên tinh thần lực, nó tồn tại đã có mấy ngàn năm lâu dài, góp nhặt tinh thần lực tất nhiên là to lớn vô cùng. Không chỉ như vậy, hấp thu trong đó sinh mệnh năng lượng, thậm chí khả năng để nàng lại đột phá tiếp. Nếu là trước kia, nàng bây giờ tại trong đại chiến hấp thu còn có chút phiền toái, nhưng bây giờ có nô lương huyết mạch cộng hưởng kỹ năng, dùng thôn phế chi lực trực tiếp thôn vệ thanh linh thụ năng lượng dễ như trở bàn tay. Nàng cũng coi là thể nghiệm một cái thao thiết khoái hoạt. Phía trước nàng chẳng thèm nó tới nàng bây giờ chỉ có thể nói thật là thơm. Loại này phi tốc đột phá cảm giác, ở kiếp trước nàng đều không thể nghiệm qua. Đang lúc nàng muốn bắt đầu thôn vệ thanh linh thụ, một đạo đao mang lăng không phóng tới, đem nàng bớt lui. Lan đi, không cho chạm vào giáo ta thần thụ. Một vị đại hán đi tới, nhục thân như là đúc bằng vàng ròng, gánh một cái đại đao. Ma la giáo tam trưởng lão, cựu giai đỉnh phong võ giả, ngưng tụ kim chi lĩnh vực, đồng thời nhục thân dị hóa liền là toàn thân kim loại hóa, tăng lên trên diện rộng nhục thân lực phòng ngự. Có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tam trưởng lão lại lần nữa vung đao hướng về lăng thanh tuyết bổ tới, kim diễm đao mang vùng gia thanh âm sè rõ mang theo một loại nặng nề cảm giác. Nô Lương từ đằng xa bay tới, mạnh mẽ một chảo vỗ vào lồng ngực của hắn, đem hắn đẩy lùi. "Tiểu Tuyết, Tuyết ngươi đi hút thanh linh thụ, ta tới làm thịt hắn." Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển thôn vệ chi lực bắt đầu hấp thu lực lượng thanh linh thụ. Tam trưởng lao sắc mặt tái nhợt, đáy mắt hiện lên nội ý, nhưng đồng thời cũng có chấn kinh. Một cái nhân loại rõ ràng nắm giữ thôn vệ chi lực, thật là không biết sống chết, các ngươi nhưng biết cái này thần thụ đối hắc Phật trọng yếu bao nhiêu, hủy thần thụ các ngươi tất cả mọi người đến chết tại cái này." Lô Lương cười lạnh một tiếng, bất quá là một đầu yêu thú mà thôi, cũng dám tự xưng hắc Phật, ta vẫn là hắn đại gia đây. Sau một khắc, Ngô Lương đột nhiên xuống ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra thôn vệ cùng sát phạt hai đại lĩnh vực kỳ điểm, Kinh người lực lượng uy thế nở rộ ra, nhìn Tam trưởng lão đều là sinh lòng sợ hãi. Hắn biết Ngô Lương chém giết tứ trưởng lão sự tình, nhưng hắn so tứ trưởng lão thế nhưng mạnh rất nhiều, kim loại hóa nhục thân dị hóa càng là có thể gánh vác vương dài cường giả mấy lần tiến công. Nhưng giờ khắc này, hắn rõ ràng e sợ Ngô Lương ngưng tụ ra hai đại kỳ điểm, Kim giáp cự ngạc, một đầu thân thể gần dài hai mươi Kim giáp cường ngạc đi ra Tam trưởng lão bản mệnh không gian, trên mình phát ra nặng nề kim loại khí tức, lực phong ngự nhiễm nhiên so Tam trưởng lão còn mạnh hơn. Tam trưởng lão đôi mắt ngưng lại. Thật coi bản trưởng lao yêu à, để ngươi nhìn một chút bản trưởng lão kim giáp chiến trang. Trong chốc lát, kim giáp cự ngạc bạo phát kim mang, tiếp đó bắt đầu tan rã theo sau hóa thành một bộ áo giáp màu vàng mặc tại Tam trưởng lão trên mình. Nó bản thân liền có cường đại lực phòng ngự, tăng thêm cái này kim giáp chiến trang, Tam trưởng lão phòng ngự cơ hồ có thể so sánh vương giai cường giả. Tại loại này gần như vô địch phòng ngự phía dưới, bất luận kẻ nào đều không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của hắn. Tôi a, chỉ là thất giai thao thiết cũng dám tới tiến công Tam Ma La giáo tổng bộ, bạn trưởng lão liền muốn đem ngươi hiến cho Hắc Phật. Tam trưởng lão quát lên. Hắn hướng về Ngô Lương chém vào mã ra, tốc độ cực nhanh. Phong mang chi khí như như bãi sơn đảo hải đổ xuống mà ra. Nô Lương không sợ chút nào, đánh ra hai đại kỳ điểm đồng thời, nháy mắt mở ra bạo quân tư thế, thôn vệ lĩnh vực cũng sát phạt lĩnh vực đều mở, vô tận uy áp rơi vào tam trưởng lão trên mình. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá thất giai trung kỳ. Chương 221, đột phá thất giai trung kỳ. Ba đầu hắc ám na giả, chương 221, đột phá thất giai trung kỳ. Ba đầu hắc ám na giả. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá thất giai trung kỳ. Lô Lương hơi sững sờ, theo đó liền là cuống hỉ, ngủ gật tới đưa gối đầu, cái này đột phá quá kịp thời. Có quá tại tiêu hóa Ta có thể thông qua tiêu hao năng lượng phương thức chủ động điều tiết tiêu hóa tốc độ, đột phá lên nhanh hơn. Phía trước hắn chỉ có thể từ thao thiết bao tử tự mình tiêu hóa, hoàn toàn không cách nào người làm can thiệp, có thể lúc nào tiêu hóa xong cũng không phải hắn có thể quyết định. Nhưng đem thao thiết bao tử thăng cấp đến cấp 50, cái này quá tải tiêu hóa dùng quá tốt. Nô Lương thậm chí chờ mong thăng cấp đến mát cấp cấp 100 sau có thể hay không chân chính làm đến chốc lát luyện hóa đây. Nếu là dạng này, vậy liền thật là vào miệng tan đi. Lô Lương khí thế lại tăng thêm mấy phần, cự trảo như kình thiên như cự trụ đệ xuống. Trường đao cùng cự trảo va chạm nhau, bắn ra vô biên khí lãng. Tam trưởng lão nhịn không được lùi ra phía sau mấy bước, đáy mắt tràn đầy kinh dị cảm giác. "Mẹ nó, ngươi cái thất giai đẩy lùi ta mở ra kim giáp chiến chứa cựu giai đình phong, cái này hợp lý ư? Cái này thật hợp lý ư?" Tam trưởng lão quả thực muốn điên rồi, hắn rốt cục biết vì sao tứ trưởng lão sẽ chết tại Ngô Lương trong tay. Ngô Lương nục thân chi lực quá mạnh, bạo quân tư thế phía dưới nục thân chi lực cơ hồ vương giai trở xuống vô địch, rõ ràng có thể cùng hắn mở ra kim giáp chiến làm ra vẻ nâng so sánh nhau. Không chỉ như vậy, lực lượng thậm chí còn còn mạnh hơn hắn bên trên một phần, vẹn vẹn so đấu nục thân, hắn đúng là không bằng Ngô Lương một cái thất giai. Nô lương nít mép cười một tiếng, tồn tại tức hợp lý. Các ngươi hát Phật bình thường không cùng ngươi nói Phật môn đại đạo ư? Thôi đến uổng vọng, nhìn ta phá núi đao. Trên đại đao vô số đao khí tiêu tán mà ra, theo lấy tam trưởng lão nâng cao đại đao, đao khí hướng thẳng đến bầu trời trèo lên. Theo đó mạnh mẽ chém xuống, một đạo to lớn đao khí hư ảnh như có chém nát núi cao uy lực, uy năng cường hành vô cùng. Nô lương không chút nào lùi, bạch hổ thất tinh bộ bước ra, đồng thời đánh ra mạc yên long kích. Đao khí hư ảnh chạm phá nô lương bạch hổ phân thân, mà cái kia màu mực sừng rồng cũng đâm vào trên lồng ngực của hắn, lưu lại một cái lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài. Kim giáp cự ngạc tựa như tại phát ra tiêu diệt. Thân này kim giáp chiến trang liền là kim giáp cự ngạc bản thể, bị thương sau nó cũng sẽ bị thương. Nô lương móng lướt liên tiếp không ngừng trượt xuống, đồng thời hai đại lĩnh vực giáp tam trưởng lão liên tục lui ra phía sau, để nó nhìn lên không có chút lực phản kháng nào. Một bên khác cùng tam tướng đại chiến Bắc Minh phong cùng một băng ly nhìn xem một màn này, đáy mắt đều có sợ hãi thản phục. Cái này thao thiết cũng thật là khủng bố a, chỉ là thất giai trung kỳ bạo phát xuống liền có thể nghiền ép cửu giai đỉnh phong, ta hoài nghi hắn nếu là đột phá cửu giai có thể sử dụng vương giai chiến lực. Một băng ly chắc chắn nói. Bắc Minh phong cười nhạt một tiếng, đây là tất nhiên. Thao thiết còn không đột phá vương giai liền đã đem hai đại lĩnh vực ngưng tụ ra, đồng thời đều nắm giữ lĩnh vực kỳ điểm, đây là chúng ta cũng còn không làm đến. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn kém chỉ có vương giai thời điểm tính mạng chuyển tiếp thôi, có thể thao thiết đục thân chi lực đồng dạng cường đại, hắn nếu là đạt tới cửu giai, căn bản sẽ không so vương giai kém. Nô lương có quá nhiều thủ đoạn, trong đó mấy loại chính là đỉnh tiêm thủ đoạn, tỉ như hồng liên nghiệp hỏa lĩnh vực kỳ điểm các loại, những cái này đối với vương giai cũng có thể tạo thành thương tổn, chỉ cần đẳng cấp lại để thăng một chút, hắn tuyệt đối có thể vượt cấp đánh bại vương giai. Nghiệp hỏa bốc cháy lên, nô lương trực tiếp bao trùm xung quanh mảng lớn phạm vi. Số lớn bán thú nhân bị nghiệp hỏa đốt thành cho bụi, liền tới gần chiến trường đều không làm được. Tam trưởng lão bị nghiệp hỏa thiêu đốt phía sau, không chỉ trên mình lưu lại thương thế, đồng thời linh hồn cũng chuyển tới một cỗ thiêu đốt cảm giác, thậm chí là hóa thành kim giáp chiến chứa kim giáp tự ngạc cũng tại kêu rên. Không cần vài phút, kim giáp cự ngạc liền không chịu được lần nữa biến trở về bản thể, trên mình nhiều chỗ có cháy đen. Liền cái này, Ma La giáo tam trưởng lão liền cái này. Ngô Lương Giếu cất nói, "Ngươi." Tam trưởng lão khi đến cả khuôn mặt đen thành tái nổi, hận không thể cùng Ngô Lương liễu mắt hiện tại Hát Phật còn không chân chính xuất thủ, chờ Hát Phật xuất thủ, các ngươi tất cả mọi người đến chết, ngươi chớ đáp ý. A, nhưng ngươi nhìn không tới ta chết ngày đó. Nô lương mặt lộ cười lạnh, không gian tỏa liệm rủ xuống, đem Tam trưởng lão giam cầm tại chỗ. Mà sau một khắc, hai đại lĩnh vực kỳ điểm gia chỉ vô địch trí trí chi, chi lực bộc phát ra, ngáy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Một cái to cỡ miệng chén lô máu xuất hiện tại lồng ngực của hắn, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Hoàng Kim thân lại như thế nào? Tại gia chỉ vô địch trí trí hai đại kỳ điểm phía dưới vẫn như cũ muốn bị xuyên thủng. Tam trưởng lão. Nô lương đi qua đem hắn cùng kim giáp cự ngạc thôn vệ, không biết rõ cái này Hát Phật đến cùng có cái gì ma lực, lại sẽ để Ma La giáo người đối với hắn như vậy tín phục. Bọn hắn tựa hồ có chút vô nao tín nhiệm Hát Phật thực lực, nhưng không nhìn thấy Bắc Minh phong đám người hiện lộ ra cường đại sức chiến đấu. Trong bọn họ thế nhưng có hai đại vương gia đình phong, giết cái Hát Phật có khách khí. Khó khăn là đem chạm sát nơi này, đối phương nếu như một lòng muốn chạy trốn, vẫn là có mấy phần khả năng đào tẩu. Hát Phật không giống đi mộ tướng quân, đi mộ tướng quân là muốn bảo vệ phủ tổng thống, càng là muốn bảo vệ Mụ Nhưng thực lực của hắn cũng thuộc về thực không được, cơ hồ là bị liều Khinh của cùng Hỏa diễm cự lòng cho thuần biểu, đều không có phát huy ra bao nhiêu thực lực. Diệt Ma La giáo cùng đi mộ tướng quân, a tám quốc thực lực tổng hợp tại Lam Tinh nháy mắt liền xếp tại đứng ngược. Bát Minh Phong huy kiếm, hung hậu kiếm y nháy mắt chém Phạm Thiên một nửa thân rắn, tanh hôi máu tươi dâng lên. Hắc ám na giả, đây là một loại khống chế hắc ám thuộc tính sả nhân yêu thú, nửa thân dưới là rắn, nửa người trên tương tự nhân loại dáng, dốc. Dáng dốc bên trên có chút xấu xí, lại sẽ như rắn đồng dạng phun lưới rắn, để người không rét mà run. Bọn chúng cũng sẽ sử dụng vũ khí, hơn nữa hắc ám chi lực cũng có ăn mòn hiệu quả. Sức chiến đấu tại trên Lam tinh tất cả yêu thú bên trong cũng có thể đứng vào trước 10 hàng ngũ. Phạm Thiên ánh mắt lạnh giá nhìn xem Bác Minh Phong đám người, bị chém đứt đuôi rắn cũng rất nhanh phục hồi. Không thể để cho bọn hắn phá hoại Hắc Phật kế hoạch, hợp thể. Mặt khác thấp nô cùng sĩ vạ lập tức thấm nhuần mọi ý, đại lượng Hắc ám chi khí tuôn ra, đem mảng lớn phạm vi cho bao phủ, ảnh hưởng nghiêm trọng lực cảm giác của mọi người. Nô lương trong lúc nhất thời đều nuốt không xong những cái này Hắc ám chi khí. Đây cũng là muốn làm gì? Tại cấp Hắc Phật kéo dài thời gian ư? Bác Minh Phong dùng không gian lĩnh vực mang theo tất cả người lui ra chiến trường bên trên, cũng coi là miễn cho bị Hắc ám chi khí ảnh hưởng. Sau một khắc, hắc ám chi khí chậm chậm tán đi. Đồng thời một tôn ba đầu hắc ám na giả hiện lộ ra. Cái kêu ma la giáo tam tướng đúng là thực hiện hợp thể, ngưng kết ba vị lực lượng hắc ám na giả tại một thân, chọn mệnh đạt tới vương giai đỉnh phong chi cảnh. Không chỉ như vậy, nó đối với hắc ám chi lực không chế cũng tại tăng lên, lực buộc phát cũng mạnh hơn mấy phần. Một băng ly để hàn băng vượng hoàng bạo phát huyết mạch thần kỹ, băng linh khí tức nào tới trước mặt, dưới bầu trời lên tuyết bay, đại địa bắt đầu bị đông cứng. Băng thiên kiếm hoàng trạng, không bố hàn khí bạo phát, kiếm khí ngưng tụ ra một đầu hàn băng thần hoàng trên không chém xuống, thiên địa đều phảng phất bị một phân thành hai. Một kiếm này đem ba đầu hắc ám na giả triệt để băng phong, đồng thời đem không gần một nửa thú nhân này băng phong. Chương 222, vô địch lĩnh vực hình thức ban đầu. Thanh linh thụ bên trong linh hồn. Chương 222, vô địch lĩnh vực hình thức ban đầu. Thanh linh thụ bên trong linh hồn. Ma La giáo tổng bộ như là hạ một tràng mấy tháng tuyết lớn, khắp nơi đều bị băng tuyết bao trùm, chính giữa cái kia mấy chục mét cao tam đầu na giả bị băng phong. Bác Minh phong tất nhiên là sẽ không để qua cơ hội này. Tam đại lĩnh vực gia thân, đồng thời trường kiếm tràn vào đại lượng vương gia lực lượng. Không gian chi lực, kiếm khí, cuốn phong lực lượng, ba cái tất cả thể tụ một thân. Sẽ trời phong bạo kiếm khí, không bố tới cực điểm kiếm khí thiết ra, cơ hồ là dùng cuồng phong quá cảnh một loại sẽ nát hết thể trước mặt. Khắp nơi đều để lộ ra một cỗ túc sát cảm giác, vô số máu tươi tung bay, hội tụ ra một đầu tiên huyết hà lưu. Đây cũng là đại hạ lấy máu trả máu, dùng toàn bộ ma la giáo tới an đuổi tịch chết đi đại hạ dân chúng. Tại kiếm khí phong bạo tẩy lễ phía dưới, cái kia ba đầu hắc giám na giả ngã vào trên đất, trên mình trải rộng pha tạm vết kiếm, nhưng trong mắt hung hắc chi khí cũng là không có giảm bớt chút nào. Hắc giám linh vực, tam tướng lại lần nữa dốc hết toàn lực khu động hắc giám chi lực, bày ra mảng lớn phạm vi hắc giám linh vực đem mọi người giam ở trong đó, bọn hắn quả nhiên liền là tại ngăn lại chúng ta, hắc phật chẳng lẽ còn có mục đích khác? Một băng ly chân mày liễu chặt, cho dù là đối hắc phật lại trung thành, cũng không đến mức có thể như vậy dùng mệnh đi ngăn, ai sẽ muốn đi chết đây? Hùng chi vẫn là bọn hắn này loại sống năm tháng rất dài yêu thú, nô lương trên mình kim quang càng nồng đậm, vô địch tí trí bắt đầu cùng hắc cám lĩnh vực chống lại. Một băng ly cười cười, vô dụng, đây là hắc cám na giả thi triển hắc cám lĩnh vực, lại là ba cái hợp lực thi triển, cho dù là chúng ta muốn đánh vỡ đều muốn phí không nhỏ khí lực, loại người như ngươi trình độ vô địch tí trí còn xa thiếu xa. Nô lương giật giật khoe miệng không đủ vậy ta liền lên một tầng nữa vô tận màu vàng kim rồng thác buộc phát ra miễn cưỡng đem xuống quanh hắc ám lĩnh vực cho bước lui ra ngoài trên mặt một băng ly nụ cười cứng đờ đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn không phải làm ướn bắc minh phong gật đầu một cái hắn hình như muốn ngưng kết lĩnh vực vô địch chí chi đã trèo tới đỉnh điểm bắt đầu thay biến nhưng có lẽ không đến mức một lần liền ngưng kết thành công lần này hẳn là sẽ là lĩnh vực hình thức ban đầu nhưng vương gia phía trước chắc chắn triệt để ngưng kết mà ra cổ họng một băng ly khô khốc bất đắc dĩ cười khổ chỉ là thất giai rõ ràng liền ngưng kết vô địch lĩnh vực hình thức ban đầu hắn thậm chí so với lúc trước doanh đế còn muốn kinh tài tuyệt diễm nô lương có thể sớm ngưng kết thôn vệ cùng sát phạt lĩnh vực nàng chỉ là kinh ngạc nhưng lại có thể lý giải cuối cùng hai loại lực lượng vốn là thao thiết sinh ra liền không chế sớm ngưng kết lĩnh vực ngược lại cũng không kỳ quái còn tại hợp lý trong phạm vi có thể vô địch lĩnh vực không giống nhau à, đây là thao thiết tự mình lĩnh ngộ rõ ràng cũng có thể như vậy sớm ngưng kết lĩnh vực quả thực không hợp thói thường nô lương nổi giận gầm lên một tiếng kim quang bỗng nhiên đại phóng đồng thời một phương lĩnh vực hình thức ban đầu ngưng tụ đi ra giống như thủy triều kim quang hướng về tứ phương quyết tán đồng thời hóa thành một tôn kim quang thần tướng Kim Quang Thần tướng cầm trong tay Phương tiên Hoa kích hướng về Hắc Cám lĩnh vực liền là mạnh mẽ một bổ. Với anh, Hắc Cám lĩnh vực bị chém thành hai nửa, bắt đầu như thủy triều xuống biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lần nữa biến đến sáng rực, Kim Quang kia Thần tướng chậm chậm hóa thành Kim Quang Tiêu trừ. Ba đầu Hắc Cám na giả nháy mắt nộ, làm sao có khả năng, ngươi thất giai loại bỏ chúng ta vương giai lĩnh vực? Có thể vô địch trí trí liền là mạnh mẽ như vậy, chỉ là lĩnh vực hình thức ban đầu liền có cường đại lực áp chế. Vô địch lĩnh vực vừa ra, cái khác lĩnh vực tất cả bị áp chế, vô pháp phát huy ra nhiều lớn hiệu quả. Nếu có thể không chế đến cực hạn, nặn thành kim thân, sẽ càng vô địch. Bắc Minh Phong không còn cho bọn hắn kéo dài thời gian cơ hội, dùng không gian chi lực đem giam cầm, đồng thời bạo phát mấy đạo cường hành võ kỹ, muốn đem liệu sát. Thế nhưng Hắc Ám Na Dã cũng là điên cuồng, đúng là tự bạo cũng muốn ngăn lại tất cả người. Gặp cái này Bắc Minh Phong lập tức sử dụng tuấn di né tránh trung tâm vụ nổ. Hắn cùng một băng ly có thể ngăn cản Hắc Ám Na Dã tự bạo uy lực, nhưng Ngô Lương bọn hắn không nhất định có thể ngăn cản. Dùng tuấn di mới là nhất đáng tin phương pháp. Quá điên cuồng, tự bạo thế nhưng chọn vẹn không có bất kỳ phục sinh khả năng. Hắc Phật đến cùng muốn làm gì? Một băng ly khó hiểu nói, ta hình như biết. Mọi người nhìn về phía mở miệng Lăng Thanh Tuyết, đáy mắt đều là có nghi hoặc. Lăng Thanh Tuyết từ đầu đến cuối đều không có rời đi nơi này, thế nào sẽ biết hắc Phật mục đích? Theo đó, Lăng Thanh Tuyết bắt đầu giải thích. Ta vừa mới ngay tại hấp thu thanh linh thụ bên trong tích xúc tinh thần lực cùng sinh mệnh lực, nhưng phát hiện trong đó có một đạo linh hồn, đó là gần mục nát linh hồn. Nghe vậy, mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Một thân cây bên trong có linh hồn, cái này không khỏi quá mức quỷ dị. Phối hợp thêm phía trước Tam trưởng lão cùng ba vị hắc ám na giả liệu mạng ngăn trở mọi người hành vi, đạo này linh hồn có lẽ cùng hắc Phật có quan hệ. Ngươi cũng đã biết cái kia linh hồn là của ai. Bác Minh phang hỏi, Lăng Thanh Tuyết hơi hơi lắc đầu, vô pháp xác định. Thế nhưng đạo linh hồn mang theo ý mục nát, cảm giác là người chết linh hồn, nhưng thanh linh thụ là tinh thần hệ linh thực có tuẫn dưỡng linh hồn hiệu quả, cho nên Hát Phật mới sẽ đem nó đặt ở trong thanh linh thụ. Đồng thời tại nơi này xây dựng ma la giáo. Nếu Mũ Đợi nói tới truyền thuyết là chân thật tồn tại lời nói, đạo linh hồn kia rất có thể là thuộc về vị kia đắc đạo cao tăng. Nô lương hít vào một ngụm khí lạnh, Hát Phật dùng thanh linh thụ bảo tồn cao tăng linh hồn, chẳng lẽ còn là muốn phục sinh hắnư? Hắn một cái yêu thú cùng một cái nhân loại giống như cái này sâu cảm tình. Cả hai vốn là phân thuộc khác biệt chủng tộc, đồng thời cao tăng cùng hắc Phật không phải bản mệnh khế ước quan hệ, thế nào sẽ có cảm tình. Đồng thời một cái cao tăng cùng một đầu hắc ám na giả, thế nào nhìn cũng không giống là có thâm hậu quan hệ a. Có loại khả năng này, chỉ cần linh hồn bảo tồn hoàn hảo, chế tạo một cái thích hợp lục thân, lại dùng linh hồn thức tỉnh phương pháp đem linh hồn thức tỉnh, là có thể phục sinh một người, nhưng không thể không nói độ khó này cực lớn, xác suất thành công chưa tới một thành. Vẹn vẹn bảo tồn linh hồn liền là cái chỗ khó, ai có năng lực đem một đạo người chết linh hồn hoàn hảo vô khuyết bảo tồn mấy ngàn năm lâu dài đây. Thanh linh tụ ngược lại có thể Loại linh thực này cực kỳ thưa thớt, căn bản không tồn tại bao nhiêu gốc. Thứ yếu liền là linh hồn thức tỉnh phương pháp, pháp môn này đồng dạng có được. Tối thiểu trên Lam Tinh không có người nghe nói qua, không bằng chúng ta trực tiếp đem thanh linh thủ chém, quản hắn cái kia linh hồn thân phận là cái gì? Bác Minh Hiến đề nghị. Một băng ly gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy, trực tiếp chém a, tránh phía sau sẽ trở thành hắc phật trợ lực. Bác Minh Phong chính giữa muốn ra tay xuất thủ, Liễu khinh Cổng cũng là hơi có chút chật vật theo Ma La giáo trong tổng bộ chạy ra, quần áo trên người bên trên nhiều hơn không ít đồ nhỏ. Ân, hắc phật là thực lực còn mạnh hơn ngươi hư. Bắc Minh Phong kinh ngạc nói. Liêu Kinh cuồng gái gái đầu, trên kia thủ đoạn còn thật nhiều, bản thể chính xác là một đầu hắc ám na giả, lục thân cơ hồ đạt tới vương giai đỉnh phong, muốn thương hắn không dễ dàng, đồng thời hắn cái kia hắc Phật phiên cực kỳ đáng sợ. Ta phát hiện hắn hắc Phật ấn ký có thể nháy mắt đem có chết đi người linh hồn kéo vào trong hắc Phật phiên. Các ngươi vừa mới chém giết ma la giáo chúng cùng những người học kia linh hồn, đều tại không ngừng cường hóa hắc Phật phiên, vô số tà hồn hướng ta đánh tới vẫn có chút khó đối phó. Lần này ta cần các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay. Chương 223: Bốc lên hắc quả Phật. Dương Vô Kỳ hệ thần, chương 223: Bốc lên hắc quả Phật. Dương Vô Kỳ hệ thần Cũng liền tại Liễu Khinh cuồng đi ra không bao lâu, Hắc Phật đi ra. Hắn chân trần đạp ở hư không, phản phất không có trọng lượng một loại, khí tức trên thân cũng cùng người thường không khác. Thân mang một thân tăng bảo, theo dáng rất bên trên cùng một vị hòa thượng cơ hồ không có gì khác nhau, trên mặt càng là liên sát khí đều không có. Hắn bình tĩnh đến cực điểm. Nô Lương không hiểu, cái này cùng hắn trong tưởng tượng Hắc Phật hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Lý Nguyên dùng Hắc Phật ấn ký ngưng tụ ra Hắc Phật hư ảnh chỉ có đường nét, mà không có cụ thể tướng mạo. Ấn cần mắt thấy đến Hắc Phật lúc, chợt nhận không giống như là một vị phản phái cái kia có cảm giác. Thậm chí Hắc Phật bề ngoài cùng đại hạ người càng thêm gần sát, trọn vẹn không giống như là A Tam quốc người. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nhíu mày, màu mắt chầm xuống. Làm đem lĩnh vực hoàn mỹ không chế thời điểm, liền có thể dựa vào lĩnh vực thoát khỏi trọng lực, từ đó thực hiện nhục thân phi hành, Hắc Phật cơ hồ đạt tới vương giai cực hạn, chỉ giới hạn ở thân ở Lam Tinh mới không có đột phá hoàng cấp. Nói một cách khác, Hắc Phật rất mạnh, so đỉ mộ tướng quân hiếu thắng, so ba đầu Hắc Ám Na giả gộp lại đều mạnh hơn. Xem như sinh tồn mấy ngàn năm lâu dài Hắc Ám Na giả vương, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cơ hội không người nào biết, không có người thực sự được gặp hắn xuất thủ. Hát Phật đi đến thanh linh thụ bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rơi vào trên người mọi người. Các ngươi rời khỏi a, tiếp tục lưu lại nơi này, các ngươi đều sẽ chết. Hát Phật ngữ khí rất nhạt, phảng phất không người có thể để hắn nghiêm túc. Không khí lập tức quỷ dị lên. Hát Phật, lại để bọn hắn rời khỏi, cái này trọn vẹn không giống như là một cái tà giáo giáo chủ chuyện nên làm a. Bác Minh nghiến gãi gãi đầu, lộ ra do dự. Lão ca, chúng ta làm thế nào? Muốn lên đưa. giết hắn, chúng ta có hoàng cấp linh khí tại tay, không có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Bắc Minh phong khẽ quát một tiếng, theo đó liền cùng liêu khinh cuồng. Một băng ly ba người cùng nhau hướng về Hắc Phật đánh tới. Lăng Thanh Tuyết hai người thực lực trên lệnh quá lớn, loại thời điểm này liền không có xuất thủ tất yếu. Ba cố minh mông lực lượng tiết ra, đồng thời còn có bọn hắn cái kia ba đầu uy phong lấm liệt yêu thú. Sáu người hợp kích, sợ là liền hoàng giả đều đến tranh ném mũi nhọn. Nhưng Hắc Phật không chút nào lùi, hắn đứng ở thanh linh thụ phía trước, quanh thân nồng đầm hắc khí bạo phát, sau lưng một tôn đen kịt Phật đả hư ảnh nô lên. Đen kịt Phật đả phát ra Phật quang, nhưng là quỷ dị màu đen Phật quang, vô tận tinh thần uy áp để mọi người không thể không đình chỉ tiến công đỡ chân. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ Hắc Cám Na giả Vương thật đúng là cùng cái kia Đắc Đạo Cao Tăng học qua Phật pháp sao?" Liêu Kinh cuồng khó hiểu nói. Một Băng Li nhíu chặt lông mày, "Có thể yêu thú thế nào học được Phật pháp, còn có thể căn cứ tự thân sửa chữa Phật pháp võ kỹ, để chính mình có thể thi triển tuyệt không có khả năng này. Yêu thú cho dù có trí khôn, cũng khó có thể đạt tới Đắc Đạo Cao Tăng loại kia Phật đạo tạo nghệ, càng đừng đề cập sửa chữa sửa chữa Phật pháp võ kỹ. Bước lên Hắc Quá Phật, tưởng tượng đều quỷ dị a." Trực tiếp dùng hàng nhái nhân hoàn kiếm, hắn Hắc Phật phiên tuyệt đối không bằng nhân hoàn kiếm. Bác Minh phong trầm giọng nói, Liêu Kinh Quân cũng nghiêm túc, lập tức liền rút ra nhân hoàng kiếm đối địch, cường hoành hoàng đạo kiếm khí bắn ra, trên bầu trời ngũ chảo kim long cùng Hát Phật khí tức không ngừng va chạm. Hát Phật cười nhạt một tiếng, giơ bàn tay lên đánh ra một đạo màu đen phát ấn, vạn phát ấn, phát ấn bay ra, đem kiếm khí toàn bộ ngăn cản. Ngay tại lúc đó, Hát Phật phiên xuất hiện ở trong tay của hắn, vô biên vô tận tà hồn phi đi ra. Nô lương hai mắt trừng mắt, đáy mắt có mấy phần không thể tin. Quá, cái này cái nào dừng trăm vạn, cái này sợ là có đến gần ngàn vạn khổng lồ a? Một chuôi Hát Phật phiên tích trữ ngàn vạn tà hồn, uy năng này có thể nghĩ mà biết? Ta hồn cụ có cường đại ô nhiễm tính, có thể ô nhiễm linh hồn. Thời gian dài cùng ta hồn chiến đấu đối linh hồn có ảnh hưởng. Ngô Lương liếm liếm quẹt miệng, đáy mắt lóe ra vẻ thừ phấn. Ma trùng lại có thể tiếp tục cường hóa. Không bao lâu, một tôn cường hoành ta hồn theo hất phật phiên bên trong bay ra. Rõ ràng là tâm hồn thú vương. Cái kia đã từng muốn cướp đoạt Ngô Lương thao thiết huyết mạch tâm hồn thú vương. Nhìn thấy Ngô Lương thời điểm, trong mắt hắn hiện lên vẻ ánh động, theo đó liền hướng về Ngô Lương bay đi. Không bút tinh thần lực uy áp rơi xuống, để Lang Thanh Tuyết mấy người nhịn không được lui lại. Ngô Lương cũng là không sợ chút nào, treo lên tinh thần uy áp bay lên không trung. Hắn có khổng lồ tinh thần kháng tính. Thêm nữa, Thất Hải chuẩn ma cường đại lực lượng, loại cấp bậc này tinh thần áp bách đối với hắn không dùng được. Dương vô kỳ, ngươi dĩ nhiên là bị Hát Phật cho thu. Ta còn tưởng rằng ngươi là một mực dấu ở trong bóng tối muốn ám sát ta đây. Nô lương Khôi hài nói. Dương vô kỳ lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta từ đầu đến cuối đều là Hát Phật đại nhân thủ hạ, đừng có dùng ngu ngốc của các ngươi tới ướt mà ta. Nghe vậy, nô lương biểu tình đều cứng đờ. Dương vô kỳ thú vương giao giao chủ là Hát Phật thủ hạ, ngươi cờ mờ nở lửa vì đây. Ngươi cũng sống hơn hai năm lão giả, thế nào lại là Hát Phật thủ hạ? Dương vô kỳ chế nhạo một tiếng. Ngươi cảm thấy thú hóa dược tề thứ này là chúng ta chỉ là thú vương giáo có thể nghiên cứu ra được. Nói thật cho ngươi biết ta, đó là Hát Phật đại nhân nghiên cứu ra được. Đồng thời, ta có thể làm được dung hợp yêu thú huyết mạch cũng là Hát Phật đại nhân thủ bút, cho nên ta mới phân cách ra một đạo phân thân tiến vào Hát Phật phiên bên trong làm Hát Phật đại nhân làm việc, đồng thời một đạo khác phân thân tiến vào đại hạ muốn tìm liêu ra báo thủ. đều là bởi vì ngươi, ta mới sẽ thất bại trong gan tức, ngươi nên chết. Sau một khắc, Dương vô kỳ hồn thể trực tiếp hóa thành tâm hồn thú vương, cường hãn tinh thần công kích hướng về Ngô Lương không ngừng tiến công. vô biên tinh thần mũi tên rơi xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào nô Lương, đồng thời đại lượng Tà Hồn cũng hướng về đánh tới. Nô Lương cười lạnh một tiếng, thôn vệ lĩnh vực toàn lực bạo phát, bắt đầu điên cuồng thôn vệ Tà Hồn. Mà cái kia nguyên bản chờ tại Thức Hải Ma chủng đi ra. Một đầu bước lên hắc khí thao thiết ma chủng xuất hiện trong mắt mọi người, tất cả Tà Hồn nhìn xem hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi, phản phất đối phương là chính mình thiên địch đồng dạng. Đây là ma có ý tứ. Hắc Phật mỉm cười, Dương Vô Kỳ bày ra tâm hồn lĩnh vực, hướng về ma chủng đánh tới, một chôi diệt hồn chủ y bị hắn ngưng kết mà ra. Diệt hồn chủ y phi tốc xoay tròn, trực tiếp xé rách không gian đâm vào ma chủng bên trên nhưng gặp cái kia ma trùng mở ra đỏ tươi hai mắt, đáy mắt là như là như địa ngục cảnh tượng, vô số ma ảnh tại trong ánh mắt hắn dây dưa, xen lẫn, cùng lẫn nhau, dương vô kỳ đều có trong nháy mắt thất thần. chỉ một thoáng ma trùng liền mở ra miệng to như chậu máu, đem diệt hồn chủ yết nuốt vào trong miệng, đồng thời thôn vệ chi lực ngưng tụ ra một cái thôn vệ vòi rồng đem vô số tả hồn nuốt vào trong bụng. theo lấy không ngừng thôn vệ, ma trùng khí tức càng cường đại, thậm chí đã đến gần vương giai, cho dù là dương vô kỳ đều là mồ hôi rơi như mưa. người đây là thứ quỷ gì? đó căn bản không phải thao thiết cái kia có năng lực. dương vô kỳ phẫn nộ nói, nô lương nít mép cười một tiếng. Ra ra ngươi ta giành được, kia chính là ta. Người khác là của ta, của ta vẫn là của ta. Ma trùng lại lần nữa bộc phát ra mạnh hơn thôn vệ chi lực, dẫn đến Hát Phật đều kinh ngạc vô cùng. Chương 224 Hóa Hồn Đại Pháp chém giết Dương vô kỷ. Chương 224 Hóa Hồn Đại Pháp chém giết Dương vô kỷ. Hát Phật kinh ngạc nhìn về phía Ma trùng. Cái này tựa hồ là Ma tộc trung tâm Ma năng lực, thao thiết huyết mạch dĩ nhiên liền Ma tộc năng lực cũng có thể thôn vệ dung hợp. Nơi này là Lam Tinh, cũng không phải vực ngoại chiến trường. Lăng Thanh có ma tộc đây không phải một tin tức tốt. Đồng thời Thao Thiết thôn vệ Thiên Phú hình như so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Có thể thôn vệ ma tộc, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa cũng có thể thôn vệ trùng tộc khác. Quả thực khủng bố như vậy. Bác Minh Yến đáy mắt hiện lên ngôi sao mắt. Thanh Tuyết, ngươi Thao Thiết thật mạnh à? Ta cho là ta dung hợp côn bằng tổ huyết, nắm giữ không gian lĩnh vực hình thức ban đầu có thể cùng ngươi phân cao thấp, không nghĩ tới vẫn là kém ngươi rất nhiều. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, Thao Thiết chính xác rất mạnh. Thao Thiết biến thái cho dù là nàng cũng kinh ngạc, phảng phất liền không có hạn mức cao nhất đồ dạng. Tựa như Lý Nguyên đối Thao Thiết huyết mạch điên cuồng cũng không phải không có đạo lý. Bay ở trên bầu trời ngô lương không chế mê mọi loại, đối tâm hồn thú vương không ngừng tiến công, đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Một lần trước, hắn bị Dương Vô Kỳ tính toán, chỉ có thể dựa vào Bắc Minh Phong tới cứu. Cuối cùng vẫn là chính mình bạo phát mới nuốt Dương Vô Kỳ một đạo phân thân. Mà lần này, hắn lại có thể dùng ma trùng đè xuống hắn nện, quả thực thoải mái đến bạo tạc. Dương Vô Kỳ, ngươi thật là một cái phế vật a, liền chút thực lực này cũng dám ham muốn ta thao thiết huyết mạch, ngươi liền cái thân thể đều không có, chỉ còn dư lại hồn thể, sống sót còn có ý tứ gì, không bằng trước khi chết phát huy phát huy dư như ta. Đồ lương tất miệng, vô biên ma khí lăng không dâng lên, hóa thành một đạo đen kịt mang vớt, đối Dương Vô Kỳ liền là một chân. trần. anh, Dương Vô Kỳ bị chụp bay ngược mà ra, hồn thể đều ảm đạm một chút. Tâm hồn thú vương là đùa giỡn linh hồn cao thủ, vừa ý ma càng là cao thủ trong cao thủ. Tâm ma nhất tộc thức hải trùng ma chi thuật có thể nói là đang phong tạo cực, dùng vô tận tinh thần lực bồi dưỡng vô thượng ma chủng, không chỉ có thể phòng hộ thức hải, càng có thể đối linh hồn thể tạo thành cường đại tướng tồn. Đối hắc Phật phiên liền là một cái kiềm chế, không chỉ là hắc Phật phiên, e là cho dù là nhân hoàng phiên cũng phải là kiềm chế chỉ bất quá hắn hiện tại ma trùng còn chưa đủ mạnh, bằng không nhân hoàng phiên bên trong hồn thể đại quân cũng không phải ma trùng đối thủ. lại lần nữa thôn vệ mảng lớn tà hồn, ngô lương hấp thu tà hồn số lượng cơ hồ đã đến trăm vạn khổng lồ. ma trùng khí tức biến đổi, như là đánh vỡ gông cùng xiềng xích một loại, uy áp cùng tâm hồn thú vương đạt tới cùng một cấp độ. vương giai, ma trùng thuế biến đến vương giai sơ kỳ, cái kia vương giai sơ kỳ cơ hồ tất cả tinh thần công kích đối với ngô lương cũng sẽ không có hiệu quả gì. vương giai sơ kỳ trở lên tinh thần công kích cũng có thể đến rất lớn một bộ phận, khủng bố như vậy. ma trùng cung tiếu không thôi, ngẫu nhiên đã hóa thành một đầu thích giết chó không mà đối những cái kia tà hồn liền là hung hăng thối vệ, dương vô kỳ bị đánh trật vật không thôi, bất đắc dĩ dùng bản nguyên linh hồn chi lực cưỡng ép đem ma trùng đẩy lui. đây là ngươi bức ta hóa hồn đại pháp, biến động lực lượng linh hồn dâng trào mà ra, đem trọn vùng trời không đều cưỡng ép chiếm cứ. mấy trăm vạn tà hồn bị nó hóa hồn đại pháp bao phủ, tiếp đó hóa thành tinh thuần linh hồn lực dung nhập trong cơ thể của hắn, đem thân thể của hắn càng ngưng thực lên, khí tức cũng tại không ngừng trèo lên. đây cũng là đã từng tâm hồn bộ lạc nắm trong tay bí thuật, có thể rút ra làm linh hồn người, hóa thành tinh thuần linh hồn lực dùng cho tu luyện cũng có thể tồn tại ở tẩy hồn trì bên trong, làm tân sinh hải đồng tăng lên linh hồn, làm cho cả tâm hồn bộ lạc tộc nhân linh hồn trời sinh mạnh hơn người khác. Cũng vì cái bí pháp này, tâm hồn bộ lạc bị liêu gia tiêu diệt. hắn muốn vì tâm hồn bộ lạc báo thù, có thể đổi một cái phương hướng, lại có bao nhiêu người muốn tìm hắn báo thù đây? Dương vô kỳ đứng ở trên bầu trời, thân thể đường nét càng ngưng thực, ánh mắt của hắn rơi vào ngô lương trên mình, đáy mắt tràn đầy đối phục thủ cố chấp. Cái thế giới này coi trọng cường giả vi tôn, coi trọng mạnh được yếu thua, ta tâm hồn bộ lạc chỉ là tuân theo pháp tắc, chúng ta không sai, sai là liêu gia, sai là các ngươi tất cả người. Trên chán dương vô kỳ gần xanh nâng lên, thân thể bởi vì hấp thu đại lượng linh hồn lực mà bắt đầu có chút bất ổn. Hắn nâng ra một chuôi trường thương, mũi thương đột nhiên đâm về ma trùng, cuốn theo cuồn cuộn tinh thần lực một kích như có thế như vạn tấn, dùng bài sơn đảo hải tư thế đánh ra. Đối mặt như vậy trọng áp, ma trùng một phân thành hai, theo đó hai phân thành bốn, phía sau là không ngừng phân liệt, thấu trời đều là ma trùng. Ma ở khắp mọi nơi, ma là giết không bao giờ hết. Nô lương âm thanh lạnh giá vang lên, trói mắt mũi thương quét ngang mảng lớn ma trùng, nhưng ma trùng số lượng vẫn như cũ chưa từng mảy may giảm thiểu. Hắn phản phất có vô tận tinh thần lực, lại phản phất vĩnh viễn giết không chết, giết chết một cái ma chủng lại sẽ có mới ma chủng sinh ra. Dương Vô Kỳ lâm vào điên cuồng, đôi mắt xích hồng vô cùng. Hắn không ngừng vung thương, không ngừng kích phát thể nội lực lượng linh hồn, giống như người điên đồng dạng. Giết, giết, giết, giết. Ta muốn giết chết các ngươi tất cả người, tất cả mọi người là tâm hồn bộ lạc cựu nhân. Dương Vô Kỳ thân thể bắt đầu biến lớn, sau đó mọc ra lít nha lít nhí đầu, cùng động tác, hắn như là vô số người dạng dung hợp. Vô số oán niệm cùng cừu hận vây quanh tại hắn trong hồn thể. Lô Lương khẽ cười một tiếng, chẳng trách tâm ma mấy câu liền có thể đệ người đạo tâm phá toái. Nguyện biến thành tâm ma nô buộc, linh hồn đều đã trong luân, đâu còn có ý thức của mình. Dương Vô Kỳ đã sớm không còn là đơn thuần Dương Vô Kỳ, hắn kiên định báo thủ tâm, nuốt quá nhiều linh hồn lực. Nhưng hắn lại không có nô lương loại này thôn vệ thiên phú, hóa hồn đại pháp dung luyện mà đến tinh khiết linh hồn lực, hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn một chút ký ức chính là tà niệm tạp chất. Ít hấp thu một chút còn sẽ không có việc, nhưng Dương Vô Kỳ vừa mới hút quá nhiều, nhiều đến chính hắn đều không thể hoàn mị không chế. Bây giờ bởi vì ma trùng ảnh hưởng, đã trải qua bắt đầu mất không chế. Dương Vô Kỷ ngửa mặt lên trời gào hét, đều cốt ngay cho ta, ta mới là thân thể chủ nhân, ta là trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên vẻ mở mịt. hắn hình như quên chính mình là ai, không, ta nhớ, ta gọi, ta gọi Nam duy Nhã, không đúng, ta là Tích Dực Nhân, cũng không đúng, ta, ta đến cùng là ai? hắn bắt đầu điên cuồng phát tiết linh hồn lực của mình, muốn đem hết thể hủy diệt, hủy diệt a, hắn mệt mỏi, vô số mảnh vụn ký ức để hắn thậm chí quên đi thân phận của mình, liền hắn muốn làm cái gì đều đã quên. Thấu trời ma trùng lần nữa dung hợp làm một, bước lên hắc khí chân đột nhiên bắt bỏ vào dương vô kỳ thân thể, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, dương vô kỳ nhìn xem đâm xuyên ngược hắn móng vuốt, đáy mắt điên cuồng chậm chậm tối lui. Nguyên lai like, ta gọi Dương vô kỳ a. Nguyên lai like đây chính là giải thoát cảm giác. Ma trùng tham lam đem Dương vô kỳ hồn thể thuần vệ, bản thân khí tức lại lần nữa tăng lên một đoạn. Mặc dù còn không có đạt tới vương giai trung kỳ tình trạng, nhưng cũng sắp có thể có loại tinh thần này phòng hộ năng lực, chọn vẹn đầy đủ. Nô lương đem ma trùng thu hồi đến trong thất hải, khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Liên điểm ấy năng lượng đều nắm chắc không được, ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng ta đấu, cái gì hóa hồn đại pháp, dắt rưỡi. Đường đường vương giai sơ kỳ tâm hồn thú vương, liên điểm ấy lộn xộn mảnh vỡ ký ức đều chịu không được, thật là nói không cái tên này. Hắn chửi một tiếng rác rưởi cũng không có gì không đúng. Chương 225, Huyền Thanh Pháp Sư. Hát Phật cũng là Phật. Chương 225, Huyền Thanh Pháp Sư. Hát Phật cũng là Phật. Gặp Dương Vô Kỵ bị giết, Hát Phật cũng liền đem Hát Phật phiên tu vào. Hát Phật phiên bên trong tà hồn đã không tạo nên tác dụng quá lớn, trong đó hữu dụng nhất cũng liền là Dương Vô Kỵ. Sau lưng hắn màu đen Phật Đà vẫn như cũ treo cao thiên cung, khí tức kinh khủng để người không dết mà run. Rất khó tưởng tượng, sẽ có yêu thú đem Phật pháp tu đến loại trình độ này à? Đồng thời còn tu thành Hát Hoa Phật. Tên của hắn chọn vẹn liền là Tạ Thực Phái A. Màu đen Phật Đà, cố xương Hát Phật. Liêu Kinh Quân cầm trong tay hàng nhái Nhân Hoàng Kiếm, Hoàng đạo kiếm khí hướng về màu đen Phật Đà chém ra. Bầu trời một phân thành hai, nhưng chưa từng đem màu đen Phật Đà chém nát. Hát Phật, ngươi giết chóc vô số, sớm đã không xứng tu Phật, ngươi làm sao có ý tứ thi triển loại này bẻ cong Phật môn phương pháp? Liêu Kinh Quân phẫn nộ quát. Hát Phật cười nhạt một tiếng. Ngã Phật ở trong lòng, Phật vốn vô hình, mà ta có hình, không có người quy định Phật nhất định cần làm thiện, làm ác vì sao không thể thành tựu Hát Phật? Lời này ngược lại đem mọi người chán phải nói không nói gì tới. Hát Phật chẳng lẽ không phải Phật sư? Quan hắn Hát Phật chẳng Phật, chết đều giống nhau, hắn đều đi lên tà đạo. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý." Nô Lương chửi bậy nói, "Giảng đạo lý có tác dụng cái gì a?" Lăng Thanh Tuyết cũng là căng mắt hắc Phật, trong mắt dần dần có hiểu ra. "Ngươi là Huyền Thanh pháp sư a?" Thanh em vừa dứt, hắc Phật đều có chút thất thần. Hình như đã năm chắc ngàn năm không có người kêu lên hắn cái tên này. Hắn rất hứng thú nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, "Tiểu nha đầu, ngươi là làm sao nhìn ra được?" Lăng Thanh Tuyết cười cười, "Vài ngàn năm trước đại tùy triều, một đời cao tăng Huyền Thanh pháp sư tự xin tiến về Thiên Trúc cầu lấy chân kinh, nhưng từ đó lại không trở về đại tùy triều, không người hiểu rõ hắn đi nơi nào, mà ngươi Phật pháp cùng hắn rất giống." Hát Phật trên mặt lộ ra ý cười, theo đó khẽ gật đầu. Đúng, ta chính là Huyền Thanh, ta lập chí tìm kiếm Phật Đạo Bản Nguyên, có thể càng là tìm kiếm ta càng là trầm mê trong đó, càng cảm thấy Phật cũng giả cũng thật, tin người là thật, không tin người là giả. Ta tại Thiên Trúc tu hành Phật pháp, thẳng đến sắp chết thời khắc mới tỉnh ngộ. Ta mặc dù theo đuổi đồ vật dường như không có chút ý nghĩa nào, ta vốn là Phật, cần gì truy cầu hắn Phật. Cho nên ta đoạt xá Hát Cám Na giả Vương, dùng thân thể của hắn tu Phật, đi ra Hát Phật Bổn Đạo. Nô lương hít sâu một hơi, ngươi không sợ chết ư? Làm sao dám dùng nhân loại linh hồn đoạt sát yêu thú? Hát Phật liếc mắt nhìn hắn, ta vốn là nhục thân mục nát, như thế nào sợ chết. Yêu thú tuổi thọ so với nhân loại dài đằng đẵng, dùng ta Phật pháp gia trì, linh hồn của ta có thể vượt qua thú tính ăn mọn, dùng thú khu không hẳn không thể chứng ra ta Phật. Vậy ngươi tại sao muốn bảo lưu lại Hát Cám Na giả vương linh hồn tại thanh linh thụ bên trong? Là cảm thấy thua thiệt hắn, muốn hay thân thể phục sinh hắn?" Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hát Phật hơi kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Tuyết một chút, đưa tay vước về một thoáng thanh linh thụ. Hắc Cám Na giả vương nhưng thật ra là được ta cứu, phía sau một mực đi theo ta, nhưng ta tuổi thọ sắp tận thời điểm, cũng là hắn chủ động để ta đoạt xá thân thể của hắn dùng tiếp tục sống ở thế gian này. Nguyên bản ta không muốn đoạt phòng hắn, bởi vì ta tại phần cuối của sinh mệnh đã tìm được ta phật, nhưng ta vẫn là muốn thấy tận mắt gặp ta phật. Dựa vào phần này tham nghiệm, ta đoạt xà hắn, cũng đem linh hồn của hắn phong tồn tại trong thanh linh thụ. Qua nhiều năm như vậy, ta chính xác chứng ra trong lòng ta hắc phật có thể trở ngại làm tinh pháp tắc không đủ hoàn thiện, ta hắc phật chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Bất quá ngươi đoán cũng không sai, ta chính xác muốn cứu sống hắc cám na giả vương, hải tử kia cực kỳ có ơn tất báo, chỉ vì cứu hắn một lần, hắn liền đem chính mình hết thể dâng hiến cho ta chỉ tiếc ta tìm không thấy cứu sống biện pháp của hắn, thanh linh thụ quang minh thuộc tính đã sớm đem trong linh hồn của hắn hắc ám chi lực ma diệt. hắn không sống được, lưu tại thanh linh thụ bên trong chỉ là vì lưu cái suy nghĩ, nhìn một chút tương lai phải chẳng có gặp lại hắn cơ hội. Hắc Phật mặt mang hòa niệm, nói chuyện cũ, những chuyện này trôn giấu trong lòng hắn nhiều năm, bọn hắn là cái thứ nhất lắng nghe người, nô lương miết miệng, ngươi cũng thật là biến thái à? Hắc Phật là cái gì lông gà Phật, ngươi đi tà tu một đạo liền thật tốt làm tả tu không được sao, còn tu quạng lông Phật à? Ta. ta nói, Phật vốn vô hình, Hắc Phật cũng là Phật, ngươi không có tư cách chất vấn ta Phật đạo. Hắc Phật sắc mặt lạnh xuống. Hắn không cho phép người khác chất vấn hắn Phật. Đỉnh đầu màu đen Phật Đà mở hai mắt ra, một cú khủng bố hắc mang nợ rộ ra, đem Liễu Khinh cùng mấy người bước lui ra ngoài. Hắc Phật đạo hạnh quá sâu, lại đi ra quỷ dị vô cùng hắc Phật chi đạo. Cái này hắc Phật là ý chí của hắn hóa thân, có cường hoành linh hồn tính trùng kích, lực lượng càng là mạnh lạ thường. Liễu Khinh cùng cầm trong tay hàng nhái nhân hoàng kiếm cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi. Mẹ nó, cái này tà tăng thật khó đối phó a, hắn cái này hắc Phật ngưng luyện mấy ngàn năm lâu dài, treo lên tới thật phi phước. Ba người cắt chạm tại một góc, đồng thời kích phát bản thân lĩnh vực chi lực. Trong lúc nhất thời, Đại lượng lĩnh vực đem hắc phật bao phủ cùng lực lượng không ngừng va chạm, lực lượng dư ba tiết ra đem ma la giáo tổng bộ đều cơ hồ san thành bình địa, chỉ có gốc kia thanh linh thụ tại hắc phật che chở cho mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Liêu Kinh cuồng chém ra nhân hoàng kiếm khí, ngũ chảo kim long miệng ngậm kiếm khí cùng hắc phật hư ảnh vật lộn, mà cái khác đều là nhộn nhịp dùng ra chính mình đại chiêu, đủ loại năng lượng cùng nhau đánh vào hắc phật trên hư ảnh, đánh hắn không ngừng lùi lại. Hắc phật ánh mắt ngưng lại, Phật đà kim thân, màu đen vật đan nở rộ nồng đậm hắc mang, như là từ hắc kim chế tạo thành, không thể phá vỡ, đúng là dùng thân thể gánh bắc tất cả tiến công. Gặp một màn này, nô Lương cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn cũng coi là một vị thiên tài, đường đi lệch ra đều có thể mạnh như vậy, bất quá ta nhưng có nghiệp hỏa tại thân. Nô Lương trên mình hồng liên nghiệp hỏa dâng lên, đem bầu trời đốt thành màu đỏ rực. Một đóa hồng liên nở rộ trên bầu trời, hơi thở nóng bỏng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bác Minh phong hai mắt sáng lên. Đúng à, hồng liên nghiệp hỏa chính là ám thuộc tính khắc tinh, cho dù Hắc Phật vô cùng cường đại, nhưng nghiệp hỏa uy lực vẫn như cũ có thể áp chế hắn. Nghiệp hỏa là địa ngục chi hỏa, đốt cháy tội ác. Đối Hắc Phật đúng là có một loại chuyên môn kiềm chế hiệu quả. Hắc Phật tán phát hắc mang, Tại bị Hồng Liên Nghiệp Hòa thiêu đốt sau, nháy mắt tiêu trừ, gặp cái này, Hát Phật nhịn không được lui ra ngoài, thần sắc cảnh giác nhìn kỹ Nô Lương. Địa Ngục Thánh Hòa, Hồng Liên Nghiệp Hòa, đây là phía trên chiến trường được ngoại Nghiệp Hòa phượng hoàng nhất tộc tối cường năng lực thiên phú, ngươi một cái thao thiết có thể dung hợp loại năng lực này? Nô Lương giật giật khoe miệng, trên mặt mang theo đắc ý, ta hiện tại lấy ra Hồng Liên Nghiệp Hòa, xin hỏi các hạ lại nên làm gì ứng đối đây? Hát Phật giờ phút này cũng là không có vừa mới thông giọng, đáy mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Hát Phật chính xác là Phật mặt tối, nhất là sợ hãi Hồng Liên Niệm Hòa loại này bốc cháy tội ác hỏa diễm. Cho dù Ngô Lương hiện tại mới thất giai, có thể loại tầng thứ này áp chế nhiều khi không phải đẳng cấp có thể thay đổi. Trừ phi đạt tới pháp tắc cấp độ, dùng pháp tắc chi lực cưỡng ép đối kháng kiểm chế hiệu quả. Tại pháp tắc trước mặt, kiểm chế cũng không có ý nghĩa. Bởi vì pháp tắc kiểm chế hết thảy, chương 226, cưỡng ép tăng lên hát phật. Nghiệp hỏa búp cháy tội ác, chương 226, cưỡng ép tăng lên hát phật. Nghiệp hỏa búp cháy tội ác. Nghiệp hỏa đốt không, búp cháy ra một cái biển lửa. Hạ phật bị bao vây ở trung tâm, đáy mắt ngậm đạm sâu. Liêu Khinh cười lớn, ha ha ha, cuối cùng vẫn là ta không áp chính a, ngươi để ma la giáo tiến công đại hạ Hôm nay liền là ngươi hắc phật chịu hình phần này. Hoàng đạo kiếm khí không ngừng tung bay, xen lẫn ra một đầu kiếm khí trường long. Màu đen phật đà vốn là vì nghiệp hỏa thiêu đốt có vẻ hơi ảm đạm, giờ phút này càng bị kiếm khí trường long trực tiếp chém nát. Bang liệt màu đen phật đà đem hắc phật chấn thương, khoẹ miệng tràn ra một vệt máu. Nhưng trên thực tế, điểm ấy thương tổn không nghiêm trọng lắm, hắn là yêu thú thân thể, đồng thời còn là vương giai đỉnh phong đẳng cấp, tùy tiện liền có thể khôi phục. Nhưng không còn màu đen phật đà, liều kinh cùng ba người liền có thể toàn lực tiến công. Chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, Bắc Minh phong dùng không gian lĩnh vực giam cầm hắc phật, người khác thì là chỉ công không tuân thủ đồng thời nghiệp hỏa cũng đã bắt đầu thiêu đốt hắc phật bản thể. Một trận mùi khét lẹt truyền đến, đất đá vỡ nát một mảng lớn. Hắc phật toàn thân cháy đen, trên mình dưới dưới. thú vị, thú vị à, đại hạ lại có các ngươi những thiên tài này, nhưng ta Phật đạo không thể đổ vào nơi này. Hắc phật bao tụ, ngã phật bất diệt. Hắc phật lực lượng bắt đầu bốc cháy, đây là khí huyết chi lực cùng linh hồn chi lực cùng nhau bốc cháy, cơ hội là muốn đốt hết chính mình hết thảy. Hắc phật hóa thành ngọn lửa màu đen, cuối cùng tạo thành một tôn chân chính màu đen Phật đà, lương thực vô cùng màu đen Phật đà, thừa không rung động, không gian đều phảng phất không thể thừa nhận màu đen Phật đà tồn tại. Lăng Thanh Tuyết âm thầm kinh hãi, đáy mắt có chút khó tin. Cái này hát Phật là thật có chút ghê gớm, lại Lam Tinh tìm được một bộ phận pháp tắc lực lượng, hắn là muốn dùng chính mình tất cả lực lượng, kích phát ra hắn cảm ngộ ra một tia pháp tắc, từ đó chuyển bại thành thắng. Có thể, hắn lĩnh ngộ Phật đạo pháp tắc cùng chính thống Phật đạo pháp tắc hoàn toàn tương phản, là không chiếm được thiên địa công nhận, cũng không cách nào tồn tại ở trên Lam Tinh. Pháp tắc là thiên địa trật tự, nhưng sai lầm trật tự không bị thiên địa thừa nhận, cũng liền vô pháp tồn tại ở hiện thực. Trên bầu trời hạ xuống lôi phạt, trực tiếp đánh tan Hắc Phật vận dụng bản thân toàn bộ lực lượng tạo thành màu đen Phật đà. Hắc Phật hiện ra nguyên hình, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Đây là hắn tin tưởng vững chắc Phật đạo, càng là hắn thực hiện cả đời Phật đạo. Dựa vào cái gì không chiếm được thiên địa thừa nhận? Ai nói Phật nhất định phải không cầu lợi tính dân? Ai nói công đức mới có thể nặng kim thân? Ta tức là Phật, ta là tất cả mọi người hát Phật A. Lôi Phật đã tiêu tán, hát Phật dục thân đều vỡ nát không ít, máu tươi chảy đầy đất. Liêu Kinh Quang ba người tận lực công kích, cơ hồ là đem chính mình bản lĩnh sở trường đều lấy ra. Không tại trạng thái đỉnh phong hát Phật bị đánh liên tục bại lui. Nô lương thừa cơ dùng nghiệp hỏa nhào tới, kéo chặt lấy hắn. Nóng dực nghiệp hỏa bắt đầu đốt cháy lục thể của hắn, càng tại bắt đầu đốt cháy linh hồn của hắn. Hát Phật phát ra kêu lên đồng thành, thân thể ngã vào trên đất không ngừng vặn vẹo. Hắn đấy mắt bắt đầu hiện lên ý sợ hãi, cầu xin ý thức điên cuồng dãi dùa. Không, đừng giết ta, ta còn không có chân chính nhìn thấy Ta Phật, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể chứng minh Hát Phật cũng là đúng. Trên mặt Liễu khinh cuồng lộ ra vẻ băng lãnh. Cái kia chết trong tay ngươi những người kia đây, bọn hắn hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi có thể từng buông tha bọn hắn. Hát Phật cắn răng, bọn hắn làm sao có thể cùng ta so, ta giá trị tồn tại cao hơn nhiều bọn hắn, ta đi là một đầu không bị người lý giải con đường, các ngươi mới là chấp mê bất ngộ. Ngươi cờ mờ nờ bệnh viện tâm thần đi ra a cho ta chết." Ngô Lương giận dữ hét. Nghiệp Hỏa khuyên Thiên bắt đầu mánh liệt bốc cháy, trọn vẹn không quan tâm hát Phật dễ rửa. Có Liêu Khinh cùng ba người áp chế, hát Phật căn bản trốn không thoát nghiệp hỏa bốc cháy phàm vì, chỉ có thể không ngừng bị thiêu đốt linh hồn. Hát Phật đấy mắt hào quang dần dần chết đi, cuối cùng triệt để đổ xuống. Mà sau khi hắn chết, hóa thành một đầu to lớn hắc ám na giả, thân thể chừng vài trăm mét dài, phát ra khí tức kinh khủng. Vương Gia A, đây là hoàn chỉnh vương gia đỉnh phong thi thể. Phía trước cái kia tam tướng đều đã tự bại, thi thể đều không lưu lại tới, nhưng để Ngô Lương đau lòng phá, có thể hắc Phật thi thể ngược lại một kiện bất ngờ tiền tài nô lương nhào tới liền là thôn phệ, đáy mắt buốt lên quang. Liêu Kinh cuồng khỏe miệng giật một cái. Mẹ nó, chúng ta đánh lâu như vậy, thế nào làm là tại cấp hán giết. Bác Minh Phong cười cười, nhân gia không xuất được gà, lần này nếu không phải Hồng Liên nghiệp hỏa phụ trợ, chúng ta muốn bắt lại Hắc Phật sợ là có chút khó khăn. Một băng ly lau lau mồ hôi trên chán, bởi vì tiêu hao quá mức, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi, lần này còn muốn đi Mỹ Lệ Quốc cùng Anh Hoa Quốc, lượng công việc không nhỏ, nhưng Hắc Phật hẳn là khó đối phó nhất cái kia. Yên tâm đi, đây nhất định, cùng lắm thì ta tại tìm quân chủ yếu điểm người. A vừa vặn quân chủ điện thoại tới ta đi nhận cú điện thoại. các ngươi tại chỗ chỉnh đốn a. liêu kinh cùng đi tới một bên tiếp lên điện thoại. nô lương thân thể biến đến lớn nhất, cứ thế mà đem chọn đầu hắc cám na giả vương đều nuốt xuống dưới. Đinh. nuốt vương giai đỉnh phong hắc cám na giả vương, dự tính 10 ngày tiêu hóa xong thành. nô lương âm thầm gật đầu một cái, 10 ngày mà thôi, có ta quá tải tiêu hóa tại, còn có thể giảm thiểu rất nhiều thời gian. tiểu tuyết tuyết hấp thu thanh linh thụ năng lượng rất nhanh liền có thể đột phá. chuyến này đáng giá. vương giai đỉnh phong thi thể a, còn nóng hổi, điểm tiến hóa tuyệt đối không ít. Hiện tại hắn đã có 4 cái kỹ năng thăng cấp đến cấp 50, mà cấp 50 kỹ năng gia tăng năng lực mới cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Nội lương Mục tiêu tiếp theo liền là trước đem giảm thương kỹ năng lên tới cấp 50. Còn lại đại tiểu như ý siêu phàm khí giác cùng thôn vệ ấn ký liền giàu có thời điểm lại tăng a, cuối cùng cái này mấy cái kỹ năng hiệu quả không bằng kỹ năng khác. Lần sau tiến hóa cần trăm vạn điểm tiến hóa, nếu có thể thôn vệ vựng dai, hẳn là cũng rất nhanh, cho dù là mấy tháng sau tiến vào vực ngoại chiến trường lại tiến hóa cũng không có việc gì, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lăng Thanh Tuyết tại Thanh Linh Thụ bên cạnh, lợi dụng nô lương thôn vệ thiên phú thôn vệ thanh linh thụ tinh thần lực cùng sinh mệnh lực, khí tức tăng lên hết sức nhanh chóng. Thần sư cùng thể tu đẳng cấp kể vai sắc cánh, cơ hội là đồng thời xông phá bình cạnh, đạt tới thất giai cấp độ. Chuyện này ý nghĩa là nô lương cũng có thể rất nhanh đột phá bát giai sơ kỳ. Có bát giai sơ kỳ đẳng cấp, nô lương giết cừu giai liền là dễ như trở bàn tay. Liêu Kinh quổng thu hồi điện thoại, trên mặt mang theo vẻ cổ quái. Tiếp xuống nhiệm vụ của chúng ta cần sửa lại, chúng ta trước đi Mỹ Lệ quốc, Anh Hoa quốc trước không đi. Một băng ly lộ ra vẻ kinh ngạc, quân chủ nói cái gì, cũng không thể thả Anh Hoa quốc à? Liêu Kinh Quyền hơi hơi lắc đầu, đó cũng không phải, quân chủ tính cách không có khả năng thả Anh Hoa Quốc. Quân chủ nói Anh Hoa quốc nhận tội, sẽ chủ động đem có sâm chiếm qua Đại Hạ Anh Hoa quốc người giao cho Đại Hạ xử trí, đồng thời bồi thường đại lượng tài nguyên. Hiện tại Song Phương ngay tại thương lượng, chúng ta trước đi Mỹ Lệ quốc. Bác Minh Nghiến nắm chặt lại quyền, đáy mắt có chút phẫn hận, giao ra những cái kia tất cả sâm chiếm qua Đại Hạ Anh Hoa quốc người cái này vốn liền là nhất định, quân chủ sao có thể bởi vì điểm ấy mau đầu tiểu lợi liền bỏ qua Anh Hoa quốc? Ta nghiêm trọng kháng nghị. Liêu Kinh Quyền nâng lên lệch, tiểu nha đầu, có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Chương hai Anh Hoa Quốc uy hiếp. Bán Long Nhân, chương 227, Anh Hoa Quốc uy hiếp. Bán Long Nhân. Tiểu nha đầu, có thể hay không hãy nghe ta nói hết." Bác Minh Yến nhếch miệng, "Vậy ngươi nói tiếp a." Liêu Kinh cường ho nhẹ một tiếng. Anh Hoa Quốc nhìn như nhượng bộ, nhưng kỳ thật cũng có uy hiếp chúng ta đại hạ hàm nghĩa tại trong đó. Anh Hoa Quốc mấy năm trước dò rỉ hạt nhân sự kiện đại gia đều rõ ràng, căn cứ nghiên cứu phát hiện, rác thải hạt nhân đối với yêu thú ảnh hưởng trọn vẹn không thể khống chế. Nếu là Anh Hoa Quốc đem những cái kia rác thải hạt nhân toàn bộ bên ngoài xép, tạm thời ảnh hưởng khó mà dự đoán, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ lam tinh ổn định. Cho nên Trước mắt Anh Hoa quốc liền là lại dùng rác thải hạt nhân sự tình uy hiếp đại hạ, đại hạ nếu là không tiếp thụ xin lỗi của bọn họ, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem rác thải hạt nhân đứng vào trong biển rộng, mượn hải lưu ảnh hưởng trên Lam tinh đại đa số quốc gia, thậm chí khả năng thúc đẩy sinh trưởng xuất siêu cấp yêu thú đi ra, quân chủ lúc này liền là tại cùng Anh Hoa quốc giao thiệp việc này. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu tình khác nhau, nhưng tổng thể là phẫn nộ. Anh Hoa quốc phái binh đánh lén đại hạ kinh đô, tạo thành như vậy lớn thành viên thương vong. Loại này đại thủ làm sao có khả năng chỉ là bọn hắn giao ra hung thủ, cùng cho một điểm bồi thường liền có thể lắng lại, không có ý định trở về. Làm Tinh Quốc gia khác còn tưởng rằng Đại Hạ dễ ước hiếp đây. "Quá, anh hoa quốc thật là cậu nương giữa a, chưa từng làm nhân sự, nếu là hắn dám đem rác thải hạt nhân đứng vào trong biển, ta liền trực tiếp giết đi qua." Bác Minh nghiến nghiến răng nghiến lợi nói. Nô Lương gật đầu một cái, "Lần này ta ngươi đứng lại bên này, ngươi đi thời điểm gọi ta, chúng ta cùng đi, vừa vận tăng thêm điểm công đức. Nhất định, đến lúc đó ta lại thêm gọi mấy người, chúng ta bình hắn hòn đảo nhỏ kia." Trên trán Bác Minh phong hiện lên mấy đầu đạn tuyến. "Đừng quan lạc, chuyện này chờ quân chủ bọn hắn quyết định, chúng ta trước đi Mỹ Lệ quốc, đem nhiệm vụ hoàn thành, vừa vận các ngươi nhiệm vụ tập luyện cũng tại Mỹ Lệ quốc." Bác Minh Yến lộ ra vẻ tò mò. "Lão ca, chúng ta nhiệm vụ tập luyện đến cùng là cái gì a? Hiện tại dù sao vẫn có thể nói a?" Liêu Kinh Khinh cùng cười cười, đem tờ giấy đưa tới. Tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, Bác Minh Yến lập tức một mặt suy dạng. "Quân chủ muốn ta cùng Thanh Tuyết hợp tác, đi chém giết Mỹ Lệ Quốc nghiêm mật nhất hạn giỡn sở trong ngục giam một tên tội phạm. Liên hai ta, quân chủ đem hai ta xem như cái gì? Vương giai ư? Coi như là vương giai cũng không có khả năng công phá hạn giỡn sở ngục giam. Hạn giỡn sở ngục giam được khen là Mỹ Lệ Quốc phòng thủ nghiêm mật nhất ngục giam, trong ngục giam tầng 3, ba tầng ngoài, kiến tạo đại lượng công nghệ cao quân chế." cùng cỡ lớn vũ khí thậm chí trong đó còn có điện tử thiết bị có thể làm quá nhiều không gian để khống chế không gian chi lực người cũng không cách nào thông qua xuyên qua hư không phương thức tiến vào bên trong thậm chí cứu đi tội phạm nàng và lăng thanh tuyết chính xác có chém giết cửu giai đỉnh phong thực lực nhưng muốn làm đến tiến vào ẩn dời sở ngục giam chém giết một tên tội phạm độ khó sợ là không thua kém trực tiếp chém giết một vị vương giai a liêu kinh cuồng nhếch miệng trên mặt hiện lên một vòng ý cười thế nào liền sợ bát minh yến nuốt một ngụm nước bọt ai ai sợ ta là tại suy tư đối sách nói thật cho các ngươi biết ta các ngươi cần giết tội phạm tên là sở tỷ hắn là một vị bán thú nhân, hơn nữa còn là loài rồng bán thú nhân, cũng liền là các ngươi nghe qua bán long nhân. Cấp bậc là cửu giai đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào vừng giai, sở tỉ tính cách thô bạo, cùng loài rồng yêu thú không khác chút nào, bạo phát thời điểm so đại đa số cửu giai đỉnh phong yêu thú còn mạnh hơn rất nhiều. Quân chủ nguyên cớ muốn các ngươi đi giết hắn, đó là bởi vì hắn đã từng tới Ta đại hạ, cũng tại Ta đại hạ giết năm tên võ giả, nhưng mỹ lệ quốc dùng sở tỉ là bọn hắn quốc gia làm lý do nhốt vào án giở sở ngục giam. Sáng làm cơm tụ, thật là nghiên cứu sở tỉ loài rồng bí mật của huyết mạch, dùng nghiên cứu ra tương tự có thể khống thú hóa dược thể. Quân chủ làm phòng ngừa mỹ lệ quốc thú hóa dược tề dùng tới dẫn động chiến tranh, cho nên mới đem cái này định là nhiệm vụ tập luyện. Bán thú nhân tại Lam Tinh mỗi cái quốc gia đều không đủ là lạ, như tích dịch nhân kỳ thực cũng coi là bán thú nhân, nhưng nó lục lân tích dịch huyết mạch càng dày đặc, trình thể hình tượng càng tới gần tại yêu thú, mà bán tích dịch nhân thì cùng nhân loại càng tương tự, nếu là yêu thú huyết mạch yếu hơn nữa một chút, trong đám người thậm chí đều có thể phân biệt không ra. Sợ Tỉ liền là dạng này một ví dụ, hắn là Lam Tinh đã biết cái thứ nhất, có thể chủ động khống chế bản thân yêu thú huyết mạch bán thú nhân. Dưới trạng thái bình thường, Sợ cùng nhân loại không khác cho nên cũng có hợp pháp mỹ lệ quốc cư dân thân phận nhưng mới đầu thứ nhất sáng tiến vào trạng thái chiến đấu liền sẽ thể hiện ra bán long nhân hình thái sẽ xuất hiện cực đoan thu tính dấu hiệu đồng thời khả năng mất khống chế thương tổn người khác đối sở tị đối yêu thú huyết mạch khống chế cho tới bây giờ hắn đã có thể chọn vẹn khống chế yêu thú huyết mạch bạo phát thực lực cũng viễn siêu cùng dai vì thế lúc trước mỹ lệ quốc bước lên cùng đại hạ khai chiến nguy hiểm cưỡng ép đem sở tị nuốt vào hản rời sở Ngục giam cho tới bây giờ cũng nghiên cứu sở tị mấy năm thời gian ta muốn hỏi một chút ta sở tị là bán thú nhân hắn hẳn không có biện pháp khép ước bản mệnh yêu thú à bắc minh yến hiếu kỳ hỏi. Liêu Kinh cuồng hơi hơi lắc đầu, chỉ có thuần chính nhân loại nắm giữ thiên mệnh thần ngự tư cách, bán thú nhân đều không thể khế ước bản mệnh yêu thú, lúc trước thú vương giáo những người kia liền như thế, bọn hắn đã không còn là thuần chính nhân loại. Sở Tivi không có bản mệnh yêu thú, chỉ có bản thân, vậy bọn hắn đối phó cơ bản không có cái gì vấn đề quá lớn. Muốn hỏi vì sao tự tin như vậy? Bác Minh côn bằng cường đại không gian giam cầm năng lực, cùng thao thiết khủng bố bạo phát, vương giai trở xuống căn bản không có khả năng có người có thể ngăn cản. Bán long nhân loại này không phải người cũng không được, cho nên giết Sở Tivi không phải chỗ khó, xông vào hạn giới sở ngục giam mới là chỗ khó một băng li che miệng cười khẽ, không cần lo lắng, ba người chúng ta thế nhưng cũng có nhiệm vụ, chúng ta cơ hồ sẽ đem tất cả vương gia hấp dẫn đi, cơ bản không có vương gia để mắt tới các người. Nhiệm vụ này khó khăn, nhưng không phải không khả năng. Bác Minh Yến hai mắt phát sáng lên, nói sớm đi, ta liền nói quân chủ thế nào sẽ để hai chúng ta đi chịu chết đây. Có các ngươi đỉnh phía trước, chúng ta công phá ảm dở sở ngục giam cũng không khó, giết hết sở tịp chúng ta liền chạy. Bác Minh phong cười cười, đem liệt phong côn bằng kêu gọi ra. Đi thôi, xuất phát mỹ lệ quốc. Lần này chúng ta sẽ không giúp các người, cái này nhiệm vụ tập luyện cần các ngươi một mình hoàn thành. Kế hoạch cụ thể cũng cần chính các ngươi chỉ định. Ngoài ra còn có một điểm, đó chính là thời gian. Mỹ lệ quốc muốn so A tam quốc cường đại quá nhiều, cho nên chúng ta ba người chấp hành nhiệm vụ sẽ đánh tiết tấu nhanh, không sai biệt lắm là ba ngày thời gian. Hai người các ngươi nhất định cần trong vòng ba ngày chém giết sơ tì, cũng chạy ra hạn giờ sờ ngục giam. Lăng thanh tuyết hơi suy tư. Nếu sự tình náo đến tương đối lớn, không có ảnh hưởng a? Liêu kinh quảng cười ha ha, náo nhiều lớn đều có quân chủ gánh lấy. Mỹ lệ quốc dám ngang nhiên tiến công ta đại hạ, chúng ta làm bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Giết người phóng hỏa cái gì đều được. Các người nếu là có thể nổ ản rời sờ ngục giam thì càng tốt, theo tin đồn, nơi đó vốn là bọn hắn nghiên cứu có thể khống thú hóa phòng thí nghiệm. Chương 228 CN. Số 9 danh sách cấm kỵ vũ khí, chương 228 CN. Số 9 danh sách cấm kỵ vũ khí. Mỹ Lệ quốc. CN, ngày trước Thần Thuấn Vương sáng tạo tổ chức, duy nhất chức trách liền là bảo vệ Mỹ Lệ quốc an toàn. Giờ phút này, không ít người tề tụ ở đây, trong đó có nhiều vị vương giai cường giả. Hiện nay CN cục trưởng chính là bờ Dịch, đẳng cấp vương giai đỉnh phong, thủ hạ nắm giữ siêu hai chữ số vương giai. Cục trưởng Căn cứ tuyên báo truyền đến, Đại Hạ phái ra tiểu đội đã đem A Tam quốc tổng thống mù đời chém giết, Vương gia đỉnh phong đi mộ tướng quân càng bị thuẫn miểu. Đồng thời A Tam quốc bên trong Ma La giáo cũng đã bị nó quen ngang, giáo chủ Hát Phật thân chết ngay tại chỗ, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, bọn hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là chúng ta. Nghe vậy, mọi người nhất thời lộ ra tối đen. Lục Bì Vương đưa tay trùng điệp chụp về phía mặt bàn, trên mặt hiện lên vẻ băng lãnh. Đại Hạ lần này tử thương nhân số tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là Ma La giáo làm, Ta Mỹ lệ quốc lại không có giết bao nhiêu người, bọn hắn dám làm trái hòa bình hiệp ước giết đến tận cửa, bọn hắn nếu là dám đến. Ta nhất định phải đem bọn hắn triệt để lưu tại nơi này." Lôi chủ Y Vương liếc mắt nhìn hắn, ba người kia phân biệt tới từ đại hạ tối cường tam đại gia tộc, đẳng cấp thấp nhất đều có vương giai hậu kỳ, Liêu Khinh cuồng thậm chí mang theo hoàng cấp linh khí, ngươi chỉ là vương giai sơ kỳ đánh thắng được bọn họ. "Lăn tăn cái gì?" Bợt dật lông mày nhíu chặt, lạnh lùng quét về phía mọi người. "Mặc kệ địch đến là thực lực gì, ta Mỹ Lệ quốc tuyệt không nhận bộ, lần này ta sẽ khởi động danh sách cấm kỵ vũ khí, bảo đảm đem bọn hắn triệt để lưu tại Mỹ Lệ quốc, các ngươi phái ra một người đi bảo vệ án giỡn sờ ngục giam, đồ nơi đó không thể sai sót." Lục Bỉ Vương nết mép cười một tiếng, "Vậy thì do ta đi à?" hễ có người dám tới gần nơi đó, ta trực tiếp bóp chết hắn. Bọt diếc khẽ gật đầu đồng ý. Ngoài ra, còn có hai cấp bậc không cao võ giả, nhưng thiên phú cực cao, đến lúc đó liền từ Adam gia tộc phái người đi chém giết các nàng, nhất thiết phải đưa các nàng chém giết không thể sai sót. Adam gia chủ đồng ý, không có vấn đề. Ta Adam gia tộc bắt lại hai cái tiểu nha đầu dễ như trở bàn tay. Liệt phong côn bằng bay qua một mảnh mênh mông vô bờ hải dương, cuối cùng có thể nhìn thấy lục địa. Mà đây cũng là mỹ lệ quốc biên cảnh phạm vi. Tiến vào nơi này, liền sẽ chịu đến mỹ lệ quốc toàn bộ phương vị quản chế. Tuy nói quyền chủ động trong tay bọn hắn, nhưng Mỹ lệ quốc đủ loại công nghệ cao vũ khí vẫn là có một điểm nguy hiểm. Cho dù là Liễu khinh Quần cũng không dám nói tại cái này hoành hành không sợ, nhưng ba người hợp lực trọn vẹn có thể đem nơi này quấy cái long trời lở đất. Lão ca, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì a? Bác Minh Yến Hiếu kỳ hỏi. Bác Minh phong giật giật khoẹt miệng, quét ngang CN Nô lương mắt hơi hơi trừng lớn. Uất háo, các ngươi cũng rất ác độc. CN thế nhưng Mỹ lệ quốc cường đại nhất tổ chức, trong đó có Đại lượng Vương gia cường giả, san bằng Siển, đầy đủ để Mỹ lệ quốc nguyên khí đại thương. Liễu Kinh Quần chớp chớp lông mày không nặng tay, bằng không Mỹ Lệ quốc thật cho là ta đại hạ dễ ước hiếp, lần này liền là muốn để bọn hắn nguyên khí đại thương. Liệt Phong côn bằng tại trên một ngọn núi dừng lại. Vừa dứt, liền có không ít u a vờ vây quanh tại trung quanh bọn họ. Hiển nhiên, hành tung của bọn hắn đã sớm bị C n bắt được. Nhưng loại cấp bậc này khoa kỹ, có thể trốn bất quá cường đại võ giả lực cảm giác. Bắc Minh Phong chém ra mấy đạo không gian chi nhận, tùy tiện đem những cái kia u a vờ làm hỏng mất. Tốt, chúng ta ngay tại cái này phân biệt, chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi Bắc Minh Phong đem hai cái phá không châu giao cho hai người. Nhiệm vụ trọng yếu, nhưng tính mạng cũng trọng yếu. Như gặp được không có cách nào đối phó địch nhân, liền dùng phá không châu trở lại trong đại hạ. Nói xong, ba người bọn họ liền biến mất ở tại chỗ. Bác Minh Yến phân ra một mai phá không châu cho Lăng Thanh Tuyết. "Thanh Tuyết, chúng ta nói thế nào, trực tiếp đánh tới, vẫn là chơi nào?" Nô Lương niết miệng, "Chơi cái gì nào? Chúng ta chơi nào chơi được sĩ ẻn ư? Trực tiếp mang đi qua, thuận tiện để ta đột phá bát giai." Hắn tiến đánh xong Ma La giáo, thôn vệ đại lượng bán thú nhân đại quân, đẳng cấp đã đột phá thất giai đỉnh phong, khoảng cách bát giai sơ kỳ cũng không xa. Nếu không phải hắc vật thi thể đẳng cấp quá cao tiêu hóa cần không ngắn thời gian, hắn hiện tại đã là bát giai sơ kỳ một đường đến qua đi, nói không chắc đến hạn giỡn sờ ngục giam, vừa vận đột phá bát giai. Đến lúc đó còn sợ công không phá được một tòa ngục giam. Lăng Thanh Tuyết cười cười, chúng ta chính xác không giấu được, hơn nữa chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn hắn tại ám, trực tiếp giết đi qua là được, vương giai không, già, chúng ta chọn vẹn không cần lo lắng. Bình thường vũ khí nóng cũng không giết chết bọn hắn. Gặp được hơi cường đại một điểm vũ khí nóng, Bác Minh côn bằng cũng có thể mang theo bọn hắn trực tiếp rời khỏi. Chỉ cần không có vương giai võ giả xuất thủ, bọn hắn một đường giết đi qua là được. Hắc hắc, lần này muốn giết tới mỹ lệ quốc quỷ đất cầu xin tha thứ. Bắc Minh côn bằng bay ra, mang theo bọn hắn bay thẳng lên thiên không. Một trận tiếng rít truyền đến, Nô Lương tập trung nhìn vào, đúng là đạn đạo. Mới bắt đầu liền dùng đạn đạo. Nô Lương cười lạnh một tiếng, bay thẳng đi lên, thân thể biến lớn, một cái đem đạn đạo nuốt xuống dưới. Quá tải tiêu hóa khởi động, đạn đạo tại trong bụng hắn một cái hô hấp ở giữa liền tiêu hóa. Xiển bên trong, mấy cái nhìn xem quản chế nhân viên nhìn thấy một màn này, kém chút không đem con ngươi cho trường ra ngoài. Ta mẹ nó, đây là cật bọn sinh vật. Mẹ nó người ngoài hành tinh à? Miệng nuốt đạn đạo, đây chính là cực hạn uy lực đủ để nổ chết cựu giai võ giả đại hoàng phong à? Chủ yếu là cái này thao thiết rõ ràng mới không đến bắt giải, làm sao có khả năng làm đến loại này kinh thế hái tục sự tình, trực tiếp phát động cấm kỵ danh sách, cục trưởng nói, nhất định cần giết các nàng hai cái. Ra tay trước động một chút, ta cảm thấy số 9 là được rồi, các nàng không sai biệt lắm thất giai mà thôi. Được, trước dùng số 9 thử xem, không được lại dùng càng cao danh sách. Nhân viên kia điểm kích một cái nút, theo đó một đài cương thiết cơ giáp hai mắt sáng lên hồ mang, lòng bàn chân phun ra ánh lửa, hướng về ngô lương đám người bay đi. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rất nhanh liền ngăn ở Bắc Minh Quân bằng trước mặt cương thiết cơ giáp hiện hình do nước, tốc độ phi hành rất nhanh, lại tạo hình cực kỳ lóa mắt góc. đây cũng là mỹ lệ quốc danh sách cấm kỵ vũ khí. số 9 cương thiết cơ giáp nắm giữ mới nhất khoa kỹ, lại dung nhập một bộ đầy đủ kỹ xảo cận chiến. sức chiến đấu chọn vẹn có thể so sánh với tự giai, lại toàn thân kim loại đều là ký ức kim loại, nháy mắt liền có thể tự mình phục hồi. có cực dài kéo dài năng lực tác chiến, chọn vẹn tự động hóa người máy chiến đấu. nô lương sờ lên cảm, rất hứng thú nhìn kỹ người máy này. nha, cái này so aram nơi đó muốn trước vào không ít ta, cương thiết cơ giáp đều cho làm giả tới, nhìn ta không phá hủy ngươi. nô lương vũ cánh mà ra. Một chảo vỗ vào số 9 ngực. Số 9 hai tay trùng điệp, một bộ tuấn kéo dài tới ra ngăn cản cự chảo công kích. Trong hai mắt của hắn bắn ra hai đạo tia sáng la dạ tuyến, đủ để xuyên thủng mười mấy cm dày tấm thép công kích, lại cứ thế mà để Ngô Lương dùng nhục thân ngăn cản. Công kích này thật kém a, liên cái này còn công nghệ cao vũ khí. Ngô Lương không ngừng ngừngung chảo tiến công, khủng bố tốc độ công kích để số 9 tìm không thấy bất luận cái gì phản kích cơ hội. Liên tiếp không ngừng chênh nẻ, để Ngô Lương cũng có chút phiền. Không gian tỏa đánh ra, số 9 bị giam cầm ở giữa không trung, sau đó một đôi mỏ mực sừng rồng hung hắc đụng, đem số 9 đánh cái xuyên thấu. Nô Lương nét mép cười một tiếng, "Ta có thể sai lầm vô số lần, nhưng ngươi chỉ có thể sai lầm một lần." Chương 229, xương vỏ ngoài chiến giáp, đột phá bát giai sơ kỳ, chương 229, xương vỏ ngoài chiến giáp, đột phá bát giai sơ kỳ. Số 9 cương thiết cơ giáp rơi trên mặt đất, được bị Mạc Yên long kích đỉnh ra một cái độc lớn. Nhưng tại ánh mắt của mấy người bên trong, cái hang lớn kia bắt đầu chậm chậm phục hồi, bất quá mấy hơi thở liền triệt để trở về hình dáng ban đầu. Nô Lương lộ ra vẻ ngạc nghiêm, không phải kim loại lỏng, đó chính là ký ức kim loại, mỹ lệ quốc khoa ký chính xác phát triển a. Toàn bộ Lam Tinh cũng không có mấy cái quốc gia có thể chế tạo ra ký ức kim loại người máy, càng đừng đề cập còn có thể để nó nắm giữ cựu giai võ giả thực lực. Vẹn vẹn bằng một điểm này, mỹ lệ quốc khoa kỹ tốc độ phát triển liền rất khủng bố. Bất quá, khoa kỹ lực lượng cuối cùng khó mà cùng võ đạo chống lại. Lô Lương đột nhiên bay ra, dùng thuần túy nhục thân chi lực đem số 9 cương thiết cơ giáp xé nát, cũng đem để tổn vệ. Mất đi đối số 9 công chế, CN bên trong nhân viên lập tức mồ hôi rơi như mưa. Một đạo thanh niên thân ảnh đứng lên, sắc mặt lạnh giá. Theo thiết thực lực đã đến cựu giai đỉnh phong, số 8 cũng sẽ không là đối thủ của hắn, trực tiếp đem số 7 điều cho ta. Ta xuất thủ chém giết hắn. Tuân mệnh, vì cờ gì các hạ. Theo lấy nút bấm bị đè xuống, một trận tiếng oanh minh vang lên. Theo đó ở trước mặt mọi người xuất hiện một kiện xương vỏ ngoài chiến giáp. Chiến giáp toàn thân màu trắng bạc, mười phần nhẹ nhàng, mặc trên thân trọn vẹn sẽ không hạn chế hành động, đồng thời đối với lực lượng, tốc độ gia chỉ cực lớn. Vì cờ gì mang vào số 7 xương vỏ ngoài chiến giáp đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng dừng lại. Lam không có sơ hở nào đem số 6 cũng một chỗ khởi động, hai đại cấm kỵ danh sách không có khả năng cấm không xuống thao thiết. Nhân viên lộ ra vẻ chờ chờ. Vì cờ dị các hạ chúng ta chỉ có quyền hạn điều động số năm trở xuống cấm kỵ danh sách, lại cấm kỵ danh sách xuất động cần hao phí tài nguyên quá nhiều. nếu là hư hao chữa trị càng là giá trên trời, có phải hay không? Vì cờ gì nâng lên tay đánh đoạn mấy người. ta là người chịu trách nhiệm, hết thề từ ta điều tiết không chế. số 6 cũng đồng thời xuất động, không thể để cho thao thiết tới gần án rời sở ngục giam. tốt vị cờ gì các hạng, nhưng số 6 cần 5 phút thời gian tăng thêm nhiên liệu, chúng ta liền đi an bài. Vì cờ gì nhàn nhạt gật đầu, theo sau ngồi lên chiến cơ hướng về Ngô Lương phương hướng của bọn hắn bay ra ngoài. lúc đó, Ngô Lương ngay tại Bị Mỹ lệ quốc đã đem gia tộc võ giả tiến công. Đại lượng chiến cơ, phi hành yêu thú, thậm chí là cường đại vũ khí nóng đều một mạch hướng về bọn hắn công kích. Lỗ Lương lộ ra mấy phần bực bội. Mỹ Lệ quốc cường giả chỉ có ngần ấy à, hơn nữa nơi này cũng không phải hoang dã, phía dưới liền là khu dân cư, bọn hắn rõ ràng cũng dám dùng vũ khí nóng. Lăng Thanh Tuyết cười cười, Mỹ Lệ quốc tồn tại thời gian tương đối ngắn, cường đại võ giả so với đại hạ muốn ít hơn nhiều, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật cho dù là đại hạ cũng không sánh bằng. Mà bọn hắn lại muốn tranh đoạt Lam tinh đệ nhất cường quốc xưng hào, cho nên mới sẽ chọn cùng Anh Hoa quốc bọn hắn liên thủ đánh lén đại hạ kinh đô, ý đồ suy yếu Tam đại gia tộc lực lượng, tăng lên nó quốc tế hy vọng. Anh. như mưa rơi đạn đạo hướng về Ngô Lương bắn tới, máy liệt bạo tạc lại không cách nào đem Ngô Lương tổn thương. Phủi phủi trên mình thổ nhưỡng Ngô Lương liền tiếp tục bắt đầu chiến đấu. Một đầu thân ảnh mạnh mẽ, thân ảnh màu đen tự phế khư bên trong tỏa ra, móng nhọn mạnh mẽ chụp vào Ngô Lương lực, khí tức bên trong mang theo nồng đậm thú tính. Ngô Lương một chảo đem đánh bay ra ngoài, tập trung nhìn vào đúng là một cái sinh ra thai mèo nữ giới bán thú nhân. Miêu nữ lăn trên mặt đất vài vòng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, thương thế cũng không nặng. Ngô Lương chớp chớp lông mày, mỹ lệ quốc quả nhiên đã mượn bán long nhân nghiên cứu ra có thể không thú hóa, tiếp tục nghiên cứu một chút đi sau đó nhân thú đều không cần phân ra à? Theo lấy miêu nữ bị đánh lui, lại là mấy đạo thân ảnh đi ra, bán hổ nhân, bán sư nhân, bán hùng nhân. trên bầu trời trong chiến cơ còn có một đạo thân ảnh trực tiếp theo ngàn mét không trung trực tiếp ngã xuống, Và anh, tại chỗ lưu lại một cái hố sâu. vì cờ gì ăn mặc một bộ xương vỏ ngoài chiến giáp đi ra, trên mình không gặp nửa điểm thương thế. tất cả người xuất thủ giết bọn hắn, mọi người cùng nhau lấy ra vũ khí, hướng về Ngô Lương đám người giết tới. Lăng Thanh Tuyết một tay cầm kiếm, vô số năng lượng xen lẫn bên trong vung ra một đạo hùng hậu vô cùng kiếm khí. cùng lúc đó, Kiếm chi lĩnh vực hình thức ban đầu cùng đại địa lĩnh vực hình thức ban đầu hiện hiện mà ra. Trải qua nhiều như vậy thiên ý chí tăng lên, kiếm ý của nàng lĩnh vực hình thức ban đầu cùng đại địa lĩnh vực hình thức ban đầu đều đã sớm ngưng tụ ra. Mượn doanh đế chiến giáp, thực lực của nàng lại không chút nào yếu hơn Cửu giai võ giả. Vạn linh trảm rơi xuống, kiếm khí nháy mắt chằng ngang chặt đứt mấy người, một mảnh mưa máu đổ xuống tới. Trên mặt vị cơ gì hiện lên vẻ phẫn nộ, hai tay nắm quyền, hướng về nàng lập tới. Khung bố lực đạo cơ hồ muốn bứt xé không gian, lại tốc độ nhanh đến cực hạn, tại chỗ cơ hồ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Quyền mang còn không rơi xuống, Bác Minh Nghiên không gian giam cầm liền đã sử dụng ra. Vị cờ Dị lập tức lộ ra một bộ án phân biểu tình. Quá khó đối phó, hai người này thiên phú đều là toàn cầu đỉnh tiêm, vẹn vẹn thất giai liền đã có cửu giai thực lực, tăng thêm hai đầu nắm giữ thần thú huyết mạch yêu thú, Vương giai không ra căn bản cầm không xuống bọn hắn. Xương vỏ ngoài chiến giáp có thể đem thể năng của bọn hắn phát huy đến 200%, nhưng gặp được không gian chi lực thật sự bị đánh một điểm tính tình đều không có. Thu thủy kiếm chém ngang xuống tới, đem vị cờ Dị chém bay ra ngoài. Nhưng xương vỏ ngoài chiến giáp đồng dạng không tầm thường, Thu thủy kiếm cũng không có bộ giá phòng ngự của nó. Vị Cở Dị nhanh lùi lại mà ra, trên mặt đất lưu lại một đầu khe rãnh. Không trung binh sĩ xuất kích, thị huyết biên bức trước hết vét thao thiết. Trên bầu trời, lít nha lít nhít thị huyết biên bức bay ra, số lượng cao tới mấy vạn. Tất cả thị huyết biên bức cùng nhau hướng về ngô lương vây công. Tại vì cỡ gì nhìn tới, song quyền nan địch tứ thủ, thao thiết lại mạnh cũng có cực hạn, thị huyết biên bức có thể hấp thu hết dịch, thêm nữa khủng bố như thế số lượng, hẳn cũng có thể đem ngô lương hầm chết. Có thể ngô lương trên mặt biểu tình lại từ bắt đầu không kiên nhẫn, biến thành cuồng hỉ. Quá tốt rồi, loại này số lượng yêu thú, ta đột phá bát giai đó không phải là nước chảy thành sông đi. Đang lo tìm không thấy đại lượng yêu thú thi thể thôn phệ đây. Thôn phệ lĩnh vực bày ra, mực nước trường vực đem bầu trời bao trùm, trong đó tràn đầy khủng bố thôn vệ chi lực, những cái kia hướng về Ngô Lương bay đi thị huyết biên bức bắt đầu như là như băng tuyết tăng giá, hóa thành thuần túy năng lượng bị Ngô Lương thôn vệ. Gặp cái này, còn lại thị huyết biên bức lập tức hóa thành điểu thú kinh sợ thối lui, không dám đến gần nữa Ngô Lương nửa phần. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp đột phá. Bắt dài sơ kỳ. Ngô Lương khí tức trên thân lần nữa mạnh lên, nóng dục nghiệp hỏa đem xung quanh hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Vì cợ dị lộ ra một bức Thế nào sẽ có mảnh liệt như vậy thôn vệ chí lực, miễn cưỡng đem vật sống thôn vệ thành thuần túy năng lượng, hắn nếu là đại khai sát giới thì còn đến đâu? Thẩm chết thao thiết. Cái này cờ mở nở căn bản không có khả năng a. Bất kỳ vật gì đều bị thao thiết thôn vệ, thậm chí hướng hắn đánh tới công kích đều sẽ bị thao thiết thôn vệ một bộ phận. Đánh đánh lâu dài căn bản không người có thể là thao thiết đối thủ. Biện pháp duy nhất chỉ có thôn sát. Số 6, động thủ. Chương 230, danh sách số 6. Dũng hỏa trùng sinh huyền uy, chương 230, danh sách số 6. Dũng hỏa trùng sinh huyền uy. Số 6, động thủ một tôn trăm mét cao yêu thú thi thể khôi lỗi bỗng nhiên hiện, hiện ra, theo đó liền hướng về Ngô Lương vùng giá chân. lực lượng kinh khủng một kích đem Ngô Lương đập xuống dưới đất. mọi người thấy đạo thân ảnh kia trong mắt đều là vẻ sợ hãi, chỉ vì nó trên mình tán phát chính là vương gia khí tức. vị cờ dĩ bước lên quẹt miệng trên mặt mang theo vẻ đắc ý, có thể đây là ta mỹ lệ quốc cửu đại cấm kỵ trong danh sách danh sách 6, từ trưởng thành đu lát thi thể chế tạo thành thực lực có thể đến nửa bước vương gia. các ngươi lấy cái gì ngăn cản? Ngô Lương theo trong hố sâu leo đi ra, cơ cớ não. Đồ chơi kia thế nào còn có thể tàng hình, lại tăng hình thời điểm khí tức cũng chọn vẹn lần lấp, thật quỷ dị. Lăng Thanh Tuyết ngưng ngưng mắt, cái kia hẳn là một loại tài liệu, bôi lên tại trên người của nó, chỉ cần thôi động tài liệu đặc tính, liền có thể thực hiện tàng hình, nhưng vương giai trở lên đều có thể bằng lực cảm giác cảm giác được, loại tài liệu này chỉ có thể nghiêng vương giai trở xuống đó giả. Danh sách sáu ngựa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lục thân của nó chính là vương giai, nội bộ ẩn chứa một bộ đầy đủ hệ thống cơ giới, dùng cho chống đỡ nó vận động cùng công kích. Có nhất định tự chủ năng lực công kích, nhưng càng nhiều hơn chính là người làm khống chế giờ phút này liền là xì ẹn bên trong nhân viên đang thao tung nó. danh sách 6 chương mở miệng lớn phun ra một đạo màu trắng lạnh của sáng đây là điện cũng không phải là nguyên bản du lát công kích hình thái một chương lưới điện bỗng nhiên thành hình đem nô lương hạn chế tại trong đó vì cờ gì cởi lớn tất cả người vây công thao thiết trước miệng sát hắn tất cả bán thú nhân cùng chính hắn đều hướng về nô lương giết tới phối hợp thêm danh sách 6 công kích muốn thuần miệng nô lương gặp một màn này nô lương trực tiếp bày ra bạo quân tư thế lực lượng kinh khủng du tẩu tại trong huyết đủ khoe miệng kéo ra một vòng cười lạnh theo sau liền là cuồn phong bạo vũ công kích. Miêu sát ta, ngươi cũng xứng. Thân thể của hắn nháy mắt biến lớn, trong chớp mắt liền đã siêu việt danh sách 6. Che trời cự trào hung hãn chụp xuống, miêu nữ trực tiếp bị chụp thành bánh thịt, mà vì cờ gì cho dù là xuyên qua xương vỏ ngoài chiến giáp cũng bị một kích chụp vào trong phế tích, liên tục đập phá mấy bức tường tường mới dừng lại. Hắn dậy ruồi lấy đứng lên, nửa xương sườn tại có xương vỏ ngoài chiến giáp bảo vệ lấy vẫn là chặt đứt tận mấy chiếc xương sườn. Quá cường đại, Vương Gai không ra không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Vì cờ gì đã không thể nào hiểu được, dạng này một đầu hung thú, Lang Thanh Tuyết đến cùng là thế nào khéo? Hắn trực tiếp mở ra máy truyền tin. Đôi mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cho ta sử dụng cấp 3 linh năng bom, nhắm chuẩn mục tiêu thao thiết, lập tức. Nhân viên lau lau mồ hôi lạnh trên chán, "Vị cự gì các hạ, thao thiết chỗ tồn tại khu vực còn có rất nhiều bình dân, hơn nữa còn có danh sách 6 cùng đại lượng chúng ta vất vả bồi dưỡng bán thú nhân, cấp 3 linh năng bom vi lực quá mạnh." Vị cự gì cắn chặt hàm răng, im miệng, "Tuân theo mệnh lệnh của ta, thao thiết không chết chúng ta đồng dạng đến chết, nhất định cần lập tức đem hắn diệt sát." "Đúng." "Xa xa, Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến ngay tại chém giết bán thú nhân, mà Ngô Lương thì là tại cuồn đánh cái kia danh sách 6." đối phương cái kia thân hình cao lớn, đánh lén cơ hội chỉ có lần đầu tiên hữu hiệu, đằng sau cho dù là lại tăng hình, cũng khó có thể làm đến trăm phần trăm đắc thủ. Hán hình thể liền là lớn nhất thế yếu, lực buộc phát mạnh, nhưng độ nhanh nhẹn không đủ, thêm nữa viễn trình không chế, xa không đủ dùng cùng tùy tâm sở dục Ngô Lương so sánh. Ngô Lương một trảo đem đè xuống đất, theo sau liền là một hồi đập mạnh. Đây là thuần túy trị số vũ lực mỹ học, khoa kỹ ở trước mặt loại sức mạnh này lộ ra là không chịu được như thế. Bất quá mấy phút, danh sách sáu liền bị Ngô Lương nện rách rách dưới dưới, ngã vào trên đất không núc đích, cũng cùng nhau bị Ngô Lương nuốt chửng lấy trống không. Nhìn xem một màn vì cờ gì cảm giác sâu sắc vô lực đại hạ thế nào sẽ có dạng này yêu thú tồn tại nó vì sao không tại ta mỹ lệ quốc thao thiết nếu có thể tại mỹ lệ quốc bồi dưỡng sau khi đứng lên tuyệt đối liền là lam tinh tối cường yêu thú mỹ lệ quốc có lẽ có thể bằng cái này chiếm cứ lam tinh đệ nhất cường quốc thân phận từ đó bồi dưỡng được càng nhiều võ đạo cường giả nhưng bây giờ bọn hắn loại trừ giết chết thao thiết không còn cách nào khác thao thiết không chết chết liền là bọn hắn nô lương vừa mới buông lòng một hơi đỉnh đầu liền bay tới một khỏa to lớn bom linh năng bom hơn nữa còn là gia cường phiên bản linh năng bom một đóa mây hình nấm xuất hiện tại nô lương đứng đấy địa phương. Xung quanh mấy km hết thảy đều bị bom phá hủy, trong đó không kịp đào tàu bình dân cùng bán thú nhân không có một cái nào sống sót. Cũng may Bác Minh Yến kịp thời mang theo Lăng Thanh Tuyết trốn vào hư không trốn qua một kiếp, bằng không các nàng đều có thể đông một khối tây một khối. "Ốc kháo, thật mạnh linh năng bom, Thanh Tuyết người thao thiết sẽ không bị nổ chết ta." Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, "Thao thiết nếu là chết, ta còn có thể hảo hảo đứng đấy ư?" Bác Minh Yến lúng túng gãi gãi đầu. "Tựa như là à, bất quá cái này linh năng bom uy lực rất mạnh, thao thiết sợ là sẽ phải chịu thương thế không nhẹ." Buổi mù dần dần tản đi, phía trước bạo tạc địa phương lưu lại một cái đen kỳ hồ sâu. Tấm đất bên trên còn lưu lại điểm điểm hỏa tinh. Chợt đến, ánh lửa ngút trời. Nô lương hành nghề trong lửa đi ra, trên mình không cần nửa điểm vết thương. Mẹ nó, cái này sao có thể? Ta không tin. Vì cờ gì trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đầy mắt đều là không thể tin. Cho dù là xì si ẻn bên trong một đám nhân viên đều rơi vào trầm mặc, theo đó liền là điên cùng bắt đầu giận mắng. Cái này cờ mờ nờ có lầm hay không? cấp 3 linh năng băm a, uy lực đủ để nổ chết bất luận cái gì vương giai trở xuống võ giả, thao thiết coi như là lực phòng ngự rất mạnh cũng không có khả năng một điểm thương không nhận a. Quá mạnh, quá mạnh, chúng ta căn bản không có khả năng ngăn lại thao thiết, càng đừng đề cập chém giết hắn, tranh thủ thời gian liên hệ cục trưởng, để cục trưởng định đoạt. Cấp 3 linh năng bom uy năng chính xác cường hành, nhưng Ngô Lương có dục hỏa chủ sinh, lại lần nữa thương thế đều có thể nháy mắt khôi phục. Dựa vào loại uy lực này, linh năng bom muốn nổ chết hắn, căn bản không cái kia khả năng. Ngô Lương rơi vào vị cờ dị trước mặt, trên mặt mang theo vẻ hài hước. Một nhóm rác rưởi cũng tới giết ta, các ngươi liền chút thực lực này. Vị cự dị khi đến lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tối đen vô cùng. Ngươi, ngươi không nên đắc ý, ta Mỹ Lệ quốc cường giả vô số chỉ cần có vương giai cường giả giành tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Lương dối ra chân đem hắn nắm lấy. Rất nhiều người đều nói với ta lời này, nhưng cuối cùng chết đều là bọn hắn. Móng vuốt đột nhiên dùng sức, vì cờ gì trực tiếp bị bóc chết, liền trên mình xương vỏ ngoài chiến giáp cũng bị bóc nát. Adam gia tộc phái tới người cơ bản đã bị toàn bộ giải quyết. Tại chỗ sớm đã nhìn không ra lúc trước nguyên trạng, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Có Bắc Minh Phong ba người đối với sĩ ẻn áp lực, bọn hắn căn bản phân không ra vương giai theo đội giết Ngô Lương bọn hắn. Mà lấy Ngô Lương thời khắc này thực lực, vương giai không ra liền là vô địch. Tam đại lĩnh vực cộng thêm hồng liên nghiệp hỏa ai có thể giết hắn, chương 231, tiến đánh CN. Công phá rời rợi ngục giam, chương 231, tiến đánh CN. Công phá rời rợi ngục giam. CN bên ngoài, trang diện vô cùng thê thảm, kiến trúc toàn bộ sụp đổ, liền mấy cái vẫn là tốt, trên mặt đất khắp nơi đều là vết nước, chiến đấu phạm vi cơ hồ bao quát mấy chục kilômét. Bợt dịt ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ Liêu Kinh Cuồng ba người, đáy mắt tràn đầy phẫn hận. Các ngươi hiện tại đánh cũng đánh, cái kia gia tộc cũng đã hết rồi, thật muốn gây nên cuộc chiến ư? Liêu Khinh Cuồng cầm trong tay hàng nhái nhân hoàng kiếm, hướng về hắn vung ra một đạo hoàng đạo kiếm khí. Bờ Diên liên tục không ngừng né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía sau Siển tổng bộ bị hủy. Ba người bọn họ đều là đồng bối thiên tài đứng đầu, cũng chỉ có hắc phật loại kia tích lũy mấy ngàn năm lão quái vật mới có thể áp chế. Bờ Diên loại này phổ thông vương giai đình phong, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Siển cũng chỉ có thể chiếm cư nhân số ưu thế, nhưng Liêu Kinh Quần ba người không phải tới Diệt Quốc, mà là đến báo thủ. Giết nhân tài là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thuật tiện, tranh thủ chút thời gian, để Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến có thể đem bản giờ ở sở ngục giam phá hỏng. Liêu Kinh Quần cười nhạt một tiếng, Bờ Diên, đừng nói nhiều như vậy vô dụng chờ các ngươi chết sạch chúng ta tự nhiên là đi, dám đối ta đại hạ xuất binh, các ngươi liền muốn có chết giãn ngộ, Sắc mặt bờ gì tái nhận, răng đều kém chút tàn ác. bọn hắn lúc trước phái ra đại hạ người kỳ thực cũng không tính nhiều, hơn nữa chủ yếu là làm cho lý nguyên đánh phụ trợ. bọn hắn giết người nào có anh hoa quốc cùng ma la giáo người rất nhiều, kinh người quá đáng, cho ta đem danh sách vừa đến danh sách năm toàn bộ lấy ra tới. hôm nay không giết bọn hắn, ta mỹ lệ quốc tại trên quốc tế đem mặt mũi mất hết. mà cái này năm cái danh sách vũ khí, lại toàn bộ đều là bán thu nhân, án rời sơ ngục giam, bắc minh côn bằng rơi xuống trước mặt liền là danh sưng mỹ lệ quốc phòng thủ nghiêm mật nhất ngục giam, trình thể từ cương thiết hợp kim chế tạo thành, độ cứng hiếm thấy cao, một dạng thất giai võ giả đều không thể đánh vỡ từ ngoài, thậm chí trong đó có đại lượng công nghệ cao vũ khí, đóng giữ binh sĩ cũng không ít, mà giờ khắc này nô lương mấy người vừa tới, liền lập tức bị quản chế khóa chặt. trong ngục giam binh sĩ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đáy mắt mang theo vẻ sợ hãi. đội đội trưởng, chúng ta muốn thủ à? thao thiết quá mạnh, liền danh sách sáu đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta không có khả năng giữ vững. tên đội trưởng kia cắn răng, thủ. Những thứ kia là ta mỹ lệ quốc cơ mật nhất định không thể sai sót. Đem bên trong trừ sở tị bên ngoài tất cả tội phạm đều thả ra đi. Chỉ cần có người có thể giết chết bọn hắn bên trong bất luận cái nào, liền có thể thu được tự do. Mục đích hắn làm như vậy không phải chém giết đối phương, mà là kéo dài thời gian. Lục Bì Vương gần đến, đối phương thế nhưng Vương Gai sơ kỳ cường giả. Chỉ cần Lục Bì Vương đi tới hạn giờ sơ ngục giam, cái tiêm Ngô lương đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này cơ mật cũng có thể giữ vững. Trong ngục giam, từng cái cổng phòng giam mở ra, gặp cái này, tất cả người tội phạm toàn bộ như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Bọn hắn tại nơi này đón quá lâu. Đối với tự do khát vọng đạt đến đỉnh phong. Sông ra ngục giam, bọn hắn liền không sợ chết hướng về ngô lương đám người đánh tới, trong tay thậm chí ngay cả vũ khí đều không có. Nô lương đều là có chút ngậm. Bọn hắn náo hỏng rồi. Liền cái này còn dám cùng chúng ta đánh. Lăng Thanh Tuyết lông mày cao lại, giết sạch bọn hắn, hủy nơi này, đừng để ý tới bọn hắn mục đích. Nô lương khẽ gật đầu, sau đó toàn lực xuất thủ. To lớn móng vuốt đập đầm đầm rơi, những cái kia tội phạm nháy mắt dán một chỗ, khắp nơi đều là mùi hôi thối. Nhìn thấy một màn này, những cái kia tội phạm nháy mắt dừng bước. Dì chuyện ngươi cái cậu nấu dưỡng. Ngươi đây là bắt chúng ta làm phá hoại à? Ngươi cờ mờn ờ còn là người sao? Tranh thủ thời gian thả ta đi vào ngồi tù, ta thả rằng ngồi tù cũng không cần cùng hắn đánh. Ta cũng ưa thích ngồi tù a, tranh thủ thời gian để ta về phòng giam. Cái này cờ mờn ờ đừng nói với ngươi, bọn hắn chút thực lực này, sợ là liền một chân đều gặp không được. Ngồi tù tuy là không tự do, nhưng tốt xấu còn có thể sống được không phải. Nhưng ngục giam đại môn sớm đã đóng lại, thậm chí thông lên siêu cao áp điện. Kẻ ai dám đụng chạm, coi như là bắt dai võ giả cũng có thể điện giật chết. Vừa mới liền có mấy cái tội phạm muốn trốn về ngục giam bị điện giật thành than tro. Nô lương cũng không nghĩ cho bọn hắn cơ hội, mấy đạo nghiệp hỏa đánh ra đem bọn hắn toàn bộ tiêu chết. Đứng ở đại môn phía trước, Nô lương mặt lộ vẻ suy tư. Cao như vậy điện áp, ta sẽ không điện giật chết ta. Có hồng liên nghiệp hỏa sợ cọp lông. Nô lương song chảo mạnh mẽ vô vào hợp kim trên cửa chính, lập tức một cố điện cao thế lưu tràn vào thân thể của hắn, điện trên người hắn lông đều dựng lên. Tê, tê tê. Quản chế trước mặt, Di Tri đội trưởng nuốt nước miếng một cái, tốc độ tim đập không ngừng tăng nhanh. Cho ta tiếp tục thêm, thêm cao điện áp, ta cũng không tin thao thiết còn có thể siêu việt cật bọn sinh vật cực hạn. Bên cạnh binh sĩ vội vã thao tác, đem điện áp thêm đến 10 vạn volt. Máy phát điện phát ra tiếng hí, công suất cơ hồ đạt đến cực hạn. Cảm nhận được dòng điện tăng lớn, nô lương khu động thôn vệ chi lực, đem dòng điện trực tiếp thôn vệ, móng nuốt tiếp tục mạnh mẽ đánh hí ra. Di chia đội trưởng đá văng bên cạnh binh sĩ, trực tiếp tự mình thao tác. Điện áp trực tiếp điều đến lớn nhất, trăm vạn volt. Đội trưởng không được a, cao như vậy điện áp sẽ cháy hỏng tuyến đường, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến sở tím phòng giam. Một khi hắn chạy đi, chúng ta liền không có biện pháp nghiên cứu hoàn mỹ có thể không thu tan. Cơ mờ nờ hiện tại còn quản đến nhiều như vậy sao? Bọn hắn liền là tới giết Sơ Tỵ, hắn chết chúng ta đồng dạng không có cách nào nghiên cứu. Di Chi đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng, còn tại liên tục không ngừng gia tăng điện áp. Những cái kia máy phát điện cả đám đều bốc lên khói đen, thậm chí còn có trực tiếp nổ. Hợp kim ngoài cửa lớn Ngô Lương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra bạo quân tư thế, khủng bố cự lực hung hãn đem hợp kim đại môn cưỡng ép phá vỡ. Wen, siêu cao áp dòng điện nháy mắt gây nên màn lớn tiếng nổ mạnh, trong lúc nhất thời khói đen cuồn cuộn. Một gian trong phòng giam, thân là bán long nhân Sở Tỵ mở hai mắt ra, đáy mắt mang theo một vòng trêu tức. Đây là có người tiến đánh ngục giam, chẳng lẽ là tới cứu ta? Sợ tìm vui đến phát khóc, hốc mắt đều đỏ. Cậu mợn nở lao tử tại nơi này mỗi ngày bị nghiên cứu, mỗi ngày bị kim kim, lại đóng xuống đi ta đều muốn đi lên rồi, cuối cùng có thể đi ra. Hắn trực tiếp mở ra bán long nhân thú hóa, toàn lực phá vỡ cửa nhà lao, xông tới ra ngoài. Nguyên bản cửa phòng giam cũng có siêu cao áp dòng điện, cho dù là hắn hóa thành bán long nhân cũng không dám đụng chạm, nhưng bây giờ đã bị Ngô Lương phá hoại, hắn lập tức liền nhịn không được. Lang Thanh Tuyết mấy người xông vào hạn giới sợ trong ngục giam, đem tới trước ngăn cản bọn hắn binh sĩ chém giết sạch sanh sanh. Di chia đội trưởng cầm thương ngăn ở trước mặt bọn hắn, sắc mặt mang theo vẻ băng lãnh. Ta nói cho các ngươi biết, Lục Bì Vương lập tức đến nơi này, các ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Bằng không Lục Bì Vương vừa đến, các ngươi đều phải chết. Nô lương cười lạnh một tiếng, vung chảo trực tiếp đem hắn đánh bay. Cái gì Lục Bì Vương, không bằng gọi nón sinh vương, lão tử sẽ sợ hắn. Tam đại lĩnh vực cùng nhau nở rộ, lực lượng kinh khủng uy áp tràn ngập cả tòa ngục giam. Đối mặt loại này đối thủ, bất luận kẻ nào đều không sinh ra tâm phản kháng. Chương 232, Lục Bì Vương đến. Giảm thương lở vợ năm Chương 232, Lục Bì Vương đến giảm thương lở vỡ 50. Di Trì đội trưởng từ dưới đất bò dậy, còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Nhưng phía sau hắn một cái móng vuốt đâm thủng hậu tâm của hắn ổ, trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Sợ Tỳ ló đầu ra tới, đáy mắt mang theo vẻ hửn phấn. Di Trì, nhìn thấy ta có cao hứng hay không? Ha ha ha, lão tử cuối cùng giết ngươi, để ngươi mỗi ngày phái người đâm lão tử. Sợ Tỳ liên cùng cười lớn, đồng thời liên tiếp giết chết mấy tên lính, phát tiết tức giận trong lòng. Chờ đem đại bộ phận binh sĩ đều giết chết, hắn vậy mới thu tay lại. Lao lao trên móng vuốt vết máu, Sợ Tỳ dương mắt nhìn hướng trước mặt Ngô Lương đắng người, đốt lao huynh các ngươi là bên nào người? ai bảo các ngươi tới cứu ta? sợ tỷ vì hiểu kỳ hỏi. hắn cái này hoàn mỹ thu hóa năng lực quốc gia khác sát suất lớn cũng muốn nghiên cứu. nhưng lần này hắn cũng sẽ không lại mặc người chém giết. nô lương cười lạnh một tiếng, theo sau đột nhiên hướng hắn đánh tới. cứu ngươi! lao tử là tới giết ngươi! không bố nhục thân chi lực quay ra, bán long nhân lập tức bị đánh bay, sau lưng đâm vào vách tường sắt thép bên trên. trong mắt hắn lộ ra vẻ khó tin, thực lực của ngươi thế nào mạnh như vậy? bát giai sơ kỳ đẳng cấp, lực lượng rõ ràng siêu việt thân là cửu giai đỉnh phong bán long nhân hắn. đây quả thực không thể tưởng tượng nổi so khí lực hắn có thể chưa bao giờ bại bởi qua vương dài trở xuống bất luận kẻ nào a sợ típ nổi giận gầm lên một tiếng làn ra mặt ngoài màu xám đen long lân nhanh chóng dài đi ra không có khả năng có nhân lực lượng mạnh hơn ta hắn hai chân đạp một cái thân thể nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra vút rồng cùng ngô lương móng nuốt va chạm sau đó lại lần nữa bị quay ra ra ngoài sợ típ lập tức một bước hắn lại thua vẫn là hắn cơ hồ ra toàn lực dưới tình huống mẹ nó ngươi là ở đâu ra quái vật thế nào sẽ có mãnh liệt như vậy đủ thân lực lượng ta bị đóng quá lâu lần sau lại cùng ngươi đánh vớt xuống những lời này hắn liền muốn chạy nhưng mới chạy ra mấy bước liền bị một cỗ không gian chi lực giam cầm tại chỗ. Bác Minh Yến xuất thủ, nàng muốn dùng không gian giam cầm màu chóng miểu sát Ser Tiv, sau đó rời đi nơi này. Với mới gì chỉ nói lục bị vương không chừng là thật đây. bọn hắn hiện tại còn không có chém giết vương gia thực lực. Ser Tiv gắng sức dây dưa, đôi mắt xích hồng vô cùng, nhưng vô pháp tránh thoát không gian giam cầm. Đừng, đừng giết ta, ta có thể phối hợp các ngươi nghiên cứu, ta long tộc huyết mạch cực kỳ thuần, hài tử của ta hẳn là cũng có thể kế thừa năng lực của ta, nghiên cứu của ta giá trị không thể lường được. Đến tình cảnh như thế này, lại không cầu xin tha thứ sẽ trễ. Mới ra ngục liền bị giết, không bằng trở về tiếp lấy ngồi tù a. Ngô Lương không có cho hắn cơ hội, thôn vệ lĩnh vực cùng sát phạt lĩnh vực kỳ điểm hướng thẳng đến đầu của hắn vọt tới. Kỳ điểm xẹt qua không gian, nhưng bị một đạo thân ảnh ngăn cản. Toàn thân hắn làn da đều là màu xanh lục, như là một cái hút, trên mình tràn đầy bạo tạc bắp thịt. Chính là, Lục bì Vương. Lục bì Vương mặt lộ cười lạnh, ánh mắt đảo qua Ngô Lương cùng lăng thanh tuyết. Xâm chiếm ta Mỹ lệ quốc, còn muốn giết nghiên cứu của chúng ta đối tượng, tự tìm cái chết. Hắn từng bước một bước ra, trên mình nở rộ thuộc về Vương Gia Di Áp. Theo lấy uy áp rơi xuống, trên vai của mọi người đều cảm giác gánh một tòa núi lớn. Vương Giai võ giả nắm giữ trọn vẹn bản lĩnh vực, đồng thời cấp độ sinh mệnh thay biến có thượng vị giả uy áp, nguyên nhân chính là như vậy. Cái này không chỉ có trên lực lượng uy áp, còn có sinh mệnh trên cấp độ uy áp. Tới đi, để ta chụp bẹp các ngươi. Lục Bì Vương tùy ý cười to, Ngô Lương kích phát bạo quân tư thế, đồng thời tam đại lĩnh vực đồng thời mở ra, đây cơ hồ là hắn trạng thái đỉnh phong. Lục Bì Vương hướng về Ngô Lương đánh ra một quyền, một quyền này giống như long trời lở đất, đem Ngô Lương trực tiếp đánh bay ra ngoài, hợp kim vách tường đều bị đánh vỡ. Lục Bì Vương tiếp tục bước xé hợp kim vách tường, hướng về Ngô Lương đi tới, nhìn thấy không. Ngươi có thể đánh bại dễ dàng cựu giai đình phong, nhưng muốn cùng vương giai một trận chiến vẫn như cũ là không có khả năng. liền ta một quyền đều gánh không được, các ngươi cũng dám tới tiến công hẳn rời sở mục giam. Nô lương bỏ lên, đáy mắt hiện ra hung quang. Ngươi cái nón xanh vương cùng cái gì cuồng, ngươi cũng liền là ta gặp qua yếu nhất vương giai mà thôi, lại đến. Lục bị vương lộ ra vẻ phẫn nộ. Ta gọi lục bị vương, không cho phép gọi ta nón xanh vương. Hắn từng bước một bước ra, đại địa đều tại không ngừng run dậy. Bác Minh yến nắm chặt trường kiếm, trong mắt có lo lắng. Thanh Tuyết, chúng ta hợp lực đối phó cái lục bị vương này a, cho dù không đánh lại được chúng ta cũng có thể chạy. Lăng Thanh Tuyết hơi suy tư, theo đó là đầu. Trước hết giết bán Long Nhân, Lục Bì Vương không phải mục tiêu của chúng ta, Nô Lương có thể chống đỡ, hắn còn có thủ đoạn vô dụng đây. Bác Minh Yến cũng cảm thấy có đạo lý, theo đó cùng côn bằng hợp lực bắt đầu đối phó bán Long Nhân. Chỉ cần có thể giết bán Long Nhân, đến lúc đó muốn làm đi cũng không khó khăn. Côn bằng trọn vẹn có năng lực mang theo tất cả người rời khỏi. Sợ tí lần nữa bị người vây công, đáy mắt tràn đầy hận ý. Lục Bì Vương cứu ta, ta nếu là chết, các ngươi mơ tưởng được hoàn mỹ thu hóa biện pháp, nhanh để ngươi bản mệnh yêu thú đi ra à? Lục Bì Vương liếc mắt nhìn hắn. Ta bản mệnh yêu thú tại đối phó liều khi cuồng, ngươi liền hai cái tiểu nha đầu đều không đối phó được. Sợ tím mặt đều đen. Đây là hai cái tiểu nha đầu. Ngươi có biết hay không các nàng có cỡ nào biến thái? Một cái không chế không gian chi lực, thật to hạn chế hắn tiến công, lại âm không biên giới, lúc cần để phòng nàng đánh lén. Một cái khác kiếm thuật siêu nhiên, hai đại lĩnh vực hình thức ban đầu cường đại không thôi, đồng thời còn có doanh đế bảo giáp phòng thân. Cái này cờ mỡn ở hắn cầm đầu đánh a. Lục Bí Vương, ngươi nếu là không cứu ta, ta liền chết cho ngươi xem, ngược lại lão tử cũng không muốn sống. Bị đóng nhiều năm như vậy, không bằng tự sát được rồi đi cờ mờ nờ điều mệnh sống sót so chết còn khó chịu hơn. Lục Bì Vương có chút không kiên nhẫn, kiên trì một hồi, ta làm thịt thao thiết liền tới cứu ngươi. Hắn bắt đầu phát lực, khủng bố quyền pháp vo kỹ mỗi một quyền đều đánh ra bài sơn đảo hải hủy năng, đại địa đều dạt nước. Nô lương bị không ngừng đẩy lùi, nhưng bằng lục thể của hắn cùng hồng liên nghiệp hỏa trị liệu năng lực vẫn có thể đánh vác. Có thể cái này cũng không phải phong cách của hắn. Hệ thống cho ta đem giảm thương kỹ năng lên tới cấp năm Đinh, kỹ năng giảm thương lở vỡ bốn lở vỡ năm kích hoạt kỹ năng mới thuộc tính vô hạn thủ ngữ, vô hạn thủ ngữ. Mỗi lần chịu đến công kích đều sẽ đem nguyên bản thôn vệ bộ phận công kích hóa thành hộ thuẫn dùng cho phòng thủ, hộ thuẫn lớn nhất thời gian duy trì làm tiến vào phi công đánh trạng thái sau trong vòng 10 phút, hộ thuẫn tổng giá trị vô thượng hạn. Ngô Lương lộ ra nét mừng, không ngừng trồng chất hộ thuẫn, vô hại lưu a. Còn có thể có loại chuyện tốt này. Hắn lập tức kích hoạt lên vô hạn thủ ngữ năng lực này, dự định thử một chút xem cái hiệu quả này. Lục bì Vương lại lần nữa một quyền đập tới, khủng bố lực đạo để Ngô Lương ngăn không được lùi lại, nhưng thương tổn nhỏ hơn khu ít. Giảm thương kỹ năng vốn là có thể đem thôn vệ hết công kích phản thương cho đối thủ, bây giờ còn có thể đem bộ phận này công kích chuyển đổi thành hộ thuần cho hắn phòng ngự, trong lúc nhất thời thường tổn thấp khứ ít. Ngô Lương trên mặt hiện lên vẻ hài hước. Nón Xanh Vương, ngươi cờ mở nờ là nương phào à, năm đấm mềm nún, cho lão tử dùng thêm chút sức a. Chương 233, thao thiết thịnh yến phát huy. Chém giết bán long nhân Sở Tị, chương 233, thao thiết thịnh yến phát huy. Chém giết bán long nhân Sở Tị. V. Nón Xanh Vương, ngươi cở mở nờ là nương phao à, năm đấm mềm nún, cho lão tử dùng thêm chút sức a. Đối mặt Ngô Lương khiêu khích, Lục Bỉ Vương lập tức nổi giận. Lão tử là nón xanh vương, lục bì vương, xuất sinh chết tiệt lão tử làm thì ngươi. Lục bì vương thân thể đột nhiên nở lớn, khủng bố bắp thịt chống phá háo khoát, chỉ có một đầu đặc chế quần đùi hoàn hảo không chút tổn hại. Lan da của hắn mặt ngoài leo ra từng đầu quái dị hoa văn, trong cổ họng càng là phát ra giống như dạ thú gào thét. Đây là thú hóa, nhìn dáng dấp rất giống là lục bì vương bản mệnh yêu thú, da xanh cự nhân thú hóa. Nô lương chép miệng tắt lưỡi, hắn rõ ràng có thể bán thú hóa thành da xanh cự nhân. Mỹ lệ quốc ở phương diện này nghiên cứu cơ hồ đã đạt tới nhưng chiến tranh hóa tình trạng cũng chính bởi vì vậy, mỹ lệ quốc mới có dám cùng đại hạ giao phong rũ khí. bình thường khoa kỹ vô pháp cùng cường đại võ giả giao chiến, nhưng thú hóa lại cho bọn hắn siêu việt đại hạ khả năng. mượn bản thú hoa khoa kỹ, nhân loại có thể nắm giữ đến gần yêu thú cùng bố nhục thân, kết hợp võ kỹ cường đại công kích, thực lực của bọn hắn đem viễn siêu cùng giai võ giả. lục bì vương gào thét một tiếng, thiết quyền hung hán đập xuống đất. cường độ cao bê tông lập tức chia năm xẻ bảy, xung quanh kiến trúc nháy mắt sụp đổ, cơ hồ bị san thành bình địa. lực lượng kinh khủng, lại đã đến cực đoan. gia san cự nhân vốn là lực lượng xuất chúng yêu thú, tại lục bì vương trên mình càng lộ vẻ sung ra. Cho dù Ngô Lương vừa mới kích hoạt lên vô hạn thủ ngữ đều làm chính mình mướt mồ hôi, gặp cái này Sở Tịch cũng là lộ ra vẻ kích động. "Xinh đẹp." Lục Bì Vương nhanh làm thịt đầu kia thao thiết, tiếp đó đem hai nữ nhân này bắt lại, "Ta muốn sống." Lục Bì Vương nhặt lên một khối lăn lộn ngưng khối hướng về Sở Tịch đập ra, lập tức đem Sở Tịch đập bay ra ngoài. "Không muốn dạy ta làm sự tình, muốn sống lấy liền í miệng, bằng không ta bóp gãy tư chi của ngươi, để ngươi lời này đều chỉ có thể nằm trong tủ." Sở Tịch từ dưới đất bò dậy, nuốt ngụm nước bọt, nhưng không còn dám quên hết tất cả. Lục Bỉ Vương chậm chậm hướng về Ngô Lương đi đến, bạo tạc lực lượng du tựu tại toàn thân của hắn khắp nơi đang lúc hắn phải tiếp tục công kích, Nô Lương lập tức phát động Thao Thiết Thịnh Yến, Hai Tôn, Tam Tôn Thao Thiết hư ảnh từ trong huyết mạch đi ra, hỗn tạp huyết nhiệt hung thú khí tức tràn ngập bốn phía, một cô kỳ dị huyết mạch uy áp rơi xuống, Nô Lương đấy mắt hiện lên vẻ cười lạnh, ngươi không thú hóa ta chỉ có thể lựa chọn đánh đánh lâu dài, nhưng ngươi lựa chọn thú hóa, vậy liền tiến vào ta sân nhà. Thao Thiết Thịnh Yến có thể áp chế huyết mạch cường độ thấp hơn yêu thú của hắn huyết mạch, gia sinh cự nhân huyết mạch làm sao có thể cùng đã đạt tới vương cấp ngũ tinh Thao Thiết huyết mạch đánh đồng? Chỉ là nháy mắt, Lục Bì Vương thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, khoe miệng không khỏi há miệng phun ra máu tươi. Hắn quỳ một chân trên đất, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Ngô Lương niết miệng, "Đừng sợ, đau là bình thường, một hồi ngươi liền sẽ không có bất kỳ cảm giác gì." Ba đầu Thao Thiết Hư ảnh cùng Ngô Lương bản thể cùng nhau hướng về Lục Bỉ Vương đánh mạnh. Lít nha lít nhít móng vuốt rơi xuống, Lục Bỉ Vương không chỉ muốn chống lại Ngô Lương tiến công, còn cần áp chế thể nội mất khống chế ra xanh cự nhân huyết mạch lực lượng. Trong cơ thể hắn nguyên bản chịu hắn không chế ra xanh cự nhân huyết mạch, giờ phút này cơ hồ là hoàn toàn mất khống chế, không chỉ để hắn rút khỏi thú hóa trạng thái, càng làm cho nội tạng của hắn không ngừng bị thương, đại lượng nội tạng mạnh vụn bị phun ra. Nô lương công kích liền không đình chỉ qua, mặt đất hoàn toàn tan vỡ. Lục Bì Vương trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể không ngừng dùng cánh tay ngăn cản. Không chỉ là hắn, kèm thêm lấy sở tím đều thối lui ra khỏi bán long nhân trạng thái, trên da long lân lúc gần lúc hiện cũng mất đi long hóa năng lực. Không, ngươi làm sao có khả năng tước đoạt ta thú hóa năng lực? Điều đó không có khả năng. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại năng lực này a. Bác Minh Nghiến một kiếm đem hắn chém bay ra ngoài, không còn long lân phòng hộ, ngực sở tím lập tức xuất hiện một đầu sâu đủ thấy sương vết máu. Không có gì không có khả năng. Lam Tinh là nhân loại thế giới, mà không phải các ngươi loại này bản thu thế giới, yên tâm đi chết đi một cỗ cường hành không gian chi lực quanh quẩn tại trên lưỡi kiếm không gian lĩnh vực hình thức ban đầu cũng đống nhiên bạo phát hai tầng chồng chất phía dưới uy năng cực đoan khủng bố nếu là chính diện chịu một kích này sở tìm tuyệt đối sẽ chết mà lăng thanh tuyết cũng không có lưu thủ hơn 10 loại nguyên tố ánh sáng cùng nhau tuôn ra quấn quanh ở đỉnh quyền bên trên quyền mang cùng kiếm khí cơ hồ là đồng thời đánh ra con ngươi của sở tìm kẹm chút trường ra ngoài trái tim nhảy lên kịch liệt lục bị vương mà hắn lại như thế nào la lên cũng không có người đáp lại hắn giờ phút này lục bị vương cũng là chỉ có thể tự vệ mất khống chế yêu thú huyết mạch để hắn nóng này không thôi Sở tìm trực tiếp bị quyền mang cùng kiếm khí đánh bạo, trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát nổ tung. Hắn chết đến mức không thể chết thêm. Gặp cái này, Lục Bỉ Vương cắn chặt hàm răng, đáy mắt tràn ngập phẫn hận. Hắn hối hận, hắn có lẽ đem bản mệnh yêu thú ra sanh cự nhân cũng một chỗ mang tới. Hắn quá tự đại, cho rằng Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến hai cái chỉ là thất giai tiểu nha đầu, cho dù là lật trời cũng không thể nào là đối thủ của hắn, có thể thao thiết trọn vẹn đánh vỡ hắn nhận thức. Bát giai có thể gánh Bắc Vương giai công kích coi như, huyết mạch thần kị còn có thể quấy nhiều yêu thú huyết mạch. Hắn thua huơ hữu thế, ngược lại thành nô lương đánh thắng hắn nét bước hỏng. Đáng giận. Mối thủ hôm nay ngày sau thất báo, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian lăn ra Mỹ lệ quốc, bằng không sỉ ên sẽ truy sát các ngươi đến chân trời góc biển. Lục Bì Vương gắng sức đẩy ra tiến công nô lương, dùng thân thể cường hãn treo lên thao thiết hư ảnh tiến công bắt đầu hướng về án rời sơ ngục giam chạy. Án rời sơ ngục giam đã thủ không được, thậm chí ngay cả bọn hắn nghiên cứu hoàn mỹ thu hóa tài liệu sợ tìm đều đã bị hoàn thành mệnh vụn. Bắc Minh Yến cười lạnh, thế nào không tiếp tục cường, nho nhỏ nón xanh vương. Nàng mang theo Bắc Minh côn bằng nháy mắt xuất hiện tại Lục Bì Vương phía trước, sau đó côn bằng huyết mạch thần kĩ cũng mở ra, hư không hiện lên vết nước, côn bằng hư ảnh đông kết cả vùng không gian. Cho dù là Lục Bì Vương đều bị giam cầm ở mấy hơi thở. Lục Bì Vương điên cuồng dống giận, trên mình trải rộng run mạch máu. A, cho ta. Lan đi. Không gian giam cầm vỡ nát, hắn tránh thoát giam cầm lập tức tiếp tục trốn. Mà Ngô Lương lại xuất hiện, hắn khống chế lấy Tam Tôn Thao Thiết hư ảnh, lực lượng kinh khủng từ đỉnh đầu rơi xuống. Một kích này trực tiếp đem Lục Bì Vương đánh vào dưới chân bê tông bên trong. Lục Bì Vương khí dạng rỡ đều đen, gắng sức leo ra, nhưng tiếp xuống lại là đủ loại công kích. Chân, kiếm khí, nam đấm, hỏa diễm, long vũ, ngược lại cái gì cũng có, thương tổn một loại nhưng tính vũ nổ cực mạnh. Hán Lục Bỉ Vương khi nào chịu đến qua loại vũ nhục này? Đây quả thực so giết hắn còn để hắn khó chịu. Thân là vương gia cường giả, CN bên trong còn có chính mình chuyên môn phong hào, thế mà lại thua ở mấy cái tiểu thí hải. Coi như là chết, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Lục Bỉ Vương đáy mắt thấm ra một vòng vẻ điên cuồng, theo đó song quyền bắt đầu điên cuồng đập mặt đất, thẳng đến đem mặt đất triệt để lèn sụp đổ xuống. Phía dưới là một cái tĩnh mịch dưới đất sở nghiên cứu, Lục Bỉ Vương kèm thêm lấy nô lương đám người tất cả đều rơi xuống. Chương 234: Khổng lồn ai sở đã đạo. Chém giết Lục Bỉ Vương, chương 234: Khổng lồn ai sở đã đạo chém giết lục bỉ vương, oanh oanh oanh, đại lượng bê tông đập xuống dưới đất, nô lương đều lăn trên mặt đất vài vòng. phía trước lục bỉ vương toàn thân vết thương chồng chất nằm, nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ cường hãn. vương giai sinh mệnh lực sẽ thực hiện một cái vượt qua, đơn giản thương thế căn bản không giết được bọn hắn. cho dù là trong mắt của mọi người kịch độc, bọn hắn thậm chí đều có thể dùng cường hãn sinh mệnh lực cứ thế mà vượt qua đi. loại trừ không làm được đúng nghĩa đoạn chi trọng sinh, cái khác bọn hắn cơ hồ đều có thể làm đến. nô lương cơ cơ đầu mang theo kỳ quái quan sát bốn phía, theo đó hắn liền thấy một mai đạn đạo, khổng lồ đạn đạo. Cái này lớn nhỏ quả thực vượt quá tưởng tượng, so hắn thấy qua tất cả đạn đạo còn lớn hơn, nó uy năng có thể nghĩ mà biết. Tô Kháo, cái này Nón Xanh Vương sẽ không muốn dùng cái này đạn đạo cùng chúng ta đồng quy vu tận a." Bác Minh Yến đột nhiên nói. "Mấy người tưởng tượng, thật là có khả năng." Lục bì Vương một thân một mình, hiện tại không người có thể tới cứu viện hắn, tiếp tục đánh xuống, hắn là có khả năng bị ngô lương bọn hắn mài chết. Ép hắn, nói không chắc thật khả năng sẽ chọn đồng quy vu tận. Lục bì Vương nổ nước miếng, trong đó là máu tươi cùng nội tạng mạnh vụt, trên mình vết thương da thịt cơ bản đã chọn vẹn hồi phục. Nhưng đánh lâu như vậy đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ hắn vô vô bên cạnh khổng lồ đạn đạo đáy mắt mang theo vẻ đến cuồng không ngại nói cho các ngươi biết đây là ta mỹ lệ quốc khoa ký đỉnh phong tạo vật nai sờ đạn đạo đã kích phạm vi cơ hồ bao quát lam tinh 95% phạm vi nội bộ mang theo 500 trăm quả thông thường đạn đạo đầu uy lực đủ để nháy mắt phá hủy xung quanh mấy chục km hết thảy bình thường vương giai tại loại này dưới vụ nổ cũng phải chết nô lương nứt miệng ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận ngươi cái nón xanh vương nếu là chết lao bà ngươi thật cho ngươi đội nón xanh ngươi nhưng làm sao bây giờ lục bì vương khi đến kém chút bạo tạc im miệng ta gọi lục bì vương Dùng lực lượng của ta chọn vẹn có thể dẫn bạo khoản này đại đạo, cùng lắm thì cũng chết, có thể diệt trừ đại hạ quốc lần này thiên tài nhất hai người, ta chết có ý nghĩa. Hắn đưa bàn tay đặt tại đạn đạo bên trên, thể nội lực lượng mãnh liệt tại không ngừng gào thét, nhưng jun nhẹ nhẹ đầu ngón tay, vẫn là để lộ ra hắn giờ phút này sợ hãi trong lòng. Lăng Thanh Tuyết giật giật khoe môi, nàng nhìn về phía Lục Bì Vương, làm giao dịch như thế nào, không có người muốn chết, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng không muốn chết. Lục Bì Vương cắn chặt hàm răng, đánh dám, lao tử không sợ chết, là các ngươi sợ chết, hiện tại quỳ xuống đi cầu ta, thần phục tại ta mỹ lệ quốc, ta có thể suy nghĩ thả các ngươi. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng. Ngươi sợ không phải quên A, chúng ta bên này có Bác Minh Côn Bằng. Nếu như chúng ta chui vào trong hư không, ngươi khỏa này đạn đạo nổ chết chúng ta hừ. Nghe vậy, Lục Bì Vương biểu tình lập tức cứng đờ, tâm thái nháy mắt nổ tung. Hắn rõ ràng tính cả hướng tất cả đều không làm được. Rõ ràng hắn mới là vương giai a. Bắc Minh Côn Bằng giờ phút này đã đến gần bắt Gai, lại mượn Côn Bằng tổ huyết tác dụng, đồng dạng nắm trong tay không gian lĩnh vực, đối với không gian chi lực sử dụng nâng cao một bước. Cho dù là không có huyết mạch thần kỹ, man theo bọn hắn một chỗ trốn vào hư không tường kép cũng không khó. Trốn vào hư không tường kép phía sau. Đạn đạo uy lực hoàn toàn đúng bọn hắn vô hiệu. Cái này đạn đạo còn không làm được liền hư không đều phá hoại. Lục Bì Vương nháy mắt mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn, toàn bộ người đều hiệu sự. Ngươi, ngươi vừa mới nói tới hợp tác là cái gì? Lô Lương lộ ra trêu tức nụ cười, nha, nón xanh vương, lòng can đảm của ngươi đây, như vậy sợ chết à? Lục Bì Vương không nói một lời, thẳng tắp nhìn hướng Lăng Thanh Tuyết. Thấy thế, thế Lăng Thanh Tuyết đưa tay chỉ hướng ngản giợi sở ngục giam bên ngoài. Ta để ngươi trực tiếp rời khỏi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cũng chuẩn bị rời khỏi. Lục Bỉ Vương lộ ra vẻ ngỡ ngực, chỉ đơn giản như vậy Ngươi không muốn đi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng ta có thể đem bản dời sở trong ngục giam hết thảy truyền bá ra ngoài, để tất cả mỹ lệ quốc dân chúng lâm vào khủng hoảng. Đồng thời Xiên hiện tại sợ là đều sắp bị phá sạch cả. Lục Bì Vương hít thở trì trệ, đáy mắt hiện lên hận ý. Tại trước khi hắn tới, Liêu Kinh cùng ba người đã bắt đầu động thủ, hoàng đạo kiếm khí khủng bố tuyết luân, Xiên cơ hồ bị phá hủy gần một nửa. Lục Bì Vương đề phòng nhìn xem bọn hắn, đồng thời bước chân chậm chậm hướng về lối ra gì chuyển đi. Hắn cũng không muốn chết, không bằng đều lùi lui một bước. Gặp Ngô Lương thật không còn xuất thủ, Lục Bì Vương phi tốc chạy như điên, đáy mắt hiện lên đại nạn không chết xúc động. Bắc Minh Yến cũng là nết mép cười một tiếng, thể nội không gian lực lượng toàn bộ tuôn ra, cùng Bắc Minh côn bằng một chỗ lại lần nữa đem Lục Bỉ Vương giam cầm. Mã Ngô Lương cũng là thấm nhuần mọi ý nháy mắt bạo phát bản thân thực lực mạnh nhất, tam đại lĩnh vực, ma tiên long kích, hồng liên nghiệp hỏa dung hợp làm một, trực tiếp tay xoắn ra một mai cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Lục Bỉ Vương con ngươi kèm chút trường ra ngoài, trong miệng mắng lấy đủ loại lời khó nghe. Các ngươi không giữ chữ tín, các ngươi sau đó địa ngục. Ta nhất định sẽ làm thiệt các ngươi. Oèn. Cái này khủng bố một kích trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, lưu lại một cái đống máu đại động, đủ loại nội tạng có thể thấy rõ ràng. Ngay tại lúc đó Thôn vệ lĩnh vực đem lục bì vương bao khỏa, tiếp đó mạnh mẽ thôn vệ hắn hết thảy. Lục bì vương sức khôi phục tuy khủng bố, nhưng còn không đạt được bất tử chi thân tình trạng, chỉ có thể mặc cho lấy bị một chút thôn vệ. Hắn tận lực phá vỡ không gian giam cầm, tiếp đó điên cuồng hướng về án rời sở ngục giam chạy. Nhanh, cũng nhanh chạy đi. Loại trình độ này công kích có thể trọng thương hắn, nhưng vô pháp nháy mắt giết chết hắn. Hắn còn có thể sống. Lăng thanh tuyết ngự kiếm bay ra, đồng thời lòng bàn tay hiện lên một đoạn huyết hỏa chi linh. Lục bì vương thể nội máu tươi lập tức phi tốc theo ngược hắn lô máu bên trong dâng lên. Huyết hỏa chi linh có thể không chế huyết dịch, giờ phút này vừa vẫn thích hợp huyết dịch trôi đi, để lục bỉ vương thân thể truyền ra mềm nhũn cảm giác, phản phất thân thể bị móc giống đồng dạng. nô lương còn tại thêm chút sức, tất cả thôn vệ ấn ký toàn bộ dẫn bạo, lần nữa thôn vệ hắn đại lượng năng lượng. vậy, lục bỉ vương lảo đảo nghiêng ngã đổ vào trong phế tích, còn tại không ngừng dùng tay hướng phía trước bò. không, thả ta, ta không muốn chết, giết ta đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. nô lương cười cười, thế nào không chỗ tốt, ngươi biết ngươi thân thể này giá trị bao nhiêu tiền a? đây chính là một đống lớn điểm thuộc tính cùng điểm tiến hóa a. nô lương nào tới, bắt đầu hưởng thụ tiền lớn. tại trải qua một phen dãi rua, cường thế cùng ẩn ở. Lục Bỉ Vương trùng quy là không có trốn qua bị thôn vẽ kết quả. Sinh mệnh lực của hắn chính xác cường hãn, bị chém xuống đầu rõ ràng cũng còn không hoàn toàn chết đi, kiên trì chừng mười mấy phút mới triệt để đổ xuống. Loại này khủng bố sinh mệnh lực, cho dù là Ngô Lương cũng làm không được. Cấp độ sinh mệnh nhảy vọt đối thực lực tăng lên quá kinh khủng, muốn giết một vị vương giai tối thiểu cũng đến mức hoàn toàn phá hoại thân thể của hắn mới được, đơn giản đâm thủng trái tim cùng đầu đã không chí tử. Vương giai vốn là cường đại, thêm nữa khủng bố như thế sinh mệnh lực, siêu việt cửu giai võ giả quá nhiều. Ngô Lương nếu không phải bất học, còn có người khác phụ trợ, muốn chém giết Lục Bỉ Vương khả năng đồng dạng là ít đòi. Đối phương muốn chạy, hắn cũng lưu không được đối phương. Cửu giai, có lẽ đột phá cửu giai ta liền có thể cùng vương giai một trận chiến. Chương 235, phóng gian mai sở đả đạo. Đến cùng là ai làm? Chương 235, phóng gian mai sở đả đạo. Đến cùng là ai làm? Chém giết lục bị vương, Bác Minh Yến liền đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi trắng bệnh mấy phần. Vương giai quá khó giết, đây vẫn chỉ là vương giai sơ kỳ mà thôi, nếu như cái kia nón xanh vương mang theo bản mệnh yêu thú, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, có thể giết vương giai đã rất đáng gần rồi. Trên bản cái cựu giai võ giả bên trong cũng khó ra một vị có thể cùng Vương giai một trận chiến mà không bại thiên tài. Lời này ta thích nghe, lần này ta mạnh mẽ tại Bắc Minh Phong trước mặt giải sóng mặt. Bắc Minh Yến cười lên, thần sắc rất đắc ý. Tuy là lần này nàng không phải chủ lực, nhưng có thể giết lục bị vương cũng có nàng không thể thiếu tác dụng. Thanh Tuyết, chúng ta nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, hiện tại trực tiếp rời khỏi ư? Bắc Minh Yến hỏi. Lăng Thanh Tuyết không lên tiếng, mà là hướng đi cái kia Mai Sở Đạn Đạo. Nô Lương cũng là lộ ra không có hảo ý nụ cười. Trở về làm gì, hiện tại còn sớm đây, mai này Đạn Đạo nếu là có thể hướng về Xỳ Phong ra. Tuyệt đối có thể đem toàn bộ sĩ én cho mình. Bác Minh Yến hơi sững sờ, theo sau liền là hưng phấn, tràn đầy hưng phấn. Ngươi rất có chương trình, nhưng chúng ta cũng sẽ không khống chế đạn đạo à liền thế nào phóng ra đều xem cũng hiểu. Ngươi thế nhưng Bác Minh gia tiểu thư, ngươi sẽ không chẳng lẽ ngươi Bác Minh gia liền cái sẽ đạn đạo người đều hay không? Tranh thủ thời gian cho cha ngươi gọi điện thoại à để hắn tìm cái sẽ phóng ra đạn đạo người tới phụ trợ chúng ta phóng ra, thuận tiện chờ chút cho Bác Minh phong phát cái tin tức, để bọn hắn trốn vào hư không, miễn cho bị ngộ thương. Lô Lương Gết bỏ nói. Bác Minh Nghiên gãi đầu một cái, mắt sáng rực lên. Ngươi thật là đi sau một khắc nàng liền lấy ra điện thoại cho Bắc Minh Nguyên đánh tới video điện thoại. Lão Ba, ta cần trợ giúp của ngươi. Bắc Minh Nguyên nói rõ một chút. tranh thủ thời gian tìm cho ta cái sẽ phóng ra đạn đạo người. ta cùng Thanh Tuyết thu được một cái khổng lồ đạn đạo. chúng ta định đem xỉ ẻn cho trực tiếp nổ. Bắc Minh Nguyên sửng sốt một giây, theo đó lập tức gọi thủ hạ đi tìm người. 5 phút, người lập tức cho người tìm tới. 5 phút thời gian mới qua, Sở Trung Thiên mặt liền xuất hiện tại trên màn hình. Bắc Minh Yến biểu tình biến đến có chút quá dị. Sở Trung Thiên, ngươi ra hỏa này chạy tới làm nha, liền ngươi sẽ còn đạn đạo. Sở Trung Thiên cười hắc hắc, tiểu yến tỷ. Ngươi đừng nhìn ta trưởng thành đến dạng chó hình người, nhưng ta sợ ra thế nhưng nghiên cứu đạn đạo thạo nghề cũng liền ta đường đi lệch ra một điểm, nhưng phóng ra đạn đạo loại việc này ta vẫn là không có vấn đề. Tiểu Yến Tỷ tranh thủ thời gian dùng camera đem hoàn cảnh chung quanh cho ta chiếu một thoáng, ta tìm xem đài khống chế ở đâu. Bác Minh Yến bán tín bán nghi nhưng vẫn là chuyển một thoáng camera. Hoàn cảnh chung quanh đập vào mi mắt, toàn bộ đều là đủ loại dụng cụ thí nghiệm, mà cái kia đài khống chế ngay tại khoảng cách đạn đạo vài trăm mét trong một cái phòng. Sở Trung Thiên chân mày nhíu chặt, tựa hồ có chút khó xử. Bắc Minh Yến trừng mắt liếc hắn một cái, Sở Trung Thiên, ngươi đừng nói cho ta ngươi xem không hiểu bằng không ta trở về liền đánh ngươi. Không phải, cái này không điện A. Không điện thế nào tiếp nối đạn đạo phóng ra đây? Có phải hay không các ngươi đánh nhau thời điểm phá hoại nơi này mà điện? Mấy người lập tức nghĩ tới, mới đầu gì triệu đội trưởng sử dụng điện cao thế muốn đem bọn hắn ngăn cản tại bên ngoài, nhưng bị Ngô Lương cưỡng ép đột phá, điện lực cũng tại thời điểm này cắt đứt, xác suất lớn là mạch điện bị phá hư. Bác Minh Yến lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ ra cái thiết thực đáng tin phương án đi ra. Này, như dạng này đại hình sở nghiên cứu cộng thêm mục giam, khẳng định là có đơn độc máy phát điện, coi như là các ngươi chiến đấu lúc phá hoại một chút có lẽ còn có dự phòng công phá chỉ cần có thể đem máy phát điện chuyển tới dùng máy phát điện điện khởi động đài không chế ta liền có thể phóng ra đạn đạo Nô lương lập tức chạy tới tìm kiếm máy phát điện cuối cùng còn thật để cho hắn tìm tới một đài hoàn toàn mới dự phòng phía trước những cái kia đã sớm bởi vì quá tải cháy hỏng mới tuyệt đối có thể dùng tiếp nối hảo tuyến đường khởi động máy phát điện lập tức vang lên tiếng vang minh đài không chế màn hình cũng phát sáng lên Sở Trung Thiên bắt đầu tỉ mỉ quan sát đài không chế tại tiêu hơn một canh giờ hiệu sau lộ ra hiệu rõ đủ cười Âu oh, Âu oh, Tiểu Hiến tỷ ngươi đang thao túng trên đài truyền vào xì ẹn độ càng tinh chuẩn càng tốt, truyền vào xong trực tiếp nhấn xuống cái kia màu đỏ nút bấm, đạn đạo liền sẽ phóng ra, tiếp đó phá hủy mục tiêu. Bác Minh Yến giơ ngón tay cái, xinh đẹp, ngươi vẫn là có chút dùng. Chèo video, nàng lập tức đang thao túng trên đài truyền vào xì ẻn toa độ, theo đó liền chuẩn bị nhấn xuống nút bấm. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng kéo cổ tay của nàng. Ngươi còn không thông chi ca ngươi đây, loại uy lực này đạn đạo, ca ngươi nếu là chuyên chú chiến đấu khả năng đều không thể kịp thời trốn vào hư không. Bác Minh Yến có chút cười cười xấu hổ. Suýt nữa quên mất, ta cho hắn đẩy cái điện thoại, tiếp đó lập tức nổ xì ẻn. Một bên khác. Siên bên ngoài đại chiến còn chưa kết thúc, Song Vương đã lâm vào giằng co. Mỹ lệ quốc nghiên cứu ra trước năm danh sách vũ khí, chính là căn cứ bán long nhân sở tìm mà chế tạo vương gia bán thú nhân thực lực cực mạnh, đồng thời sinh mệnh lực cường hãn, cơ hội liền là không chết máy móc chiến đấu. Có ngũ đại danh sách vũ khí trợ giúp, Siên tốt xấu là thủ xuống tới. Nhưng Siên cục trưởng bợ dìu sắc mặt thật không tốt, gia sinh cự nhân chết, này cũng mang ý nghĩa lục bị vương chết. Một vị vương gia cường giả chết, vẫn là chết tại hai cái hoàng bào nhau đầu trong tay, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Mà lục bị vương chết, cũng đại biểu lấy bán long nhân cái này hoàn mỹ đối tượng nghiên cứu chết. Bọn hắn hoàn mỹ thú hóa khoa kỹ tương lai cực kỳ khó lại có đột phá. Tất cả đều cho ta đồng loạt ra tay, nhất định cần lưu bọn hắn lại một người trong đó, bằng không ta Mỹ Lệ quốc lần này tuyệt đối sẽ trở thành quốc tế trò cười. Vợ dít phấn nộ hô. Lập tức, một đoàn thân ảnh toàn bộ xông tới ra ngoài. Mới tiếp xong Bắc Minh yến điện thoại, Bắc Minh phong phát động không gian chi lực, đem ba người toàn bộ kéo vào trong hư không. Xiển người đứng tại chỗ, sắc mặt đều là tối đen không thôi. Đáng giận, bọn hắn đạt thành mục đích liền thoát đi, có loại tiếp tục đánh a thật coi ta xiển sẽ sợ các ngươi chỉ là ba người nếu là phát động mai sờ đạn đạo các ngươi đều phải chết tại nơi này không gian tường kép bên trong ngay tại cao hứng liêu khinh của lộ ra vẻ không hiểu bắc minh phong ngươi làm gì đây xiển còn không sơn bằng chúng ta còn không hoàn thành quân chủ nhiệm vụ không chờ bắc minh phong bắt đầu giải thích trên bầu trời liền vang lên tiếng quanh minh, một điểm đen từ đỉnh đầu rơi xuống chờ thấy rõ lúc mới phát hiện đó là một mai đạn đạo vẫn là khổng lồ đạn đạo so phổ thông đạn đạo muốn lớn quá nhiều bơ di nháy mắt động não đều đỉnh trệ một cái trước mắt vẫn là bị người khác va vào một phát mới hoàn hồn Cơ ai khởi động nai sờ đạn đạo, không có ta mệnh lệnh tại sao muốn khởi động nai sờ đạn đạo, còn nhắm chuẩn ta si ẩn, đến cùng là ai làm. Thiết chủ y vương túm lấy hắn liền chạy, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. Cục trưởng chớ mắng, nếu không chạy chúng ta đều có thể bị nổ thành xám. Trung tâm vụ nổ uy lực khó có thể tưởng tượng, vương gia đỉnh phong nhục thân khả năng đều sẽ biến thành thịt nát. Cái này đạn đạo, thế nhưng bọn hắn chế tạo ra từ trước tới nay uy lực tối cường đạn đạo a?